795 chương 794, Trường Sinh Quá. Nguyết Võ Thánh võ thánh là hướng về phía Bạch Lý Trạch tới, vì tuyệt sắc Bạch Lý Trạch, hắn nhưng là bản tôn đến đây, hơn nữa còn mang đến miết bản kiếm, đây chính là dùng Phượng Hoàng bảo cốt chế tạo hỏa kiếm, uy lực không kém, bên trong càng là dung hợp Phượng Hoàng thú hồn, cho nên chôi kiếm này uy lực vẫn là rất mạnh. Tại miết võ thánh rút ra bên hông miết bản kiếm tại điểm, phía sau hắn bắn ra một đám lửa, những ngọn lửa kia dùng tốc độ cực nhanh cuốn mình vào ở trong biển lửa. Không cho phép ai có thể ra. Nguyết của hắn liền kiếm nhất vòng ngọn lửa màu đỏ thảm gọn sóng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, đem zombie thai tu sĩ bức lui. Cũng chỉ có Đấu Chiến Thánh Hoàng không có chịu ảnh hưởng, hắn 10 phần không tâm tâm, nhưng lúc này, hắn không thể không lui về phía sau, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào Bạch Lý Trạch mình. Đầu Chiến Thánh Hoàng biết, cái này chính là Bạch Lý Trạch từ trước tới nay khó dây dưa nhất nhân vật. Nghiệt võ Thánh, người này quá mức yêu nghiệt, lại thêm mất con thống khổ, khiến cho trên người của hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Đấu Chiến Thánh Hoàng không dám tưởng tượng, dưới loại tình này, Bạch Lý Trạch sống sót có thể có bao nhiêu. Coi chừng Yêu Cản Khôn đem càn khôn kính đưa cho Liễu Bạch Lý Trạch, quan tâm nói: "Bạch Lý Trạch lắc đầu nói: "Không được, nếu như ngươi không có càn khôn kính, thôn thiên ma chủ bọn người nhất định sẽ liên thủ giết chính là ngươi, càn khôn kính có thể giam cầm hư không, nếu như ngươi nghĩ chạy, cơ hồ không có ai có thể ngăn lại ngươi. Vậy ngươi làm sao?" Yêu Cản Khôn biến sắc, vấn đạo. Bạch Lý Trạch âm thầm cắn răng nói, đụng một cái: "Ta biết, cùng Niết Võ Thánh đối chiến, ta cơ hồ không có sống sót có thể, nhưng ta không có lựa chọn, vừa vặn ta cũng nghĩ mượn nhờ Niết Võ Thánh tới ma luyện chính mình, có lẽ ta sẽ lĩnh ngộ ra thuộc về ta đại đạo, từ đó tấn thăng làm phần đế." Dưới loại tình huống này, nếu như Bạch Lý Trạch dám cự tuyền, Niết Võ Thánh tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết thôn tiên tức cùng với những tu sĩ loài người kia. Có lẽ thôn tiên tức không sợ Niết Võ Thánh, nhưng nó lại không thể không để ý những tu sĩ loài người kia chết sống. Chính là bởi vì dạng này, thôn thiên tức mới có thể bó tay bó chân. Cùng thôn thiên tức không cùng một dạng lạ, Bạch Lý Trạch sẽ không bó tay bó chân. Ngươi rất ngu ngốc, nhưng hôm nay, ngươi phải chết, mới thù giết con, không đội trời chung, con ta Niết trời xanh tư cách chắc tuyệt, tại càng là 3000 đạo viện hội đệ nhất, có thể ngươi vậy mà giết hắn. Niết nổi giận một tiếng, Phía sau hắn ra hiện Liêu Nhất đầu phụng hoàng hư ảnh, trong tay niết bàn kiếm vào mặt đất, hình thành Liêu Nhất vòng vòng hỏa diễm vỡ sóng. Bành! Những ngọn lửa kia vặn sóng tại đánh tới Bạch Lý Trạch trên người thời điểm, không hiểu bị bắn ngược trở về. Lần thứ nhất giao phong, tương xứng. Nhưng Bạch Lý Trạch biết, hắn thua, cho là hắn dùng gần tới 8 thành thực lực, mà Niết Võ Thánh chỉ dùng 3 thành thực lực. Còn tốt Niết Võ Thánh là ôm ngựa sát Bạch Lý Trạch tâm thái, nếu không thì vừa rồi cái kia một chút khí tức so đấu, Bạch Trạch cũng sẽ bị những ngọn lửa kia giết chết. Có chút thực lực, nhưng điều này cũng không có thể trở thành giết con ta dựa dẫm. Niết đột nhiên bay lên, hai tay cầm kiếm không có chút nào sức tưởng tượng, trong tay quét bản kiếm ước chừng lan tràn ra mấy ngàn mét kiếm khí. Vành, những kiếm khí kia giống như khói lửa một dạng từ giữa đó độ ra, tiếp lấy lại ngưng luyện ra trăm ngàn đạo kiếm khí, những kiếm khí kia lần nữa đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, cùng nhau đánh phía Liêu Bạch lý trạch. Cẩn thận. Bên ngoài sân xem cuộc chiến yêu càng khôn biến sắc, cảm thấy lạnh xuống, tiện tay đều phải ra tay, nhưng lại bị nuốt thiên ma chủ, Lục Thiên ma chủ cùng với Không chết thần hoàng gắt gao nhìn chằm chằm. Yêu cảnh có biết, nếu như hắn dám thủ, thôn thiên ma chủ bọn người liền sẽ ra tay công kích, rất có thể, Trường sinh chiến ma chờ tu sĩ cũng sẽ không ra tay cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, yêu càng khôn cũng không muốn ra tay. Mà lúc này thôn Thiên Ma chủ sở dĩ không xuất thủ, chủ yếu vẫn là Kiên Kỵ đấu chiến Thánh Hoàng. Đấu chiến Thánh Hoàng quá mạnh mẽ, ngoại trừ đấu chiến Thánh Hoàng bên ngoài, kỳ thực không chết thần hoàng còn kiêng kỵ một người, đó chính là Nam Hải Quán tự tại, nhân thần này bí vô cùng, không, có người thấy nàng chân dung, nhưng người này thực lực lại hết sức cường đại, vậy mà có thể khắc chế bổ Đề Ma Phận. Căn cứ Trường Sinh Điện mang tới tin tức, cái kia quán tự tại vô cùng có khả năng chính là Trường Sinh giới toàn lực truy ma phi, một cái thực lực ngập trời tu sĩ, nhưng lại đại phản giáo cái nào đó đời thứ nhất. Tại Trường Sinh giới Cùng vật có liên quan cũng là cấm kỵ. Đại Nhật thần hỏa cháo. Lúc này, Bạch Lý Trạch song trưởng đụng vào nhau, chỉ thấy lòng bàn chân hắn ra hiện liễu nhất đạo màu đỏ thấm lồng ánh sáng, cái kia lồng ánh sáng cấp tốc lan tràn, dần dần thêm dày, nương kết thành liễu nhất tầng tầng tinh xích. Tại những cái kia phi kiếm hạ xuống song, lại có một chút kiếm khí bị luyện hóa. Đây chính là đại nhật thần hỏa cái lồng tinh khủng. Cái này Bạch Lý Trạch cũng xem là tốt, nếu như không phải hắn quá hung tàn, ngược lại là có thể dẫn hắn đi 3000 đạo viện. Lúc này, 3000 đạo viện một vị linh vị vớt dấu nói. Đúng nha, đáng tiếc, đối đầu Niết Võ thánh, hắn chắc chắn phải chết niết võ thánh lục thân thành thánh, thần hồn càng là vô cùng cường đại, cơ hội không có sơ hở gì, bản chủ lớn gan suy đoán, nhiều nhất 3 ba chiều, Bạch Lý Trạch cũng sẽ bị niết võ thánh đánh giết. Trường Sinh Chiến Ma đưa ra bàn ba ngón tay, một mặt tự tin nói. Không chết thần hoàng cùng với thôn Tiên Ma chủ chờ tu sĩ Đô không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Bạch Lý Trạch. Một bên cựu tiếp thú lo lắng nói, Không chết thần hoàng, bản chủ cảm thấy Bạch Lý Trạch sẽ không chết. A. Không chết thần hoàng biến sắc, vấn đạo, chẳng lẽ Bạch Lý Trạch còn có cơ hội làm bạn? Cựu tiếp thú gật đầu nói, ân, không phải là không có khả năng này, ta vừa rồi thi triển số mệnh thông cảm ứng một chút. Phát hiện bạch lý trạch trên người khí vận liên tục tăng lên, theo lý thuyết, bạch lý trạch sẽ không chết, ngược lại là niết võ thánh nguyên rủa trên người càng ngày càng nhiều, hết sức của quái. A, có loại chuyện thế này. Không chết thần hoàng biến sắc, trầm giọng nói, kiểu Tiếp thú, có biện pháp nào có thể giết chết bạch lý trạch sao?" Cửu Tiếp thú suy nghĩ một hồi đạo, "Có chút độ khó, bạch lý trạch đã chủ bại quá nhiều, không nói trước bộ tiên công cùng 8 9 ngày công, liền một cái chấn ma tháp, liền có thể hóa giải niết võ thánh hơn phân nửa công kích." Hơn nữa Bạch Lý Trạch có thể thông qua Chấn Ma Tháp chuyển hóa sức mạnh, cho nên đợi chút nữa, các ngươi tuyệt đối không nên bị Chấn Ma Tháp bắn ra xích sắc của lấy, bằng không các ngươi tinh khí trong cơ thể liền sẽ tràn vào Bạch Lý Trạch thể nội. Không chết thần hoảng hốt sợ nói, Chấn Ma Tháp uy lực có mạnh như vậy. Cửu Tiếp thú một mặt ngưng trọng nói, "Ần, trước kia thì có Chúa Tể tay cầm Chấn Ma Tháp, quét ngang tiên lộ tất cả trận dễ giả, nếu không phải là ta tránh nhanh, đoán chừng cũng phải bị Chấn Ma Tháp giết chết, bất quá tốt, Bách Lý Trạch không huyết ngục theo ta được biết, Huyễn ngục dự định luyện hóa toàn bộ u minh giới, theo lý thuyết" Lúc này huyết ngục chúa thể có thể vận dụng toàn bộ ưu minh giới sức mạnh đối chiến, có thể nói, ngoại trừ Trường Sinh giới. Một chút lao ngoan đồng bên ngoài, cơ hồ không có người lại là đối thủ của hắn. Không chết thần hoàng nhất khuôn mặt ngưng trọng, hắn có hoài nghi, hắn làm quyết định này có phải hay không sai. Cùng thôn Tiên ma chủ hợp tác, mặc dù có thể củng cố hoàn quyền, nhưng lại nhiều Liễu Bách Lý Trạch như thế địch nhân, về ngoài như có chút không có lợi lắm nha. Vạn kiếm xuyên tim. Rõ, võ thánh lòng bàn tay nhắm ngay Liễu Bách Lý Trạch, chỉ thấy vô số sắc hồng trường kiếm rơi xuống, đánh phía Liễu Lý Trạch. Xiêu xiêu xiêu. Bởi vì Bạch Lý trạch nhất lúc không quan sát, ngược trái tim bị mấy ngàn trôi hỏa kiếm xuyên qua, có thể là tốc độ quá nhanh nguyên nhân, Bạch Lý trạch vậy mà không cảm giác được đau đớn, nhưng hắn phát hiện, huyết hồn sức mạnh đang tại từng chút một tiêu thất. Đáng chết, vì cái gì Niết Võ Thánh sẽ mạnh như vậy? Từ cùng Niết Võ Thánh giao thủ tình huống đến xem, Niết Võ Thánh ít nhất tu luyện không giới 9 loại vô thượng tiên công, những ngày này công cũng là lấy Niết Bàn tiên công làm trung tâm, còn kiêm tu giống phệ kiếm thiên công dạng này tiên cũng khó trách hắn thể thôn phệ Dỗ. Đúng lúc này, Nét Võ Thánh đột nhiên rơi xuống, Hai chân khảm nạm tiến liễu địa thực chất, lập tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu hòa tan, nguyên bản tiêu hao tinh khí, chỉ là thời gian trong nháy mắt lại khôi phục. Quá mạnh mẽ, đây mới là linh vị sức mạnh, cùng nhất võ thánh loại này cổ lão linh vị so ra, thần đạo giới chúa tể cực kỳ yếu ớt. Lúc này, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn bộ nhục thân đều bắt đầu cháy rừng rực, tại hắn tôi động huyết hồn thời điểm, phát hiện đã không thể động đậy, lại hoặc là nói, hắn huyết hồn đã biến thành khí thể, tùy thời đều có nổ tung có thể. Con tốt, Trạch từ thác nhiên thân lấy được có liên quan tức thừa, lúc này mới lĩnh ngộ bàn đại đạo. Cho nên rất nhanh, Bạch Lý Trạch chỉ dựa vào Niết Bàn Đại Đạo đem huyết hồn khôi phục. Niết Bàn Đại Đạo, coi như có chút thực lực, nhưng cùng bản chủ so ra, người còn kém quá nhiều. Niết Bàn Tiên Công. Niết Võ Thánh nắm đấm lưng lại, chỉ thấy hắn toàn thân mọc đầy màu đỏ thấm phức lần, những cái kia phượng vân hình thành liêu nhất loại phòng ngự, đem Niết Võ Thánh gắt gao thủ hộ ở bên trong. Lần này Niết Võ Thánh là muốn hạ tử thủ, bằng không hắn sẽ không liều mạng như vậy. Lúc này cũng không phải do Thánh không liều mệnh, bởi vì hắn nhìn ra được, Trạch Đại Đạo đã đến hỏa hậu nhất định, nếu như khởi tới, sẽ rất khó đối phó. Cho nên Còn không bằng sớm làm đánh giết Bạch Lý Trạch. Dù sao thời gian kéo càng lâu, biến số lại càng lớn. Trước mặt còn có đấu chiến Thánh Hoàng cùng yêu cảnh có tại, còn có Trường Sinh Chiến Ma cái kia Ngụy Quân Tử ở bên, Niết Võ Thánh cũng sợ chết ở chỗ này. Bạch Lý Trạch, kế tiếp bạn chủ liền khiến cho ra một chiêu cuối cùng, Phượng Hoàng huyết bản, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, bản chủ tạm tha người không chết. Niết Võ Thánh nắm đấm căng thẳng, chỉ thấy vô số vượng hoàng hư ảnh hướng Bạch ra ngoài. Like, Hồn, cũng trách hắn vậy không sợ hãi. Tại Trường Sinh giới, có một ngọn núi gọi là Phượng Hoàng Sơn, bên trong liền có không thiếu Phượng Hoàng Xem ra cái này Miết Võ Thánh hẳn là Phượng Hoàng Sơn đệ tử, nhưng lại không biết vì cái gì thành 3000 đạo viện linh vị. Phượng Hoàng Niết Bàn, có thể vô hạn lần công kích, mà cho đến giết chết đối phương mới thôi. Yêu Càn Khôn biến sắc, đây chính là Phượng Hoàng Sơn bí pháp, uy lực của nó cực mạnh, hơn nữa hết sức dễ dàng mất khống chế. Lúc này, vô số phượng hoàng hỏa ảnh trên không trung xuyên qua, lần lượt công kích tới Bạch Lý Trạch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Con ác thú huyết hồn. Nam Thành. Đột nhiên, Bạch Lý thân bật trở lên, hắn toàn bộ nhục thân đều bị ma vậy ba gườm, nhất là hắn một đôi mắt, trở nên tinh hồng vô cùng. Tại Bạch Ly chậc đem con ác thú huyết hồn phóng thích đến năm thành thời điểm, hắn cảm thấy thể nội huyết hồn có chút không bị không chế, dường như muốn nổ tung. "Giống." Bạch Ly chậc gào thét một tiếng, hắn túi đầu xem xét, gặp toàn bộ cánh tay trở nên cứng rắn vô cùng, hắn huy vũ mấy lần, chỉ thấy hư không liền bị hắn xé rách, hắn tiện tay vặn một cái, chỉ thấy những cái tiêu cựu thiên cương phong ngưng luyện thành liêu nhất cây trường thương. "Nam thành, hắn điên rồi đi." Thu Thiên Ma chủ sắc mặt đại biến, run giọng nói. Một bên không chết thần Hoàng hiếu nói, "Thu Thiên Ma chủ, thế nào? Nam thành nha, ngươi nên biết" Kỳ tộc chúng ta con ác thú tộc chính là thủ hộ vĩnh sinh chi môn tứ đại hung thú một trong, riêng phần mình có trưởng khống một loại năng lực. Thôn Thiên Ma chủ một mặt ngưng trọng nói, ta con ác thú tộc đời đời thủ hộ vĩnh sinh chi môn, cho nên được bàn cho xuống cắn nuốt năng lực, mà cùng kỳ tộc có thể chia ra làm ba, chính là đem thiên ác, còn có thần hồn cách ra, theo lý thuyết, cùng kỳ có thể phân biệt trung gian thiên ác, hỗn độn tộc có biết trước năng lực, cũng chính là ngôn ngữ năng lực, đem một chút tiềm lực đệ tử đánh giết, mà ác tộc lại có thể lợi dụng khí diễn biến chia, hơn nữa còn có thể hấp thu oán khí, oán khí, càng mạnh, nó ngưng luyện ra phân thân cũng liền càng cường đại. Đây là trời cao ban cho năng lực của chúng ta, cho nên chúng ta cũng có thể phóng thích huyết hồn, liền lấy chúng ta con ác thú tộc tới nói, thả ra huyết hồn càng nhiều, có khả năng cắn nuốt phạm vi càng lớn, nếu như đem con ác thú huyết hồn phóng thích đến mười thành, có thể thôn thiên địa địa, ta tiên tổ từng có nuốt một cái một giới, mặc kệ linh vị, thần đế đều hoàn toàn bị thôn phệ hết. Thôn Thiên Ma chủ một mặt lo lắng nói, mà Bạch Lý trạch lại đem huyết hồn phóng thích đến rồi năm thành, theo lý thuyết, toàn bộ thần ma cổ mộ đều ở đây hắn thôn phệ phàm Cái gì? Không chết thần hoàng sắc mặt đại biến, hoàng sợ nói, ý ngươi nói là, Bạch Lý trạch nhờ cái kia bát đại quán mạch. Ân có khả năng này, tiểu tử này tu luyện Long Vương Phụ Cựu Long Tiên Công, có thể thông qua long khí truyền lại tinh khí. Thôn Thiên tức nuốt nước miếng một cái nói: "Vĩnh Sinh Chi môn có tứ đại thủ hộ hung thú, cũng chính là con ác thú, cùng kỳ, ác thú cùng với hỗn độn. Mỗi một đầu thuần huyết hung thú đều bị giao cho một loại năng lực, loại năng lực này chính là vì ngăn cản những cái kia mạnh mẽ xông tới Vĩnh Sinh Chi môn nhân." Giống. Bạch Lý chạy hướng về phía Niết Võ Thánh gầm thét một tiếng, chỉ kiếm nhất đạo màu đen vòng không ngừng phóng thân "Cẩn thận, đây là thao thiết thiên thần thông, tuyệt đối không nên bị hắn phun ra vòng tròn đánh trúng." Thuôn Thiên Ma chủ nhịn không được nhắc nhở. Thế nhưng là, đã muộn. Niết Võ Thánh tay phải bị hãng hại sắc vòng tròn đánh trúng, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, hắn toàn bộ tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành cô lâu. Thật là cường đại ăn mòn nha. Niết Võ Thánh cũng không còn dám giữ lại, mà là thôi động lên 10 thành tinh khí, vung lên niết bản kiếm, hướng Bạch Lý Trạch đâm tới. Bạch Lý Trạch hai tay rối ra, chỉ thấy nơi xa khoáng mạch bắt đầu run rẩy, từng cái long khí bay ra, lơ lửng giữa không trung, cuối cùng luyện thành nhất từng cái từng cái long khí. Theo long khí dần dần kết, Bạch Lý Trạch khí tức trên thân càng ngày càng đạo. 3 ba, Ngay tại niết bàn kiếm sắp hạ xuống xong, Bạch Lý chạch nhất trưởng gỗ tới, liền nghe tê tê vài tiếng, niết bàn trên thân kiếm tất cả đều là khói xanh. Trở niết võ thánh thu hồi niết bàn kiếm thời điểm, phát hiện toàn bộ niết bàn kiếm đã biến thành ám hắc sắc, toàn bộ kiếm thể cũng bắt đầu nổ chạy, đây vẫn là niết võ thánh lần thứ nhất cùng con ác thú tộc tu sĩ giao thủ. Đây chính là con ác thú đi. Nhìn xem Bạch Lý Trạch quanh thân lượn quanh con ác thú hư ảnh, đấu chiến thánh hoàng một mặt chiến ý, vũ động mấy lần chưởng thời điểm, tay, đập về mặt. Liền ầm ầm một tiếng, Đâm bảo thôn thiên tức trong cơ thể phi kiếm đột nhiên bắn ra ngoài, bị trưởng côn tạn mát ra kim sắc khí kình cho cắn nát. Siêu siêu xiêu. Lúc này, từ bát đại khu mỏ quận bên trong bay ra một cái từng cái từng cái long khí, những cái kia long khí đều cực kỳ tinh thuần. Bạch Lý Trạch đưa tay hút một cái, chỉ thấy những cái kia long khí bị hắn nuốt vào thể nội. Đây chính là con ác thú tộc cắn nuốt năng lực. Diêm mộ, trấn áp. Đến lúc này, Niết Võ Thánh cũng chỉ đành vận dụng Diêm mộ lực lượng, có lẽ cũng chỉ có mộ mới có thể trấn áp Bạch Lý Trạch. Ầm ầm. Lúc này, từ Niết Võ Thánh sau lưng bay ra một khối màu đỏ thơm đá. Hừ. Nhìn bản chủ đưa ngươi phong ấn tại bia mộ bên trong, dùng phượng hoàng thần lửa đưa ngươi đốt thành tro bụi. Nhiếp Võ Thánh hừ một tiếng, chỉ thấy sau lưng bia đá bay ra ngoài, hướng Bạch Lý Trạch công tới. Dỗ! Chờ bia mộ lần thứ nhất hạ xuống xong, Bạch Lý Trạch vung tay chặn, nhưng hắn toàn bộ hai chân lại rơi vào liễu địa thực chất chỗ sâu. Hừ, bản chủ ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể chống đỡ được mấy lần công kích. Nhiếp Võ Thánh rên khẽ một tiếng, chỉ thấy bia mộ lần nữa rơi xuống. Cứ như vậy, bia mộ lần lượt rơi xuống, mỗi lần Bạch Trạch đều đưa cánh tay ngăn cản trở về. Cuối cùng Trên mặt đất 36 lần hạ xuống xong, Bạch Lý Trạch có chút thể lực chống đỡ hết nổi, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng không đợi Bạch Lý Trạch rơi xuống đất, hắn lại hướng khối kia bia mộ bắt tới. Mà đúng lúc này, Bát Đại Khu mỏ quặng bầu trời ra hiện liêu nhất đầu huyết sắc chân long, cái kia thật long gầm thét một tiếng. "Cẩn thận, là thiên chú thú." Nghe cái này quen thuộc tiếng gầm gừ, thôn thiên ma chủ toàn thân bỗng ngỡ, kiên kỳ nói, "Không nghĩ tới thiên thú thú lại trốn bắt Đại Khu mộ phía dưới. Chẳng lẽ giải sinh tỏa ngay tại khu mộ quặng phía dưới? Nhưng vì cái gì chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được giải sinh tỏa dấu vết?" Ầm ầm. Lúc này, thân ma cổ mộ bầu trời ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy kia giống như mây đen mở dạng, bên trong đan xen vô số lôi điện. Lôi kiếp? Thân ma cổ mộ tại sao có thể có lôi kiếp? Thuôn Thiên Ma chủ vội vàng ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi kiếp đối ứng chính là Thiên chú thú. Chẳng lẽ? Lúc này, Thuôn Thiên Ma chủ trở tu sĩ đâu nghĩ tới cùng một chỗ, là dài sinh tỏa xuất thế. Phàm La Tiên khí, tại chui từ dưới đất lên phía trước, kiểu gì cũng sẽ mang đến một chút thiên địa dị tượng. Húng chi là tiên khí bảng xếp hạng thứ giải sinh tỏa đầu. Là giải sinh tỏa. Không chết thần hoàng trên mặt vui mừng, lao nhanh hướng nơi xa bay đi nhưng không có mạo muội tiến lên. Bây giờ giải Sinh Tỏa xuất thế, Trường Sinh Chiến Ma cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cái gì hòa đảm không hòa đảm, vậy cũng là nói nhảm. Cùng Tiên Khí giải Sinh Tỏa so ra, cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng vào lúc này, đầu kia huyết long hướng Bạch Lý Trạch bên này nào tới? Có thể là bị Bạch Lý Trạch trong cơ thể nguyên rủa triệu hoán, đầu kia thiên thú thú dùng tốc độ cực nhanh xông vào liễu Bạch Lý Trạch thể nội. Chuyện gì xảy ra? Không chết thần hoàng đôi mắt căng thẳng, cả giận nói, đáng chết. Chẳng lẽ thiên thú thú chọn trúng liễu Bạch Lý Trạch sao? Là nguyên rủa. Bạch Lý Trạch thả ra năm thành con ác thú hồn. Cho nên mùi rủa trên người mười phần nồng đậm. Liêu Mạn, chỉ cần ta cũng phong thích con ác thú huyết hồn, nói không chừng có thể đem thiên chú thú dẫn vào trong cơ thể của ta. Đột nhiên, Thôn Thiên Ma chủ cảm thấy mình trí thông minh thật sự là quá cao. Ken két. Theo ma vậy từng tầng từng tầng từng được ra, Thôn Thiên Ma chủ nhục thân dần dần bành trướng, trưởng cao 10 mấy mét. Thế nhưng là, đầu kia huyết long chỉ là liếc qua Thôn Thiên Ma chủ, sau đó toàn bộ cái đuôi đều tan vào Liễu bách Lý Trạch thể nội. Ai nha, ta giải sinh tỏa. Hốn đàn, lại là Bạch Lý Trạch. Cùng lúc đó, con lượn lốc nhỏ khiêng bảo phiến từ lòng đất chui ra, một mặt chất vật, đi theo phía sau trường Hận Thiên cùng đoàn Mộc Lam Vân, còn có Như Ma Đế. Mấy ngày nay nhưng làm Như Ma Đế mệt muốn chết rồi, vì tìm kiếm giải Sinh Tỏa, bỏ của hắn sừng suất chút nữa bị đỉnh đoản mất. Nhưng ai có thể tưởng, cố gắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng vậy mà tiện nghi liễu Bách Lý Trạch. Bách Lý Trạch, giao ra giải Sinh Tỏa. Thừa dịp Bách Lý Trạch còn không có luyện hóa giải Sinh Tỏa, chỉ cần đem hắn đánh giết, liền có thể nhận được Dải Sinh Tỏa. Ha ha, ha ha trời cũng giúp ta. Có Dải Sinh Tỏa, ta Bộ Công cuối cùng có đất võ. Tần Tình đốt trọng nguyên A. Bạch Lý Trạch cuồng tiếu một tiếng, đột nhiên hướng Niết Võ Thánh công tới. Biêm mộ, trấn áp. Niết Võ Thánh sắc mặt đại biến, vội vàng đem thần đạo điện chắn trước ngực. Không trấn áp được, đi chết đi. Đang thi triển bộ Tiên Công phía sau, Bạch Lý Trạch sức mạnh trong nháy mắt bành trướng, chỉ thấy hắn toàn bộ tay đâm xuyên qua khối kêu Biêm mộ, cuối cùng đâm vào Niết Võ Thánh ngực. 796 chương 795, Hư hồn giới. Rang rắc. Chỉ thấy khối kêu Biêm mộ từ giữa đó rách ra ra, cuối cùng nổ ra, lại nhìn Niết thể của hắn cư nhiên bị Bạch Lý Trạch đâm xuyên qua, tiên huyết của phún, vậy đến khắp nơi đều là. Từ Bạch Lý Trạch trong miệng thốt ra một cái chữ, giống như là tuyên bố niết võ thánh chết. Nơi xa 9 con rồng khí tụ hợp vào Bạch Lý Trạch đỉnh đầu, theo đầu kia thiên thú thú dần dần biến mất tại Bạch Lý Trạch thể nội, cuối cùng cùng Bạch Lý Trạch nhập thân dung hợp lại với nhau. "Không tốt, Na tiểu tử tu luyện bộ Thiên Không Tại, có thể đem bất luận cái gì thần thông thôi động đến cực hạn, lại thêm con ác thú huyết hồn tồn phệ năng lực, chúng ta rất khó giết chết hắn." Thôn Thiên Ma chủ luốt nước miếng một cái, vội vàng hướng về sau lui, cùng Bạch Lý Trạch kéo ra một khoảng cách. Lúc này Bạch Lý Trạch nội thân hiện đầy bảy màu đen, những vậy kia bao trùm thân, lộ ra mắt vô cùng. "Không chết thần hoàng!" Không có đường lui, tiểu tử này phải chết. Trường Sinh Điện Linh vị giải sinh chiến ma thân phía sau bay ra một thanh hắc sắc ma kiếm, hắn chậm rãi rơi xuống đất, lạnh nhạt nói, thừa dịp tiểu tử này còn không có hoàn toàn nắm giữ giải sinh tỏa, chúng ta mau chóng giết hắn. Đến trình độ này, không phải do không chết thần hoàng không đáp ứng, hắn không có lựa chọn, đành phải mạo hiểm đột một cái. Tháng bại nhất cử ở chỗ này, cho dù là hiến tế, cũng ở đây không tiếc. Giải sinh tỏa, tiên khí bảng xếp hạng đại lục. Loại cấp bậc này tiên khí, rất là mê người, ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nó. Thôn Thiên Ma chủ mấy vị ma chủ cũng là âm thầm nhéo nhéo quyền, bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái dự định đối với Bách Lý Trạch ra tay. Giống. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Trạch thanh tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn trên không, cuối cùng quay đầu nhìn về phía giải Sinh Chiến Ma. Người muốn giết ta? Bách Lý Trạch con mắt huyết hồng, lạnh giọng vấn đạo. Giả thân giả quỷ. Giải Sinh Chiến Ma một mặt cười lạnh, phi kiếm trong tay của hắn tại hắn lòng bàn tay xoay tròn một chút, cuối cùng đâm về Liễu Bách Lý Trạch. Két. Một tiếng va giòn, trôi này ma kiếm bị Bách Lý Trạch đưa tay ngăn lại, chỉ thấy hắn trở tay một cái, liền khiến nhất vòng vòng hát sắc ma ra, đem Dại Sinh Ma thuần hóa thành liễu nhất chồng cốt. Không nghĩ tới tiểu tử này phệ nhiệt đại đạo mạnh như vậy đã có thể đem ma nhật cùng nhục thân hòa làm một thể. Thôn Thiên Ma chủ cùng với những cái khác mấy vị ma chủ liếp nhau một cái, giống như là đang suy tư đối sách. Là chiến, vẫn là cùng. Lúc này, đầu Chiến Thánh Hoàng rơi xuống, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay cầm kim sắc trường côn, chợt vung mạnh hướng về phía Thôn Thiên Ma chủ. Đấu Chiến Thánh Hoàng, chúng ta vẫn là cùng nói đi, đến nỗi hòa đàm điều kiện, chúng ta có thể thương lượng. Lúc này, Thôn Thiên Ma chủ dự định thỏa hiệp, cũng không phải do hắn không thỏa hiệp. Lấy Đấu Chiến lực, muốn ngăn bọn hắn đại ma chủ vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vì Đấu Chiến Thánh Hoàng tu luyện là đấu đạo. Càng đánh càng mạnh, có thể cấp tốc chuyển hóa tinh khí, loại người này nhục thân đều cực kỳ cứng hãn, thích hợp đánh lâu dài. Cho nên nói, đối với đấu chiến thánh hoàng, Thôn Thiên Ma chủ vẫn là rất kiêng kỵ. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Lý Trạch thân thể chợt hướng phía trước phóng đi, chỉ nghe bành một tiếng, giải Sinh Chiến Ma pháp thân cứ như vậy bị hủy. Giải Sinh Chiến Ma 10 phần không cam lòng, ngao ngao gào lên nói, "Mạch Lý Trạch, bản chủ còn có thể kéo nhau trở lại." "Hừ, không cần ngươi ngóc đầu trở lại, bản chủ sẽ đích thân đi tìm ngươi." Bạch lên một tiếng đau đớn, đó hướng Không Chết Thần Hoàng mà tới. Không Chết Thần Hoàng toàn thân tản ra tử khí chỉ là chỉ trong chốc lát, những cái kia tử khí liền lan tràn ra, dùng tốc độ cực nhanh xâm nhập Bạch Lý Trạch thể nội. Hừ, Bạch Lý Trạch, ngươi không nghĩ tới bản hoàng sẽ có nhiều như vậy tử khí a. Bản hoàng cũng không tin, dài sinh tỏa đến cùng có thể bài tiết dài bao nhiêu sinh dịch. Không chết thần hoàng hư một tiếng, chỉ thấy hắn lòng bàn tay lơ lửng một quả màu đen hình cầu, hình cầu kia cấp tốc xoay tròn lấy, bắn ra vô số gợn sóng. Là thi khí châu. Thi khí châu, chuyên môn dùng để ngưng kết thi khí, có thể hấp thu tu sĩ trong cơ thể thi khí, loại này thi khí châu năng lực lớn nhất chính là trung hòa sinh mệnh lực, nhường tu sĩ dần dần chết đi cũng chỉ có tu luyện không được chết tiên công tu sĩ mới dám ngưng luyện loại này thi đan. Hẹn hạ. Đấu chiến thánh hoàng biến sắc, trong tay trường côn rơi xuống, bổ về phía Không Chết Thần Hoàng. Hừ hừ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc, không tồn tại cái gì hẹn hạ không hẹn hạ. Không Chết Thần Hoàng xem thường nói. Gặp Không Chết Thần Hoàng dùng thi khí vây khốn liễu bách lý trạch, thôn thiên ma chủ cùng với trường sinh giới tu sĩ khác cũng đều hướng Không Chết Thần Hoàng vây lại. Những người này vẫn là hướng về phía giải sinh toàn đi. Không bao lâu, con lường ngốc nhỏ, Đoan Mục Vân cùng với Ma Đế đến, mấy người kia cũng là bọn xem ra là gặp rất lớn đối nhất là con lượng ngốc nhỏ, đen thui, giống như là tại tro than bên trong chui qua một dạng. Vì tìm được giải sinh tỏa, con lượng ngốc nhỏ thế nhưng là mấy ngày mấy đêm không có chỗ mắt, là biết bao chấp nhất, nhưng ai có thể tưởng, lại vô cớ làm lợi Liêu Bách lý trạch. Là thi khí. Trường Hận Thiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thật là khủng khiếp thi khí nha, thật không hổ là dòm bị thai, cái kia thi khí châu hẳn là dòm bị thai lịch đại vật chuyển thừa. Nghe đồn dòm bị thai tại tu luyện không chết thiên công thời điểm, Tôi thích dùng nhất thi khí rèn luyện thân thể, Tiếp đó không ngừng tiêu hao sinh mệnh nguyên khí, chờ sinh mệnh nguyên khí sắp suy kiệt thời điểm, lại dùng không chết công khôi phục, dần dần Lục thể của bọn hắn thì sẽ sinh ra biến dị, trở nên cực kỳ linh mẫn, chỉ cần có một điểm thương liền có thể cấp tốc khôi phục. Ý ngươi nói là, tu luyện không được chết tiên công cần dùng đến thi khí châu? Nưu Ma Đế vấn đạo. trường Hận Thiên gật đầu nói, "Ân, chính là thi khí, thi khí càng nhiều, bọn hắn tu luyện càng nhanh, nghe nói tại thần Cổ Sơ Kỳ, zombie thai sẽ đem trong tộc đệ tử vứt xuống trong đống người chết, vì chính là tu luyện không được chết tiên công, phần lớn đích hệ đệ tử tại huyết hồn sau khi thức tỉnh, thể nội không chết tiên công liền sẽ tự động vận chuyển, cho nên zombie thai thiên tài nhiều nhất, không đến trưởng thành, liền có thể thần." Nhìn xem bị thi khí bao quạ Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ chờ tu sĩ cũng là một mặt khẩn trương. "Phật ra, không nghĩ tới ngươi thật lo lắng Bạch Lý Trạch đi, chẳng lẽ các ngươi quan hệ rất tốt?" Nưu Ma Đế hâm mộ nói. "Lo lắng mau nha, ta là lo lắng giải Sinh Tỏa." Con lường ngốc nhỏ một mặt đau lòng nói, lại tiếp như vậy, giải Sinh Tỏa sẽ mất đi linh tính, thi khí đối với giải Sinh Tỏa nhất định có tác dụng khắc chế. Trường Hận Thiên bọn người là gật đầu bất đắc dĩ, kỳ thực bọn hắn vẫn đủ lo lắng Bạch Lý Trạch, dù sao Bạch Lý Trạch là bọn hắn chỗ dựa, nếu như Bạch Lý Trạch treo, bọn hắn tuyệt đối sống sót không rời bỏ thần ma của mộ. "Bành đùng đùng" đấu chiến thánh hoàng vung lên kim sắc trường côn, đang cùng mấy đại ma chủ đúng mấy trăm chiêu phía sau, cuối cùng lui trở về. Thôn Thiên ma chủ mấy vị ma chủ cũng là tu vi cường đại ma chủ, cũng không dễ dàng đối phó. Lại thêm bốn người này biết được một môn hợp kích chi thuật, 10 phần khó chơi. Không chết thần hoàng không ngừng thôi động thi khí châu, chỉ thấy càng ngày càng nhiều thi khí châu tràn vào Liễu Bách Lý Trạch thế nội. Ha ha. Bạch Lý Trạch, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản thi khí ăn mọn, không ra ba canh giờ, ngươi chắc chắn phải chết. Không chết thần hoàng nhất khuôn mặt oán nói. Đúng lúc này, dị biến xảy ra, những cái kia thi khí cư nhiên bị thôn Chuyện gì xảy ra? Không chết thần hoàng biến sắc, hoàng sợ nói, vì cái gì Bạch Lý Trạch nhục thân thế nhưng là thôn vẽ thi khí? Chờ không chết thần hoàng nhận ra được thời điểm, đã chậm, bởi vì, trong tay hắn thi khí châu đã không bị khống chế, bị bách Lý Trạch bắt được lòng bàn tay. Có người, con lường ngốc nhỏ mắt sắc, chỉ vào ma khí bên trong bóng người nói. Theo con lường ngốc nhỏ phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ kiến nhất cái mặc màu đen quần dài bóng hình xinh đẹp bay ra. Chờ gặp đến cái kêu bóng hình xinh đẹp thời điểm, tất cả mọi người đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh diễm. Trước mắt nữ tử kia toàn thân tỏa ra thi khí, vô cùng băng lãnh, nhất là ánh mắt của nàng. Trợ hồ có thể trong nháy mắt đem tu sĩ sinh mệnh lực tứ đoạn. Đây rốt cuộc là ai? Trường Hận Tiên bọn người là biến sắc, cái này Bách Lý Trạch thể nội tại sao có thể có tận tuyệt như vậy sắc nữ tử? Chẳng lẽ là độc chiếm? Là chiến tộc Thạch Tiểu Dật, nắm giữ cựu thế nguyên rủa, về sau nguyên rủa bị Bách Lý Trạch cái kia gia súc luyện hóa. Con lường nóc nhỏ nói, chiến tộc. Trường Hận Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, không nghĩ tới cái nha đầu kia lại là chiến tộc hậu duệ, tại thời cổ, chiến tộc thế nhưng là trưởng sinh giới gia súc cấp bậc chủ tộc, trời sinh tính hiếu chiến, thể nội lưu có chiến hồn, 10 phần khó chơi. Liền ngay lúc đó nhân tộc thánh chủ cũng phải cho bọn hắn mấy phần chút tình bọn, bọn họ tổ địa ngay tại trường sinh giới chiến hồn núi. Nguyên lai, like, những cái kia thi khí đều bị Thạch Tiểu rất luyện hóa. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Ly Trạch sẽ đem Thạch Tiểu rất phong ấn tại Thiên Thi Thần trong quan tài. Vốn là Bạch Lý Trạch là muốn hóa giải Thạch Tiểu man thể bên trong thi khí, nhưng ai có thể tưởng, Thạch Tiểu rất vậy mà lĩnh nộ ra thi đạo, đây là một loại mười phần âm lệ đại đạo, nghe đồn sinh mệnh nữ thần chính là dựa vào tu luyện thi đạo xuất thân. May mắn mà có những thứ này thi khí, ta mới có thể hoàn thiện thi đạo. Thạch Tiểu rất thở phào một cái, liền đem thi khí châu thu vào thể nội. Cái gì Thi đạo, 3.000 đại đạo bên trong, thi đạo xếp hạng đệ cửu là một môn cực kỳ cổ quái đại đạo, loại này đại đạo rất khó tu luyện, liền bị thai tiên tổ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một điểm ra lông. Thi đạo, nó có thể tức đoạt tu sĩ thọ nguyên, phàm là bị tu luyện thi đạo tu sĩ đánh chúng, thể nội sinh mệnh lực liền sẽ không ngừng trôi qua. Hơn nữa, tu luyện thi đạo tu sĩ cũng có thể thông qua ngưng luyện mệnh hồn, ban thượng thọ nguyên, cho nên tu luyện thi đạo tu sĩ đô được tôn xưng là sinh mệnh nữ thần. Mặc dù bị xưng là sinh mệnh nữ thần, kỳ thực là bởi vì loại này đại đạo chỉ có thể có nữ tu sĩ tu luyện. Thi đạo lại âm Nếu như từ nam tu sĩ tu luyện, thể nội dương khí liền sẽ lọt vào tiêu hao, đoán chừng còn không có tu luyện thành thi đạo, liền treo. Thần đế. Mặc dù Thạch Tiểu rất chỉ là thần đế, nhưng nàng khí tức trên thân cực mạnh, tuyệt đối không kém hơn vậy linh vị. Lúc này, Không chết thần hoàng cuối cùng cảm nhận được một tia kiên kỵ. Thử nghĩ một cái, liền Không chết thần hoàng lá bài tẩy sau cùng đều đã mất đi tác dụng, vậy hắn còn có cái gì lận bài có thể? Tiểu nha đầu, chớ có chướng cuồng. Lúc này, 3000 đạo viện một vị linh vị ra tay rồi, nhưng không chờ bọn hắn vọt tới trước mặt, liền bị Thạch Tiểu rất một đôi thần mâu bắn ra kiếp quang trọng thương, trong nháy mắt già yếu tơ không hổ là 3.000 đại đạo bên trong xếp hạng đệ kỷ lại đạo. T. Chỗ hưu tu sĩ trận tròn mắt, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy đại đạo. Giết người trong vô hình. Lại thêm bách ly trạch nắm giữ số lớn trường sinh dịch, có thể không hạn chế thi triển bộ thiên công. Bộ thiên công thế nhưng là cấm kỵ thiên công, là từ vĩnh sinh chi môn bên trong đánh mắt xuống. Sở dĩ xưng nó là cấm kỵ, chủ yếu là bởi vì nó quá mức bá đạo. Bộ tiên công có thể bổ tu hết thể không chọn vẹn thần thông, bí pháp, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể bổ tu đại đạo, có thể xưng nghi thiên. Nhưng tu luyện bộ tiên công nhưng phải lấy thọ nguyên làm đại giá. Những năm gần đây, Bạch Lý Trạch cũng không dám nhiều lần thi triển Bộ Thiên Công, bởi vì hắn sợ thọ nguyên trôi qua. Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch không sợ, lần này hắn vừa vẫn có thể thử một chút Bộ Thiên Công rốt cuộc mạnh bao nhiêu. "Thu Thiên Ma chủ, ta muốn cùng ngươi đọ đấu." Bạch Lý Trạch chỉ mặt gọi tên đạo. "Đọ đấu?" Thu Thiên Ma chủ khỏe miệng co quắp xúc rồi một lần đạo, "Bạch Lý Trạch, ngươi đừng phép lối." Tiểu Tiệp thú, nhanh lên thi triển Số Mệnh Thông, đem Na tiểu tử cho rửa chết. "Số Mệnh Thông?" Cửu Tiệp thú cũng không phải ngu xuẩn, Bách Lý Trạch vô cùng có khả năng bị người dùng vận mệnh đại đạo nghịch thiên cả mệnh, mà Số Mệnh Thông chỉ là vận mệnh đại đạo một cái chi nhánh. Ba đệ nhất đạo, mệnh đạo, loại người này phần lớn là linh tu, có cực kỳ cao thâm tâm cảnh tu vi, nhưng có liên quan vận mệnh đại đạo truyền thừa đã bị thiệt. Nhưng kiểu Kiếp Thú kết luận, Bạch Lý Trạch tuyệt đối là bị người dùng vận mệnh đại đạo sửa đổi vận mệnh. Theo lý thuyết, cái này Bạch Ly Trạch vô cùng có khả năng có lai lực lớn. Đến nỗi là lai lực gì, Cửu Kiếp Thú cũng không phải rất rõ ràng. Thôn Thiên Ma chủ, bản chủ quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chấm tư nửa ngày, Cửu Thú khúm núm đạo. Cái gì? Thôn Thiên Ma chủ giận mặt, phất tay vô về phía Cửu Kiếp Thú, cả giận nói, ngươi là tên con kiếp, hố lao tử nhiều như vậy lắm mạch liền một câu bỏ dàn tả theo chính nghĩa liền nghĩ đuổi chúng ta. Du đãng ở trong thiên địa 6, gặp thôn thiên ma chủ công tới, Cửu Tiếp thú vội vàng thi triển số mệnh thông, từng câu ngâm sướng chuyển đến. 3. Thôn thiên ma chủ mười phần cũng thế, một cái ta đi, cả giận nói, Du đãng ngươi tên liệt, bản chủ tổ tiên thế nhưng là vĩnh sinh chi môn thủ hộ giả, chỉ ngươi cái này ra lông số mệnh thông cũng nghĩ giết ta. Phốc. Cửu Tiếp thú nôn một ngụm máu, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, đụng nát một tòa lại một ngồi cự sơn. Ha đến đây đi. Bạch Trạch không sợ chút nào, hắn đem bổ thiên công thôi động đến cực hạn chỉ thấy đỉnh đầu hắn hư không giống như là đã đứt ra, bắn ra vô số cương phong. Toàn bộ thần ma cổ mộ đều trở nên không ổn định, giống như là bị cực lớn áp bách. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nên nghèo. Tôn Thiên Ma chủ một mặt tức giận. Bạch Lý Trạch nhất mặt đen tuyến, lời kịch này như thế nào như vậy quân hay? Ăn một quyền của ta. Bạch Lý Trạch nhất quyền công tới, chỉ nghe phốc phốc thanh âm truyền ra, ma khí bao khoảng nầm đấm, lấy tốc độ như tia chớp đánh về phía thôn Thiên Ma chủ. Lục Thiên Ma chủ chờ tu sĩ cùng nhau lui về phía sau, chỉ sợ bị liên lụy. Tôn Quyền. Tôn Ma chủ cắn răng một cái, Lành phải huy quyền nên đón tiếp lấy. Vành. Hai người lần thứ nhất đối quyền, chỉ thấy trăm ngàn đạo ma quang bắn ra, phá vỡ thiết cung, đem thần ma cổ mộ bầu trời mây đen cho đánh tan. A. Thuôn Thiên Ma chủ nổi giận, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, mà Bạch Lý Trạch tốc độ cũng không chậm. Cứ như vậy, hai người một mực tại đối quyền, đều là từ sát thức công kích. Đang đối với mấy ngàn quyền phía sau, Thuôn Thiên Ma chủ thể lực bắt đầu suy yếu xuống, lại nhìn Bạch Lý Trạch, hắn toàn bộ nhục thân càng ngày càng mạnh, mỗi một quyền vung ra, đều đưa Thuôn Thiên Ma chủ ngực đánh lún xuống dưới. Ma chủ nhổ ngụm tiên huyết, lạnh giọng nói, "Bạch Lý Trạch, Ngươi không nên ép bản chủ. Hử, vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng đi. Bạch Lý Trạch trực tiếp nào tới, đè lại Thôn Thiên Ma chủ, một quyền đệm xuống, trực tiếp đánh xuyên Thôn Thiên Ma chủ ngực. Có thể Bạch Lý Trạch tính tưởng, lấy hắn bây giờ lực đạo, căn bản không có khả năng giết chết Thôn Thiên Ma chủ. Thôn Thiên Ma chủ thế nhưng là chỗ tệ, trong cơ thể hắn đều sớm diễn sinh ra được điêu mộ. Thôn Thiên Ma chủ là ma tu, cùng nhất võ thánh không giống nhau, Bạch Lý Trạch sở dĩ có thể đánh nát nhất võ thánh điêu chỉ cần là mượn sinh tỏa cùng sức mạnh. Nhưng bây giờ tiên thú thú lần nữa ngủ đông lên. Nếu như Bạch Lý Trạch có thể mượn nhờ thiên chú thú sức mạnh, ngược lại cũng không sợ thôn thiên ma chủ. Theo một tiếng ầm vang, thôn thiên ma chủ bị lệnh đến liễu địa thực chất chỗ sâu. Thôn thiên ma chủ tốc độ vẫn là rất nhanh, coi như bị trọng thường, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, hướng lục thiên ma chủ mấy vị ma chủ phóng đi. Kết trận, thôn thiên ma chủ cùng với lục thiên ma chủ mấy vị ma chủ đồng loạt ra tay, kết xuất một cái từng đạo ân pháp. Giống giống. Tại tứ đại ma chủ kết tấn thời điểm, thư không dần dần hội tụ ra một cánh cửa, môn địa cũng không có gì kỳ lạ. Cẩn thận, là vĩnh sinh chi môn hư ảnh. Lúc này, Trương Hận Thiên bay tới, khẩn trương nói: Thân là Vĩnh Sinh Chi môn thủ hộ giả, bọn hắn có thể thông qua Vĩnh Sinh Chi môn hư ảnh, đi tới bất kỳ chỗ nào, cũng bao quát trường sinh hình giới, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là đi Thiên Đạo Sơn. Thiên Đạo Sơn? Bạch Lý Trạch kinh ngạc hỏi. Trường Hận Tiên gật đầu nói, "Ừm, hẳn là không sai được, Thiên Đạo Sơn là một cái duy nhất có thể cầu thông Vĩnh Sinh Chi môn tại trường sinh hình giới, có không có gì sánh kịp địa vị, trưởng quản hư hồn hình giới." Hư hồn giới? Bạch Lý Trạch nhếch khuôn mặt mệt có chút không rõ. "Trương Hận Tiên cái gọi là huyết giới, kỳ thực chính là thần hồn có thể đạt tới chỗ, coi như ở bên trong bị chết, cũng chỉ là thần hồn bị giết chết. A, còn có kỳ lạm như vậy thế giới. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt hiếu kỳ nói, "Ân, có thể nó có hạn chế, đó chính là nhất thiết phải nhóm lửa hỗn hỏa, bằng không căn bản không có khả năng tiến vào hư hồn giới." Trương Hận Thiên gật đầu nói, "Kỳ thực hư hồn giới có một chỗ tốt, đó chính là ngươi có thể đem độ vật bên trong mang ra." Cái gì? Chẳng lẽ hư hồn giới còn có cái gì cấm kỵ thần tài? Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng nói. Trương Hận trời lật lấy liếc mắt nói, "Đương nhiên. Con lượng ngốc nhỏ liền đi qua nhiều lần, có thể mỗi lần đều sống không qua một canh giờ." Không phải chứ? Bách Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, một mặt không tin nói, con lường ngốc nhỏ thực lực vậy nhưng rất mạnh. Ai, trên đời này yêu nghiệt quá nhiều, liền lên một kỳ nguyên lão ngoan đồng cũng tại, hơn nữa ngươi cũng biết, con lường ngốc nhỏ tính tình phách lối, tương đối vô sỉ, lại thêm tại hư hồn giới bên trong không thể dịch dùng, cho nên con lừa ngốc nhỏ thường xuyên bị đánh. Trường Hận thiên bất đắc dĩ nhún vai nói. Một bên con lường ngốc nhỏ mặt đen lại nói, "Đen đủ cục, thiếu phỉ bằng ta." Đó là ta cố ý để cho bọn họ, ngươi cũng biết ta ti Phật, từ trước tới giờ không sát sinh. Cắt. Bách Lý Trạch bọn người cùng nhau khinh bỉ con lường ngốc nhỏ một mắt. Ầm ầm. Cuối cùng Vĩnh Sinh Chi môn hư ảnh quán xuyên toàn bộ hư không, hơn nữa hình thành liêu nhất lớp bình phòng, đem toàn bộ thần miếu bao bọc lại. Vù vù, chỉ thấy tứ đại ma tộc tu sĩ từng cái tiêu thất, đều bị dẫn dắt tiến liêu Vĩnh Sinh Chi môn. Bạch Lý Trạch, thù này ta nhất định sẽ báo, có gan liền tới hư hồn giới. Thôn Thiên Ma chủ âm thanh phát lạnh, cả giận nói, "Trả lẽ lại sợ ngươi, Thôn Thiên Ma chủ, ngươi chờ xem, ta nhất định phải san bằng toàn bộ hư hồn giới, thứ thời, liền nhanh chóng tôn ta làm chủ." Bạch Trạch thử nhẹ giang đạo, ngang ngược rỡ. "Bạch Lý Trạch, chỉ sợ ngươi liền hư hồn giới đều vào không được a." Thôn Thiên Ma chủ đầy vẻ khinh bỉ, Tiếp đó biến mất ở thần ma của mộ, không có tứ đại ma chủ, zombie thai giống như là đã mất đi người lãnh đạo. Dựa theo đấu chiến thánh hoàng ý tứ, trực tiếp diệt zombie thai được, tiết kiệm phiền toái, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch ngăn cản. Đối với nhân tộc tới nói, zombie thai tu sĩ chính là một đám lang, không còn lang, tu sĩ nhân tộc cũng chưa có động lực, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tự nhiên đào thải. Còn tốt, zombie thai có tân nhiệm nữ đế công chúa yêu nguyện đứng ra, cùng nhân tộc ký kết minh ước, cùng tiến thôi. Cứ như vậy, thần đạo giới liền thành tạo thế chân vạc. 797 chương 796, hạ bệ. Tại ký kết minh phía sau, Đấu chiến Thánh Hoàng liền mang theo nhân tộc quay trở về Nam Hoàng, nhưng Bạch Lý Trạch lại lưu lại. Làm như vậy, cũng là sợ zombie thay lần lộng. Bây giờ luân hồi bản rơi xuống công chúa Yêu Nguyệt trong tay, lại thêm có tông bá ủng hộ, cho nên rất nhanh, công chúa Yêu Nguyệt liền thành zombie thai duy nhất nữ hoàng. Giống một chút không phục vương phủ, đều bị Bạch Lý Trạch chờ trấn áp. Tại Bạch Lý Trạch hướng huyết tinh thanh tẩy xuống, zombie thai lúc này mới an định xuống. Một ngày, Bạch Lý Trạch đang tu luyện, người đẹp đẽ vào vào. đầu đi lúc, là công chúa Yêu hỏa, hơn nữa tại bên khắp dấu đạo tắc. Theo lý thuyết, lúc này Bạch Lý Trạch đã là thần đế. Chỉ bất quá mới vừa tiến vào thần đế mà tôi, nhưng lại có thể ngưng luyện ra Hỗn Hỏa. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Công chúa Yêu Nguyệt thở hổn hển, khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch đứng lên nói, thế nào? Có thể để cho công chúa Yêu Nguyệt toát ra từ này loại thần sắc, theo lý thuyết, nhất định là xảy ra đại sự gì. Không chết thần hoàng được người cứu đi. Công chúa Yêu Nguyệt khẩn trương nói. Trốn. Bạch Lý Trạch biến sắc, rung động đạo, làm sao có thể? Phải biết, không chết thần hoàng thế, nhưng là bị giam giữ tại đặc chế trong nhà giam, cái kia nhà giam là trưởng dùng một loại giam cầm tính chất thần tài chế tạo có cực mạnh giam cầm năng lực. Căn cứ Trường Hận Tiên nói, vậy đạo hỏa căn bản không phá nổi hạn luyện chế nhà giam. Mới đầu, Bách Lý Trạch còn có chút không tin, cho nên liền thử một chút. Giống như Trường Hận Tiên nói đến như thế, cái kia lồng giam cứng rắn vô cùng, liền xem như linh vị cũng không khả năng phá vỡ. Lại nói, nếu có trước mặt người khác tới giải cứu không chết thần hoàng, nhất định sẽ xúc động tâm chế. Theo lý thuyết Trường Hận Tiên hẳn là phát hiện mới đúng. Rốt cuộc là ai có thể đại đội trưởng Hận trời đều giấu được? La Thiên Đạo Sơn nhân ra tay rồi. Công chúa yêu nguyệt thầm hận Sơn, Trạch nhất khuôn mặt hồ nghi, vẫn đạo Thiên Đạo Sơn thực lực sẽ có mạnh như vậy. Ân, Thiên Đạo Sơn nắm giữ hư hồn giới, có dùng vô tận thần tài, bọn hắn mạch này thực lực cực mạnh, cùng năm đó nhân đạo núi là đối lập, nhưng năm đó nhân tộc thánh chủ thực lực phách tuyệt cổ kim, lúc này mới có thể ngăn được Thiên Đạo Sơn, nhưng hôm nay nhân tộc dần dần suy yếu, Thiên Đạo Sơn liền nghĩ nhất thống thần đạo giới cùng trưởng sinh giới. Công chúa Ưu Nguyệt giải thích nói, Thiên Đạo Sơn nắm giữ lấy hư hồn giới, nơi đó là một mảnh chỗ thần kỳ, khắp nơi đều là kỳ ngộ, tuyệt đối là luyện, cơ hội tốt. là, cũng chỉ có nhóm lựa hồn hỏa tu sĩ mới có thể tiến vào. Nếu như cưỡng ép tiến vào, cũng sẽ bị hư thủ hộ giết chết. Huyết hồn giới thủ hộ giả nhất giống như được xưng là hộ chủ, phần lớn là chúa tể cấp bậc tu sĩ. Vậy bọn hắn cứu không chết thần hoàng làm cái gì? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó hiểu nói, có thể cùng thần cổ thời kỳ cuối bảo tàng có liên quan, nghe đồn cái kia trong bảo tàng có một cái liêm dao, danh xưng Hạ Vệ, tuyệt đối là cô phẩm, chuyên môn khắc chế thần hồn, dưới tình huống bình thường, tại hư hồn giới bị giết cũng sẽ không tử vong chân chính, chỉ là thần hồn sẽ suy yếu, nhưng nếu như bị lưỡi liệm tử thần đánh trúng, thần hồn cùng thân đều sẽ chết đi. Công chúa yêu nói, Trước kia dọn bị thai Tiên tổ sợ chết vong liêm đao di thất, liền đem Hạ bệ giấu đến rồi huyết hồn giới một chỗ. Vì hoàn toàn uy hiếp huyết hồn giới, Thiên Đạo Sơn lúc này mới phái người tìm kiếm khắp nơi Hạ bệ tung tích, cuối cùng bị bọn hắn biết được, Hạ bệ liền giấu ở huyết hồn giới, nhưng lại không biết giấu ở nơi nào, cũng chỉ có Lịch Đại Thần hoàn biết. Hạ bệ là bất tử tộc tiên tổ luyện chế tiên khí, tiên khí bảng đại ngủ, xếp tại giai sinh tỏa phía trước. Nghe đồ loại này Liêm đao nhìn bằng mắt thường không thấy, cho nên có thể giết người trong vô hình. Sớm tại không chết thần đình đỉnh phong là thời điểm, nhưng là có tử thần, hắn trưởng quản hạn cực lớn, liền xem như một chút thần hoàng phật độ cũng sẽ bị hắn dùng hạ vẹ câu hồn, từ đó giam giữ tại trong địa ngục. Hạ bệ tại hư hồn giới. Con lửa ngốc nhỏ xung tới, kích động nói: "Công chúa yêu nguyện gật đầu nói: "Ừm, liền tại hư hồn giới, chỉ là không biết ở nơi nào. Vậy thì tốt, thừa dịp ta ngưng luyện ra huyễn hòa, vừa vẫn có thể đi vào sông vào một lần." Bách Lý Trạch kích động nói. Con lửa ngốc nhỏ con ngươi đảo một vòng, vội vàng gật đầu đạo: "Ta cảm thấy đáng tin cậy, không bằng hai ta liên thủ, đến lúc đó hạ vẹ về ta, còn dư lại toàn bộ cho ngươi." "Vì sao phải cho ngươi?" Bách Lý Trạch nhíu mày đạo. Con lượng ngốc nhỏ cả giận nói: "Nếu không phải là ngươi quấy rối, Cái kia giải sinh tỏa nhất định là vật trong túi ta, ngươi còn có mặt mũi nói rựao vào cái gì? Chỉ bằng dung mạo ta so ngươi xoái. Xéo đi, ai cướp đến tay chính là của người đó. Bạch Lý Trật Đạo. Một bên công chúa Ưu Nguyệt, trường Hận Trời cũng đều trận tròn mắt, hai hàng này còn không có tiến hư hồn giới, làm sao lại bắt đầu thương lượng hạ vệ về người nào, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng thiên Đạo Sơn những người kia là dễ khi dễ? Còn có trường sinh giới tu sĩ, cái nào không phải nhân vật hung ác? Hạ vẹ, tiên khí bảng xếp hạng đại ngũ, ai không biết động tâm? Tu hồn giới thế nhưng là có không ít thú hồn, những cái kia thú hồn tại hư hồn giới có thể nắm giữ nhục thân, cũng có thể tu luyện, nhưng chính là không thể đi ra hư hồn giới, bọn chúng là dùng để luyện luyện. Tại tông ba giới sự giúp đỡ, Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ, còn có trường Hận Thiên ba người, cùng một chỗ lén vào hư hồn giới. Chính là lên qua, nói như vậy, phàm là muốn tiến vào hư hồn giới tu sĩ đôi nhất thiết phải có hồn châu mới được. Cũng chỉ có Thiên đạo sơn mới có loại này hồn châu, chẳng thể trách Thôn Tiên Ma chủ đang đạo tẩu thời điểm nói, Bạch Lý Trạch có thể hay không tiến vào hư hồn giới còn là vấn đề. Vì không để tu sĩ khác hủy đi nhục thân, Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ còn có trường Hỏa Tiên, diễn phần mình đem nhục thân chôn ở sâu dưới lòng đất, hơn nữa bảy mấy cái vết trợn. Bởi vì hạ vệ cũng có thể hấp thu thi khí, mà Thạch Tiểu rất tu luyện lại là thi đạo, tự nhiên cũng liền đi vào theo. Chuẩn bị xong chưa? Tông Bá nhắm mắt ngồi ở trong thần miếu, bí mật chuyển đông đạo. Tốt. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Ân, vứt bỏ tâm niệm, tĩnh khí ngưng thần." Tông Bá đại nhân lại nói, "Dựa theo Tông Ba phân phó, Bạch Lý Trạch bọn người cùng nhau nhắm mắt, chỉ thấy Bá đại nhân chợt mở hai mắt ra, đem hư không đánh xuyên. Lúc này, Bạch Lý Trạch bọn người cảm thấy toàn bộ thần hồn bị một vết nứt vào. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch bọn người liền bị dẫn dắt đến rồi một chỗ trong cái khe. Hư hồn giới, khắp nơi đều là thú hống, một chút tu sĩ vừa xuống đất, liền bị lăng không rơi xuống hung thú xé nát. Chẳng thể trách con lường ngốc nhỏ sẽ bị miểu sát, dưới loại tình huống này, nếu như không có 10 phần chuẩn bị, bị miểu sát tỷ lệ sẽ rất lớn. Haha, ha, lại có người mới tới. Liên tại Bạch Lý Trạch bọn người rơi xuống đất không đến bao lâu, liền kiến nhất nhóm mặc trường sam màu trắng tu sĩ đi tới. Là 3000 đạo viện tu sĩ. Kỳ thực tại hư hồn giới bên trong, cũng chia lấy rất nhiều phiền phức. Mỗi một phe thế lực đều có thuộc về mình lĩnh vực, nếu như ngoại nhân chạy đến lĩnh vực của bọn hắn rèn luyện, liền sẽ lọt vào khu trục, trừ phi ngươi chịu gia nhập vào bọn hắn trợ doanh, vì bọn họ cống hiến sức lực. Đến lúc đó vận khí tốt, có thể được bọn họ ban thưởng. Nhưng những thế lực này đều rất tham lam, tuyệt đối là vạm vãi. Giống. Đúng lúc này, từ đằng xa bay tới vài đầu sói đen, những cái kia sói đen thân hình khổng lồ, chừng dài 10 mấy mét, một đôi mắt sói cùng nhau nhìn về phía Liêu Bạch Lý trạch bọn người. Đối với cái này chuốt sói đen tới nói, Bạch Lý trách đám người thần hồn chính là bọn họ tu luyện chất dinh dưỡng. Đây vẫn chỉ là hư hồn giới Nếu như đến rồi khu vực trung tâm, cũng không phải là sói đen loại này tiểu hóa sắc, mà là bạo hổ, Huyền Vũ, thậm chí là con ác thú trời hung tàn thú hồn, trong đó có không ít thú hồn đạt đến tiên hồn cấp bậc. Theo lý thuyết, nếu như có thể bắt lấy những cái kia tiên hồn, liền có thể tìm người luyện chế ra tiên khí. Giống Âu Giả tử chính là tại hư hồn giới bên trong bắt được tiên hồn. Tiểu tử, chúng ta là 3000 đạo viện người, nếu như không nghĩ bị miểu sát lời nói, liền nhanh chóng cho chúng ta quỷ xuống, tìm lực chúng ta phù hộ. Lúc này, dẫn đầu một cái bạch thi kiếm khách mở miệng, trong tay hắn nắm kiếm, tóc cắt ngang trán theo phiêu lãng mấy lần, nhìn anh Tuấn tiêu sái khế vô hiên ngang. Không đợi Bạch Lý Trạch mở miệng, chỉ thấy khác 3000 đạo viện đệ tử mở miệng nói, "Tiểu tử, thức thời một chút, chúng ta sư huynh thế nhưng là 3000 đạo viện hội bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ, còn không mau tới quy liếm. Đệ thập, ta làm bao nhiêu lợi hại đâu, mới đệ thập liền dám ra đây mất mặt xấu hổ, còn không mau cút về tu luyện 81 trăm năm." Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khinh thường, ngạo mạn nói, "Các các, thực sự là trương của nha. Nói chuyện chính là 3000 đạo viện hội bảng xếp hạng thứ 10 đạo vô cự, là 3000 đạo viện đạo tam sinh môn hạ chân truyền đệ tử, tư chất coi như không tệ, nhất là tại kiếm pháp bên trên có sâu đậm tạo nghệ." Đạo vô cực bẻ bẻ cổ, cười lạnh nói, "Chư vị, chúng ta liền đang đợi ở đây, chỉ cần tiểu tử này dám xuất hiện tại hư hồn giới, chúng ta liền đem hắn đánh giết. "Ha ha, sư huynh, cần phải phiền toái như vậy sao?" Một bên đệ tử khinh thường nói, liền cái này vài thất ma lang đã đủ hắn chịu được. Nói không sai, chúng ta vẫn là ngồi xuống xem kịch vui a. Đạo vô cực cảm thấy có đạo lý, cũng liền ngồi chung một chỗ trên đá lớn, bắt đầu xem trọng hí kịch tới. Ô ô. Lúc này, những cái kia sói đen hét dài một tiếng, tiếp đó liền xông tới, há miệng cắn về phía Liêu Bạch Lý đầu. "Voi vặn, ta thần hồn cần để thằng, liền đem các ngươi luyện hóa hết." Bạch Lý Trạch không chút do dự há mồm hút một cái, liền đem những cái kia sói đen thú hồn toàn bộ hút vào thể nội, đánh tiếp ở non nghe liền luyện hóa. Cái gì? Đạo vô cực dọa đến suýt chút nữa từ trên tảng đá rơi xuống, tiểu tử này vậy mà có thể giết chết những cái kia sói đen, hơn nữa còn có thể luyện hóa bọn họ thú hồn. Luyện hóa thú hồn cũng không có nhiều khó khăn, hiếm thấy là luyện hóa nắm giữ ý thức thú hồn, tỉ như nói hư hồn trong giới thú hồn, phần lớn có thuộc về mình ý thức, hơi không chú ý, liền sẽ lọt vào phản vệ. Mà Bạch Trạch nhưng là dễ như trở bàn tay luyện hóa những cái kia thú hồn, theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch hồn hỏa rất mạnh, nói không chừng đã ngưng luyện ra hồi qua. Thân đế đỉnh phong chính là tu luyện ra hồi quả, sau đó mượn nhờ đạo quả cùng hồn quả sức mạnh, từ đó mở ra thuộc về mình tiểu thế giới, cũng chính là ngưng luyện địa mộ, nhưng cái này rất khó khăn. Tiểu tử, ngươi có thể không thể đừng gây chuyện. Con lượm ngốc nhỏ mặt đen lại nói, chúng ta thế nhưng là đến tìm bà bối, cũng không phải tới cái này kéo cừu hận. Sợ cái gì, chỉ có dạng này, chúng ta mới được những cao tầng kia coi trọng, nói không chừng chúng ta có thể đi một chút tấm kỵ khu vực, từ đó nhận được số lớn tài nguyên tu luyện. Bạch Trạch giải thích nói. Trương Hận Thiên đầu nói, "Ân, Bạch Lý Trạch nói không sai, tại hư hồn giới, kẻ thắng làm vua." Chỉ cần quả đấm ngươi đủ cứng, ngươi liền có thể chiếm đất làm vua, trở thành một phương bá chủ, giống trường sinh điện, 3000 đạo viện nhóm thế lực này, phần lớn có thuộc về mình lĩnh vực, còn có một số cường đại tán tu, cũng đều có thuộc về bọn hắn lĩnh vực, bọn hắn mẹ tội tội lý đem tài nguyên tu luyện mang ra hư hồn giới, cái này cũng là nhận được tài nguyên tu luyện nhanh nhất chỗ, bất quá, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trước mặt nhân giết chết. Nắm tay người nào lớn, người đó là ra. Đây chính là hư hồn giới trợ tự. Tiểu tử, ngươi rất cứng nha, có biết hay không đây là ai làm chủ? Đạo vô cực kiến bạch lý trạch không cần mắt nhìn thẳng hắn, cả giận nói: Lan. Bạch Lý Trạch Trừng đạo vô cực một mắt, chỉ thấy đạo vô cực bị thiêu thành cho tàn. Là Kim Đan Tiên Cung, cổ đan tháp 6. Người 6, người là cổ đan tháp nhân. Tại hư hồn giới, cổ đan tháp cũng là một phương thế lực bá chủ, bởi vì môn hạ toàn bộ đều là luyện đan sư, cho nên có địa vị rất cao, cũng thu hẹp không thiếu tán tu, cho nên cổ đan tháp nội tình không giống như 3000 đạo viện kém đối với thiếu. Cái này còn không phải là mấu chốt, mấu chốt là cổ đan tháp giao thiệp rất rộng, cơ hội cùng các đại thế lực đều có qua lại. Cho nên nói, đều không người dám đi tới cổ đan tháp lĩnh vực sự. Mọi người đều biết, Kim Đan Thiên Công là cổ đàn tháp truyền thừa Thiên Công, cơ hội các đệ tử để tu luyện loại thiên công này. Cho nên tại Bạch Lý Trạch thi triển Kim Đan Thiên Công thời điểm, 3000 đạo viện tu sĩ sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta ngược lại muốn nhìn 3000 đạo viện mạnh bao nhiêu. Bạch Lý Trạch trong mắt bắn ra từng đạo huyết viêm, rất nhanh, những cái kia 3000 đạo viện đệ tử cứ như vậy bị đánh chết. Không bao lâu, đạo vô cực lại tái hiện. Mạnh. Không đợi đạo vô cực mà mắng, hắn liền tự nhiên đứng lên, sau đó đã biến thành cho tàn. Commoner. Đạo vô cực nhanh điên rồi, tại trường sinh giới, một khoả hồn châu cũng phải cần một kiện đế binh nha. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Đau lòng quy tâm đau, nhưng vì tìm về mặt mũi, đạo vô cực cũng không lo được nhiều như vậy. "Tiểu tử, ta xấu." Lần thứ ba, đạo vô cực cương lộ diện, liền kiến nhất đạo huyết sắc thần hỏa rơi xuống, đem hắn tiêu thành cho tàn. Lần thứ tư. lần thứ năm, Đạo vô cực điên rồi, lại tiếp như vậy, hắn sẽ lập tức biến thành kẻ nghèo hèn. Bất đắc dĩ, đạo vô cực không thể làm gì khác hơn là đem tọa độ tuyển ở 3000 đạo viện hạch tâm lĩnh vực. "Sư Minh, cứu Mạc Nha, tại cổ đan tháp cùng 3000 đạo viện chỗ giao giới, ta gặp được mấy cái ngôn nhân, bọn hắn tựa như là cổ đan tháp nhân, duy nhất một lần giết ta năm lần." Tuần nữa cũng làm miêu sát. Đạo vô cực một mặt trầm ngâm đạo: "Cái gì? Miêu sát?" Lúc này, từ trong điện bay ra một cái nam tử, nam tử kia ngoài miệng mọc đầy râu quai nón, khiến một thanh đao lớn, cả giận nói: thực sự là khinh người quá đáng, lần trước cổ đàn tháp liền giết ta mấy cái đệ tử, không nghĩ tới bọn hắn còn dám tới. Sư minh, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ nha." Đạo vô cực đứng lên nói: "Yên tâm đi, ta thế nhưng là 3000 đạo viện hồ bảng đệ nhị, chỉ ta thực lực này, tuyệt đối có thể một cái gõ chết hắn." Nói chuyện chính là 3000 đạo viện đạo vô quả, người này cũng là không có chữ mạch, là đạo vô cực sư huynh. Đạo vô quả mặc ra thú, vung lên cự truy liền phóng tới Liễu Bạch Lý Trạch vị trí. Vù vù, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Đạo vô quả liền đi đến liêu bách Lý Trạch vị trí. Xéo đi. Bạch Lý Trạch quay đầu liếc mắt nhìn Đạo vô quả, chỉ thấy hắn bị thiêu thành cho tàn. Cái gì? Đang định chế nhạo Bạch Lý Trạch, Đạo vô cực cũng trận tròn mắt, cái này mẹ nó cũng quá mạnh. Giết. Đạo vô quả lại tiêu hao một quả hồn quả phía sau, lại vung cự truy hướng Bạch Lý Trạch đột tới. Chương 311, chết. Bạch Trạch lại là nhìn một cái, liền đem Đạo vô quả thiêu thành tro tàn. Đạo vô quả nhăn khóc, hắn tân tân khổ, khổ để dành được hồn quả Cứ như vậy bị lãng phí, hơn nữa còn là thua bởi cùng là một người trên thân. Vị tiểu ca này, ngươi đến cùng đến từ địa phương nào? Làm sao lại mạnh như vậy? Chờ 3000 đạo viện đệ tử bị Bạch Lý Trạch Miểu sát phía sau, chỉ thấy mấy cái lao đầu đi tới. Trong danh khèn núi mặt, tiền bối hẳn là không nghe nói qua. Bạch Lý Trạch Khiêm tốn nói: Haha, tiểu ca khách khí, chúng ta tính toán cái gì tiền bối, chẳng qua là cổ đàn tháp khổ lực, giúp bọn hắn hái chút dư liệu, kiếm chút tài nguyên tu luyện." Mấy cái kia lão đầu khổ sở nói. Bạch Lý Trạch hướng về phía dẫn đầu lão đầu nói: "Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo." "Ha tại hạ đang núi" là cổ đan pháp ký danh đệ tử, nhưng tư chất không được, không thể làm gì khác hơn là biến thành cổ lực." Đan núi bất đắc gì nói. Lúc này, hư không rung lên, chỉ thấy đỉnh đầu ra hiện Liêu nhất chương khuôn mặt, mặt kêu bằng nhìn cực kỳ gian mua, tóc rối bù, nhìn lướt qua bố phía. Im lặng. Là hồn chủ phụ xuống. Đan núi khẩn trương nói, "Hồn chủ, nguyên lai lão nhân này chính là hồn chủ nha, cũng chính là Thiên Đạo Sơn đệ tử." Trường sinh giới, 3000 đạo viện quá hi, lấy lực lượng một người đánh nát hư hồn địa, hiện ban thượng hồn châu mười khoa. Cái kia hồn chủ mở nói, "Hư hồn địa Vạn nơi hồn chủ hư ảnh sau khi biến mất, Bạch Lý Trạch mới bắt đầu tìm kiếm. Đan núi tựa hồ nhìn ra Liễu Bạch Lý Trạch trí đồ, vội vàng chỉ về đằng trước một khối mộ bia nói, khối kia mộ bia chính là hư hồn địa, có thể dùng đến khảo thí tu sĩ tư chất, hữu lực đạo, thần thông, tiên công, hồn lực chờ khảo thí, bất đồng hư hồn bia có năng lực khác nhau, chỉ cần có thể đánh vơ hư hồn trên tấm bia xếp hạng, liền có thể nhận được thiên đạo sơn ban thường, cao nhất có thể lấy nhận được tiên hồn, thậm chí là tiên khí. A! Bạch Lý Trạch hai mắt tỏa sáng, cười nói, đi, ta cũng đi chắc chắn. Trương Hận Thiên mặt sầm lại, Giữ chặt Bách Lý Trạch Đạo, ngươi có thể không thể khiêm tốn một chút. Vạn nhất bị người ta biết thân phận của ngươi, ngươi nhưng là xong đời, đừng nghĩ ở đây lẫn vào. Sợ cái gì, nhìn ngươi cái này tiểu gan, thực sự là vì ngươi sư tôn trái tim băng giá nha. Bách Lý Trạch trợn trắng mắt đạo. Trường Hận Thiên đỏ mặt nói, "Không phải, ta là sợ làm cho trường Sinh Điện chú ý." Tiên tâm đi, tại hư hồn giới, ta Bách Lý Trạch không sợ bất luận kẻ nào." Bách Lý Trạch vỗ ngực nói. Con lượng lốc nhỏ khiêng thiên hồn côn, cười nói, "Ta cũng không sợ bất luận kẻ nào, ta đây thiên hồn côn có thể đập bất cứ người nào, đến lúc đó chúng ta mấy cái liên thủ, chặt chưởng." Trương Hận Tiên một mặt im lặng, xem ra Bách Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ mới là tuyệt phối. Bất quá con lường ngốc nhỏ lòng can đảm cũng không nhỏ, nếu như bị Cổ Đan Tháp đệ tử phát hiện hắn thâu thiên hồn côn, cũng không biết sẽ gặp phải như thế nào truy sát. "Tiểu ca, khối này hư hồn điệu là dùng để khảo thí lực lượng, không cho phép sử dụng thần thông, thiên công, bí pháp trở, chỉ có thể dựa vào hồn hỏa." Đan núi dạy thích nói. "A." Bách Lý Trạch liếc mắt nhìn trước mắt hư hồn điệu, lẩm bẩm nói, vạn nhất đánh nát làm sao bây giờ? "Ha, ha thực sự là quân vọng." Không đợi Bách Lý Trạch thoại âm rơi xuống, liền kiếm nhất cái mặc trường bào màu vàng lóng tu sĩ đi tới. Quá hi, 3.000 ba đạo viện tập đại chân truyền đệ tử một trong, xếp hạng cực kỳ cao, xem như tương đối hiếm thấy thể tu, chuyên tu nhục thân. Không biết tự lượng sức mình. Thấy không có, ta vừa nhận được hồn chủ ban thượng, phá vỡ khối này hư hồn địa. Quá hi chỉ chỉ bách lý trạch trước mắt địa đá, khẽ cười nói, tấm địa đá này đối với niên linh thế nhưng là có hạn chế, nhất định phải là 20 tuổi phía dưới, nếu như vượt qua 20 tuổi, coi như đánh nát hư hồn địa, cũng sẽ không đạt được bất kỳ ban thượng, ngược lại sẽ bị hồn chủ vĩnh cựu khu chủ. Vĩnh thế không được đi vào hư hồn giới. Cho nên sáu, ngươi có thể nhất định muốn suy nghĩ kỹ. Ngươi Vẫn có chút tự biết rõ hảo, nếu như ngươi chịu bái ta làm thầy mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại dạy ngươi mấy chiêu." Quá Hy một mặt cao ngạo, khinh thường nhìn xem Bách Lý Trạch. 798 chương 797, phá kỷ lục. Kỳ thực trước mắt khối này bia mộ là dùng để khảo thí lực đạo, phía trước Quá Hy đánh liền phá kỷ lục. Đương nhiên, trước mắt khối này hư hồn bia chính là nhằm vào 20 tuổi trở xuống đệ tử. Nếu như vượt qua 20 tuổi, đến đây đập nện loại này hư hồn điệu, cũng sẽ bị hồn chủ giết chết, từ đây vĩnh sinh chủ hư giới. Thân là hư hồn giới chủ nhân, Đạo Sơn tuyệt đối có tư cách này. Thiên Đạo Sơn tuyệt đối là một đám người không nói lý, vẫn chưa có người nào dám khiêu khích hồn chủ uy nghiêm. Đối với hư hồn giới hồn chủ tôi nói, hắn cơ hồ ở khắp mọi nơi. Mặc dù nhục thân tại Thiên Đạo Sơn, nhưng hắn thần hồn một mực tại hư hồn giới du đáng, cơ hồ không có gì sức mạnh có thể giấu giếm được hắn. Hơn nữa liền xem như chúa tể đến rồi hư hồn giới, thực lực cũng sẽ nhận áp chế, không thể động dùng thần đạo bia sức mạnh, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thần đế thực lực. Bất quá thần đế cũng chia là đủ loại khác biệt, tỉ như nói vậy thần đế chỉ có thể ở đạo quả bên trên khắp giấu ra 100 đầu đạo đáp. Nhưng đối với Định Phong thần đế, bọn hắn lại có thể dùng hồn hỏa khắc dấu ra không dưới ngàn đầu đạo tác. Đối với Phong Thần cảnh tu sĩ tôi nói, nó có một cái cực hạn, đó chính là 3000 đầu đạo tác. Theo lý thuyết, Phong Thần cảnh tu sĩ chỉ có thể khắc dấu ra 3000 đầu đạo tác. Một khi vượt qua cực hạn này, đạo quả liền sẽ bởi vì không chịu nổi hồn hỏa nung khô mà biến thành cho tàn, từ đây một thân tu vi hóa thành hư không. Nhưng tổng thể tôi nói, thực lực càng mạnh, có khả năng khắc dấu đạo tác cũng càng nhiều, đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng liền càng mạnh. Tiểu tử, ngươi thật là điên cùng nếu như thể đánh vỡ ghi chép của ta, những thứ này hồn châu, ta sẽ đưa cho ngươi. Hơn nữa khi ngươi tiểu đệ, Thái Hy nhất khuôn mặt khinh thường nói, Bạch Lý Trạch lường Thái Hy nhất mắt đạo, ta không thu thực lực so với ta thấp người. Cản dỡ, tiểu tử, ngươi là ta đã thấy phách lối nhất người, ngươi cũng đã biết ta là ai. Thái Hy nhất mặt lại cười, châm chọc nói, Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, ta người này trong đầu chỉ nhớ hai loại người. Quá Hy hiếu kỳ nói, hai loại nào? Một loại là rất rủi. Bạch Lý Trạch bá khí đạo, Quá Hy hừ hừ nói, cái kia một loại khác đâu? Trong rắc rưởi rắc rưởi, thì như nói ngươi. Đối với Quá Hy loại tiểu nhân này, Bạch Trạch cũng lười để ý sẽ. Kỳ thực tại hư hồn giới còn phân ra mấy cái khu vực, tỉ như nói một chút khu vực đối với thực lực có hạn chế, chỉ có thể là linh thần cảnh, thần nhân cảnh, lại có lẽ là thông thần cảnh các loại. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần đến những khu vực kia, thực lực đều sẽ chịu đến áp chế. Kỳ thực bách ly Trạch Sở đại chỗ chỉ là ngoại vi, cũng chính là thần nhân cảnh sở tại địa khu vực. Một chút tu sĩ vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, thích nhất tới này loại bức cách tương đối thấp khu vực. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Quá hi giận dữ, hắn nhưng là 3000 đạo viện chân truyền đệ tử, hơn nữa xếp hạng trước 10, mặc dù không mạnh cỡ nào, nhưng cũng là một cái rất khó chọc nhân vật. Lan. Bách Lý Trạch nhìn Thái Hy nhất mắt, chỉ thấy Quá Hy tự nhiên đứng lên. Cũng liền tại lúc này, Đạo Vô Quả mang theo Đạo Vô Cực đi tới. Vừa vặn, bọn hắn nhìn thấy Quá Hy bị Bách Lý Trạch đốt thành cho bụi một mặt kia. Cái gì? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vậy mà giết trong nháy mắt Quá Hy. Cùng Quá Hy xoa so ra, hắn Đạo Vô Quả chính là một cái cặn bã, chó má gì hồ bạn, cùng chân truyền đệ tử so ra, thực lực của hắn yếu nhiều lắm. Sư đệ, ta đột nhiên nghĩ tới đã quên một kiện đại sắc khí, ngươi trước chờ ở tại đây, sư minh đi một chút sẽ trở lại. Đạo Vô Quả lại không đốc, là hắn thực lực này lên rồi cũng là tự tìm cái chết, còn phải hưởng phí hết một quả hổ chủ, thực sự là không đáng giá. H huống hồ đạo vô quả cùng Bách Lý Trạch lại không thâm cửu đại hạ gì, hắn cũng không đáng cùng Bách Lý Trạch huyết chiến. Đạo vô quả lại không nốc, đạo vô cực chính là muốn mượn tay của hắn giết chết Bách Lý Trạch, nhưng đây không có khả năng. Chỉ là liếc mắt nhìn liền giết trong nháy mắt quá hi, hắn đạo vô quả đi cũng chỉ có một con đường chết. Đạo vô cực tựa hồ không có nghe thấy, mà là nhìn về phía hư hồn địa, khẩn trương nói, "Sư huynh, Na tiểu tử giống như muốn khảo thực lực." A. Đạo vô quả cũng nghĩ quan sát một chút, cái này Bách Lý Trạch rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói thật, đạo vô quả ở đây Du đã mấy chục năm, người nào không gặp qua, nhưng giống Bạch Lý Trạch loại này non nhân, hắn vẫn lần thứ nhất gặp. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là ra tay nha. Chúng ta cổ đều sai lệnh. Chính là chính là, có thể rất chết quá hi, không chắc chắn có thể đánh vỡ quá hi lập nên ghi chép." "Hừ, cố làm ra vẻ, nếu như ghi chép là tốt như vậy phá, đều sớm cao thủ bay đời trời." Tất cả mọi người không tin Bách Lý Trạch có thể đánh vỡ quá hi lập nên ghi chép. Kỳ thực tại hư hồn giới, cũng có đánh giá thực lực phương pháp, đó chính là nhìn hồn ảnh. Tỷ như nói trước mắt khối này hư hồn địa, nó chính là dùng để khảo thí lực lượng. Cao nhất ghi chép vì chín đạo hồn ảnh, theo lý thuyết, một quyền xuống có thể dẫn phát chín đạo hồn ảnh, nhưng những năm gần đây, cơ hội rất tốt Hưu Tu sĩ có thể đạt đến chín đạo hồn ảnh kinh khủng tình cảnh. Cho dù có, cũng là tại trận cổ, thái cổ thời kỳ, nhưng này hư hồn bia hết sức của quái, phía trên ghi chép mỗi qua 100 năm liền sẽ dọn dẹp một chút. Bạch Lý Trạch chợt ra quyền, chỉ thấy nắm đấm của hắn đánh vào hư hồn bia một tấc chỗ, nắm đấm của hắn cũng không có chân chính tiếp xúc đến huyết hồn bia. Tất cả mọi người đều dùng nhìn sờ ánh mắt nhìn xem Bạch Lý Trạch, gia hỏa này đầu óc không phải có bị bệnh công. Hừ hừ, cố làm ra vẻ, tiểu tử ra tới tìm ngươi báo thủ. Đúng lúc này, Quá Hy bay đi vào. Đối với Quá Hy tới nói, đây chính là sĩ nhục, còn không có như thế nào ra tay, liền bị tiêu thành cho tàn. Còn tốt có hồn chủ ban thưởng hồn châu, bằng không Quá Hy cũng không dám lại đến hư hồn giới. Một lần phải một quả hồn châu, cái kia quý đến nhường nọ nha, cũng không phải ai cũng có thể tiêu phí lên được. Mọi người ở đây chế nhạo bách lý trạch thời điểm, chỉ kiến nhất chuỗi vang dội chuyển ra, vậy mau hư hồn bia liền bị đánh thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cũng nổi lên chín đạo ảnh, những cái kia hồn ảnh chút nữa đem toàn bộ hư hồn giới lâm xuyên. Không có khả năng, làm sao có thể Tiểu tử này chắc chắn không phải 20 tuổi phía dưới. Quá hi bội thủ đã kích, hắn vì đánh vỡ cái kỷ lục này, thế nhưng là liều mạng. Vốn cho rằng ghi chép thế nhưng là bảo trì 100 năm, đến lúc đó liền có thể nhận được hồn chủ bán thường, có thể là tiên khí, lại có lẽ là khác cấm kỵ thần tài. Hồn chủ đại nhân, tiểu tử này nhất định không phải 20 tuổi phía dưới, còn xin hồn chủ đứng ra vạch trần hắn." Thái Hi nhất khuôn mặt toán độc nói, "Tu sĩ khác cũng đều là gương mặt gan ghét, nghe đồn tại đánh phá hư hồn địa phía sau, sẽ có được một kiện tiên khí trốn mã. Cũng có trách nhiệm như vậy tu sĩ sẽ ra tay phá kỷ lục." Ầm ầm. Theo một tiếng vỗ Cô chủ hư ảnh xuất hiện lần nữa trên không trung. Liền xem như hư hồn giới hồn chủ cũng không dám công nhiên chống lại hư hồn giới quy tắc. Hắn năm nay mới 18 tuổi không đến, phù hợp yêu cầu, cho nên có thể được mời vào hồn chủ, cộng thêm một kiện tiên khí bộ phận tư liệu. Hồn chủ Âm Thanh Đạm Mặc nói, không có khả năng. Tiểu tử này nhất định là mấy trăm tuổi lão ngân đồng, quá hi khí đạo. Hồn chủ sắc mặt phát lạnh đạo, như thế nào? Bà ngươi cũng dám chất vốn ta, bản chủ chút thực lực ấy vẫn phải có. Không dám, còn xin hồn chủ đại nhân chỗ tội. Quá hi toàn thân khẽ run rẩy, khẩn trương nói. Hồn chủ rên khẽ một tiếng, Khi tức trên thân suýt chút nữa đem quá hy đánh giết. Bất quá vừa rồi quá hy mới phá kỷ lục, bây giờ ghi chép bị phá vỡ, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm lý mất cân bằng. Người trẻ tuổi, xương tên gia. Hồn chủ Đạm Mặc nói. Bạch Lý trạch con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, "Vạn Bối Thạch tiểu giả, đến từ chiến tộc." Thạch tiểu giả? Chiến tộc? Ngươi là từ thần đạo giới tới? Hồn chủ một mặt hiếu kỳ nói. "Ân, đến từ Hoang Châu." Bạch Lý trạch không chút do dự nói. Hồn chủ gật đầu nói, "Ân, bản chủ đã ghi chép tư liệu của ngươi, Dụ sẽ xuất hiện tại hư hồn trên tấm bia, bây giờ tất cả hư hồn trên tấm bia đều có Điệu thấp, điệu thấp. Bạch Lý Trạch vội vàng khiêm tốn nói. Một bên Trường Hà Thiên, con lường ngốc nhỏ suýt chút nữa chém chết tươi hôn đàn này, gia hỏa này nói dối thật đúng là không có chút nào đỏ mặt. Nếu không phải là con lường ngốc nhỏ dùng bí pháp thay Bạch Lý Trạch che dấu khí thức, nói không chừng đều sớm bị hồn chủ nhìn tấu thân phận. "Tốt, hiện tại có thể chọn lựa ra một kiện tiên khí, bản chủ có thể ban thưởng ngươi một khối thanh đồng tán phiến, nếu như tập hợp đủ tàn phiến liền có thể tìm được tiên khí." Hồn chủ nói. Liên tại Bách Lý Trạch sướng thời điểm, liên tiếp tiên khí tên tràn vào liễu Bạch Lý Trạch náo hải. Có thương cung định, mặt trời là cung, phiên thiên tiên tiên ẩn. Năm loài tiên linh châu các loại, ít nhất cũng có không dưới 3000 loại tiên khí tư liệu. Đương nhiên, những thứ này tiên khí chỉ là một chút hàng thông thường, cũng không có tiên khí trên bảng tiên khí. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trạch vội vàng hỏi: "Hồn chủ đại nhân, tại sao không có tiên khí trên bảng tiên khí? Thì như hạ bẹ cái gì?" "Hạ bệ? Thứ tử, ngay cả ta Thiên Đạo Sơn cũng không tìm tới hạ bẹ, ngươi cũng nghĩ có ý đồ với nó." Hồn chủ mặt coi thường nói: "Có thể ngươi cung cấp tiên khí quá rắc dưới, đồng dạng, cùng tiên khí trên bảng tiên khí so ra, kém không phải một chút điểm." Bạch Lý Trạch nhất mặt thất vọng nói: Hôn chủ liếc qua Bạch Lý Trạch, cười lạnh nói, "Ngươi có thể tiếp tục phá kỷ lục, chỉ cần có thể liên tục phá mất 3 cái đi chép, bạn chủ liền có thể cho ngươi cung cấp có liên quan thất thải tiên cầm thanh đồng tán tiễn." Thất thải tiên cầm, truyền thuyết là thất thải tiên tự tự tay luyện chế, tiên khí bảng xếp hạng thứ 19, uy lực không tệ, có thể trong nháy mắt miểu sát tu sĩ, còn có thể đánh ra 7 loại thuộc tính chí lực, tuyệt đối là hiếm thấy thiết khí. Thất thải tiên cầm bên trong phong ấn một đầu thất thải tiên hoàng thú hồn, thích hợp nữ tử sử dụng. Thất thải tiên cầm. "Đây quả thực là vì ta con râu chuẩn bị nha. Đến lúc đó giải sinh tỏa cho ta đây nhi tử." Cái này thất thải tiên cầm sẽ đưa cho yên nhân a. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như ngươi phá kỷ lục thất bại, không chỉ có liền hồn châu cũng không chiếm được, càng được không đến các tiên khí tư liệu. Hôn chủ hảo tâm nhắc nhở một tiếng, bất kể nói thế nào, Bách Lý Trạch đều coi là thiên tài, đáng giá hắn đi lôi kéo. Có thể Bách Lý Trạch không cảm kích chút nào, nói, ta chỉ cần tiên khí trên bảng tiên khí. Côn vọng. Hôn chủ cười lạnh một tiếng, liền dần dần biến mất ở hư không. Cái tiếp theo ghi chép, khảo thần hồn cường độ. Cũng là dùng hồn hỏa, bất quá là khảo thí thần hồn tốc độ hồi phục, lại xương hồn lực khảo thí. Cái gọi là hồn lực khảo thí. Kỳ thực chính là thần hồn hồi phục tốc độ. Nói như vậy, hồn hỏa càng mạnh, thần hồn hồi phục tốc độ lại càng nhanh. Thân nhân khu, hồn lực khảo nghiệm bảo trì giả đến từ trường sinh điện, tên của hắn ngược lại là kỳ quái, gọi trường sinh chết, cái này ghi chép hay là hắn tại trăm năm trước phá. Kiến Bạch Lý Trạch muốn phá cái kia ghi chép, trường Hận Thiên vội vàng đi tới. Bạch Lý Trạch vấn đạo: "Thế nào?" Trường Hận tiên lo lắng nói: "Bạch Lý Trạch, ngươi cũng chớ làm loạn, cái này trường sinh chết thế nhưng là nổi danh lòng dạ hỏi, mười phần mang thủ, hắn bây giờ là trường sinh điện phó điện chủ, cao chức trọng, đệ tử càng là nhiều vô số kể, chỉ cần tiếp qua mấy canh giờ." Trường sinh chết liền có thể nhận được thất thải tiên cầm thanh đồng tiến, nếu như ngươi thật phá cái kỷ lục này đó chính là cùng trường sinh chết là địch trường hận tiên nói đến là lời nói thật thần nhân khu ghi chép có thể bảo trì một năm liền có thể nhận được khu vực này một kiện tiên khí tư liệu trước kia trường sinh chết cũng muốn lập tức đánh vỡ ba cái ghi chép nhưng quá khó khăn sợ cái gì ngược lại ở đây đều có thực lực hạn chế cùng lắm thì ta chạy trốn tới động tiên ta cũng không tin trường sinh chết ở động thiên cảnh lại là ta bác lý Trạch đối thủ nhìn ta dùng 10 cái động thiên hụ chết hắn bác lý Trạch 10 phần dá túi nói kiến bác lý Trạch Khang muốn phá cái kỷ lục này Trương Hận Trời cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Con lường ngốc nhỏ ngược lại là đối với Thất thải Tiên cầm không có hứng thú gì, dù sao đó là nữ nhân dùng đồ vật, kỳ thực con lường ngốc nhỏ thích nhất vẫn là chết thần liêm đao. Nghĩ tới đây, con lường ngốc nhỏ thấp giọng hỏi, "Trương Hà Tiên, sư tôn ngươi có thể luyện chế hạ bệ sao? Ngươi nói xem." trường Hận Tiên một mặt không biết nói gì, bằng vào ta sư phụ thực lực, coi như luyện chế ra hạ bệ, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi, chân chính hạ bệ là bị dọn bị hai tiên tổ từ vĩnh sinh chi môn bên trong mang ra ngoài, bên trong phong ấn có một đầu tử vông thú, loại này tiên thú hết sức của quái có thể phun ra tử khí, bất kể là ai, chỉ cần dính vào, thể nội sinh mệnh lực cũng sẽ bị tử khí thay thế, tuyệt đối là thần hồn, thân thể song trọng khắc tinh. Nghe thế, con lượng ngốc nhỏ có chút thất vọng, tính toán vẫn là đi theo Bạch Lý Trạch Hôn a, tiểu tử này vận đạo quá mạnh, nói không chừng chính là từ vĩnh sinh chi môn rất xuống. Ai, trẻ tuổi nha, ghi chép nào có tốt như vậy phá. Còn không phải sao, tiểu tử này vẫn là trẻ tuổi nha. Ngô Xuân, coi như người lấy được thất thải tiên cầm, ngươi xác định có thể còn sống mang đi ra ngoài. Chỗ Hữu Tu sĩ cũng bắt đầu gỡ trách lên Bạch Lý Trạch Xuân. Bạch Trạch không nói gì, Mala đi đến khảo thí hồn lực hư hồn bia phía trước, hắn hít một hơi thật sâu. Hư hồn trên tấm bia nhấp nho ba chữ: Trường sinh chết. Cũng chỉ có ba chữ này, hư hồn trên tấm bia chỉ có thể lưu lại bảo trì người tên, đến nỗi tên thứ hai, tên thứ ba cũng chỉ sẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm biểu hiện một chút. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, lòng bàn tay liền lơ lửng lên một đám hồn hỏa, màu đen đậm hồn hỏa hiện lên hình đinh ốc xoay tròn, khơi dậy tầng tầng màu đen vỗ sóng. Ha tiểu tử, ngươi hồn hỏa còn nhỏ như vậy. Lúc này, Đạo Vô Cực nhịn không được đã đạo. Bạch Lý Trạch chặt một mắt Đạo Vô Cực, Do đến Đạo vô cực vội vàng đem một khối tâm chắn chắn trước ngực, dùng để ngăn cản Kim Đan Thiên Công công kích. Kim nhưng Thiên Công khí tức quá mạnh mẽ, Đạo vô cực cũng sợ bị đốt thành cho bụi. Đối với Đạo vô cực loại tiểu nhân vật này, Bạch Lý Trạch thế nhưng là một chút hương thú cũng không có. Hừ, hồn hỏa cũng không phải càng lớn càng tốt, thực sự là ngây thơ. Bạch Lý Trạch hồn hỏa thế nhưng là dựa vào Thiên chủ ý đốc hồn công tu luyện ra được, tinh vi vô cùng. Vành. Đột nhiên, Bạch Lý Trạch ra tay rồi, hắn năm đấm đánh ra, đem bộ hư chấn động ủ ủ Chỉ thấy màu hồn hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan lấy rất nhanh liền bao trùm toàn bộ hư hồn địa. Nắc. Bạch Lý Trạch nắm đấm trợn phát lực, chỉ thấy vô số màu đen quyền ảnh rơi xuống, kỳ thực những cái kia cũng không phải quyền gì ảnh, mà là hồn hỏa ngưng luyện ra tới thiên chủ trụy. Chỉ bất quá vì che giấu thiên trụy đúc hồn công khí tức, Bạch Lý Trạch vụng trộm cải biến thiên chủ y hình dạng, theo lý thuyết, Bạch Lý Trạch còn phân ra một bộ phận hồn hỏa dùng để áp chế thần hồn. Ầm ầm. Theo một tiếng vỡ rợ, khảo thí hồn lực hư hồn tử giữa đó nổ ra. Phá. Na tiểu tử thật đúng là phá hư hồn trên tấm bia ghi chép. Hừ, Na tiểu tử là ở tự tìm cái chết, tiếp qua mấy canh giờ, Trường sinh chết liền có thể bảo trì ghi chép 100 năm, có thể na tiểu tử không biết sống chết, lại vào lúc này đánh vỡ ghi chép, đó nhất định chính là tại đánh Trường sinh chết khuôn mặt, ta nghe nói giải sinh tỏa tu luyện sinh tử thiên công, đồng thời tu luyện sinh khí cùng tử khí, chiến lực 10 phần kinh khủng, Trường sinh giới 9 đại linh vị một trong, xếp hạng đại cửu. Đại cửu? Ừ, cũng đừng xem nhẹ cái này đại cửu, Trường sinh chết thế nhưng là 9 đại linh vị bên trong trẻ tuổi nhất một cái, nói không chừng có thể sánh ngang cấm kỵ trên bảng yêu nghiệt. Một chút tu sĩ nhao nhao bắt đầu nghị luận. Ầm ầm. Lúc này, chủ hư ảnh lại hiện ra, hiện lên ở hư không. Nhìn xuống Bạch Lý Trạch, trên mặt nhiều hơn một xóa kinh ngạc. Có chút thực lực, tiểu tử, người liên tục phá vỡ hồn lực cùng lực đạo hai cái đi chép, bây giờ có thể nhận được một gốc thần dược cùng với một bộ thiên công." Hồn chủ nói. "Không cần, ta chỉ cần thất thải thiên cầm." Bạch Lý Trạch hạ kỳ nói. Hồn chủ khẽ như mày, nói, "Hảo." Bạch Lý Trạch chậm rãi đi về phía cái tiếp theo hư hồn địa, khối này hư hồn biển là dùng để khảo thí thiên phú, cũng là khó nắm chắc nhất. Dưới tình huống bình thường, rất ít hữu tu sĩ chọn loại này hư hồn địa. Khối này hư hồn biển là dùng để khảo thí ngộ tính, tại ngươi hướng bên trong rớt vào hồn hỏa thời điểm, Thư hồn trong bia sẽ xuất hiện một bóng người, bóng người kia sẽ thi triển một môn thần thông, bất quá là ngẫu nhiên, chỉ có 10 hơi thời gian, thế nhưng thần thông lại có không thua 3000 ba cái biến hóa, ngươi cần phải biết. Hôn chủ hảo tâm nhắc nhở, "Chiếu ta nói, ngươi vẫn là lựa chọn thần dược cùng tiên công a, dù sao thất thải tiên cầm vô cùng thần bí, có như ngươi gặp đủ thanh đồng tán phiến, cũng chưa chắc có thể tìm được nó, coi như tìm được thì phải làm thế nào đây?" Hư hồn giới bên trong chính là không bao giờ thiếu cao thủ. "Vả ngươi, căn bản đem thất thải tiên cầm mang không đi ra." "Hừ, không thử làm sao biết." Bạch Lý trách hừ một tiếng, mặt coi thường nói: Cái kỷ lục này bảo trì giả lại là Thiên Đạo Sơn Thiên Vũ Hóa. Thiên Đạo Sơn. Nhìn cái này ghi chép mới phá không lâu, nói không chừng còn có thể gặp gỡ Thiên Vũ Hóa đâu. Đối với Thiên Đạo Sơn, Bạch Lý Trạch nhất thẳng rất hiếu kỳ, lần này cuối cùng có cơ hội cùng Thiên Đạo Sơn tu sĩ chính diện giao thủ. Lấy Thiên Vũ Hóa tư chất cũng chỉ có thể diễn hóa ra chính thành thần thông. Bất quá Bạch Lý Trạch nắm giữ minh đồng tử, điểm ấy kiểm tra thiên phú với hắn mà nói không coi là cái gì. Tại Bạch Lý Trạch hướng về hư hồn bia đưa vào hồn hỏa thời điểm, trong tấm bia đá đã hiện liêu nhất đạo nhân ảnh, bóng người kia tốc độ nhanh, vô số quỹ tích xẹt qua. Không đợi Đạo vô cực, Đạo vô quả chờ tu sĩ mở mắt, mười hơi thời gian đã qua. "Hừ, tiểu tử, liền Thiên Vũ Hóa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra chính thành, ngươi biết Thiên Vũ Hóa là ai chăng? Hắn nhưng là thiên Đạo Sơn Thánh tử, tương lai có thể cạnh tranh Sơn chủ nhân, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu?" Đạo vô cực nhịn không được giễu cợt nói. "Hô." Bạch Lý chậc thở phả một cái, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Con lường ngốc nhỏ, Trương Hận Trời mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại là rất Trương. Bạch Lý chậc thôi động minh đồng tử, hai tay vũ động, chỉ kiến nhất từng đạo tinh khí bị hắn dẫn động, cuối cùng hội tụ thành liêu nhất cái hình cầu. Cùng lúc đó, Thư hồn trong bia tiểu nhân cũng bắt đầu thi triển, nhưng lại so Bách Lý Trạch chậm một nhịp. Dỗ. Hư hồn bia trực tiếp bị Bách Lý Trạch đánh xuyên, hóa thành mạnh vụn. Mười thành. Yêu Nghiệt Nha, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là chiến tộc tu sĩ? Nếu quả là như vậy, như vậy chiến hồn núi thế nhưng là đã kiếm được. 799 chương 798, Thánh thụ thần đỉnh, phá kỷ lục. Lực đạo, hồn lực, còn có thiên phú, Bách Lý Trạch đều được đệ nhất. Chỗ Hưu Tu sĩ đều nhìn người, nhất là hồn chủ, hắn nhìn Bách Lý Trạch ánh mắt cũng không giống nhau. Hồn chủ bắt đầu tính toán, nếu như có thể tương bách Lý Trạch lừa gạt tiến Thiên Đạo Sơn, tất nhiên có thể mở rộng Thiên Đạo Sơn tại hư hồn trong giới địa bàn. Có thể như thế nào mới có thể tương bách Lý Trạch lừa gạt tiến Thiên Đạo Sơn đâu? Hồn chủ bắt đầu tính toán, tiểu tử này duy nhất một lần phá ba cái ghi chép, mà ba cái ghi chép bảo chỉ giả đều có đại bối cảnh. Nhất là Trường Sinh chết, hắn nhưng là Trường Sinh Điện Phó địa chủ, thực lực thế nhưng là cường đại rất, Trường Sinh giới chín đại linh vị một trong. Nếu như không phải bách lý trạch quái rối, thất thải tiên đàn liền sẽ rơi xuống Trường Sinh tử thủ bên trong. Nghe nói Trường Sinh chết có một nữ nhi Hắn vốn là dự định đem thất thải tiên khí đưa cho hắn nữ nhi. Có vẻ như Trường Sinh chết đã thông chi toàn bộ Trường Sinh Điện, nếu như thất thải tiên đàn bị Bách Lý Trạch cướp đi, kia đối Trường Sinh Điện tới nói, tuyệt đối là một cái đại kích không nhỏ. Hồn chủ đại nhân, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Bách Lý Trạch xoa xoa đôi bàn tay đạo: "Đương nhiên." kỹ thực hồn chủ cũng chỉ là một cái khối lỗi, giống như hệ thống một dạng, chỉ cần đối phương theo yêu cầu phá kỷ lục, liền có thể nhận được tương ứng hồi báo. Hồn chủ đưa tay tại hư không nhất quyết, liền đem một khối thanh đồng tán phiến bắt đi ra. Mạnh vỡ này tổng cộng có 6 khối, đây chỉ là một khối trong đó cũng là lớn nhất một khối. Hồn chủ tiện tay ném cho Liễu Bạch Lý Trạch, tu sĩ khác như sói vậy nhìn chăm chú về phía Liễu Bạch Lý Trạch, bọn hắn hạ quyết tâm, chỉ cần hồn chủ vừa rời đi, bọn hắn tiểu ra tay kết đoạn. Như loại này thanh đồng tán phiến, vẫn là đầy đủ chân quý. Truy thuyết trường sinh tử thủ bên trong năm bốn khối, còn có một khối tại Thiên Vũ hóa trong tay. Tới tay, Bạch Lý Trạch cắn một cái, phát hiện thanh đồng tán phiến cứng rắn vô cùng, răng cắn lên đi ken két vang rồi. Lúc này, con lường ngốc nhỏ cùng Trường Hà còn có Thạch Tiểu rất đi tới. Nhất là Thạch Tiểu rất, một mặt khẩn trương phòng bị chúng quanh. Cẩn thận, bọn họ đều là hướng về phía trong tay ngươi thanh đồng tản phía tới. Thạch Tiểu rất toàn thân tản ra thi thí, truyền âm nói: Sợ cái gì, chớ quên, đây là thần nhân khu, tối đa chỉ có thể phát huy ra thần nhân cảnh thực lực, ta căn bản không sợ bọn hắn. Bạch Lý Trạch bá khí đạo. Đó là, con lường ngốc nhỏ cũng xuống tới, nói: Huynh đệ Đồng Tâm, kỳ lợi đột kim. Huynh đệ em gái ngươi nha. Giống con lường ngốc nhỏ loại này hồ hàng, nói không chừng ngày nào liền sẽ dùng thiên hồn côn đánh cho bất tỉnh hắn, cho nên vẫn là rời cái này ra hỏa xa một chút. Đi thôi, ở đây không thể ở nữa, lấy trưởng sinh chết tính tính nhất định sẽ phái người đến đây cướp đoạt thanh đồng mạnh vụt." Trương Hận Thiên khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch không chút khách khí vạch trần đạo, "Ngươi là sợ bị giải sinh Tỏa phát hiện a?" Trường Hận tiên, trên người ngươi có phải hay không còn có cái gì chõ bảo? Bằng không ngươi thế nào như vậy sợ Trường Sinh Điện tu sĩ? Ta sẽ sợ." Trường Hận Thiên nhăn mày, khinh thường nói, "Ta sẽ sợ. Ngươi cũng không hỏi tham một chút, ta Trương Hận tiên từng sợ ai? Không sợ ngươi run rẩy cái gì kỉnh?" Bạch Lý Trạch khi dễ nói, "Trương Hận Thiên lão mặt đỏ lên nào, phải không? Ta run, run sao? Ngươi nói xem." Bạch Trạch khẽ cười một tiếng liền muốn quay người hướng trước mặt đi đến, nhưng vào lúc này, trung quanh tu sĩ dâng lên. "Tiểu tử, thức thời liền giao ra thanh đồng tán tiến, chúng ta thế nhưng là 3000 đạo viện đệ tử." Cầm đầu đạo không có kết quả nói. Một bên đạo vô cực công phu hợp đạo, chính là, nơi này chính là ta 3000 đạo viện địa bàn, cho nên ở đây tất cả mọi thứ là chúng ta 3000 đạo viện, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, chúng ta có thể dùng một khóa hồn chủ cùng ngươi trao đổi." Lan. Bạch Lý trạch con mắt phất lạnh, chỉ thấy hai vệt kim quang bắn ra, chỉ nghe thỉnh, thỉnh hai tiếng, đạo không có kết quả, đạo vô cực liền bị tiêu thành cho tàn. Còn lại tu sĩ cũng đều trên mặt biến đổi, cùng nhau bay ra ngoài, riêng phần mình thi triển sát chiêu hướng Bách Lý Trạch công tới. "Bảnh! Bảnh!" Theo từng đạo vang dội vang lên, những tu sĩ kia còn chưa rơi xuống đất liền bị Bách Lý Trạch tiêu thành cho tàn. Đây chính là Kim Đan tiên công, có thể đem bất kỳ tu sĩ nào đốt thành cho bụi. "Đi!" Bách Lý Trạch bá khí vừa quát, liền hướng trước mặt bay đi. Mấy người một nhóm, tốc độ đều nhanh tới cực điểm, nhanh như tia chấp hướng phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến vài tiếng hống, xông lên phía trước nhất là một đầu kim sắc cổ sư. Cái kia cổ sư tốc độ cực nhanh, sau lưng còn đi theo mấy chục con kim lân cổ sư, những cái kia sư tử phân biệt hướng 4 phương 8 hướng vào tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, Tương Bạch Lý Trạch bọn người bao vây vị trí trung ương. Không tốt, là Trường Sinh Điện cổ sư quân đoàn, những thứ này tu sĩ đơn là trường sinh chết đệ tử. Trường Hận Thiên khẩn trương nói. Bạch Lý Trạch cũng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, thật không hổ là trường sinh điện, vừa ra tay chính là không giới trăm vị thần đế. Mặc dù Bạch Trạch có năm chắc giết chết những thần kia đế, nhưng trưởng sinh chết nhất định sẽ phái ra càng nhiều sư quân đoàn. Dù sao đây là hư hồn giới, coi như bị giết cũng sẽ không thực sự chết đi. Trừ phi tìm đến Tử Thần Liêm Đao, đến lúc đó Bạch Lý Trạch liền có thể sương bá toàn bộ hư hồn giới. Thách ra trốn. Cuối cùng tại Phong Thần khu chiến hồn núi tụ hợp. Bạch Lý Trạch siêu một tiếng, hướng nơi xa bỏ chạy. Trường Hận Tiên khẩn trương nói: "Đi, chúng ta cũng đảo mệnh a." "Ừ, sợ cái gì, bọn hắn đuổi giết mục tiêu là Bạch Lý Trạch, cùng chúng ta có quan hệ gì?" Con lường ngốc nhỏ đũi môi nói. Trường Hận Tiên vỗ chán một cái đạo: "Đúng thế." Thạch Tiểu rất lẩm miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Chiến hồn núi. Thính ra, nơi đó mới là chiến của Trước kia chiến tộc chính là đi theo nhân tộc thánh chủ đến đây thần đạo giới giúp đỡ nhân tộc. Những năm này đi qua, Chiến hồn sơn gia chưa chắc sẽ đem Thạch tiểu rất xem như chiến tộc hầu duyệt. Bất quá Bạch Lý Trạch nhường Thạch tiểu rất đi chiến hồn núi, nhất định có dụng ý của hắn. Quả nhiên, quân sư quân đoàn mỗi người tay cầm một cây trường thương, hướng Bạch Lý Trạch đột tới. Truy, nhất định phải đem Na tiểu tử bắt trở lại, dám phá mất cha ta ghi chép, thực sự là không biết sống chết, mặc kệ các ngươi trả giá ra sao, đều phải đem thanh đồng tàn tiến tìm trở về. Lúc này, từ một chiếc chiến xa màu vàng nóng bên trong truyền ra một đạo nữ sinh, kéo xe chín đầu quân sư. Nàng chính là Trường Sinh chết nữ nhi, Dài Sinh Minh Nguyệt, một cái ngang ngược bá đạo tiểu công chúa, nghe đồn mâu thân của nàng là thánh thụ thần đỉnh trưởng công chúa, cho nên cũng được xưng là chăng sáng công chúa. Kỳ thực Trường Sinh giới ngoại trừ Trường Sinh điện, 3000 đạo viện, Kim Ô bên ngoài thần điện, còn có không ít thần đỉnh, những thứ này thần đỉnh đều là có chúa tể tọa chấn, phần lớn dấu ở sâu trong hư không. Bá ba ba. Chỉ kiến nhất từng đạo tàn ảnh bay ra, rất nhanh liền biến mất ở thần nhân khu. Hư hồn giới, động Trạch đang tại đi tới, đã thấy hai thân ảnh một trước một sau, lẫn nhau đuổi theo. Trúc Long, trốn chỗ nào? Một đạo kiếm khí màu bạc xẹt qua hư không, trên không đứng thẳng một nữ tử, nữ tử kia mặc quần áo màu trắng, lộ ra là như vậy hoa lệ. Trong lúc dơ tay nhấc chân, đều toát ra một cố quý khí. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thức, Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong, thấy kia nữ tử sau đầu vậy mà lơ lửng mấy sợi băng vụn. Sau đầu Sinh Phong, lại là một cái đem động tiên cảnh tu luyện tới cực hàng người, thực sự là yêu nghiệt. Sau đầu Sinh Phong, kỳ thực là một loại dị tượng, trước kia Bạch Lý Trạch tại động thiên cảnh thời điểm, cũng xuất hiện qua loại hiện tượng này. Đó chính là trúc long. Nếu như có thể thu làm tọa kỵ liền tốt. Bạch Lý Trạch nhìn về phía cùng trắng Y Nhi nửa tự rằng có chút long, cả kinh nói, theo lý thuyết, lấy cô gái kia thực lực không có khả năng đem trúc long bước đến mức này. Trúc Long, mặt người thân rắn, đỏ thể đỏ bừng, chiều cao ngàn dạm, đầu sinh trúc long mắt. Mở mắt, ngàn dặm đất chết. Nhắm mắt, đóng băng ba thước. Trúc Long hồn hỏa lập lòe dựng mang, nguyên bản trăm trượng cơ thể, lúc này chỉ còn lại có không đến 10 trượng. "Rống!" Trúc Long gào thét một tiếng, cả dân nói, tiểu nha đầu, đừng khinh người quá đáng, nếu không phải sư tôn ngươi trọng thương bản tôn ở phía trước, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng dám ở bản tôn trước mặt lỗ mãng? Được làm vua thua làm giặc, chẳng trách người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi lòng quá tham. Trương Y Liễu nữ tử hơi vung tay bên trong cự kiếm, lạnh lùng nói, ngươi cầm vật vốn không thuộc về ngươi, vẫn là nhanh chóng giao ra a. Ta muốn thay những cái kia chết ở trong tay ngươi tộc nhân lấy một cái công đạo. Trương Y Liễu nữ tử đưa ra ngọc trượng, tại lòng bàn tay của nàng ra hiện liễu nhất mai màu bạc đan thể. Cái kia đan thể dần hiện ra nhàn nhạt vân sắc, từng vòng từng vòng ngân sắc vàng sáng đem nữ tử kia dung mạo đều ra. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nữ tử kia mọc ra một đầu trắng như tuyết sợi tóc, trên sợi tóc lại có phù băng. Trong ý liễu nữ tử cư kiếm vậy mà đã biến thành màu bạc đan thể. Bạch Lý trạch xem không rõ, nghi ngờ nói, đây là cái gì thiên công? Trúc Long cảm thấy đại rung động, quay đầu liền muốn trốn chạy. Không ngờ, ngân quang chợt hiện, vô tận kiếm khí hoành không rơi xuống, tại ngân sắc đan thể ngay phía trên vậy mà lơ lửng một chiếc tiên, Bạch Diôn thân, sau lưng lơ lửng một thanh phi kiếm. Giết! Màu trắng nữ tử cắn răng ngọc, quất lên, thỉnh thần. Nguyên Bản hai mắt nhắm nghiền chiếc tiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại hắn con mắt mắt, vân b biến, thiên địa xoay tròn, trong vòng vương viên trăm dặm đều biến thành đất tuyết. tuyết lông lổng, nhanh nhẹn xuống rơi tại Bạch Lý Trạch trên mặt lại có loại khí tức túc sát. Lệnh quá nha. Bạch Lý Trạch cuốn chặt lấy gia thú, dùng giọng nói, đánh thì đánh nha, tại sao phải hai bày và gió? Phốc. Lơ lửng tại trích tiên sau Lương Phi kiếm màu bạc hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đem trúc long thần hôn xuyên thủng. Rõ. Kiếm khí màu bạc trên không trung nổ tung, nguyên bản xích hồng cũng bị ngân quang thay thế. Khu khụ. Tráng Y Li nữ tử ho khan vài tiếng, từ không trung rơi xuống, nhìn một cái trên không dần dần tiêu tán hòa diễm, khóe miệng cuối cùng nổi lên mỉm cười giải thoát. Tại Tráng nữ tử bất tỉnh qua không đến bao lâu, rơi xuống từ trên không một cái quần trụ. Màu vàng quần chụp, quần chụp mặt sau vẽ lấy một bức tranh, tựa như là một bộ địa đồ. Thừa dịp bóng đêm, Bạch Lý Trạch lén lén lút lút đem quần chụp kia cho nhét vào trong lực, dự định lúc rời đi, liếc qua ngất đi Tráng Y Nhi nữ tử. Bởi vì đại chiến diễn cớ, Tráng Y Nhi nữ tử ngực bị kiếm khí bị rách rách, mấy dính bông tuyết chiếu vào liễu Bạch Lý Trạch bị mắt. Phốc. Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy nơi bụng nóng lên, toàn thân khí huyết cuộn, trong mũi phun ra hai đạo huyết mang, tung một chỗ. 3. Ba. Bạch Lý Trạch quạt một chút cái tát, chửi bới nói, thần không có tiền đồ. Cứu hay là không cứu? Bạch Trạch do dự. Nữ tử này thế nhưng là Thiên Đạo Sơn đệ tử, liền trước mắt mà nói, cùng hắn vẫn là quan hệ thù địch. Dù sao Thiên Đạo Sơn cứu đi không chết thần hoàng, Bạch Lý Trạch suy nghĩ đạo, chẳng lẽ trước đây quần trục cùng hạ vệ có liên quan? Không cứu a. Không thể nào nói nổi, một cái như vậy mỹ tiểu nương vạn nhất gặp được cái gì xài lang hồ báo, hả không nguy hiểm? Bạch Lý Trạch nhất vừa nói, một bên lau máu mũi, hai tay không nghe sai khiến đem nữ tử kia bế lên, tự an anủi mình, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cái này phù đồ ta tạo định rồi. Bạch Lý Trạch chỉ sợ nữ tử kia từ trong lực hắn rơi xuống, ôm thật chặt trong lực, cảm nhận được trước độ phòng. Còn có chút mềm mại, Bạch Lý Trạch máo muối lại một lần nữa không chịu thua kém chạy xuống. Vào núi động, Bạch Lý Trạch đem trắng Y Ly nữ tử đặt ở liễu địa bên trên, nhờ ánh lửa xé rạn nữ tử bộ ngực quần áo, tiếp đó lệ vài cái, lầm bầm vài tiếng. Cô nương chớ trách, ta cũng là cứu người sốt ruột. Bạch Lý Trạch lầm bầm lầu bầu nói một phen, tuy trắng Y Ly nữ tử trước ngực chỉ có mấy đạo vết cắt. Lúc này, từ ngoài động lách vào tới một cái bóng đen. Vậy đen điểu, thực sự là không dễ dàng nha, một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa vậy đen điểu lại có tư cách tiến vào hư hồn giới. Vậy đen điểu lộn một vòng, từ dưới đất bò dậy, lung lay đầu coi là kẻ thù liếc mắt nhìn nằm dưới đất trắng ý liề nữ tử, bố mặt tức giận trên mặt đất nhảy mấy lần. Lúc này, một đạo thần niệm chuyển vào Liễu Bạch Lý Trạch náo hải, đứa nhà quê, không bằng hai ta làm một cái giao dịch. Bạch Lý Trạch hầu kết bỗng lúc đích, đạm mạc nói, "Chúc Long, ngươi phải hiểu rõ tình trạng, bây giờ ta tối cường, ở đây ta quyết định." Đem Sở Tiêu Tiêu giết. Trúc Long thanh âm lạnh như băng lần nữa chuyển đến, ra lệnh. "Sở Tiêu Tiêu." Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo sững "Vốn đạo, ai? Trắng ý nữ tử sao? Không tệ. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Bạch Lý Trạch không nhìn được nhất có người đối với hắn như vậy nói chuyện, tức giận trả lời một tiếng, "Còn dám mạnh miệng." Thanh âm thần bí lần nữa chuyển đến, "Quát lên, nếu như ngươi chịu giết nữ từ kia, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ." "Hừ, ngươi cho là ngươi là ai nha, nếu như ngươi có bản lĩnh giết sợ Tiêu Tiêu mà nói, cần gì phải ta đỡ thủ?" Bạch Lý Trạch quét mắt một vòng, lạnh giọng quát lên. Đột nhiên, mấy đạo hắc quang hướng Bạch Lý Trạch phóng tới. "Đinh, đinh." Bạch Lý Trạch thuận tay đem cái kia hai đạo hắc quang đánh bay ra ngoài, hắc quang từ Bạch Lý Trạch bên thái qua, trực tiếp cắm vào trong tường. Bạch Lý Trạch đem ánh mắt phóng tỏa vậy lên điệu, Lệnh Ngật nói, "Thừa dịp ta không hề động sắc ý, xéo đi nhanh lên. Đứa nhà quê, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói?" Vậy Đen Điểu lần nữa dùng thần niệm truyền âm nói, "Một cái nếu máu điểu điên cuồng cái gì điên cuồng, nếu là liền một cái nếu máu xúc sinh đều thu thập không được, ta đây mười mấy năm thực sự là sống vô dục rồi." Bạch Lý Trạch nhất cái hồ pháp sắp tối vậy điệu nhạo vào Liễu điệu bên trên, Lệnh Ngật nói, nhìn ta không lộ sạch lông của ngươi. Vỹ Đen Điểu thân hình khổng lồ, xoay người một cái tương Bạch Lý Trạch đặt ở Liễu Địa trên. Bạch Trạch cũng không phải dễ trêu hạng người, gắt gao giữ lại Vỹ Đen Điểu cổ họng. Một người một chim rẳng cò không xong ai cũng không phải người chịu thua thiệt. Khu khụ. Sở Tiêu Tiêu ho khan vài tiếng, mở mắt, sờ lấy ngực ngồi dậy. Sở Tiêu Tiêu túi đầu xem xét, thấy mình bộ ngực quần áo bị xé, càng thêm đáng giận là còn có chỉ ấn, năm đạo đen như mực thủ ấn là dễ thấy như vậy. Ai? Sở Tiêu Tiêu cắn nát răng, quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Lý Trạch cùng vậy đang điệu, chất vấn, có phải hay không là ngươi? Nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu cương thế, Bạch Lý Trạch lắc đầu liền tục nói, không phải ta, là cái này xúc sinh lông lá sở. Hừ, ngươi thật coi ta là đồ đần đi. Sở Tiêu Tiêu hừ nhượng đứng lên, tay phải căng thẳng. Vô căn cứ nhiều hơn một thanh kiếm lớn màu bạc. Ngực ta trước chỉ ấn rõ ràng là người vì, một cái nếu máu xúc sinh biết cái gì. Sở Tiêu Tiêu đem kiếm nhắm ngay Liễu Bạch Lý Trạch, lạnh nhạt nói, ta hỏi lần nữa, đến cùng phải hay không ngươi ta cứu được ngươi. Bạch Lý Trạch tâm hư đạo. Sở Tiêu Tiêu mắt hiện sắc cơ, lại nhặt nói, có thể ngươi sở soạn ta sáu. Ngực. Nơi này chính là hư hồn giới, mọi được chỉ là thần hồn, không muốn để ý như vậy. Bạch Lý Trạch nhất chân đạp ra vậy đen điểu, liều mạng một dạng hướng cửa hàng chạy tới. Bá. Ngân quang chợt hiện, kiếm khí bay tứ tung mà ra, thẳng tắp từ Bạch Lý Trạch lỗ hai bên cạnh xuyên qua. Một tia sợi tóc nhanh nhẹn rơi xuống, Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, lại trở về vị trí cũ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Lý Trạch cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút, lúc này mới đắc tội trưởng sinh điện, nếu là Liển Thiên Đạo Sơn cũng một khối đắc tội, kia thật là có chút không đáng. Nói không chừng đi theo Sở Tiêu Tiêu trước mặt còn có thể thăm dò được hạ bệ tin tức. Sở Tiêu Tiêu hư nhược ngồi ở liễu địa bên trên, nhạc đạo, mặc dù ngươi phạm đắc tội đủ để giam môn, nhưng nhìn tại ngươi cứu ta mặt trên, bản công chúa có thể tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Công chúa? Bạch Lý Trạch tâm tiếp theo nhanh, mãnh liệt vấn đạo, không biết ngài đến từ Trường sinh giới giới đẳng cấp sơ nghiêm, dám tự xưng công chúa, nhất định có hoàng thất bối cảnh. Thánh thụ thần đình 18 công chúa Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên một vòng âm u lạnh leo, trầm giọng nói, chỉ cần ngươi phục thị tốt bản công chúa, bản công chúa nhất định sẽ không cảm phiền ngươi, còn có thể sắp phòng ngươi. Thánh thụ thần đình thế, nhưng là trường sinh giới nhất đẳng thế lực, luận nội tình, tuyệt đối không giống như trường sinh điện, 3000 đạo viện kém bao nhiêu. Lại thêm Sở Tiêu Tiêu là thiên đạo sơn đệ tử, này liền càng thêm khiến cho thân phận nàng vô cùng tôn quý. Phủ thị. Bạch Lý Trạch trộm qua Sở Tiêu Tiêu ngực, nuốt nước miếng một cái đạo, công chúa Cái này không tốt lắm đâu, ta một cái xã về vườn dân như thế nào xứng với của chúa." Sở Tiêu Tiêu trên trán hạ tuyến trực phún, cắn nát răng, hoàn không thể tương bách lý trạch cho bóp thành quả hồng. "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch vỗ ngực một cái, lời thể son sắt nói, "Nếu như công chúa thực sự là cơ bất trạch thực lời nói, tiểu tử ngược lại là có thể hy sinh một chút." Ngâm miệng. Không đợi Bạch Lý Trạch nói xong, Sở Tiêu Tiêu ngọc quyền căng thẳng, quát lên. Gặp Sở Tiêu Tiêu tức giận, Bạch Lý Trạch vội vàng bịt miệng lại, quỳ trên mặt đất, yên lặng cúi đầu, giống như một cái bị thương tiểu túc phụ. "Khanh khách, có chút ý tứ?" Kiến Bạch Ly trách bộ dáng như thế, Sở Tiêu Tiêu nhịn cười không được một tiếng, "Yên tâm, coi như thế gian nam nhân chết hết, bản công chúa cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một cái." Bạch Lý Trạch lòng tự tin bội tụ đã kích, nhưng mà trở ngại Sở Tiêu Tiêu quân thế, thực lực, hắn cũng chỉ đành chịu được. "Tốt, nói chính sự đi." Sở Tiêu Tiêu nghiêm sắc mặt, ngưng thanh đạo, "Trước đem quyền trục lấy ra." "Quyền trượng?" Bạch Lý Trạch giả bộ hồ đồ, "Ngươi đạo, cái gì quyền trượng?" "Tiểu tử như thế nào không biết?" "Hừ, hiện tại ta theo phía trước Đường tiểu tâm tư." Sở Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, Khế cười nói, "Ta tu luyện tha tâm thông, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ha có thể giấu giếm được ta." Ngược lại cũng nhìn không ra quyển trục bí mật, đừng cố quá đem quyển trục còn cho sợ tiêu tiêu. Nếu như quyển trục kia không có tác dụng gì, Bạch Lý Trạch tìm một cơ hội đào tẩu chính là. Nhưng nếu như thật cùng hạ vệ có liên quan, cái kêu Bạch Lý Trạch vô luận như thế nào đều phải đụng một cái. Coi như tứ thời, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản công chúa thiếp thân chiến ô. Sở Tiêu Tiêu khinh bị liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, lạnh như băng nói, "Nghe cho kỹ, ta không chỉ là thánh thụ thần đỉnh công chúa." Ta đồng thời còn là Thiên Đạo Sơn sơn chủ thân truyền đệ tử, đi theo ta hốn, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. 800 chương 799, một kiếm lao nhân. Không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu bối cảnh sẽ mạnh như vậy, nàng lao cha lại là thánh thụ thần đỉnh tân hoàng, tại Sở Tiêu Tiêu lúc còn rất nhỏ, liền đem nàng đưa đến Thiên Đạo Sơn tu luyện, hơn nữa bái đến rồi Thiên Đạo Sơn sơn chủ thiên nhất kiếm môn hạ. Thiên Đạo Sơn chủ thế nhưng là một cái cường đại kiếm tu, nghe đồn hắn có thể đem nhục thân diễn hóa thành một thanh kiếm. Cái này nhất kiếm chỉ luyện kiếm, hắn này chưa từng có sử dụng tới những binh khí khác, cũng coi như là một quái nhân. Dưới tình huống bình thường, Thiên Nhất Kiếm đang cùng đối phương giao thủ thời điểm, cũng chỉ sẽ dùng một kiếm, nhưng rất ít có thể chống đỡ được Thiên Nhất Kiếm một kiếm nhân, cho nên hắn lại được xưng là Nhất Kiếm lao nhân, cấm kỵ trên bảng xếp hạng trước 10 tồn tại, chịu đến rất nhiều tu sĩ kiêng kỵ, lại nói Sở Tiêu Tiêu phụ hoàng, hắn cũng là một cái rất nhu bức nhân, nghe nói Sở Tiêu Tiêu phụ hoàng là con thứ, vốn là không có tư cách kế thừa thần hoàn vị, nhưng bởi vì thiên tư chắc tuyệt, một đường đồ thần, phàm là cùng hắn người đối nghịch đều bị hắn đã giết. Thử nghĩ một cái, Sở Tiêu Tiêu phụ hoàng là như thế nào một cái tồn tại, mạnh đến mức dối tinh rối mù. Bạch Lý Trạch nhìn một chút chút đạo Chúc Long, ngươi vì cái gì có thể yêu biến thành vậy đen điệu bộ dáng? Tiểu tử, nếu như ngươi có thể giúp ta giết sợ tiêu tiêu, lão phu liền thu ngươi làm đồ đệ. Chúc Long cảm thấy bức cách rất cao, đó là bởi vì hắn còn không biết Bách Lý Trạch chân thực thân phận, nếu để cho hắn biết Liễu Bách Lý Trạch thân phận, hắn cũng sẽ không lớn lối như vậy. Dám uy hiếp ta? Bách Lý Trạch thử nhếch răng, một cái nắm được vậy đen điệu, nhếch răng đạo, Chúc Long, cho ngươi thêm một cơ hội, bằng không ta liền nuốt ngươi. Tiểu tử, ngươi nên khoa trương, lão phu mặc dù không có nhục thân, nhưng thần hồn cường đại rất Chúc Long Ha mổ phun ra một ngụm chúc long lửa, liền khiến nhất trắng, tối sầm hai đạo liệt diễm bắn ra. Bạch Lý Trạch cười lạnh nói: "Chúc Long, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, hiện tại không có nhục thân, nếu như lại bị tiêu diệt thần hồn, vậy ngươi thật là liền xong đời." Chúc Long khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi, nói đùa cái gì?" "Xem ra ngươi là không phối hợp." Bạch Lý Trạch khép cười một tiếng, thi triển ra Thiên Chủ Y Đúc Hồn Công, liền khiến nhất chui truy rơi xuống, lơ lửng tại Bách Lý Trạch đầu. Cái kia truy lập mang, giống như trang ra từng cổ khí. Thiên chủ Y Long biến sắc, Hắn rốt cuộc biết sợ, làm sao có thể, vì cái gì tiểu tử này biết tiên truy nút hồn công. Đây chính là một môn chế tạo thần hồn công pháp, có thể dung hợp các thần hồn tới rèn luyện tự thân thần hồn cường độ, tuyệt đối là một môn hiếm thấy thiên công. Toàn bộ trường sinh giới, cơ hội cho hưu tu sĩ đều biết tiên chủ ý nút hồn công tại Âu gia tử trong tay. Ma Âu gia tử cũng chỉ có trường hận thiên nhất người đệ tử, bây giờ tất cả trường sinh giới tu sĩ đô đang tìm kiếm trường hận thiên, vì chính là có thể có được tiên chủ ý nút hồn công. môn này tiên công thế nhưng là từ vĩnh sinh chi môn bên trong truyền tới. Như thế nào? Còn không đưa ngươi bí mật nói cho ta biết không? Bạch Trạch lạnh giọng nói. Người rốt cuộc là ai? Trúc Long Dung động đạo. Bạch Lý Trạch khẽ nói, nói cho ngươi cũng không sao, ta liền là Bạch Lý Trạch. Trúc Long Nha Trúc Long, nhanh chóng cùng Bãi A, có thể khoảng cách gần cung Bãi Ca, đó cũng là một kiện rất vinh hạnh đặc biệt sự tình. Bạch Lý Trạch là ai? Chưa từng nghe qua. Trúc Long lắc đầu liên tục nói. Vốn cho rằng chờ mình báo ra danh hiệu thời điểm, Trúc Long sẽ chết khất Bạch Điỷ lại ôm bắt buổi mình, nhưng ai có thể tưởng cái này, Trúc Long căn bản chưa nghe nói qua tên của hắn, đây tuyệt đối là một kiện rất chuyện mặt. Ta muốn luyện hóa ngươi. Bạch Lý Trạch toàn thân tản ra lực khí, chỉ thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng truy chậm rãi rơi xuống. Chờ một chút. Chúc Long Lấp nói thật, nó thật không có nghe nói qua Bạch Lý Trạch tên, bởi vì nó cả ngày bế quan tu luyện, trên cơ bản rất ít tại trường sinh giới đi lại. Huống hồ Bạch Lý Trạch sân nhà tại thần đạo giới, tất cả biết Bạch Lý Trạch tên tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Đưa người bí mật toàn bộ nói ra, bằng không ta liền luyện hóa thần hồn của ngươi, để cho ngươi vĩnh viên tiêu thất. Bạch Lý Trạch thử nhếch răng, uy hiếp nói: "Thật tốt." Chúc Long sợ, nếu như không nói cho Bạch Lý Trạch lời nói thật, như vậy trở đối đại nó đúng là tử vong. Nguyên lai like tu luyện một công, gọi là công. đây là một môn chuyên tu thần hồn tiên có thể đem thần hồn biến thành mình muốn bộ dạng nhưng lại chỉ hạn chế tại thần hồn. Trúc Long tại bị Thiên Nhất kiếm hủy đi nhục thân phía sau, bỏ chạy chạy đến hư hồn giới, làm như vậy cũng là vì sống sót. Tại Bạch Lý Trạch dưới bi hiếp, Trúc Long không thể không đem nó lấy được môn này thiên công chuyển cho Bạch Lý Trạch. Vừa mới bắt đầu, Trúc Long tuyệt không phối hợp, nhưng ở bị Bạch Lý Trạch dùng hồn hòa đốt đi mấy canh giờ sau, Trúc Long cuối cùng đã ứng. Ma quỷ, ác ma. Đây là Trúc Long đối với Bạch Lý Trạch đánh giá. Khi lấy được cự truyền hồn công phía sau, Bạch Trạch liền thử nghiệm yêu biến, thật đúng là nghĩ Trúc Long nói đến như thế, có thể yêu biến thành bất kỳ tu sĩ nào bộ dáng. Đương nhiên, Cái này hồn công cũng chỉ hạn chế tại hư hồn giới, nếu như ra trường sinh giới, vậy cùng gân gà không có gì khác nhau. Sở Tiêu Tiêu vì cái gì giễu ngươi? Lấy Bạch Lý Trạch thực lực, rất nhanh liền tu luyện thành cửu chuyển hồn công, liền trúc long cũng bị giáng ngột, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có cao như vậy thiên phú? Trúc Long nuốt nước bọt nói, bởi vì ta đoạt một cái quyển trục. Quyển trục? Cái gì quyển trục? Bạch Lý Trạch vội vàng hỏi. Trúc Long nói, là từ thần lười hái địa đồ, nghe người ta nói đạo sơn đứng ra cứu đi không chết thần hoàng, sau đó không chết thần hoàng đem một cái trục giao cho Nhất kiếm. Về sau bị ta cấp đi, vốn cho rằng có thể chịu đựng qua Thiên Nhất kiếm kiếm khí, nhưng ta không nghĩ tới Thiên Nhất kiếm thực lực sẽ mạnh như vậy, chỉ là một kiếm liền diệt nục thể của ta. Quả nhiên là dạng này, Hạ vẹ. Tiên khí bảng xếp hạng đệ ngũ tồn tại, có thể thu hoạch thần hồn cùng một thân, giết người trong vô hình. Mấu chốt nhất chính là, Hạ Vệ chỉ có người sử dụng mới có thể trông thấy, tu sĩ khác là không nhìn thấy, chính là bởi vì dạng này, Hạ vẹ mới có thể chịu đến tu sĩ khác cứu gái. Liên quan tới Hạ Vệ giàn đúc chi pháp, trường sinh giới lưu truyền rất nhiều, nhưng không có ai có thể giàn đúc thành công. Trở Bạch Lý Trạch hỏi Trúc Long, vì cái gì Thiên Đạo Sơn để ý như vậy hạ bệ lúc, Trúc Long nói ra một cái hiếm ai biết bí mật. Nghe đồn, tại hư hồn giới bên trong có lấy một loại lệnh bài, gọi là Vĩnh Sinh lệnh, phàm là nắm giữ Vĩnh Sinh lệnh tu sĩ liền có thể câu thông Vĩnh Sinh chi môn, từ đó hấp thu Vĩnh Sinh chi môn bên trong thiên địa mỗ khí tiến hành tu luyện. Thiên địa mỗ khí, đây chính là thế gian là tinh thuần nhất sức mạnh, nó có thể đề thăng tu sĩ sinh mệnh lực. Giống giải sinh tỏa chính là dùng thiên địa mỗ tinh chế, mà bài tiết ra trưởng sinh dịch kỳ thực chính là địa mỗ khí dịch. Cái gọi là thiên địa mỗ khí dịch, kỳ thực chính là dùng thiên địa mỗ khí ngưng luyện ra tới chất lỏng. Chúc Long, không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều không?" Bạch Lý Trạch kinh ngạc hỏi. Chúc Long khẽ cười nói, "Vậy không nói làm sao? Ta quanh năm tại Thiên Đạo Sơn tu sự tình gì không biết? Thiên Đạo Sơn?" Bạch Lý Trạch hiếu kỳ nói, "Ngươi không phải là Thiên Đạo Sơn khí độ a?" Nói vậy, nói mò. Làm sao có thể? Ta Chúc Long tại sao có thể là khí đồ đâu? Không phải, tuyệt đối không phải." Chúc Long gào khóc đạo. Nhìn cái này Chúc Long kích động như thế, chẳng lẽ nó thực sự là Thiên Đạo Sơn tu sĩ? Lúc này, Sở Tiêu Tiêu từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng làm như vậy cũng là vì dùng hồn hỏa thân hồn đang cùng Trúc Long trong chiến đấu, Sở Tiêu Tiêu cũng bị thương không nhẹ. Bất quá trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Sở Tiêu Tiêu thực lực đã tăng lên tới đỉnh phong. Chỉ cần Sở Tiêu Tiêu tính khí ngưng thần, phía sau nàng sẽ xuất hiện 10 cái độc thiên, xem ra đem động thiên cảnh tu luyện tới cực hạn tu sĩ không thiếu nha. Nếu như không phải Sở Tiêu Tiêu mang theo cái khăn che mặt lượi nói, nàng quay đầu tỷ lệ nhất định sẽ rất cao. Chiến nô số 1, cho bản công chúa quay lại đây. Sở Tiêu Tiêu lông mày ngưng lại, trên đầu tóc bạc theo gió run rẩy mấy lần. Chiến nô số 1. Bạch Lý trách thiếu chút nữa thì phải má cái này Sở Tiêu Tiêu vậy mà thực sự đem hắn trở thành chiến nô. Chiếu chiến nô số 1. Đây tuyệt đối là đang nục nhã Bạch Lý Trạch. Nếu như đặt tại trước đó, Bạch Lý Trạch đều sớm sung lên. Nhưng trước mắt này cái sở Tiêu Tiêu thực lực không kém, hơn nữa bối cảnh tự lớn, đoán chừng là Bạch Lý Trạch gặp bối cảnh lớn nhất tu sĩ. "Chuyện gì?" Bạch Lý Trạch bất mãn nói. Kiến Bạch Lý Trạch một mặt không cam lòng, Sở Tiêu Tiêu khẽ cười nói, "Như thế nào? Làm bản công chúa chiến nô còn ủy khuất ngươi?" "Đương nhiên." Bạch Lý Trạch thẳng thắn cương nghị đạo. Sở Tiêu Tiêu ôm kiếm lớn màu bạc đi tới, đạm mạc nói, "Yên tâm đi, bản công chúa thì sẽ không bạc đãi ngươi." Muốn để ta làm ngươi chiến nô cũng được, bất quá ngươi được cho ta một kiện tiên khí, còn phải là tiên khí trên bảng." Bách Lý Trạch mặt dày nói. Sở Tiêu Tiêu bị Bách Lý Trạch mà nói sặc đến không nhẹ, giận cười nói: "Tiểu tử, chào ngươi điên của nhà, còn tiên khí trên bảng tiên khí. Coi như ta cho ngươi, ngươi có lệnh cầm sao?" "Đương nhiên là có mệnh cầm. Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt tự tin nói. Sở Tiêu Tiêu nhịn không được đả kích đạo, thực sự là ngây thơ, ngươi cho rằng Tiên Đạo Sơn sẽ để cho ngươi đem tiên khí mang ra hư hồn giới? Ngươi biết Tiên Đạo Sơn tại hư hồn giới nội tình mạnh bao nhiêu sao? Có gần tới vậy khu vực đều thuộc về Thiên Đạo Sơn, lại thêm hồn chủ cũng là Thiên Đạo Sơn nhân, muốn đem tiên khí mang ra hư hồn giới tỷ lệ cơ hồ là linh, những năm gần đây vẫn chưa có người nào có thể đem tiên khí mang ra hư hồn giới. Bạch Lý Trạch không nói gì, mà là ngầm đầu nhìn về phía nơi xa, bởi vì hắn nghe được vài tiếng sư hống, không cần phải nói, hẳn là dài sinh minh nguyệt mang người đuổi theo tới. Giống, Từng tiếng sư hống âm thanh truyền ra, chỉ thấy dậm dặm chẳng trị kim sắc cuồng sư bay tới. Haha, tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi." Ngươi ở trong chiến xa Dại Sinh Minh một tiếng, từ trong chiến xa vọt ra tìm lấy, những cái kia kim lân của Cổ sư tương bách lý trạch bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, giao ra thanh đồng tàn tiễn, ta có thể tha cho người khỏi chết." Già Sinh Minh Nguyệt lơ lửng giữa không trung, sau đầu đồng dạng dần hiện ra 10 cái độc tiên. Lại là một cái đem động tiên cảnh tu luyện tới cực hạn người, thật không hổ là trường sinh giới tu sĩ, tùy tiện kéo một cái người đều có thể đem động tiên cảnh tu luyện tới cực hạn. Già Sinh Minh Nguyệt. Sở Tiêu Tiêu cũng là sửng sợ, hơi hơi nhíu mày đạo, "Đồng thời, Sinh Minh cũng chú ý tới Sở Tiêu Tiêu. "18 công chúa?" Già Sinh Minh Nguyệt biến sắc, đạo, như thế nào ở nơi này?" Ngươi cùng Na tiểu tử là quan hệ như thế nào? Sở Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, có quan hệ gì tới ngươi? Cháu gái. Dải Sinh Minh Nguyệt mẫu thân là Thánh Thụ Thần đỉnh trưởng công chúa, mà Sở Tiêu Tiêu là 18 công chúa, bàn về quan hệ tới, Sở Tiêu Tiêu đúng là nàng di nương. Hừ, Sở Tiêu Tiêu, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không đừng trách ta vô tình. Dải Sinh Minh Nguyệt lạnh lùng nói. 801 chương 800, Chiến Thượng Thiên. Dải Sinh Minh Nguyệt mặc màu đỏ vá đầu đội kim sắc phượng, nhìn hết sức quý phí. Thân là công chúa Sinh thuộc về của nàng Rõ cái này của sư quân đoàn, chính là thánh thụ thần đỉnh trưởng công chúa ban cho nàng. Những thứ này cùng sư trong quân đoàn, mỗi một cái tu sĩ đâu có thần đế thực lực, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Làm cản. Giải Sinh Minh Nguyệt, ngươi dám như thế đối bản công chúa nói chuyện. Sở Tiêu tiêu sắc mặt phát lạnh, những mày đạo. Giả Sinh Minh Nguyệt mười phần điếng ngoa, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, bất quá là một cái bất hạnh nữ nhân mà thôi, trời sinh thấp bạc, nhận lấy mệnh liên rủa, liền ngươi mẫu đều bị ngươi khắc chết, như này người, vẫn phải chết tốt, ngươi cho rằng ngoại công mang đến đạo sơn là quan tâm ngươi. Hừ, hừ. Vậy chỉ bất quá thì không muốn bị ngươi khát chết. Ken két. Chỉ thấy Sở Tiêu Tiêu lòng bảng chân dâng lên một đoàn băng vụ, những cái kia băng vụ dùng tốc độ cực nhanh lan tràn, ngưng kết ra tầng tầng băng tinh. Xem ra, Sở Tiêu Tiêu là thật sự nổi giận. Ca một tiếng, Sở Tiêu Tiêu ngón cái xoa động ngân kiếm, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời. Các ngươi tất cả lui ra, bản công chúa không muốn thương tổn cùng vô tội. Bất kể nói thế nào, những thứ này của sư quân đoàn cũng là thánh thụ thần vương bại quân đoàn, cho nên nói, Sở Tiêu Tiêu cũng không muốn cùng bọn hắn độc thủ, nàng chỉ nghĩ ra tay dạy dỗ một chút cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Dạ Sinh Minh Nguyệt ỷ vào trường sinh chết cùng Thánh Thụ Thần Đỉnh trưởng công chúa tê toại, tại trường sinh giới ngang ngược, gặp ai không sảng khoái, nàng liền sẽ ra tay diệt nhân gia cả nhà. Ai dám nói giải Sinh Minh Nguyệt không phải, đến cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Còn tốt giải Sinh Minh Nguyệt không phải Thánh Thụ Thần Đỉnh đích hệ đệ tử, bằng không đều sớm bị Thánh Thụ Thần Đỉnh thần hoàng tiêu diệt. 18 công chúa, chúng ta chỉ tuân phục Vu Minh Nguyệt công chúa, còn xin 18 công chúa không nên trách tội mới là. Cổ sư quân đoàn chỗ Hữu Tu sĩ cùng nhau bày nói. thực sự là lẽ nào lại như vậy, các ngươi thật sự cho rằng Thánh Đỉnh là trưởng công chúa Cuối cùng Sở Tiêu Tiêu ra tay rồi, tại nàng xuất thủ thời điểm, bầu trời bắt đầu tuyết rơi. Bông tuyết càng lúc càng lớn, như là lông lông nhẹ bay tuyết lớn rơi xuống, cửa hàng thật dày một tầng. Bạch Lý Trạch phát hiện, những cái kia bông tuyết mang theo cực mạnh mùi rựa. Không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu thật đúng là một cái mang theo nguyên rựa nữ nhân. Pháp thử. Đột nhiên, một đạo ngân quang phán qua, tất cả cường sư quân đoàn tu sĩ đều là hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn kiến nhất đạo ngân quang thoáng qua, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thình thịch. Cùng lúc đó, trên không truyền đến từng tiếng tiếng nổ, cường sư quân đoàn tu sĩ một cái tiếp theo một cái chết tại Sở Tiêu Tiêu dưới kiếm chỉ là một kiếm, Cổ sư quân đoàn mấy chục hảo tu sĩ cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Thật là bá đạo kiếm pháp nhà. Giải Sinh Minh Nguyệt biến sắc, rung động đạo, xem ra ngươi đã chiếm được nhất kiếm lão nhân chân truyền. Chết. Sở Tiêu Tiêu lần nữa rút kiếm, liền kiến nhất đạo ngân quang bắn ra, đâm xuyên qua Giải Sinh Minh Nguyệt mi tâm. Tại Giải Sinh Minh Nguyệt tiêu thất phía trước, Giải Sinh Minh Nguyệt không cam lòng quát, "Sở Tiêu Tiêu, ngươi nhất định phải chết, đừng cho là ta không biết, ngươi cầm chủ, chính là nghĩ lấy được hạ bệ. Theo ta được biết, hạ còn có một cái năng lực, đó chính là có thể chặt bây giờ đã đến cảnh bình. Muốn tiến thêm một bước, gần như không có khả năng, trừ phi chém tới 1000 lần rùa. Sở Tiêu Tiêu không nói gì, nàng có chút hiếu kỳ, giải Sinh Minh Nguyệt làm sao biết sư phó của nàng tìm kiếm hạ vệ nguyên nhân. Người ở bên ngoài xem ra, hạ vệ tồn tại chỉ là Tiên Đạo Sơn có thể tiến hơn một bước thống trị hư hồn giới. Nhưng trên thực tế, cũng không chỉ như thế. Nhất Kiếm lao nhân sở dĩ muốn tìm hạ vệ, kỳ thực có tương đương một bộ phận nguyên nhân là muốn trạm đi Sở Tiêu Tiêu nguyên rùa trên người. Đến lúc đó, Sở Tiêu Tiêu liền sẽ trở thành Tiên Sơn tân nhiệm Sơn chủ, mà Nhất Kiếm lão nhân thì sẽ đi vĩnh sinh chi môn, đi tìm vĩnh sinh bất tử phương pháp. Nhưng ở trước khi rời đi, nhất kiếm lao nhân nhất thiết phải làm tốt an bài, hắn cũng không muốn trở thành thiên đạo sơn tội nhân. Đi, lên chuyến hồn núi. Sở Tiêu Tiêu tiêu sái thu hồi kiếm, hướng nơi xa đi đến. Công chúa, ngươi vừa rồi thi triển là cái gì kiếm pháp? Nhìn hào thói xấu nha, có thể hay không dạy ta một chút?" Bạch Lý Trạch kích động nói. Sở Tiêu Tiêu dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, đạm mạc nói: "Tư chất ngươi quá kém, căn bản học không được." "Cái gì?" Bạch Lý Trạch cười, đây vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói hắn tư chất kém. Sở Tiêu Tiêu khẽ cười nói, "Đừng cố phục, kỳ thực bản công chúa vừa rồi thi triển chỉ là bình thường nhất bản kiếm thuật, chính là không ngừng rút kiếm, thẳng đến nhìn bằng mắt thường không ra ngươi ở đây rút kiếm mới thôi. Quá khoa trương đi." Bạch Lý Trạch có chút không tin. Nhìn kỹ, Sở Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, ngầm đầu nhìn về phía xa xa một ngọn núi lớn, vượt qua tòa kia cự sơn, chính là Chiến Hồn Sơn lĩnh vực. Có thể Sở Tiêu Tiêu không thích trèo đèo lội suối, cho nên nàng dự định một kiếm hủy đi trước mắt tòa này cự sơn. Hiu. Đột nhiên, một đạo ngân quang bắn ra, nhưng lượng Lý Trạch kinh ngạc chính là, Sở Tiêu Tiêu tay phải một mực nắm chuôi kiếm giống như là không có vũ kiếm, có thể bác lý trách nhìn ra được, Sở Tiêu Tiêu ít nhất hưa ra ba kiếm. Thật mạnh nha, nghe nói nhất kiếm lao nhân có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, duy nhất một lần rút ra 9981 kiếm. Cái này cũng là vì cái gì nhất kiếm lão nhân chỉ thích ra một kiếm nguyên nhân. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dội, cách đó không xa cự sơn từ giữa đó rách ra ra, ngân mang trùng thiên, tạo thành vô số đạo kiếm khí. Tiếp lấy, lại là hai đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, rơi vào liêu địa thực chất chỗ sâu. Đi. Sở Tiêu Tiêu vẫn là như vậy lánh gốc, mái đầu bạc trắng phiêu vụ. Một cái tay phải chưa bao giờ từng rời đi chu kiếm, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nàng cũng sẽ rút kiếm, tốc độ một lần so một lần nhanh. Chẳng thể trách nhất kiếm lao nhân sẽ coi trọng như vậy hạ mẹ, nếu như có thể chém tới sở Tiêu Tiêu nguyên rủa trên người, như vậy Thiên Đạo Sơn cũng sẽ thêm ra một cái linh vị tới. Một bên chúc Long cũng sợ choáng váng, hắn cũng không nghĩ đến sở Tiêu Tiêu thực lực sẽ mạnh như vậy. Nguyên bản Trúc Long là muốn chạy trốn, nhưng hắn bây giờ chỉ còn lại thần hồn, nếu như bị giết, vậy nó chắc chắn phải chết. Chính là bởi vì dạng này, chúc Long vừa muốn đi theo sở Tiêu Tiêu bên người, dù cho sở Tiêu Tiêu đã biết rồi thân phận chân thật của nó, Sư thúc, đi thôi. Gặp trúc Long sững sờ ở nơi đó, Sở Tiêu Tiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu nói: "Sư thúc, chẳng lẽ trúc Long là Tiên Đạo Sơn sơn chủ sư đệ? Tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Chẳng lẽ Lao phu không xứng làm tiên một kiếm sư lại sao?" Kiếm Bạch Lý Trạch xem nó ánh mắt rất quái lạ, trúc Long chính là gương mặt khó chịu. Tất nhiên nhất kiếm Lao nhân là của ngươi sư huynh, vậy tại sao nó còn có thể chém dụng nhục thể của ngươi? Bạch Lý Trạch có chút nghĩ không thông đạo. Trúc Long cười khan vài tiếng đạo, đánh là thân mãng là yêu, đây là một kiếm sư huynh đối với ta thích tới cực điểm, ngươi là sẽ không biết được. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu xoay người qua, người lạnh nói, Sư Thúc, theo ta được biết, ngươi đã ám sát ta sư tôn 10 vạn 8 ngàn lần, bình quân một ngày liền muốn mấy trăm lần, sư tôn ta là ngủ không ngon, ăn không ngon, cái này đều là ngươi làm hại. Hừ hừ, lão đầu kia quá hèn hạ, Thiên Đạo Sơn sơn chủ chi vị rõ ràng chính là ta, là hắn cướp đoạt đi. Trúc Long không phục nói, đi Sư Thúc, coi như để ngươi làm Thiên Đạo Sơn sơn chủ, ngươi có thể chống đỡ mấy ngày? Ba ngày? Vẫn là 5 ngày. Sở Tiêu Tiêu không chút khách khí đã kích đạo. Ngươi xấu? Long nhất thời chán đạn, không thể làm gì khác hơn hiểu xỉu, hiểu xỉu tại Bách Lý Trạch trên đầu. Chiến hồn núi, nơi này chính là chiến tộc địa bàn, Phong Thần khu. Có thể tại Phong Thần khu lạc chân, cái kia đủ để chứng minh chiến tộc nội tình kinh khủng. Bây giờ Sở Tiêu Tiêu đi tới chiến hồn núi, chẳng lẽ Hạ mẹ liền tại đây phụ cận? Người nào? Đúng lúc này, nam đạo thân ảnh vàng nóng rơi xuống, năm người này riêng phần mình sách theo kim sắt chiến thương, lơ lửng giữa không trùng, nhìn xuống Sở Tiêu Tiêu, một mặt địch lý Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Tiêu lạnh nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn năm người kia, giọng nói, ta muốn gặp chiến tộc chiến tiên. tiểu nha đầu, chiến thần đại nhân há lại nghĩ gặp liền có thể gặp. Đầu người kia mặt coi thường nói, Chiến nô số 1 còn không làm gốc công chúa dọn đường. Sở Tiêu Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, lạnh như băng nói: Trúc Long, gọi người đấy, mau tới nha." Bạch Lý Trạch giật dây nói: "Chúc Long trận trắng mắt đạo, Lao phu cũng không phải chiến nô. Nhanh đi." Sở Tiêu Tiêu con người màu bạc tản ra băng lãnh khí tức, trách cứ: "Tốt a." Bạch Lý Trạch bất đắc dĩ nhún vai, đi tới 5 người trước mặt. Chiến nô số 1, năm người kia cũng là vẻ mặt khinh thường, một cái nho nhỏ chiến nô cũng nghị cùng bọn hắn giao thủ. Dẫn đầu kim nam tử tay cầm trường thương, lên: "Tiểu tử, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Chiến Huyền hoàng. Sâu kiến. Bạch Lý Trạch mười phần trang bức nói, tự tìm cái chết. Vụt, chỉ kiến nhất cán trường thương màu vàng nóng giống như dao long đâm ra, vô số hình đinh ốc khí kình từ kim thương mũi nhọn đâm ra. Nhìn ta linh tế nhất chỉ, Bạch Lý Trạch duỗi ra kiếm chỉ kẹp lấy, liền đem cái kia kim thương giáp tại giữa ngón tay, kiếm chỉ hơi hơi phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng, cái kia cán kim thương trực tiếp rách ra ra. Hừ, còn lại cái kia một nửa kim thương hóa thành một đạo kim quang bắn ra ngoài, trực tiếp từ chiến huyền hoàng trước ngực xuyên qua. Sư Minh, các chiến tộc tu sĩ đô là gương mặt khẩn trường, cùng nhau hướng Bạch Lý Trạch đồng Tại hư hồn giới, co như thần hồn bị diệt cũng chết không được, cho nên những cái kia chiến tộc tu sĩ đương nhiên sẽ không sợ. Tiêu thân lao đầu vào lửa. Bạch Lý Trạch thân hình lóe lên, tiện tay cơ vài vòng, chỉ thấy cái kia bốn cái chiến tộc tu sĩ từ giữa đó độ ra. Cuối cùng, chiến hồn núi chỗ sâu bắn ra một đạo kim mang, cái kia kim mang tách ra bầu trời mây đen. Người nào dám can đảm ở ta chiến tộc địa bàn dương ai? Nói chuyện chính là Chiến Thương Thiên, cũng là chiến tộc đương nhiệm tổ trưởng, đồng thời cũng là chiến hồn núi sân chủ, cùng Thiên Nhất Kiếm là cùng nhất cấp nhân. Đương nhiên, bàn về thực lực chân chính tới, vẫn là Thiên Nhất Kiếm càng mạnh hơn một chút. Không thể không nói, người rất phách lối. Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn một mắt Chiến Thương Tiên, đạm mặt nói, chẳng thể trách sư tôn nói, ai thấy ngươi, đều nghị đánh ngươi. Ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là nhất kiếm lao đầu thân truyền đệ tử nhà. Chiến Thương thiên cười lớn một tiếng, nói, Sở cô nương, ngươi cảm thấy nhà ta chiến tịch diệt như thế nào? Nếu không thì hai ta nhà thông gia tính toán. Ta không ưa thích lông lực so với ta tóc còn rất dài nhân. Sở Tiêu Tiêu cười lạnh nói, Chiến Thương thiên sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói, nói đi, ngươi tới ta Chiến Hồn núi có cái mục đích gì? Rất đơn giản, giúp ta nhận được hạ phệ. Sở Tiêu Tiêu gần từng chữ một 802 chương 801, lần nữa bị quần đầu. Hư hồn giới, chiến hồn núi lãnh địa. Tại sở Tiêu Tiêu chứng minh thân phận phía sau, Chiến Thương thiên liền mang theo sở Tiêu Tiêu, Bạch Lý trách nhất người đi đường đi chiến hồn điện, nơi này chính là chiến tộc tại hư hồn giới kiến tạo đại điện. Nghe sở Tiêu Tiêu nói, hư hồn giới phần lớn tài nguyên tu luyện đều ở đây phong thần khu, cho nên ở đây cũng là chém giết nghiêm trọng nhất một cái. Có chút tu sĩ có thể còn không có đứng vững, liền bị đánh chết. Đương dạng, tại phong thần khu cũng có không ít ly chép, mặc kệ cái gì ly chép, chỉ cần ngươi có thể lệnh vỡ, cũng có thể nhận được hồn chủ ban thưởng. Nhỏ đến đàn dược, thần tài trợ, lớn đến tiết khí, địa mộ, tóm lại ban thưởng cũng là rất phong phú, cho nên mối hư hồn giới tu sĩ rất nhiều. Nghĩ đến hư hồn giới có hai loại phương thức, loại thứ nhất chính là tu luyện ra hồn hỏa, mượn nhờ hồn châu sức mạnh tiến vào hư hồn, hồn giới. Loại thứ hai tương đối muốn khó khăn một chút, đó chính là lên qua, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cường đại hồn hỏa, kỳ thực hồn châu chính là thần hộ mệnh hồn không bị thương tổn. Nhưng nếu như hồn hỏa cường đại đến trình độ nhất định, tỉ như nói ngưng kết thành quả, vậy thì có thể dễ như trở bàn tay tiến vào hư hồn giới. Tại hư hồn giới Thế nhưng là có không thiếu tu sĩ là thông qua loại này cổ phương thức đi vào. Giống như Bạch Lý Trạch, hắn có thể đủ lén vào hư hồn giới, chủ yếu là bởi vì tông bá đại nhân tự mình ra tay. Đối với cái kia thần bí tông bá, Bạch Lý Trạch nhất thẳng rất hoài nghi thân phận của hắn, luôn cảm thấy lao đầu kia quá mức thần bí. Haha, sợ cô nương, ngươi tại sao muốn tìm tới chúng ta chiến tộc? Ngươi nên biết, muốn có được hạ vệ tu sĩ có rất nhiều, nhất là ngươi Thiên Đạo Sơn, hẳn là mười phần nghĩ lấy được a, ngươi tìm chúng ta chiến tộc, chẳng phải là để chúng ta cùng Thiên Đạo Sơn đối lập. Chiến thương tiến lại không đốc, hắn mới sẽ không làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình đều không phải là đồ đần. Nếu như không có điểm chỗ tốt, ai nguyện ý bước lên Đắc tội Thiên đạo Sơn phong hiểm, đi tranh đoạt hạt bẻ? Cái này Chiến Thư Thiên cũng là lão hồ ly, hắn chính là nghĩ bắt chẹt ít đồ mà thôi. Phải biết, Sở Tiêu Tiêu tới tìm hắn Chiến thương Thiên, cũng nhất định là nhận lấy một kiếm lao nhân phân phó. Một kiếm lao nhân thế nhưng là Thiên đạo Sơn sơn chủ, tính tình giảo quyệt, bấy người không có 10 vạn cũng có 8000, trong tay bảo bối cũng là rất nhiều. Kỳ thực đối với chiến tộc tới nói, căn bản không cần đến sợ Sơn. Dù sao chiến tộc thực lực không kém, trong tộc linh vị cũng có không thiếu. Nghe nói các ngươi chiến tộc một mực đang tìm chiến hồn đỉnh. Đây chính là tiên khí trên bảng xếp hạng thứ 15 tiên khí, đẹp kinh người, mà là quan trọng nhất là nó có thể đem các ngươi chiến tộc tu sĩ huyết hồn tăng lên tới đỉnh phong, nếu như ngươi có thể giúp ta nhận được hạ vẹ, ta liền đem chiến hồn đỉnh chôn mà nói cho ngươi." Sở Tiêu Tiêu một mặt tự tin nói. Haha, nha đầu, chào ngươi tự tin nhà, nhưng ta tại sao muốn tin tưởng ngươi?" Chiến Thương Tiên cuồng tiếng một tiếng, tiếc mà lạnh cười nói, "Không tệ, những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm chiến hồn đỉnh, nhưng lại không thu hoạch được gì, chiến hồn đỉnh đối với ta chiến tộc có rất lớn ý nghĩa, ta cũng rất muốn nhận được, nhưng ta như thế nào không biết ngươi là đàn gạt ta?" phải biết sư phó ngươi thế nhưng là rất xảo trá, ta không thể không phòng nha. Chiến Hồn đỉnh, tiên khí bảng xếp hạng thứ 15. Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, nếu như có thể nhận được loại này đỉnh lô, nói không chừng liền có thể đem con ác thú huyết hồn khai phát đến cực hạn. Nay đối Bạch Lý Trạch ngưng luyện đạo quả cũng có rất lớn ích lợi. Hiện tại Bạch Lý Trạch cũng chỉ có thể dựa vào trời truy đốc hồn công luyện hóa thân hồn, nhưng nếu như có thể đem con ác thú huyết hồn khai phát đến tám thành, hắn liền có thể trực tiếp hấp thu tự do ở trong tiên địa hồn. Tin tưởng, không bao lâu nữa, hắn liền có thể ngưng luyện ra hồn quả. Cho nên, Bạch Trạch liền vội hai, nghe Nguyên Lai Chiến Hồn đỉnh bí mật ngay tại Phong Thần khu, chỉ bất quá muốn phá mất ba loại ly chép, hơn nữa nhất thiết phải đồng thời phá mất, cái này cũng là hồn chủ mới biết bí mật. Trước kia tiên một kiếm cũng đóng vai qua hồn chủ, hắn tự nhiên biết Chiến Hồn đỉnh ở nơi nào. Dù sao năm đó Chiến Hồn đỉnh chính là Thiên Đạo Sơn tận lực phong ấn tại hư hồn giới, vì cái gì cũng là đả kích nhân đạo sơn thế lực, càng nhiều hơn chính là vì tiết hận. Nhưng này tí chút năm qua đi, thủ đoán gì không thủ đoán, Thiên Đạo Sơn cũng coi nhẹ. Bây giờ nhân tộc cơ hồ không có thế lực nào, cũng chiến tộc có thể vùng vẫy chết một chút. Nếu như không phải Chiến Thường Tiên, chiến tộc đều sớm bị diệt én nhiều lần. Chuyện này là thật." Chiến thương Tiên kích động nói. Sở Tiêu Tiêu gật đầu nói, "Đương nhiên. Vậy thì tốt, ta đây liền phái người đi phá kỷ lục." Chiến thương Tiên kích động nói. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu đứng lên nói, "Trên tộc dài, Ghi Chép cũng không phải tốt như vậy phá, nhưng năm gần đây, Thiên Đạo Sơn lịch đại đệ tử đều ở đây phá kỷ lục, vì thế, Thiên Đạo Sơn càng là nguyện ý ban thưởng một kiện tiên khí, nhưng không có ai có thể phá mất Ghi Chép, bởi vì đánh vỡ cái này ba cái Ghi Chép là bên trên một kỳ nguyên nhân, hắn cứ gọi đế vương sát, một cái người cực kỳ khủng bố, hắn từng là Quy Khư Sơn đệ tử, dẫn dắt một cái kỳ nguyên, nếu như không phải không chết, Tộc đột nhiên xuất hiện, có lẽ lịch sử sẽ từ hắn thay đổi. Cái gì? Đế Viễn Sát. Rất rõ ràng, chiến thương thiên nghe nói qua Đế Viễn Sát tên. Đế Viễn Sát, bên trên một kỷ nguyên Quy Khư Sơn đệ tử. Quy Khư núi, cũng là thần cổ chi phía trước cực kỳ cường thịnh thế lực, chi phối lấy hư hồn giới, cùng bây giờ Thiên Đạo Sơn địa vị không sai bị lắm. Vậy phải làm sao bây giờ? Không nói trước cái này ghi chép như thế nào phá, chỉ nói phá kỷ lục hư hồn hiện tại Thiên Đạo Sơn, đây chính là một vấn đề rất khó khăn. Coi như chiến tộc tu sĩ phá kỷ lục thì phải làm thế nào đây? Thiên Đạo Sơn đối chiến hồn đỉnh thế nhưng là ngập ngẫm rất lâu. Ba cái ghi chép theo thứ tự là lực đạo khảo thí, hồn lực khảo thí cùng với kiểm tra thiên phú, cần ba cái đồng thời tiến hành, hơn nữa chỉ có 9 cái thời gian hô hấp, theo lý thuyết, muốn phá mất ba cái kia ghi chép, nhất định phải nhất tâm tâm dụng, phần lớn tu sĩ đô chỉ có thể làm đến nhất tâm lượng dụng, có thể làm đến nhất tâm tam dụng tu sĩ cũng không nhiều. Sở Tiêu Tiêu ngưng giọng nói, Chiến thương Tiên nhíu mày, trầm giọng nói, "Tất nhiên sợ cô nương chịu tương chiến hồn đỉnh bí mật nói cho ta biết, đó chính là nói, ngươi biết ai có thể phá mất ghi chép?" "Ha ha, gỗ, nên nghe nói qua tên của hắn." Sở Tiêu Tiêu cao thâm mặt chắc nói. Chiến Thường Tiên nóng đạo Là ai? Thạch Tiểu Dã, chính là phía trước tại thần nhân khu phá mất ghi chép cái kia." Sở Tiêu Tiêu vô tình hay cố ý nhìn một chút Bách Lý Trạch, cười lạnh nói, "Thạch Tiểu Dã." Chiến Thương Thiên nhíu mày một cái nói, "Sở Cô Nương, cái kia Thạch Tiểu Dã ta cũng điều tra qua, xem như ta Chiến Hồn Sơn con em dòng thứ, chỉ tiếc cùng chúng ta không có giao tình gì, hơn nữa ngươi phải biết, chiến tộc lớn như vậy cơ nghiệp tuyệt đối không thể rơi vào tay ngoại nhân, coi như ta không giết hắn, cũng có rất nhiều chiến tộc tự đệ muốn giết hắn, bởi vì hắn tồn tại đã uy hiếp đến Chiến Hồn Sơn lợi ích. Nay liên theo ta không có quan hệ gì." Sở Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, Bất quả ta có thể nói cho ngươi thạch tiểu giã ở nơi nào? À! Chiến thương thiên lông mày ngưng lại, chấm giọng nói, nói đi, hắn ở nơi nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Sở tiêu tiêu chỉ chỉ một bên Bách Lý Trạch, có thể đợi nàng quay đầu nhìn lên, Bách Lý Trạch tặc hề hề hướng đi ra ngoài điện. Nhưng ngươi vừa tới cửa, chỉ thấy mấy cái tu si vọt vào. Đại sư Vinh, chính là chỗ này tiểu tử dây chúng ta, thực sự cắn rỡ. Nói chuyện không là người khác, chính là chiến huyền hoàng, cái tiêu Đứng Huyền Hoàng cảm thấy rất mất mặt, vốn còn muốn huyển một chút thực lực của mình, nhưng này vừa vung ra chiến thương, liền bị Bạch Lý Trạch bẻ gãy mùi thương, còn bị chính hắn đế binh giết đi. Mất mặt ta, vì thế, chiến Huyền Hoàng thế nhưng là bị chiến thương thiên hung hăng làm nhục một phen. Chính là chỗ này tiểu tử. Chiến Tịch diệt kéo hai tay, nhìn xuống Bạch Ly Trạch, sờ lên lông ngực nói, sư đệ nhà, liền mặt hàng này cũng đáng được ta tự mình ra tay. Đại sư huynh, tiểu tử này là cùng Sở Tiêu Tiêu cùng đi. Chiến Huyền Hoàng mười phần gã kẽ ra nói. Quả nhiên, lúc nghe Bạch Ly Trạch là cùng Sở Tiêu Tiêu cùng đi thời điểm, Trần Thương Thiên sắc mặt giống như màu gan heo mở dạng, hắn cảm thấy trên đầu xanh biết, "Tiểu tử, ngươi dám động nữ nhân của ta, tự tìm cái chết đi." Chiến Tịch Diệt nắm lấy Bạch Lý Trạch cổ áo của, Trừng hổ con mắt nói, Lông Lực Nam, nhanh chóng buông tay, cẩn thận ta lấy ngươi." Bạch Lý Trạch cũng không muốn bại lộ quá nhiều thân phận của mình, hắn không nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu sẽ biết thân phận của hắn, này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch không có dự liệu được. Chín hồn trong điện tất cả trưởng lão cũng đều nhìn về phía cửa ra vào, ẩn ẩn có chút chờ mong, nhất là tại Sở Tiêu Tiêu nói cho đám người, Bạch Trạch chính là Thạch tiểu gia thời điểm. Khi chiến hồn núi đối với Thạch Tiểu Giã nhất mạch kia cũng không như thế nào tán thành, trước kia nếu như không phải Thạch Tiểu Giã tiên tổ khăng khăng muốn đi theo nhân tộc thánh chủ đi tới thần đạo giới, Chiến Hồn Sơn Giã sẽ không dần dần suy bại xuống. Đi qua nhiều năm tích lũy, Chiến Hồn núi mới có hôm nay nội tình. Nhưng nếu như Chiến Hồn núi bị Thạch Tiểu Giã lấy được, đó thật đúng là quá báo uổng. Sở Cô Nương, cái kia tiểu tử gia đen chính là Thạch Tiểu Giã." Chiến Thương Tiên một mặt hoài nghi nói. Sở Tiêu Tiêu cười nói, "Chính là hắn phá ghi chép." "Hử, ta ngược lại muốn nhìn trong Thạch Tiểu Giã mạnh bao nhiêu." Chiến Thương mắt sáng như thử một tiếng nói. Con của ngươi không phải là đối thủ của hắn." Sở Tiêu Tiêu khẽ cười nói, Haha, thực sự là nói đùa, con ta tịch diệt thế nhưng là trường sinh giới có tiềm lực nhất trở thành linh vị nhân, hắn bây giờ đã bắt đầu nếm thử ngưng luyện hồn quả, đến lúc đó mở ra hồn môn, liền có thể ngưng luyện ra bí mộ, thử hỏi, một cái đứa nhà quê tại sao có thể là đối thủ của hắn?" Chiến Thương Tiên khịt mũi coi thường đạo. "Thế nhưng là?" Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, chiến tịch diệt bị Bách Lý Trạch nhất quyền đánh bay, mà Bạch Lý Trạch chỉ là lui về phía sau một bước nhỏ. "Đều cốt ngay cho ta, cẩn thận ta luyện hóa thần hồn của các ngươi." Bạch Trạch thử nhe răng Hùng uy hiển hách đạo: Cái gì? Tiểu tử này cũng quá sức cuồng, nơi này chính là chiến hồn điện, là hắn chiến tộc địa bàn. Xì nhục nha. Đã bao nhiêu năm, chiến tộc đã rất lâu không có bị qua loại sĩ nhục này, bọn họ trái tim nhỏ đã chịu không được loại sĩ nhục này. Giết cho ta hắn. Chiến thương tiên sắc mặt phát lệnh, nắm lấy long đầu cái đi nói: "Là mấy trăm chiến tộc tu sĩ cùng nhau vung lên chiến thương, hướng Bách Lý Trạch vây lại." Sở Tiêu Tiêu sắc mặt căng thẳng, chấm giọng nói: "Chiến tộc rải, ngươi có phải hay không có chút quá? Bất kể nói thế nào, Bách Lý Trạch cũng là nạn mang tới." Ừ, người trẻ tuổi Ngăng ngược càn rỡ, không biết mùi vị, ta chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn mà thôi." Chiến thương tiên hừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. "Còn tốt, đây là hư hồn giới, coi như Bạch Lý Trạch bị giết cũng không cái gì, ngược lại hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Khinh người quá đáng, ta cùng các ngươi liều mạng." Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, đỉnh đầu lơ lửng vô số thanh chiến truy, chỉ nghe hu hu hu thanh âm chuyển đến ra, những cái kia chiến truy như mưa rơi rơi xuống, hướng chiến tộc tu sĩ rơi xuống. 803 chương 802, Đế sát. Bạch Lý lên chùy, chiếu vào chiến tịch diệt cùng chiến huyền hoàng chờ tu sĩ vồ tới. Đây chính là Thiên chủ y đúc hồn công kinh khủng. Tại Bạch Lý Trạch công kích đến, không đến gần nửa canh giờ, chiến tộc tu sĩ liền bị diệt hơn phân nửa. Phạm là bị ngân sắc truy đánh chúng tu sĩ, đều bị trôi này ngân sắc truy hấp thu, có thể hấp thu thần hồn truy. Chiến Thương thiên hơi hơi như mày, hắn tự hồ đoán ra Liễu Bạch Lý Trạch thi triển công pháp, ngược lại là cùng Âu Giả Tử tu luyện Thiên chủ y đúc hồn công có điểm giống. Thân là chiến tộc tộc trưởng, Chiến Thương thiên tự nhiên không thể thiếu đi cầu Âu Giả Tử chế tạo mấy món dáng giống như binh khí. Tính ra, cái này Chiến Thương Tiên cùng Âu Giả Tử vẫn là quen biết cũ, quan hệ cũng tương đối thân mật. Chẳng lẽ hắn là Trường Hà Tiên? Lúc này, Chiến Thương Thiên cũng bắt đầu hoài nghi, nếu như còn có ai biết Thiên Truy Núc Hồn Công mà nói, vậy cũng chỉ có trường hạt ngày. Đây là hư hồn giới, nếu như tu luyện giống cựu chuyển hồn công công pháp, cũng là có thể thay đổi thần hồn bộ dáng. Thì như nói trúc long, nó liền tinh thông môn này thiên công. "Tiểu tử, ta với ngươi liều mạng." Nhìn xem trước mặt tộc nhân một cái tiếp theo một cái chết đi, chiến tịch diệt trong lòng liền dâng lên một cỗ lửa vô danh, hắn nữa thích sử dụng song súng, một cây dùng để phòng ngự, mà đổi thành một cây nhưng là dùng để tấn công. Kỳ thực chiến tịch diệt tu luyện thiên phú coi như không tệ, ý là chiến tộc thiếu tộc trưởng, cho nên ánh mắt rất cao. Đồng dạng từ trước tới giờ không tới hư hồn giới, bởi vì hắn cảm thấy đây là một cái thế giới hư ảo, chỉ có thể thần hồn tiến vào, hơn nữa coi như bị giết cũng sẽ không chân chính chết đi. Cho nên Chiến Tịch Diệt tình nguyện trở tại trường sinh giới chiến hồn núi tu luyện, thẳng đến nghe nói hưu tu sĩ đến đây hư hồn giới chiến hồn điện thích chàng, còn một chiêu giết chớp nhoáng trong tộc ngũ đại cao thủ. Vì thế, Chiến Huyền Hoàng bị Chiến Thương Thiên mắng cầu hết lâm đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bạch Lý Trạch vung lên truy liển xung tới, chiếu vào chiến mất đi ngược tới. Liền ngay bằng một tiếng, Chiến Tịch Diệt bị quét bay ra ngoài. Bất quá Bạch Lý Trạch cũng không có hạ tự thủ, mà là hạ thủ lưu tình. Bất kể nói thế nào, ở đây cũng là chiến hồn điện, cũng là chiến tộc tại hư hồn giới đại bản doanh, nếu là giết bọn hắn thiếu tộc trưởng, nói không chừng sẽ dẫn tới chiến thương thiên đen quét. Mặc dù đang hư hồn giới Bạch Lý Trạch không có gì đáng sợ, có thể vạn nhất ở bên ngoài gặp gỡ đâu? A. Chiến tịch Diệt giống lên một tiếng, đỏ mắt quát, người rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Người qua đường, người qua đường. Kỳ thực Bách Lý Trạch cũng không muốn nói cho Chiến tịch Diệt tên thật của hắn, nhưng cái này ở Chiến tịch Diệt xem ra, đây chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Người qua đường. Chiến tịch Diệt xanh mặt đạo, chẳng lẽ ta ngay cả biết tên ngươi tự cách cũng không có sao? không thể không nói, chiến tộc Tu Sĩ Đôn là một cây gần, nói dễ nghe chính là thẳng thắn, nói đến khó nghe chút, đó chính là trong đầu thiếu sợi dây. Ta liền một vô danh tiểu tốt, ngươi không cần biết tên của ta." Bách Lý Trạch qua loa lấy lệ một tiếng, hắn cảm thấy vẫn là nhanh chóng lưu A chiến tộc Tu Sĩ đều là một đám rất cố chấp Tu Sĩ, vạn nhất quấn lấy Bạch Lý Trạch đối luyện làm sao bây giờ? Khinh người quá đáng. Chiến Tịch Diệt cảm thấy rất biết khuất, bị người đánh không nói, để cho hắn không tiếp thụ nổi là, còn không biết người đánh hắn rốt cuộc là ai. Không thể không nói, đây là một cái rất trâm chọc sự tỉnh. Dương tay Gặp chiến tịch diện muốn đối bách lý trạch ra tay, chiến thương thiên vội vàng đứng lên, hắn cũng không nghĩ đến bách lý trạch sẽ mạnh như vậy, nếu như tiểu tử này thực sự là chiến tộc hậu duệ lời nói, ngược lại là thích hợp nhất kế thừa chiến hồn sơn. Thế nhưng là chiến tịch diệt cũng không cam lòng. Lớn như vậy cơ nghiệp, làm sao có thể chắp tay đưa tiền đâu? Sở Tiêu Tiêu một mặt hồ nghi nhìn một chút bách lý trạch, bí mật truyền âm đạo, sư thúc, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử này vốn là bộ dạng sao? Hử, đương nhiên có thể. Trúc Long bẻ bẻ cổ, nói, ta tu luyện là cựu có thể thấy được bất cái gì dịch dung thuật. Nói, Long liền tương bách lý trạch dung mạo chuyển tới. Trúc Long lại nói, tiểu tử này giống như nói hắn là Bạch Lý Trạch, rất dám thôi dáng vẻ. Quả nhiên là hắn. Sở Tiêu Tiêu lông mày nheo lại, trầm giọng nói, vì cái gì trên người hắn sẽ có hạ bệ khi tức? Kỳ thực Bạch Lý Trạch không biết, hắn luyện hóa tại thể bên trong huyết chú cái muông kỳ thực chính là dùng hạ bệ mạnh vụ luân chế, bằng không huyết chú cái muông cũng không thể chém tới người rùa. Cũng chính bởi vì dạng này, Sở Tiêu Tiêu mới có thể tương Bách Lý Trạch lưu lại trước mặt. Trừ cái đó ra, Bạch Lý Trạch trên thân còn có một cái ngập sinh mệnh lực khí, chẳng lẽ là giải sinh tỏa? Không nghĩ tới thần ma cổ mộ truyền thật sự. Cha Chí tịch diệt khuất nhục bóp bóp nắm tay, lạnh như băng nói: "Chiến thương Tiên Ôn quỳ nói, tại hạ Chiến thương Tiên không tỉnh giáo. Thạch tiểu dã." Badly trạch mặt dặn mày dày nói: "Tất nhiên chúng ta cũng là chiến tộc hậu duệ, còn xin ngươi giúp chúng ta nhận được chiến hồn đỉnh, nó đối với tộc ta ý nghĩa trọng đại, mặc dù không có gì ắt, nhưng lại có thể trợ giúp chiến tộc tu sĩ để thăng huyết hồn phẩm giai." Chiến thương Tiên khẩn trương nói: "Cái này xấu." Bách Lý trạch có chút khó khăn, khiêm tốn nói: "Độ khó không nhỏ nha, mặc dù ta không biết đế vuyến sát là ai, nhưng ta phá hắn đi chép, tóm lại là đối hắn bất kính." Chiến Thường Tiên cắn răng nói: Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói các ngươi chiến tộc có một loại đan dược gọi là chiến Truyền Đạc Đan." Bạch Lý Trạch bất động thanh sát nói. "Cái gì?" Chiến Tịch Diệt giận dữ, giận cười nói, "Tiểu tử, ngươi khẩu khí không nhỏ nha. Còn Chín Truyền Đạc Đan? Bà ngươi cũng muốn lấy được Chín Truyền Đạc Đan?" Lan. Bạch Lý Trạch vung lên truy, liền đem Chiến Tịch Diệt đánh bay ra ngoài. Nếu như là tại trong hiện thực, Bạch Lý Trạch tuyệt đối không dám đối Chiến Tịch Diệt hạ tử thủ, nhưng nơi này là hư giới, coi như Chiến Thượng Thiên lại có cái gì bất mãn, cũng sẽ không đối với hắn mạo muội thủ. Bởi vì coi như Chiến Thượng Thiên là chúa tể, cũng chỉ có thể phát huy ra phong thần cảnh thực lực. Cho nên nói, tại không có tuyệt đối chắc chắn phía trước, chiến thương thiên tuyệt đối sẽ không cùng Bách Lý Trạch động thủ, thắng ngược lại dễ nói, có thể vạn nhất thua đâu. Nếu là thua, cái kia có chút mất mặt. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Đến loại này dưới tình huống, không phải do chiến thương thiên không đáp ứng. Chiến tịch diệt kích động nói, "Cha, ta chiến tộc tổng cộng mới chỉ có 3 viên, cùng chiến hồn đỉnh so ra, hết thảy đều là đáng giá." Chiến thương thiên lạnh nhạt nói, "Đúng nha, nếu mà có được chiến hồn đỉnh, bọn hắn chiến tộc liền có thể cấp tốc vượt khởi, nói không chừng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể bồi dưỡng được số lớn cao thủ." Đối với chiến tộc tới nói, cao thủ càng nhiều, vậy bọn hắn tại hư hồn giới lãnh địa cũng càng nhiều. Nay đối chiến tộc địa vị thế nhưng là có tăng lên rất nhiều. Ba viên. Bạch Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, hoán giận nói, chiến tộc dài, ngươi quá hẹp hòi a. Bộ tộc của ngươi bên trong thế nhưng là có ba viên, ngươi mới cho ta một khóa. Như thế nào cũng phải cho hai khóa a. Cái gì? Chiến thương tiên suýt chút nữa tức đến ngất đi, quá ghê tởm, tên tiểu hỗn đản này như thế nào như vậy lòng tham không đáy. Không cho tính toán, cái chiến hồn đỉnh nhưng là thuộc về ta. Bạch Lý Trạch miệng, liền muốn quay người rời đi chiến hồn điện. Các loại Hai quả liền hai quả, không trải qua chờ ngươi cầm tới chiến hồn định lại nói. Chiến Thương Tiên bất đắc dĩ thở dài. Trước tiên cho một quả a, dù sao ta đối với ngươi nhân phẩm có chút không quá tin tưởng. Bạch Lý Trạch lại nói: "Ngươi xấu." Chiến Thương Tiên tức giận đến toàn thân run dậy, không thể làm gì khác hơn là đem chứa 9 chuyển đạo đan bình xứ đưa tới. Đa tạ. Bạch Lý Trạch vội vàng đem đan dược thu vào, thầm nghĩ: như nhà, cha ngươi ta vì ngươi thế, nhưng là phí hết tâm tư. 9 chuyển đạo nha, cái này đủ ăn mấy năm. Hai quả đạc đan, Bách Lý trách tự nhiên sẽ phục dụng một quả, đến nỗi một viên khắc." tự nhiên muốn lưu cho thác bà tiên nhiên trong bụng hải tử. Sở Cô Nương, vậy thì làm việc, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhận được chiến hồn định, ta chiến tộc tất nhiên sẽ nghiêng toàn tộc chi lực giúp ngươi nhận được hạ vẹ. Chiến thương tiên sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, đó là tự nhiên. Sở Tiêu Tiêu cũng là thở phào một cái. Thiên Đạo Sơn dã phân ra mấy cái phe phái, trong đó lấy Thiên Vũ hóa cái kia phe phái thế lực tối cường, cũng là Sở Tiêu Tiêu lớn nhất người cạnh tranh. Nếu như bị Sở Tiêu Tiêu nắm giữ hạ vệ, như vậy Thiên Đạo núi liền sẽ có tương đương một bộ phận trưởng lão hội ngược lại đi nương nhờ Sở Tiêu Tiêu. Cho nên nói, hạ vệ liền thành mấu chốt mà ở hư hồn giới bên trong, giáng cùng thiên đạo núi gọi nhịp thế lực cũng không nhiều. Thứ nhất là thuộc chiến tộc, chiến tộc nhưng mà năm đó nhận đạo thánh chủ phụ tá đắc lực, cùng thiên đạo núi vốn cũng không đối phó, lại thêm bản thân chiến lực liền cực mạnh, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ thiên đạo núi. Cho nên nói, Sở Tiêu Tiêu mới có thể tìm chiến tộc hỗ trợ. Lại có chính là U Minh giới. U Minh giới vẫn muốn thống trị Trường Sinh giới, nhưng muốn thống trị Trường Sinh giới, vậy thì phải diệt đi Thiên đạo núi. Tại tới hư hồn giới phía trước, U Minh giới đã từng tiến hành mấy lần tính thăm dò công kích, nhất là huyết ngục chúa tể, tự mình ra dò qua một kiếm lão nhân, nhưng lại bị một kiếm lão nhân bắt lui. Viễn Ngục Chúa Tể dã tâm quá lớn, cùng bọn hắn hợp tác mặc kệ thành công hay không, đều phải lọt vào Thiên Đạo Sơn trưởng giả công kích. Như vậy nhìn tới, vẫn là chiến tộc thích hợp nhất. Đối với chiến tộc tới nói, chiến hồn đỉnh cao hơn hết thảy. Trước kia Thiên Đạo núi cao tần sợ gì muốn đem chiến hồn đỉnh phong ấn tại hư hồn giới, còn tận lực chế định 3 khối hư hồn địa, vì chính là vinh thế nhục nhã chiến tộc. Đối với lịch đại chiến tộc tới nói, khối này nhục nhã bảng hiệu một mực treo ở đỉnh đầu họ. Hư giới, khu, nha, lại thất bại, nói cái gì, chỉ bằng chúng ta, làm sao có thể đánh vỡ đế vĩnh sát ghi chép đâu. Ai nha Đừng nói là đế vương sắc, liền xem như huyết ngục chúa tệ đi chép, chúng ta cũng chưa chắc có thể đánh mỡ. Mau nhìn. Thiên Vũ Hóa đại sư vinh muốn ra tay. Các vị thiên đạo núi tu sĩ bắt đầu nghị luận, cùng nhau nhìn về phía một người trong đó, người mặc trường sam màu trắng người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia khỏe môi nhếch lên chơi liều, trong tay ngân kiếm tản ra ngân mang, trước trán tóc cắt ngang trán là màu bạc, theo gió chợt tròn. Không thể không nói, Thiên Vũ Hóa bề ngoài coi như không tệ, dẫn tới vô số nữ tu sĩ họ hét. Ba khối lưu hồn biển song song đứng ở cùng một chỗ, diện phần mình tản ra ra màu sắc bất động. Là Thiên Vũ Hóa. Tại nhìn thấy Thiên Vũ Hóa mới nhìn tới điểm Sở Tiêu Tiêu lông mày nheo lại, quay đầu nói, "Trước ngươi có phải hay không phá qua một cái đi chép, giống như chính là Thiên Vũ Hóa?" "Ừ, tựa như là." Bạch Lý chậc gật đầu nói. Sở Tiêu Tiêu nhìn có chút hả hệ nói, "Vậy ngước nhưng phải cẩn thận, cái này Thiên Vũ Hóa thế nhưng là nổi danh lòng dạ hỏi, tự xưng là Thiên Đạo núi đệ nhất thiên tài, bình thường gặp ai cũng nét mắt lên trời." "Bành bành bành." Đột nhiên, Thiên Vũ Hóa ra tay rồi, hắn hóa thành ba đạo tàn ảnh, phân biệt hướng về ba khối hư hồn bịa công tới. 804 chương 803, chiến chủ y vô địch. Chỗ Hữu Tu sĩ si đều một mặt mong đợi nhìn xem cái kia ba khối hư hồn địa, bọn hắn đều đang đợi, nhìn thiên Vũ Hóa biết đánh nhau hay không phá kỷ lục, mặc dù này lại rất khó. Đế Viễn Sát cũng chính là năm đó quy khư trí chủ, bất luận là thiên phú hay là thực lực, đó cũng đều là có 102 cổ kim người. Nghe đồn Đế Viễn Sát từng tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong tu luyện qua, thử nghĩ một cái, dám ở Vĩnh Sinh Chi môn tu luyện, vậy hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chờ thiên Vũ Hóa ba bóng người một lần nữa quy về một thể, chỗ Hữu Tu sĩ si trên mặt cũng là hơi hơi thất vọng. Lại là đại tam. Ai, đừng nói là Sát, liền xem như huyết mục chúa tể Ly Chép hắn cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Đúng nha, không thể không nói, Huyết Ngục Chúa Tể thực lực hay là rất mạnh, nếu như trước kia hắn nghiêm túc đối đãi lời nói, nói không chừng đều sớm phá đế uyên sát ghi chép. Huyết Ngục Chúa Tể, hắn tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tu sĩ, thần hồn của hắn giống như huyết dịch mở dạng, cho dù là nhìn lên một cái, cũng sẽ bị luyện hóa hết. Trung quanh tu si đô bắt đầu nghị luận lên, một mặt tiếc hận nhìn xem Thiên Vũ Hóa. Mà Thiên Vũ Hóa thì siết chặt nắm đấm, nhìn xem hư hồn trên tấm bia ba chữ, gương mặt khí, những năm gần đây, hắn một mực tại tu luyện, vì chính là có thể đánh vỡ đế sát chế định đi chép. Cùng Đế Viễn Sắt một dạng, Thiên Vũ Hóa cũng là dùng kiếm. Bất đồng chính là, Đế Viễn Sắt là ma tu, mà Thiên Vũ Hóa là thần tu. Nếu như không phải Đế Viễn Sắt mất tích, Thiên Vũ Hóa thật đúng là muốn theo Đế Viễn Sắt luận bản một chút. Cái này một mực là Thiên Vũ Hóa chấp niệm. Thế nhưng là, đã không có cơ hội. Chính là bởi vì dạng này, Thiên Vũ Hóa mới có thể tới đây phá kỷ lục, cơ hội cách mỗi trên một tháng, Thiên Vũ Hóa đều sẽ tới đúng lúc ở đây. Đại sư huynh, chớ nhục chí, ngươi nhất định có thể. Đúng nha đại sư huynh, liền với núi chủ cũng không thể đánh vỡ ghi chép, cho nên đại sư huynh không cần thiết phải, phải Thiên đạo núi các vị đệ tử cùng nhau tiến lên nguyên. Tại những này tu sĩ xem ra, muốn đánh vượt đế viễn sát ghi chép, đó nhất định chính là người si nói mộng. Ha ha, thiên vũ hóa, không nghi tới ngay cả ngươi cũng không thể đánh phá kỷ lục, xem ra thiên đạo sơn dạ không gì hơn cái này đi. Đúng lúc này, chiến tịch diệt đi tới, đi theo phía sau chiến huyền hoàng chờ tu sĩ. Chờ thiên đạo núi tu sĩ nhìn thấy chiến mất đi thời điểm, đều cùng nhau rút ra trường kiếm, để phòng nhìn xem chiến tịch diệt, cùng với chư vị chiến tộc tu sĩ. Tại hư hồn giới, chiến tộc cùng thiên đạo núi cơ hồ mỗi ngày chạm liền cùng ăn chuyện thường ngày một dạo. Cho nên hai thế lực lớn này cũng không e dè, chỉ cần gặp được, cũng nên chém giết một phen. Loại này chém giết mặc dù không động được căn Bản, nhưng lại mười phần hao phí hồn châu. Liều đến không chỉ là thực lực, còn có hồn trâu. Tại hư hồn địa, nhận được hồn trâu đường tắt duy nhất chính là phá kỷ lục. Như thế nào? Thiên Vũ hóa nghiêng người sang, khẽ cười nói, liền ngươi cái này tuổi mục cũng nghĩ tới phá kỷ lục. Đừng nói giỡn. Ha ha ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chiến tử diệt, ngươi cũng không xem, chỉ ngươi loại giáp dưới này cũng xứng cùng đại sư huynh đấu. Có vẻ như ngươi tốt nhất ghi chép cũng mới thứ 11 Thực sự là mất mặt, liền trước 10 đều vào không được. Phế vật, có ngươi ở đây, chiến tộc lo gì bất diệt. Thiên đạo núi tu sĩ đơn là một hội chế nhạo, cùng nhau hướng chiến tịch diện dựng dựng nó giữa. Người sáu, các người. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nên nghèo. Chiến tịch diệt tay cầm kim thương, chợt trên mặt đất chọc lấy một chút. Ba. Đúng lúc này, một thân ảnh bay tới, một cái tắt tắt bay chiến tịch diệt. Một bên xong đời đi. Bạch Lý chậc lắc lắc cổ tay nói, "KMN, Thiên Vũ hóa chờ tu sĩ cũng nhìn ngây người, cái này manh nhân huynh là ai? Vậy mà một cái tắt liền tắt bay chiến tịch diện." Đừng nhìn thiên đạo núi tu sĩ tương chiến tịch diện bỗng cận rất thấp, có thể chiến tịch diện thực lực chính xác rất mạnh. Toàn bộ Thiên Đạo Sơn đệ tử, ngoại trừ Thiên Vũ Hóa cùng với số ít mấy vị sư huynh bên ngoài, cơ hội không có ai sẽ là chiến mất đi đối thủ. Nhưng trước mắt này cái tiểu tử da đen, vậy mà một quyền liền tát bay chiến tịch diệt. Bên trên nha, bên trên nha, chiến tịch diệt, nhanh lên đi quất hắn. Thế nhưng là, những Thiên Đạo núi tu sĩ hộ máu là, chiến tịch diệt giống như là xương đã đích ra tử, hữu siêu không đáng chú ý cùng tại bách lý trạch sau lưng, giống như bị trọc tức tiểu tức phụ, mười phần ngại ngủ. Không phải chứ? Chiến tịch diệt lúc nào đản bả như vậy tức giận? Có thể Thiên Vũ Hóa biết, có thể để cho chiến tịch diệt như vậy kiêng kỵ người tất nhiên có thực lực không tầm thường. Là hắn. Chờ Thiên Vũ Hóa nhìn chăm chú đi xem Bách Lý Trạch lúc, sắc mặt đại biến, chính là chỗ này hỗn đản phá hắn tại thần nhân khu ghi chép. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu khinh thân rơi xuống, cùng Bách Lý Trạch đứng trùng một chỗ. Sư muội. Tại Sở Tiêu Tiêu xuất hiện thời điểm, Thiên Vũ Hóa hai mắt tỏa sáng, bày một cái mười phần hoa lệ tư thế. Hây hẹ. Bách Lý Trạch liên tục buồn nôn đạo, thật ác tâm nha, không nghĩ tới trên đời vậy mà lại có buồn nôn như vậy nhân. Tiểu tử, ngươi nói ai đây? Đừng tưởng rằng phá ghi chép của ta liền có thể nói với ta như vậy lời nói, trong mắt ta, ngươi cùng chiến tịch diệt mở rộng, mãi mãi cũng là rất rưỡi. Thiên Vũ hóa tay trái ngón cái xoa một chút chuôi kiếm, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm khí màu bạc bắn ra. Những cái kia kiếm khí màu bạc tốc độ cực nhanh, diễn biến thành liêu nhất đầu linh hung thú nhỏ tới. Là kiếm thú. Cái gọi là kiếm thú, kỳ thực không khó lý giải, chính là lợi dụng kiếm khí ngưng luyện ra thú giữ bộ dáng. Đây là một loại ý cảnh, cũng không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ, nó cần thiên phú cực cao. Cũng khó trách Thiên Vũ hóa sẽ kiêu ngạo như vậy. Phá. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một chôi lớn màu bạc. Hắn một cái bướu xuống, liền đem Thiên đạo núi các đệ tử đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngân sắc khí lặng bắn ra, giống như sóng lớn một dạng, liên tục không ngừng. Tự tìm cái chết. Gặp sau lưng một đám sư đệ đều bị khí kình đánh bay, Thiên Vũ Hóa cũng đã không thể nhẫn lại, trong tay một kiếm bay ra, lập tức, phía sau hắn bắn ra một đầu thác nước màu bạc, đó là một loại dị tượng, Cửu Thiên ngân Hà. Cũng khó trách Thiên đạo núi sẽ coi trọng như vậy Thiên Vũ Hóa, có thể lãnh ngộ ra cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng coi như là yếu thấy. Ở trên Thiên đạo sơn, Sở Tiêu Tiêu chính là tụ tập vạn sủng vào một thân, cũng là chỗ hữu tu sĩ trong lòng nữ thần. Nhưng loại này nữ thần là có gai, bởi vì nàng toàn thân cũng là người liền rủa, có thể ngay cả như vậy cũng có không thiếu tu sĩ coi nàng là làm cả đời truy cầu. Tỷ như nói Thiên Vũ Hóa, kỳ thực tại Sở Tiêu Tiêu lúc còn rất nhỏ, nàng liền bị đưa tới Thiên Đạo núi. Nhớ đến lúc ấy, Sở Tiêu Tiêu vẫn còn gọi Thiên Vũ Hóa ô ni san, động lòng người cuối cùng sẽ biến. Chờ Thiên Vũ Hóa biết, Sở Tiêu Tiêu là của hắn chướng ngại vật lúc, hắn bắt đầu dần dần xa lánh lên Sở Tiêu Tiêu. Bất quá đang nghĩ thông suốt một cái chuyện phía sau, Thiên Vũ Hóa cũng liền bình thường trở lại. Chỉ cần cưới Sở Tiêu Tiêu, Thiên Đạo núi sơn chủ còn không chính là hắn vật trong bàn tay. Dương tay Đúng lúc này, Sở Tiêu Tiêu vương ngọc thủ, hướng về phía trên không vung lên, chỉ thấy bông tuyết đầy trời rơi xuống, đem Thiên Vũ Hóa công kích đóng băng. Vô tận hàn khí hóa thành tàn phong bay tới, suýt chút nữa đem Thiên Vũ Hóa kết thương. Lúc này mới mấy ngày không gặp, Sở Tiêu Tiêu thực lực cứ như vậy mạnh. Đột nhiên, Thiên Vũ Hóa ý thức được một điểm, Sở Tiêu Tiêu là một cái rất khó nắm trong tay người, bởi vì nàng thực lực quá mạnh mẽ, liền xem như Thiên Vũ Hóa cũng không có chắc chắn thắng nàng. Nhưng bây giờ Sở Tiêu Tiêu vậy mà vì một cái tiểu tử da đen, liền ra tay với hắn, cái này khiến Thiên Vũ Hóa có loại cảm giác bị thất bại. Không tệ, chính là cảm giác bị thất bại. Nếu như Bạch Lý Trạch lớn lên so Hàn Soái, thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng nên nhận. Nhưng trước mắt này Bạch Lý Trạch dáng dấp đen tối, đoán chừng ở buổi tối cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Sư muội, hắn là ai? Thiên Vũ hóa giọng mang sát khí, hắn hận không thể một kiếm chém dụng Bạch Lý Trạch. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu tiến lên nắm ở liễu Bạch Lý Trạch cánh tay, đạm mặt nói, hắn là nam nhân ta. Bay nhảy. Bạch Lý Trạch nhất cái lào đảo, suýt chút nữa một đầu đâm vào lòng đất, "Nam nhân? Mới vừa rồi còn đối với ta chặt đánh chém giết, sao bây giờ liền thành nàng nam nhân?" "Ai, không có cách nào nha, một người, nếu như ngũ bước tới trình độ nhất định" Hắn liền không còn là một người, mà là thần. 3. Ba, Bạch Lý Trạch mặt dặn mày dày, hướng về phía Sở Tiêu Tiêu bặm môi hôn một cái, tiếp đó Hạ Kỳ nắm ở Sở Tiêu Tiêu hông "Tiểu tử, về sau Sở Tiêu Tiêu chính là ta nữ nhân, nếu như ngươi dám liếc nhìn nàng một cái, ta đánh liền bạo đầu của ngươi." Bạch Lý chậc bóp bóp nắm tay, uy hiếp nói. Một bên Sở Tiêu Tiêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thử nhè răng, bí mật truyền âm đạo, "Tiểu tử, ngươi dám chiếm tiện nghi ta?" Bạch Lý chậc nhẹ đạo, "Cũng vậy, ngươi không phải cũng chiếm tiện nghi ta sao?" Không có đi qua ta đồng ý, liền dám bắt ta tay nhỏ. "Ngươi cho bản công chúa chờ lấy." Sở Tiêu Tiêu cố nén lửa giận, tại Bạch Lý Trạch bên thai lầm bẩm vài tiếng: "Đi đâu trở lấy? Trên giường sao?" Bạch Lý Trạch cười đùa tí từng nói: "Ngươi sáu?" Sở Tiêu Tiêu suýt chút nữa nhịn không được tương Bách Lý Trạch đông thành tự băng, có thể Bạch Lý Trạch quan hệ đến nàng có thể hay không nhận được hạ vẹ, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Đối diện thiên Vũ Hóa thấy choáng, có vẻ như câu kia lời kịch lạ của hắn a. Cơ hồ tất cả thiên đạo sơn đệ tử đều biết Sở Tiêu Tiêu là hắn Vũ Hóa nhân. Nhưng bây giờ, một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử da đen, vậy mà nhường hắn không nên nhìn Sở Tiêu Tiêu. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi." Vũ Hóa phi thăng kiếm, một kiếm đi tây phương, chỉ thấy Thiên Vũ Hóa động tác hoa lệ, trong tay ngân kiếm gián chặt lấy bạch lý trạch cổ đâm ra ngoài. Cuối cùng Thiên Vũ Hóa nửa ngồi lấy thân thể, trước trán tóc cắt ngang trán theo do chậm chần mấy lần. Kéo anh, bá đạo, chết đi. Đây chính là uy hiếp ta Thiên Vũ Hóa đánh đổi, nữ nhân của ta, ngươi cũng nghĩ nhúng chàm." Thiên Vũ Hóa quỳ một chân trên đất, trong tay ngân kiếm hơi nhấc lên, toàn thân tản ra từng vòng ngân sắc sóng. Một cỗ phong cuốn qua, Thiên Vũ Hóa chậm rãi thân thể, lắc lắc trong tay kiếm, khóe miệng lóe lên một vòng nhế răng cười. "Không thể không nói Tiên Vũ Hóa vừa rồi kiếm pháp đó rất hoa lệ, cũng không biết mê đảo nhiều thiếu nữ tu sĩ. Thiếu tộc trưởng, Thiên Vũ Hóa đang làm gì? Nào hắn có phải hay không có hố? Chiến Huyền Hoàn dùng nhìn ép sờ ánh mắt nhìn một chút Thiên Vũ Hóa nói. Phía trước Thiên Đạo Sơn đệ tử đều cảm thấy rất sỉ nhục, cùng nhau túi đầu, bưng kín khuôn mặt, không dám đối mặt với sự thật trước mắt. Bạch Lý Trạch vẫn như cũ đứng ở nơi đó, còn cùng Sở Tiêu Tiêu tình trạng ý thiếp. Kỳ thực tại Thiên Vũ Hóa một kiếm kia đâm tới thời điểm, Bạch Lý Trạch liền đã tránh thoát, mà Thiên Vũ Hóa đâm trúng chỉ là Bạch Lý Trạch một đạo tàn ảnh mà thôi. Tiêu Vũ há bực, vì tu luyện môn này trang bức kiếm pháp, hắn nhưng là khổ luyện nhiều năm, nhớ kỹ trước kia, Sở Tiêu Tiêu tại thấy hắn thi triển ra môn này kiếm pháp thời điểm, cũng là hưng phấn rất lâu. Có thể Thiên Vũ Hóa không biết, Sở Tiêu Tiêu sở dĩ sẽ cười, đó là bị hắn ép bờ dạng cho kích thích. Cợn mờ, nhìn ta một cái búa đánh nát ngươi. Bạch Lý trạch vung lên búa lớn màu bạc, chiếu vào Thiên Vũ Hóa cái mông đập xuống. Thứ đây, thư hồn giới thanh tĩnh. 805 chương 804, nộ lôi tiên chủ y. Một cái búa gõ chết Thiên Vũ Hóa, đây là tu sĩ khác không có dự liệu đến. Tại Thiên Vũ Hóa Vũ Hóa phi thăng kiếm phía dưới, Bạch Lý Trạch vậy mà có thể sống sót, chỉ bằng điều ấy, vậy đã nói rõ Bạch Lý Trạch có không kém gì Tiên Vũ Hóa thực lực. Nhất là mới vừa bữa lớn màu bạc, nào giống như là dùng hồn hỏa ngưng luyện ra tới. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nơi này chính là Thiên Đạo núi lãnh địa, không phải ngươi có thể dương qua chỗ." Thức thời cút nhanh lên, nếu không, chờ Thiên Vũ Hóa sư huynh trở về hư hỗn giới, ngươi liền chết chắc. Thiên Đạo Sơn đệ tử bắt đầu thảo phạt lên Bạch Lý Trạch tới, người người dơ lên trong tay ngân kiếm, muốn Lý Trạch chặt đánh chém giết. "Tất cả câm miệng cho tử, ta nhìn các ngươi thì không muốn lộn." "Siêu, Bạch Trạch vọt lên tiền đến." bung lên ngân sắc chấn truy, tiếp mà hóa thành từng đạo ngân sắc tán ảnh, hướng về bốn phương tám hướng vào tới. Vành, vành, vành. Lúc này, chỉ có thể nhìn kiến nhất từng đạo thân ảnh màu trắng bị quất bay ra ngoài. Cơ hội tất cả thiên đạo sơn đệ tử đều bị Bạch Lý Trạch nhất truy làm bay, không có ngoại lệ. Tại Bạch Lý Trạch ra xúc một dạng công kích đến, tiên đạo sơn đệ tử cũng đều cùng nhau nuốt nước miếng một cái, kiên kỵ lui về phía sau một chút. Loại này lực bộc phát, là bọn hắn không thể tiếp nhận, hết thảy vẫn là chờ đến tiên vũ hóa tới hay nói á bây giờ không có người tức tức bay Trạch lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó khiêng đũa lớn một bạc Cứ cái kia ba khối hư hồn bia đi đến. Hắn muốn làm gì? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn là chiến tộc mượn đến phá kỷ lục? Ai, tiểu tử này thủ đoạn hung tàn, mà là thể nội hồn hòa hùng hậu, nói không chừng thật là có thực lực này. Những ngày kia đạo sơn đệ tử tuy có không cam lòng, nhưng là không thể làm gì khác hơn là nhìn xa xa Bạch Lý Trạch, trong lòng từng lần từng lần một nguyền rủa Bạch Lý Trạch, hi vọng hắn thất bại, tốt nhất bị hư hồn bia phạt vệ, chết mới tốt. Đánh không lại ngươi, ta liền ở trong Đây cơ hội là tiên đạo núi chỗ hữu tu sĩ tiếng lòng. Cẩn thận một chút, nơi này hư hồn bia cùng các chỗ không giống nhau. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu đi tiến lên, khẩn trương nói: "Bạch Lý Trạch vẫn đạo, có cái gì không cùng một dạng?" Sở Tiêu Tiêu trầm tư, "Loại này hư hồn trong bia đều lưu hữu tu sĩ hồn hỏa ẩn ký, kỳ quái là, tại đem hồn hỏa phong ấn tại loại này hư hồn bia thời điểm, hồn hỏa cũng sẽ không tiêu tan, chờ ngươi công kích hư hồn bia thời điểm, những cái tiêu lưu lại hư hồn trong bia hồn hỏa liền sẽ diễn biến thành một loại thần thông, tỉ như nói ngươi muốn khiêu chiến đế vĩnh sát, liền phải cùng sát giao thủ, người ở bên ngoài xem ra, chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhưng đối với bản thân ngươi tới nói, giống như là qua một cái kỷ nguyên một dạng." Thang đến lúc này, Bạch Trạch mới biết được Hắn sở dĩ có thể đem Tiên Vũ hóa huynh sát, chủ yếu là bởi vì Tiên Vũ hóa tại phá kỷ lục thời điểm tiêu hao quá nhiều hồn hỏa. Tại hư hồn giới bên trong đợi thời gian lâu dài, Bạch Lý Trạch cũng có thể phát ra được, tại hư hồn giới bên trong đợi thời gian càng dài, thần hồn mất đi càng nhanh, đợi đến hồn hỏa hoàn toàn tiêu thất, thần hồn liền có khả năng thoát ly nhục thân. Cho nên phần lớn tu sĩ tại bị huynh sát phía sau, đều sẽ trở về thế giới hiện thực, đợi đến thần hồn sau khi khôi phục, lại mượn hồn quả sức mạnh lèn vào hư hồn giới. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thủ mà quả. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, cười hì hì nói: "Vô sĩ Sở Tiêu Tiêu suýt chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, tiểu tử này miệng thật đúng là tiện, liền không thể tích điểm khẩu đức. Bây giờ Sở Tiêu Tiêu cũng không muốn cùng Bạch Lý Trạch trở mặt, bất quá nàng hạ quyết tâm, khi lấy được hạ bẹ phía sau, nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút Bạch Lý Trạch, cũng tốt cho hắn biết, đông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Bạch Lý Trạch đi đến hư hồn bia trước mặt, há mồm cắn mấy lần, cảm thấy rất cứng rắn, hắn suy nghĩ, nếu như có thể đem loại này hư hồn bia mang ra hư hồn giới liền tốt. Đợi đến nhi tử xuất sinh, hắn cũng sẽ không cô đơn như vậy. Thiếu tộc trưởng, Na tiểu tử đáng tin không? Triển Huyền Hoàng có chút không tin, một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử da đen, vậy mà tuyên bố muốn phá mất đế vĩnh sát chế tạo ghi chép. Vì thế, chiến tộc thế nhưng là bỏ ra hai quả cự truyền đạc đan. Cự truyền đạc đan nha, cái kia đắc lực bao nhiêu thần dược luyện chế mới được, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, có thể na tiểu tử khi lấy được cự chuyển đạo đan phía sau, liền trực tiếp về tới thần ma của mộ, còn thuận tiện luyện hóa, sau đó còn tắm rửa một cái, lúc này mới ăn mặc đẹp trai anh tuấn khí khí, đến đây phá Kiến Bách lý trách tối như vậy cái dám, chính, chính là gương mặt kiên kỳ. Có thể không ghen ghét đi, đoán chừng Bạch Lý Trạch là một cái duy nhất tại hôn sợ tiêu tiêu sau đó, còn có thể sống đến bây giờ người. Ha? Bạch Lý Trạch chợt quát một tiếng, vung lên búa lớn màu bạc, chiếu vào cái kia ba khối hư hồn địa đập tới. Siêu siêu siêu. Lúc này, chỗ Hữu Tu Si chỉ thấy ba đạo ngân quang, phân biệt hướng cái kia ba khối hư hồn địa đập tới. Cái gì? Tiểu tử này quá cản dỡ, hắn lại muốn cưỡng ép hủy đi hư hồn địa. Điên cuồng à, tiểu tử này cũng quá khoa trương, cái này có thể so sánh trực tiếp phá mất ghi chép muốn khó hơn nhiều. Ngươi trợn ngu xuân. Tiểu tử này, chắc chắn phải chết. Đúng nha. Có chút xúc động rồi, mạnh mẽ như vậy hủy đi hư hồn đi, liền lục thân cũng phải đi theo bị tội. Kiến Bạch Lý trạch không muốn mạng vùng lên búa lớn màu bạc, chỗ Hưu tu sĩ cũng bắt đầu nghị luận, ở tại bọn hắn trong trí nhớ, còn không có ai dám rách nát như vậy đi chép. Thế nhưng là, giang rắc, giang rắc, giang rắc, liên tục 3 tiếng giòn vang, chỉ thấy hư hồn bia từ giữa đó rách ra ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Cợt mờn, không phải chứ? Cái này đều có thể đi. Ảo giác, ảo giác, đây tuyệt đối là giác. Tại chỗ tu sĩ cũng đều trợn tròn mắt. Thế nhưng là Sở Tiêu Tiêu biết, vì bể nát những cái kia hư hồn địa, Bạch Lý Trạch Thế nhưng lại hưa ra không giới nhất thiên hạ đũa lớn màu bạc. Phía trước Bạch Lý Trạch Thi triển truy pháp ngược lại là có điểm giống Sở Tiêu Tiêu kiếm pháp, nhìn chỉ hưa ra một kiếm, kỳ thực đã hưa ra không giới 6 kiếm. Sở Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, tiểu tử này lúc nào học được bản kiếm thuật? Trong tương lai ngày nào đó, chờ Bạch Lý Trạch dạy bảo con của hắn tu luyện bản kiếm thuật, còn tuyên bố nói môn này tuyệt thế kiếm pháp là hắn tự nghĩ ra thời điểm, Sở Tiêu Tiêu mặt kia so đáy nổi còn hơn. Đồ tốt nha. Bách Lý Trạch tham lam đem những cái kia địa mạnh lên, ném vào thể nội động thiên. T. Tô Hữu Tu sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia hư hồn bia đều là tu luyện thần hồn tài liệu tốt. Bất quá nhiều đến dưới tình huống, tại hư hồn bia bị đánh nát phía sau, đều sẽ biến thành hồn hỏa, biến mất ở hư hồn giới bên trong. Nhưng bọn hắn không biết Bách Lý Trạch dùng sức thủ là gì, vậy mà có thể đem hư hồn bia phong ấn lại. Ấm ầm. Lúc này, thiên địa rung chuyển, chỉ thấy hồn chủ lao đầu kia lại lộ diện. Tại sao lại là ngươi? Chờ hồn chủ kiếm đến Bách Lý Trạch thời điểm, thiếu chút nữa thì phải mắng mẹ, tiểu tử này không phải đã phá ba cái kỷ chép sao? Làm sao lại đến phá kỷ lục? Hồn chủ lão đầu Ta vừa rồi phá hết Đế Viễn Sát lưu lại ghi chép, ngươi có phải hay không nên tương chiến hồn đỉnh cho ta?" Bạch Lý Trạch Khiên búa lớn màu bạc, tùy tiện nói, "Ngươi, hồn chủ mặt màu đen, tiểu tử này dám gọi hắn hồn chủ lão đầu? Còn có, tiểu tử này làm sao biết phá mất Đế Viễn Sát ghi chép phía sau sẽ có được chiến hồn đỉnh? Liên Chiến Thương Thiên cũng không biết, hắn chỉ biết là phá mất Đế Viễn Sát lưu lại ghi chép phía sau sẽ có ban thưởng. Đến nỗi là cái gì ban thưởng, Chiến Thương Thiên căn bản vốn không biết, chỉ biết là là một kiện tiên khí, vẫn là trước kia chiến tộc sử dụng qua khí. Bất quá chiến tộc trước kia là bậc nào kẻo anh, sử dụng qua tiên khí vô số kể." Cho nên bọn hắn cũng không biết là loại nào tiên khí. Không tệ. Thân là hư hồn giới hồn chủ, hồn chủ chỉ có thể dựa theo hư hồn giới quy tắc đi làm, không dám có nửa điểm quá phận, nếu không thì sẽ bị hư hồn giới ý chí giật đi. Giang giác. Mờ tối hư không nứt ra một vết nứt, hồn chủ đưa tay đem một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh tốn đi ra. Cái kia chiếc đỉnh lớn màu xanh chính là chiến tộc trấn tộc tiên khí. Bạch Lý Trạch như mày, không chút khách khí tương chiến hồn đỉnh thu vào. Chờ nhi tử ra đời, hay dùng cái này chiến cho hắn tu phép, đem hắn hư hồn hoàn toàn phong thích. Nếu để cho Thác Bá tiên nhiên biết Bạch Lý Trạch tâm tư, tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Bạch Lý Trạch không biết, kỳ thực con của hắn đã ra đời. Hư hồn giới cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau lắm, bên ngoài một năm, tại hư hồn giới giống như là qua một ngày. Hát gì? Đứng tại nơi theo người xưa núi đỉnh núi thác bạn tiên nhiên, ôm một cái bát con, có đến nước môi chảy ròng, trong lòng thầm mắng Bạch Lý Trạch hồ đản, cũng không biết đi cùng nữ nhân nào quỷ hỗn. Cái kia, đây là kiểu chuyện đan đan. Chí Tịch diệt vội vàng đem bình xứ đưa tới, một mặt định bợ nói: "Không đợi, chờ ngày nào ta muốn thời điểm lại đi tìm ngươi a." Bạch Lý Trạch cũng không có ngu như vậy, như loại này bảo đỉnh, vẫn là lưu lại trong tay mình thì tốt hơn người 6, ngươi không giữ chữ tín." Chiến tịch diệt tức giận đến suýt chút nữa khóc lên, ủy khuất nói. Bạch Lý trạch mặt dày nói, "Cũng không thể nói như vậy, ta là nói muốn giúp các ngươi nhận được chiến hồn định, có thể lại không nói cái gì thời điểm cho ngươi." "Người 6, người, người. Chiến tịch diệt suýt chút nữa thổ huyết, vội vàng nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, "Đạo, Sở cô nương, tiểu tử này chơi xỏ lá." Khụ khụ. Sở Tiêu Tiêu ho khan vài tiếng, "Cái kia, có vẻ như phía trước cũng không có góc để nói, khi lấy được chiến hồn định phía sau, liền ngay lập tức đem chiến hồn định cho "Người 6, hai ngươi, có gia đình?" tuyệt đối có gián đình, chiến tịch diệt cảm thấy trái tim nhỏ bị đâm phải máu thịt bé bét. Giống giống. Lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng sư hống, chỉ thấy trường sinh trắng sáng lơ lửng giữa không trung, mặc kim sắc chiến giáp, uy phong lấm lẫm. "Cho ta giết na tiểu tử." Bản công chúa muốn tuyệt sát na tiểu tử. Trường sinh trắng sáng cầm trong tay một kiện vật đen như mực, cũng không biết là đồ vật gì. Bạch Lý Trạch liếc qua, thấy nó hình dạng có điểm giống ngân châm, nhưng lại muốn thu nhiều lắm, hẳn là cái rồi a. Dẫn lôi tiên truy. Sở Tiêu Tiêu biến sắc, rung đạo, "Hoảng Không nghĩ tới nha đầu này đem trường sinh điện chấn điện tiên khí lấy ra." Dẫn lôi tiên truy, tiên khí bảng xếp hàng thứ hai tiên khí, có thể đối với nhục thân, thần hồn tạo thành song trọng công kích, hơn nữa tại bị dẫn lôi tiên truy hoành sát phía sau, nhục thân cũng sẽ đi theo một khối chết đi. Mặc dù dẫn lôi tiên truy xếp hạng không cao, nhưng nó uy lực nhưng rất mạnh. Phúc Thiên Tiên Luân. Bách Lý Trạch biến sắc, sau lưng bay ra hai đạo ngân mang. Thình thịch. Chỉ thấy trường sinh trăng sáng tay phải vùng lên, chỉ thấy hai đạo long hình tử lôi rơi xuống, đem Phúc Thiên Tiên Luân tắt bay trở về. Đùng đ thà không hổ là giận lôi tiên truy, liền vừa rồi cái kia hai cái công kích, suýt chút nữa trấn vỡ thần hồn của hắn. Đi, đi tìm Tử thần Liêm Đao. Bây giờ cũng chỉ có hạ vẹ có thể khắc chế giận lôi tiên truy. Sở Tiêu Tiêu quay người liền hướng nơi xa bay đi. 806 chương 805, thử vong đại học gốc. Nội Lôi Tiên Truy uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, Bách Lý Trạch cũng cảm nhận được áp lực, tại bị trường sinh chăng sáng đuổi giết thời kỳ, Lý Trạch cảm thấy thế giới một mảnh lờ mờ. Vì có thể hoàn toàn tuyệt sát Bách lý Trạch, hiện nay thiên đạo núi đã cùng trưởng sinh điện liên thủ, hơn nữa để cử trưởng sinh sáng làm chủ. Đồng thời đem liên minh tên mệnh danh là anh hùng liên minh. Nghe cái này bấy cha tên, Bạch Lý Trạch liền không nhịn được ở trong lòng mắng chửi mấy tiếng nương, anh hùng gì liên minh, nhìn như mình không phải là anh hùng ở dạng. Tính toán hay là chớ lẩm bẩm, mau chóng đi tìm Tử Thần Liêm Đao A cuối cùng, đang phi nước đại mấy ngàn dặm phía sau, Sở Tiêu Tiêu mang theo Bạch Lý Trạch cùng với chiến tịch diệt đi tới một cái đại hạp gốc, hạp gốc này có một tên thật kỳ quái, gọi là Tử vong đại hạp gốc. Danh tự này cũng là bởi vì lời đồn có được, nghe nói cái này trong đại hạp cốc thỉnh thoảng sẽ có tử khí phun ra, farm la dính vào tử khí tu sĩ, đều phải giở đi hư hồn rồi đem những cái kia tử khí khu trục ra bên trong thân thể, bằng không sau một quãng thời gian, liền sẽ tại thể bên trong tích lũy, từ đó ảnh hưởng đến sinh mệnh. Có tu sĩ cho là hạ vệ ngay tại Tử Vong Đại Hạp Cốc, có thể những tu sĩ kia tại mượn nhờ tiên khí sức mạnh, tự mình đi tới Tử Vong Đại Hạp Cốc điều tra một chút, nhưng đến cuối cùng không phát hiện chút gì, đó chính là một khối nghĩa địa, ngoại trừ có thi trùng bên ngoài, không, có gì cả. Những năm gần đây, cũng không chỉ gợi ra tu sĩ đi vào Tử Vong Đại hạ Cốc, nhưng không có người nhìn thấy qua hạ vệ tại bóng. Nhanh lên nào, đen cục, hướng bên trái điểm, ta cảm giác hạ vệ ngay tại phía dưới. Đúng lúc này, từ lòng đất cách đó không xa chuyển đến một đạo âm thanh thúc dục, nghe cái này bấy cha âm thanh, Bailey Trạch cảm thấy mình thật là xui xẻo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ con lường ốc nhỏ. Bailey Trạch thầm hận một tiếng, hắn không phải nhường con lường ốc nhỏ mang lên Trường Hận Thiên cùng Thạch Tiểu rất đi chiến hồn núi đi, làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Đi chiến hồn núi. Con lường ngốc nhỏ còn đánh giá thấp con lường ngốc nhỏ tham lam, trước đó gia hỏa này không có thực lực, tại cưỡng ép xâm nhập hư hồn giới phía sau, phần lớn bị miêu sát, nhưng bây giờ gia hỏa này thực lực tăng gấp bội, cho nên liền đến chỗ tìm trước kia cự nhân báo thủ. Thế nhưng là liên tục đắc tội trưởng sinh giới gần một nửa thế lực, còn có một nửa thế lực đang đuổi giết hắn. Nghiệp chúng nha, cái này con lường ngốc nhỏ làm sao lại sẽ gây chuyện? Chẳng thể trách đang chạy đường thời điểm, còn gặp được 3000 đạo viện, thần hoàn núi, ngưu ma núi, kim ô thần điện nhóm thế lực truy sát, nguyên lai like đây đều là con lường ngốc nhỏ gây hòa nhà. Tẩu tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Liên tại Bạch Lý Trạch dự định tức giận lúc, lòng đất lại chuyển tới con lường ngốc nhỏ tiện tiện âm thanh. Tiếp tục đi phía trái đảo, đến lúc đó các ngươi sẽ thấy một khối hồn tinh, cái kia hồn tinh là dùng thi khí chế, các ngươi sở dĩ có thể cảm ứng được trong đại hiệp cấp từ khí chính là những cái kia hồn tinh tán mắt ra. Nói chuyện không là người khác, chính là Thạch Tiểu rất Một tiếng tẩu tử, nhuộm bạch lý trạch trong lòng là thiên đao và quả, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, Thạch Tiểu rất liền tìm tới đạo lữ. Ai? Rốt cuộc là cái nào tinh trùng lên não cho ta đội nó xanh? Đen đu cục. Nhất định là Trường Hận Thiên na cái tinh trùng lên não. Haha, cuối cùng móc ra một khối hồn tinh. Trường Hận Thiên vắt quốc, từ lòng đất chui ra, trong miệng chảy nước miếng chảy đầy đất, ôm lớn chừng quả đấm hồn tinh, cười ngây ngô. Đối với một cái luyện khí đại sư tới nói, những thứ này hồn tinh thế nhưng là rất trân quý, cũng không như thế nào thấy nhiều. Bảnh. Không đợi trường Hận Thiên leo ra, Bạch Lý chạch đi lên chính là một cước bay đạp, hướng về phía trường Hận ngày đầu đùng đùng đã tới. Ai đánh lên ta? Trường Hận Thiên na cái giận nha, mấy ngày nay đi theo con lửa ngốc nhỏ sau lưng, hắn cũng không ít chiếm tiện nghi, lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Chó ca, có người đạp ta. Trường Hận Thiên cảm thấy hay là trước cáo trạng a, chờ con lường ngốc nhỏ tới, tại liên thủ thu thập cái kia đạp hắn người. Ai xấu? Ai dám đạp Phật ra huynh đệ? Con lường ngốc nhỏ để trần một thân thịt mỡ, trên thân đen sì giống như từ đống phế tích bên trong chui ra ngoài một dạng. Chờ con lường ngốc nhỏ lúc lần đầu Lại Kiến Bạch Lý trạch mắt không hề nháy một cái nhìn hắn chằm chằm, trong tay xách theo một thanh đũa lớn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhất là trên đầu, xanh mơn mẩn một mảnh. Đầu ngứa như thế nào tái rồi? Con lượm ngốc nhỏ tò mò hỏi. Bạch Lý trạch mặt đen lại nói, "Nói đi, cái tia gian phu ở đâu?" "Cái gì gian phu?" Con lượm ngốc nhỏ một mặt ngơ nhiên. Bạch Lý trạch giận cười nói, thử, còn cùng ta dạ vờ đúng không? Ngươi vừa rồi kêu người nào tẩu từ đâu?" Chờ nghe thấy lúc, con lượm ngốc nhỏ lúc này mới biết chuyện từ đầu đến cuối. "Không phải liền là ngươi sao?" Con lượm ngốc nhỏ mặt mơ đỏ ửng đạo. Bách Lý trạch trợn tròn mắt, "Vấn đạo, ta" Nó như vậy, ngươi thừa nhận ta là đại ca ngươi. Hừ, còn không phải ngươi hèn hạ vô sỉ, tại Bắc Hải thời điểm, hai ta kết bái thời điểm, vốn là ta là đại ca, có thể ngươi càng muốn so với ai khác tóc dài, đây không phải khi dễ người sao? Ngươi biết, ta trời sinh sẽ không tốc dài. Nghĩ tới tại Bắc Hải bị Bạch Lý Trạch lừa giết thời gian, con lường ngốc nhỏ chính là lòng tràn đầy bị khuất. Bất quá tại đi chiến hồn sơn trên đường, con lường ngốc nhỏ cùng Thạch Tiểu rất còn có trường hận thiên sông lầm tử vong đại hiệp cốc. Thạch Tiểu rất tu luyện là thi đạo, cho nên đối với tử khí, thi khí ứng 10 phần linh mẫn, nàng luôn cảm thấy cái này đại hiệp cốc phía dưới có trò bạo rất giống hạ vệ, cho nên, vì lệnh bợ Thạch Tiểu rất, có thể tại Bạch Lý Trạch phía trước nhận được hạ vẹ, cho nên con lường ngốc nhỏ cũng coi như là không biết xấu hổ tới cơ điểm, mở miệng một tiếng trị dâu, Tiêu Thạch Tiểu rất đều không có ý tứ. Không thể không nói, con lường ngốc nhỏ đã đem hắn vô sỉ phát dương công đại. Triệu Bách Lý Trạch nói tới, cái này con lường ngốc nhỏ cũng đừng xây cái gì đại phán giáo, mà là thiết lập một cái vô sỉ dạy a ngươi sáu. Ngươi đã đến. Lúc này, Thạch Tiểu rất bay lên, đỏ mặt nói, "Tiểu Man, con lường ngốc nhỏ không có chiếm tiện nghi của ngươi a?" Bạch Lý Trạch lo lắng nói. Thạch Tiểu rất đỏ mặt nói, "Không có." da toàn thân cũng là thi khí, hắn không dám đụng vào ta. Hô. Bạch Lý trách thở phào một cái, "Đạo, vậy là tốt rồi." Con lường ngốc nhỏ một mặt bất mãn nói, "Làm sao nói đâu? Ta có xấu xa như vậy sao? Xin lỗi, ta đã quên ngươi là thiên héo, đã đã mất đi làm nam nhân tôn nghiêm." Bạch Lý trách tiếp tục bổn đạo đạo. Con lường ngốc nhỏ cảm thấy ngực bị đâm trăm ngàn tiễn, thật có thể nói là là vạn tiễn xuyên tâm nha, tiên hiếu. Cái này chính là con lường ngốc nhỏ cả đời đau lòng. "Tới, giới thiệu, đây là Thánh tụ thần đỉnh 18 công chúa Sở Tiêu Tiêu." Bạch Lý trách ôm thạch tiểu Manuel, vội vàng giới thiệu nói: Ta gọi Thạch Tiểu rất. Thạch Tiểu rất đỏ mặt nói: "Ân." Sở Tiêu Tiêu một mặt lạnh nhạt, "Tiểu tử này thật đúng là hoa tâm, đều có nữ nhân, còn theo ta chơi trò mờ mờ, đáng chết gia súc." Ngày 6. Mãi mãi, ngươi sáu." "Chào ngươi." Gặp Sở Tiêu Tiêu một đầu tơ bạc, con lường ngốc nhỏ cũng là say, bất quá hắn tự nhận vẫn rất có lễ phép, vội vàng tiến lên hô: Mãi mãi." Sở Tiêu Tiêu tức giận đến ngọc quyền căng thẳng, quay người liền đem con lường ngốc nhỏ đánh bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất liền bị một đoàn hàn băng bao phong. Một điểm nhãn lực cũng không có, cái gì mạn mãi? mãi? ngươi gặp qua tuổi trẻ như vậy lại nói, nói sao? Lúc này, trường Hận tiên đi tới, khinh bị nói, vẫn là đen đuốc cục có nhãn lực kình, tiêu bà nội là có chỗ già. Bạch Lý Trạch Khích lại nói, cũng không hẳn. Đại thẩm, ngươi thực sự là thánh thụ thần đình 18 công chúa, tại hạ trường Hận Thiên, sư thừa trưởng sinh điện đệ nhất luyện khí đại sư Âu Giả tử, ta cảm thấy ngươi theo ta sư tôn rất sướng, không biết ngươi có hay không đạo lữ. Trường Hận Thiên nhăn phía trước sáng lên, hắn cảm thấy Âu Giả tử có chút quá cô độc, là thời điểm tìm người bạn. Gặp Sở Tiêu Tiêu cũng là một đầu tốt bạc, cùng Âu Giả tử cũng là rất sướng. Thế nhưng là, Bang Phong 3000 Sở Tiêu Tiêu chợt quát một tiếng, như mưa rơi quyền ảnh rơi xuống, đem trường hận trời giáng lên chín vạn dặm không trung, cứ như vậy, kéo dài đến nửa canh giờ, mới tiêu trừ Sở Tiêu Tiêu lửa giận trong lòng. Tê, Bạch Lý Trạch, con lửa ngốc nhỏ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, quá hung tàn. Hung tàn không còn hình dáng. Tốt, thời gian không nhiều lắm, Sở Tiêu Tiêu nhanh lên đem địa đồ lấy ra, chỉ cần chúng ta chiếu vào địa đồ đào ra những cái kia hồ tinh, liền có thể nhận được hạ bệ. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái đạo. Sở Tiêu Tiêu ống tay áo lên, liền đem trường hận thiên cùng con lường ngốc nhỏ cuốn bay ra ngoài. Nhìn một chút địa đồ, Bạch Lý chậc mày nhíu lại quá chật chẽ, may mắn có địa đồ, nếu như không có địa đồ, vậy coi như không xong. Nguyên lai like đây là một cái hồn trận, cái gọi là hồn trận, kỳ thực chính là lợi dụng hồn tinh bố trí sát trận, loại này sát trận đối với nhục thân không có gì lực tổn thương, nhưng lại có thể chu sát thần hồn. Bố trí cái này hồn trận tổng cộng cần 108 quả hồn tinh, tụ tập thiên cương địa sát trí lực mới có thể bố trí loại này hồn trận. Có thể trên bản đồ đánh dấu hồn tinh, khoảng chừng không dưới 3000 quả, theo lý thuyết, chỉ cần đào sai một quả, hồn trận liền sẽ phát động, đến lúc đó, phương viên 3000 giặm thần hồn đều sẽ bị chu sát. Có điệu đồ nơi tay, lại thêm thạch tiểu rất từ bên cạnh phụ trợ, đang dùng nửa ngày thời gian phía sau, cuối cùng moi ra tất cả hồn tinh. 108 quả hồn tinh đều bị con lường ngốc nhỏ cùng Trường Hận Thiên qua phân. Cùng hạ vẹt so ra, đó căn bản không coi là cái gì. Giống. Đúng lúc này, nơi xa lại chuyển tới một tiếng sư hống, chỉ thấy dậm dạp chẳng chịt kim sắc bóng thú rơi xuống, còn có vô số phi kiếm bay nhanh, những cái kia ngự kiếm phi hành tu sĩ đô là 3000 đạo viện, Thiên Đạo Sơn đệ tử, còn có một số cây tam tốc kim ô đến đây trợ uy. Có thể nói, trường sinh giới có mặt mũi tu sĩ đô tới. Mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là chu sát Bạch Lý Trạch. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn phái ra đi tới thần đạo giới đệ tử, cái này mới ra tiết lộ, liền bị một con ngựa, một con lợn còn có một chỉ mặc núi giáp lố sạch, gọi là một cái hung tàn, nghe đồn còn có một cái biết phun lửa tiểu thí hải, mà kiếm đỏ, làm mưa làm gió. Tục chuyên trở về hình ảnh biểu hiện, Na tiểu không điểm dung mạo cùng Bạch Lý Trạch có bảy thành tương tự, chỉ bất quá so Bạch Lý Trạch càng xấu bụng, hung tàn hơn. Đột nhiên, hư không lóe lên một đạo màu tím âm lôi, tiếp lấy, tử vong đại hạp cấp kéo dài ngàn vạnạn từ trong rách ra ra. Phụp phốc phốc, vô số tử khí trung thiên, hình thành liễu nhất đóa đóa mây hình nấm, tại tử vong đại hạp cốc bầu trời tụ tập, dần dần ngưng kết thành liễu nhất con hung thú. Cái kia hung thú dương nhanh múa đuốt, thấy không rõ hình dạng của nó, đại khái hình dáng có điểm giống ám ma khuyển, nhưng bất đồng duy nhất là, trên người nó hiện đầy lần viễn, nhất là nó ngạch tiền động tự, tản gia nhướng mắt lang quăng, giống như u minh chi hỏa mở dạng, tràn đầy tử khí. Ha ha ha ha. Hạ Bệ liền muốn xuất thế, phật ra tang bước, kéo thời khắc đến rồi. Siu, con lượn lốc nhỏ hóa thành một đoàn kim ảnh, hướng đỉnh đầu tử vong thú nhảy tới. 807 chương 806 kinh khủng tử vong thú. Giống. không đợi con lường ngốc nhỏ tới gần đầu kia tử vong thú, hắn liền bị kinh khủng tử khí đánh bay, đỉnh đầu nhiều hơn một cái bầm máu, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tử khí. Đây chính là tử vong thú thu hồn, nếu như bị dính vào, không chỉ có thần hồn muốn chết, liền lục thân cũng phải đi theo chết đi. Hạ bệ thế nhưng là tiên khí bảng xếp hạng đệ ngũ tiên khí, nó bên trong phong ấn một đầu tử vong thú thu hồn, cho nên cũng nắm giữ hạ bệ bộ phận năng lực. Đừng Long Tham, cẩn thận bị tử vong thú để mắt tới. Trương Hận vội vàng đỡ dậy con lường ngốc nhỏ, rúc về phía sau có lại Người khác không biết Tử Vong thú kinh khủng, trường hận thiên thế nhưng là biết đến, kỳ thực sư Tôn Hàn Đâu ra tử chính là muốn tạo hạ bệ, hắn liền từng tại một chỗ trong cấm địa lấy được Tử Vong thú tàn hồn, chỉ lát nữa là phải rèn đúc thành công, nhưng lại bởi vì thần hồn khuếch kiện, lúc này mới không thể không dung tha dung hợp Tử Vong thú thú hồn. Cuối cùng xuất hiện. Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn chiếc không, lạnh nhạt nói, hạ bệ cũng không phải tốt như vậy hàng phục, nó có thuộc về mình ý thức, hơn nữa còn tinh thông đủ loại thần thông, nhất là hạ bệ truyền thừa Tử Vong đại đạo, chỉ cần bị hạ bệ đánh trúng, nhục thân cùng thần hồn đều sẽ chết đi. Gặp Tử Vong thú xuất hiện, anh hùng liên minh tu sĩ cũng bắt đầu lùi bước. Không có tiết khí, sông đi lên đó là một con đường chết. Muốn có được hạ vẹ, nhất định phải đánh giết tử vong thú. Nhưng làm sao có thể chứ? tử vong thú toàn thân trên giới cũng là tử khí, vạn nhất bị hạ vẹ làm bị thương, cái kia thật sự chết. Minh chủ, làm sao bây giờ? Trường Sinh Điện đệ tử thoát đầu vấn đạo. Trường Sinh Trăng Sáng lạnh giọng nói, như thế nào? Ngươi cũng muốn lấy được hạ vẹ. Không dám. Tu sĩ kia mười phần thức thời lui về phía sau một chút, đứng ở Trường Sinh Trăng Sáng sau lưng. Trường Sinh Trăng Sáng nhìn xuống Bạch Lý Trạch, lạnh ngắt nói, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giao ra thất thải tiên đan đồng mạnh vụ. Bản công chúa tạm tha người không chết. Đến lúc này, Trường Sinh Trăng Sáng cũng không dám mạo muội công kích, bởi vì tiên khí cùng tiên khí ở giữa có cảm ứng, vạn nhất bị đầu kia tử vong thú để mắt tới, nói không chừng ngay cả tay bên trong nội lôi tiên truy cũng sẽ bị hạ vệ to đi. Đại sư Minh, là tử thần liêm đạo. Thiên đạo sơn đệ tử tiến lên nhắc nhở, xem ra Sở Tiêu Tiêu chính là hướng về phía hạ vệ đi, nếu để cho nàng thành công chém tới trong cơ thể ngưng luyện rùa, nàng liền có thể ngưng luyện ra hồi quả, đến lúc đó đạo núi sơn chủ chi vị chính là nàng, cái này cũng là một kiếm lão đầu dự định. Thiên vũ hóa hừ nói, đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, chỉ cần có ta Thiên Vũ Hóa tại, liền tuyệt đối không cho phép nhượng hạ mẹ rơi xuống sợ tiêu tiêu trong tay. Thiên Vũ Hóa sắc mặt trầm xuống, sau đó từ động thiên lấy ra một cây cung, cung kia toàn thân đen nhánh, tản ra mùi gai muối, loại mùi kia có tính ăn mòn cực mạnh, người bình thường căn bản trưởng không không được. Cái kia đen cung không có mũi tên, chỉ có một cây cung, bất quá tại Thiên Vũ Hóa kích thích dây cung thời điểm, chỉ thấy đen trên cung nhiều hơn một đạo màu đen đậm mũi tên, mũi tên kia vũ trưởng cánh tay kích thước, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra vụt vụt vụ thanh âm. Thiên Ma khí, Vong Linh Ma Cung. Trường Sinh Trăng Sáng biến sắc, rung động đạo, không nghĩ tới Thiên Vũ Hóa liền loại này tiên ma khí đều lấy ra, xem ra hắn cũng là hướng về phía hạ bệ tới. Đối với Thiên Đạo Sơn sự tình, Trường Sinh Trăng Sáng cũng biết một chút. Bây giờ Thiên Đạo núi một kiếm lão nhân muốn đi trước Vĩnh Sinh Chi môn bác Bắc vật khí, cho nên sơn chủ chi vị liền sẽ nguyên không, đến cùng ai có thể leo lên sơn chủ chi vị, vậy thì phải xem ai trước tiên đột phá phong thần cảnh, có thể ngay đầu tiên ngưng luyện ra bí mộ. Giống Thiên Đạo núi dạng này thế lực lớn, nếu như không có chúa tể tọa trấn, căn bản sống không qua 3 ngày. Phải biết, Thiên Đạo núi thế nhưng là trưởng quản lấy không giới 100 thánh tòa. Trong đó còn có không ít thần đỉnh là thiên đạo sơn phụ thuộc thế lực. Nếu như có thể trở thành thiên đạo núi chi chủ, vậy thì có thể trở thành vương trung vương, thần độ thần, còn có thể có có hưởng chi vô tận mỹ cơ, tài nguyên tu luyện. Các người lui ra phía sau, để cho ta thử xem." Sở Tiêu Tiêu lông mày nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Tử vong thú toàn thần cũng là tử khí, hơn nữa đây là tử vong đại học gốc, phía dưới thế nhưng là mai táng không thiếu tu sĩ, cho nên không bao giờ thiếu tử khí, vậy công kích đối với nó cơ bản vô hiệu, trừ phi có thể nó tạm thời ấn." Cẩn thận một chút. Mặc dù Bạch Lý Trạch cũng rất muốn nhận được hạ phệ, nhưng hắn biết, bây giờ lúc này vẫn là hướng phía sau còn lại còn lại thiệt diệu. Ngao cổ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trước mặt thế nhưng là có không thiếu tu sĩ, cơ hổ mỗi cái tu sĩ người dẫn đầu trong tay đều có một kiện hay là hai cái tiên khí, còn có không ít tiên ma khí. Còn tốt Bạch Lý Trạch trong tay có chiến hồn định, Phục Thiên Tiên luôn cùng với giải sinh tỏa, cho nên ngược lại cũng không sợ. Có thể chiến tịch diệt liền không có may mắn như thế, hắn mở miệng một tiếng chậc ca, đều Bạch Lý Trạch đều không có ý tứ. Kỳ thực chiến tịch diệt nói nhiều như thế, chính là muốn tìm cẩu Bạch Lý Trạch che chở. Sở Tiêu Tiêu bản kiếm thuật vẫn là rất lợi hại, nàng tốc độ xuất kiếm rất nhanh, tất cả tu si chỉ thấy Sở Tiêu Tiêu ngón cái xoa một chút, nhưng không có nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu đến cùng chém ra mấy kiếm. Tại Sở Tiêu Tiêu rút kiếm thời điểm, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm khí màu bạc hiện lên hình cung bay ra, ước chừng lan tràn mấy trăm mét, đem tử vong đại hạp cốc bầu trời tử khí cho xô tan. Tiếp lấy, trên không đã nổi lên bông tuyết, bốn phía phiêu tán, có linh tính hướng đầu kia tử vong thú nhào tới. Giống, Tử vong thú một tiếng, há miệng nổ một ngụm màu đen đậm tử khí, chỉ thấy những cái kia tử khí xoay tròn lấy hướng Sở Tiêu Tiêu bay đi. Cẩn thận! Nam Dư Minh đồng tử bách Lý trạch, liếc mắt liền nhìn ra tử vong thú nhổ ra là tử thần liêm đao. Đây là bách Lý trạch lần thứ nhất nhìn thấy hạ vệ, cái kia hạ vẹ cùng phổ thông liêm đao không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất là binh khí của nó là bánh răng hình dáng. Giống, Tử vong thú gầm gào một tiếng, không che giấu được vui sướng trong lòng, dưới cái nhìn của nó, cái kia mặc đồ trắng quần dài nữ tu sĩ liền bị hạ vẹ xóa bỏ. Cái này tử thần liêm đao hết sức của quái, phàm là bị hạ vệ xóa bỏ tu sĩ, cũng có thể nhận được đối phương tu luyện công pháp cùng với ký ức. Cho nên nói, tuyệt đối không nên đem tử vong thú xem như là bình thường thú. Nó thế nhưng là có không kém nhân loại chỉ số thông minh hung thú. Sư muội, lúc này, Thiên Vũ Hóa bay ra ngoài, kéo động vong linh ma cung, liền tiến nhất đạo màu đen đậm mũi tên bắn ra ngoài. Ba mảnh, màu đen đậm mũi tên trực tiếp bị hạ vẹt từ giữa đó bổ ra. Cái gì? Thiên Vũ Hóa há to miệng, đây rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng chỉ là một vòng khí xoáy, nhưng vì cái gì có thể đánh nát vong linh chi tiến đâu? Đây vẫn là Thiên Vũ Hóa lần đầu nhìn thấy vong linh ma cung mất đi hiệu lực. Siêu, đoàn màu đen đậm luồng khí xoáy tiếp tục rơi xuống, hướng sở Tiêu Tiêu cổ về tới. Thi đạo, lúc này Thạch Tiểu Dật rất ra tay rồi, nếu có ai không sợ thi đạo mà nói, đó chính là Thạch Tiểu Dật. Thạch Tiểu Dật tu luyện là thi đạo, có thể hấp thu thi khí, tử khí, cùng với bất luận cái gì âm sắc khí, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ thao túng, đây hết thể đều phải cảm tạ Vũ Cửu, Vũ Cửu mỗi ngày đều dùng thi khí cho Thạch Tiểu Dật rất quán đỉnh, vì chính là đem Thạch Tiểu Dật luyện chế thành vô thi. Nhưng ai có thể tưởng, Thạch Tiểu Dật không chỉ không có bị luyện hóa thành vô thi, ngược lại là lĩnh ngộ ra thi đạo. Thi đạo cũng là xếp hạng cấp trước đại đạo, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Sẽ ở đó màu đen luồng khí xoáy sắp hạ xuống xong, không hiểu cái biến phương hướng. Hướng sở Tiêu Tiêu sau lưng rơi xuống. Ầm ẩm. Theo một tiếng vỡ rợ, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu, mà Sở Tiêu Tiêu thì bị bách Lý Trạch nhào ra ngoài. Còn tốt Bạch Lý Trạch tốc độ rất nhanh, bằng không Sở Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ bị hạ vẹ đánh chết. Nhìn phía sau sâu đạt mấy trăm mét hố to, Bạch Lý Trạch cùng Sở Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Hồn chủ đâu? Như thế nào không thấy hồn chủ lao đầu? Nếu có ai có thể hàng phục hạ vệ mà nói, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có hồn chủ. Hồn chủ thân là giả hồn giới người phán ngôn, cũng coi như là hư hồn giới ý chí, nếu như hồn chủ chịu nhúng tay, có lẽ liền có thể hàng phục hạ vệ. Sát Tử nói, là hàng phục tử vong thú. Hồn chủ, nói đùa cái gì, hồn chủ chỉ là hư hồn giới ý chí, nhưng lại không thể vô căn cứ ra tay, nếu không thì sẽ bị vĩnh cửu miểu sát. Sở Tiêu Tiêu nhẹ xoe một tiếng, nói, hồn chủ cũng không phải vô địch, hắn chỉ là so tuyệt đại đa số tu sĩ mạnh một điểm mà thôi, trong lịch sử bằng vào thực lực bản thân xử lý hồn chủ người cũng không biết. Xử lý hồn chủ? Bách Lý trạch hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, xử lý hồn chủ có chỗ tốt sao? Sở Tiêu Tiêu đảo cặp mắt trắng ra nói, đương nhiên là có chỗ tốt rồi, không có chỗ tốt ai sẽ ngốc đến đi giết chủ? Ngươi phải biết, nếu như khiêu chiến hồn chủ thất bại, cũng sẽ bị vinh viên gạt bỏ, cho nên, không có ai sẽ ngu đến mức đi khiêu chiến hồn chủ. Doanh sát hồn chủ tính toán ghi chép sao? Bách Lý Trạch tâm gấp vấn đạo. Sở tiêu tiêu khỏe miệng co có quắp xúc rồi một lần, nói, đương nhiên tính toán, bây giờ ghi chép duy trì chính là đế huyên sát. Tại sao lại là hắn? Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu nói. Sở tiêu tiêu khẽ cười nói, đừng khúc phục, đế huyên sát quá mạnh mẽ. Hắn suýt chút nữa hủy đi Vĩnh Sinh Chi Môn, bất quá lại kém một chiều, bị Vĩnh Sinh Chi Môn hủy diệt đục thân, bất quá nghe ta sư tôn nói, đế viễn sát vô cùng có khả năng còn sống, chỉ là không biết có đầu rút cổ ở nơi nào còn sống. Bách Lý Trạch con ngươi đảo một vòng, suy nghĩ đạo, đế viễn sát không phải là lão nhân coi mộ à. Có vẻ như lão nhân coi mộ liền bị chém tới nhục thân, chỉ còn lại thần hồn tại tử vong ma huyên. Liên tại Bách Lý Trạch suy nghĩ lung tung thời điểm, tử vong thú lại hướng sở tiêu tiêu bên tử cái hiện xuống Thi đạo. Thạch Tiểu rất tiếp tục ra tay, ý đồ thay đổi hạ bệ quy tích, có thể cái kia tử vong thú đã sớm chuẩn bị, liên tục hướng Thạch Tiểu rất phun ra 5 đạo tử khí. Mỗi một đạo tử khí đều bị ngưng luyện trở thành hạ bệ, dưới loại tình huống này, Thạch Tiểu rất không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tự vệ, bởi vì chỉ cần bị hạ bệ làm bị thương, thân hồn của nàng cùng với nàng nhập thân thì sẽ một khối tiêu thất, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Phốc phốc. Liên tại Bạch Ly chạch dự định ra tay lúc phản kích, cái thanh kia hạ xuyên qua cổ họng của hắn, tiếp theo chính là ấm ấm một tiếng, mặt đất lần nữa gia hiện liêu nhất cái sâu đạt mấy trăm mét hồ sâu. Bạch Ly Sở Tiêu Tiêu vội vàng ôm lấy Bạch Lý Trạch Hồng, chân phải chợt đang lao vụn vụt nham thạch bên trên một điểm, cuối cùng vững vàng rơi xuống liếu địa bên trên. Có thể chờ Sở Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn Bạch Lý Trạch thời điểm, lại kiến Bạch Lý Trạch toàn thân đều bị tử khí bao quanh, thể nội hồn hỏa cũng có tắt xu thế. Cái gì? Con lượng ốc nhỏ, trường Hận tiên cùng nhau sững sờ, Hoàng sợ nói, làm sao có thể? Bạch Lý Trạch vì cái gì không né? Lấy thực lực của hắn, nếu như muốn né tránh hạ vẹ công kích vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. 808 chương 807, y thở toàn. Bay nhảy. Bạch Trạch cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối liễu địa bên trên, hắn bưng cổ, một mặt hoảng sợ nhìn xem trong ma văn tử vong thú. Chẳng lẽ mình liền phải chết sao? Bạch Lý Trạch không thể tin được sự thật này, làm sao có thể? Vì cái gì tại nơi đem tử thần liêm đao hạ xuống song, thân thể của hắn giống như là bị giam cầm một cái dạng, không thể động đậy. Tử khí, những cái kia tử khí giống như pháo hoa một dạng nổ ra, rất nhanh liền truyền khắp liễu bạch lý trạch toàn thân. Haha, ha, na tiểu tử bị hạ vẽ đánh giết, thực sự là báo ứng nha, nhanh, na tiểu tử trên người có mấy kiện tiên khí, còn có một khối thanh đồng tản thiên. Kiến bạch lý trạch té ở liễu địa bên trên, Trường Sinh chăng sáng ức chế không nổi vui sướng trong lòng, bay vụn vụt đến sống tới. Theo sát phía sau là Trường Sinh Điện một đám tu sĩ, còn có Thiên Đạo núi, 3000 đạo viện đệ tử. Bách Lý Trạch, ngươi tỉnh. Sở Tiêu tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, nàng sờ một cái Bạch Lý Trạch hồn hỏa, phát hiện trong cơ thể hắn hồn hỏa bắt đầu tiêu tan, mắt thấy cũng nhanh biến mất. Không còn hồn hỏa, vậy thì tương đương với không còn hy vọng. Giống giống. không trung tử vong thú kích động gầm thét vài tiếng, lại tại trên không lộn mấy vòng, giống như là xem ở chúc mừng đồng Thử vong thú, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này, Thạch Tiểu rất cũng lại không có giữ lại chút nào đem thể nội thi khí vô hạn phong đại, tức thì, không chung tử khí đều bị thạch tiểu rất cho dung hợp. O. Lập tức, cùng phong dao quét, vô số tử khí hướng bốn phía tán đi, giống như hồng thủy mở dạng, bốn phía tàn phá bờ bãi. Cẩn thận, đây là thi đạo, 3000 đại đạo bên trong, xếp hạng thứ 7 đại đạo, tuyệt đối không nên bị những cái kia tử khí đánh trúng, nếu không thì sẽ chết, đến lúc đó nhục thân cũng phải gặp hòa theo, vận khí không tốt tu sĩ, sinh mệnh lực liền sẽ trực tiếp tiêu thất. Nhanh lên thôi động tiên khí, bây giờ cũng chỉ có tiên khí mới có thể bảo vệ các ngươi hòa. Ngay tại trường sinh chăng sáng sắp rơi xuống bách lý trạch trước mặt lúc, cả người nàng đều bị tử khí cho đánh lui. Trường sinh chăng sáng chân phải đang đối với bên trên một điểm, giống như diều hâu dương cánh, lao nhanh bay đến trên không, đồng thời đem nộ lôi tiên truy cản đến rồi trước ngực. Tử vong thú, chịu chết đi. Tử khí đối với tử khí, Thạch Tiểu rất uy quyền xuống tới, mỗi một quyền rơi xuống, đều đưa tử vong thú nổ ra hạ vẻ đánh tan. Thạch Tiểu rất biết, những cái kia hạ vẻ cũng không phải thực thể, mà là tử vong thú dùng tử khí diễn hóa đi ra ngoài. Nếu như tử vong thú vận dụng hạ vẻ, như vậy Thạch Tiểu rất cũng chỉ có bị miểu sát phần. Ha ha, ha, ha tiểu nha đầu bà ngươi cũng nghĩ thế ta. Cái kia tử vong thú đắc ý cười một tiếng, trong miệng hàm chứa một cái màu đen đậm liêm nào, cười gần nói, "Ừ, đem bản Tiên Phong tại tử vong đại hạp cốc nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thu chút lợi tức." Giống. Đột nhiên, tử vong thú gầm gào một tiếng, chỉ thấy vô số tử khí khói động, từng vòng từng vòng lan tràn, cuối cùng ngưng luyện thành liêu nhất cái màu đen đậm lồng ánh sáng, đem hơn phân nửa hư hồn giới ba phủ. Xem ra tử vong thú muốn thả đại chiêu, chẳng lẽ nó muốn diệt hết hư hồn giới tất cả tu sĩ? Không thể không nói, tử vong thú ý nghĩ này rất điên cuồng giết sạch tất cả hư hồn giới tu sĩ, vì cái gì cũng chỉ là cho hạ giận, những năm gần đây, tử vong thú một mực bị phong ấn ở tử vong đại học cốc, ngẩng đầu chính là một mảnh lờ mờ, tại vô tận mở tối vượt qua một ngày lại một ngày, tâm lý của nó cũng đã xảy ra vằn mèo. Sẽ sinh ra lối trả thù này tâm lý, cũng là chuyện rất bình thường. Tất cả trường sinh điện tu sĩ, nhanh chóng hội tụ đến ta theo phía trước, tử vong thú là muốn nhóm diện chúng ta. Trường sinh chăng sáng liếc mắt liền nhìn ra tử vong thú ý đồ, bây giờ tử vong thú vừa phá phong không lâu, thể nội hồn lực quá yếu, nhu cầu cấp bách hồn hỏa bổ sung. Mà ở hư hồn giới, tu sĩ ngàn ngàn vạn. Nếu như bị tử vong thú luyện hóa những cái kia hồn hỏa, đến lúc đó liền không có tu sĩ có thể kềm chế được tử vong thú. Tử vong thú vốn chính là thú hồn trạng thái, thân hồn của nó càng cường đại, như vậy chết thần lưỡi hái uy lực cũng liền tăng mạnh. Nộ lôi tiên truy. Trường sinh chăng sáng giơ lên cái rủi, chỉ thấy vô số tử sắc lôi điện lở lở, đem tất cả trường sinh điện tu sĩ cho che lại. Haha, ha, ha chê cười. Cái gì nộ lôi tiên truy, liền trước 10 đều vào không được tiên khí, cũng nghĩ cùng bản tiến đấu. Tử vong thú cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nó mở ra phun ra một ngụm tử khí, chỉ thấy hơn ngàn tử thần liêm đao rơi xuống phu thiên cái địa hướng trường sinh điện tu sĩ bổ tới. Rố rảnh. Lúc này, bên hai chỉ có thể nghe được từng tiếng vang dội, cùng với đầy trời bụi mù. A. Trường sinh chăng sáng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, cả người nàng đều bị trọng thương, bất quá có nộ lôi tiên truy hộ thể, ngược lại cũng không phải rất nghiêm trọng, bất quá sau lưng nàng những cái kia trường sinh điện tu sĩ liền không có vận tốt như vậy, tất cả đều bị giết trong nháy mắt. Lui. Lui. Tại Thiên Vũ Hóa dẫn đầu dưới, Thiên đạo sơn đệ tử liên tục bại lui, thế nhưng là có tử vong thần gắn vào, bọn hắn căn bản không thể rời bỏ bây giờ cũng chỉ có đem hết thể hy vọng ký thác vào thiên vũ hóa trên thần, có thể thiên vũ hóa cũng là tự thân khó đảm. Bảo. Hiu liu liu, tiên vũ hóa kéo động dây cùng, chỉ thấy dẩm dạp chẳng chít vãi ám chỉ ra, nhưng đều bị tử vong thần cháo cắn nuốt mất rồi. Xong, xong, không nghĩ tới hạ vẻ mạnh như vậy. Nó thế nhưng là xếp hạng đệ ngũ nha. Bành, không đợi tu si kia nói xong, đầu của hắn liền bị chém đứt, cuối cùng hóa thành liêu nhất sợi hồn hỏa, biến mất ở giữa thiên địa. tất cả tu sĩ si đô vào một ngụm khí lạnh, ở thời điểm này, không người nào dám xông về phía trước, đều rất vô sĩ về phía sau. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào co lại đều không dùng. Ở thời điểm này, nhân tính cũng lộ ra ngoài. Đừng nhìn bình thường quan hệ không tệ, nhưng tại trước mặt tử vong, không ai có thể tâm bình khí hỏa, đều đang nghị phương thiết pháp sống sót. Tất cả tu sĩ đô tin tưởng một sự kiện, đó chính là nếu như bị hạ vệ đánh chúng, như vậy thần hồn cùng nhục thân đều sẽ chết đi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Sư huynh, ngươi có tiên khí, ngươi ở phía trước mặt cản trở. Đúng nha, đại sư huynh, lấy ra ngươi ở đây thiên đạo sơn khí thế tới, nhanh chóng xử lý tử vong thú. Thiên Vũ Hóa, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Một chút xấu bụng trưởng lão cũng đều giật dây Thiên Vũ Hóa sông đi lên xử lý tử vong thú. Kỳ thực tại những cái kia trưởng lão trong mắt, Thiên Vũ Hóa lên rồi cũng chỉ có một con đường chết. Theo từng cái tu sĩ na xuống, những cái kia hồn hỏa đều bị tử vong thú thôn phệ, luyện hóa, mà tử vong thú thân hình cũng tại không ngừng bày trưởng. Không tốt, tử vong thần cái lồng phạm vi lại làm lớn ra. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Hồn chủ, nhanh, nhanh lên đi phá kỷ lục, chỉ cần ghi chép bị phá, chúng ta thì có cơ hội sống sót. Một chút tu sĩ bắt đầu đem hết thể hy vọng ký thác vào hồn chủ thân bên trên. Hồn chủ Từ vong thú khép một tiếng nó mở ra chính là một cái hạ vẹ chỉ nghe dỗ một tiếng tử vong thần trong lòng một khối hư hồn bia bị đánh nát. bản tiên thay các ngươi triệu hoán hồn chủ A. tử vong thú giống như như ưu Linh trên không trung bay tới bay lui, mỗi lần nó bay qua chỗ đều sẽ có vô số hạ vẹ rơi xuống lại nhìn thạch tiểu rất nàng cũng chỉ có thể dựa vào thi đạo để duy trì vòng bảo hộ bây giờ cũng chỉ có Thạch tiểu rất không sợ chết thần Liêm Mau bởi vì nàng có thể hóa giải tử khí cũng có thể thôn phẹ tử khí nhưng những thứ này tử khí nhiều lắm dần dần Thạch tiểu rất đã cảm thấy thần hồn có chút gánh không được Thạch Tiểu rất tin tưởng, nếu như thần hồn của nàng tiêu thất, vậy thì mang ý nghĩa rốt cuộc không thể sống sót. Bởi vì tử vong thú đã phong ấn phiến khu vực này, Thạch Tiểu man tàn hồn căn bản không trở về được thần ma của mộ. Là ai làm càng như vậy? Hôn chủ cái tiếc khí, sẽ không lại là Bạch Lý trạch cái kia hồn tiểu tử a? Trơ hôn chủ mở mắt nhìn lên, gặp trên đỉnh đầu ra hiện liêu nhất đầu màu đen hung thú, cái kia hung thú giống như lang sói một dạng, há miệng nào tới. Nghiến súp, còn chưa chịu chết. Hôn chủ nổi giận, tại hư hồn giới, lại có thú hồn dám khiêu khích hắn nghiêm, đây quả thực là sỉ nhục. Giang giác. Thế nhưng là tử vong thú tốc độ quá nhanh, hàm răng của nó giống như hạ bẹ một dạng xẻ qua, liền cắt đứt hồn chủ cổ. A. Hồn chủ kêu thảm một tiếng, cậu nghiêng một cái, biến mất ở hư không bên trong. Chó má gì hồn chủ, từ giờ trở đi, bản tiên lớn nhất, cái này hư hồn giới vốn là bản tiên nắm trong tay, chỉ bằng ngươi kém như vậy thực lực, cũng xứng làm hồn chủ. Tử vong thú một mặt không tiếc, tiếp tục chém giết, thân hình của nó không ngừng bay chướng. Khác không có bị tử vong thần cháo bao phủ tu sĩ, gặp một lần trận thế này, xoay người chạy, biến mất ở hư hồn giới. Nguyên bản một chút muốn nhìn chọi hay tu sĩ, cũng đều bị hạ bẻ đánh giết. Con lường ngốc nhỏ Làm sao bây giờ? Trường Hận Thiên tướng một khối tâm chắn ngăn tại trước người, cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Còn có thể làm sao? Chờ chết thôi. Con lượ ngốc nhỏ một mặt cũng không gấp gáp, đạm mạc nói, ngược lại ta cũng không biết chết. Cái gì? Trường Hận Thiên khỏe miệng co quắp rồi một lần đạo, ngươi vì cái gì mà thủ? Ta cũng không biết, ngược lại ta liền là không chết được. Vì nghiệm chứng mình, con lượ ngốc nhỏ vọt lên ra, liền nghe răng rắc một tiếng, hạ vẻ bị đầu của hắn cho khẩn nát. Ta đi, quá dạ a. Ngươi đầu này là làm cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Trương Hận Thiên triệt để mộng Không nghĩ tới trên đời này còn có không sợ chết thần lưới hái, liền xem như chúa tể bị hạ vẹ đánh chúng, cũng phải bế quan trên 180 năm mới có thể loại trừ trong cơ thể tử khí. Có thể con lường ngốc nhỏ cũng liền thần đế tu vi, nơi này còn là hư hỗn giới, đây chính là tử vong thu sân nhà, cho nên uy lực của nó đã vượt qua tiên khí bảng xếp hạng thứ 4 tồn tại. Như thế người tồn tại, vậy mà chắc không chết con lường ngốc nhỏ. Tiểu Man, ngươi cùng con lường ngốc nhỏ thay đổi. Lúc này, trường Hận tiên tướng con lường ngốc nhỏ giơ đến đỉnh đầu, mà Thạch Tiểu rất mấy người thì chui được con lường ngốc nhỏ dưới thân thể. Con lường ngốc nhỏ đem thân thể biến lớn điểm, Trương Hận Thiên rất vô sỉ nói: "Hỗn đản, con lửa ngốc nhỏ cái kia khí nha, cả giận nói, mặc dù hạ vẻ phẹt không chết ta, nhưng lại có thể để cho ta thực lực lùi lại, ta thế nhưng là thật vất vả mới tu luyện xuất đạo quả. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, hai ta không đều kết lệ sao?" Trường Hận Thiên nói. "Kết bái em gái ngươi nha, nếu không phải vì moi ra ngươi đoán khí tri thuật, Phật ra sẽ cùng ngươi đầu than đen này kết bái." Con lượng ngốc nhỏ cả giận nói. Trường Hận thời tiết cười nói: "Nói như vậy, ngươi chưa từng có từng nghĩ muốn theo ta kết bái?" "Hừ, đương nhiên." Con lượng ngốc nhỏ khẽ nói. "Con lượng ngốc nhỏ, ta muốn giết ngươi. Trương Hận Thiên bóp lấy con lưỡi ngốc nhỏ cổ, bắt đầu vật lột. Ngâm miệng. Sở Tiêu Tiêu một mặt thịnh nộ, trầm giọng nói, đều đã đến lúc nào rồi, còn lên nội chiến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trường Hận Thiên một mặt tịch mị đạo, Khu khụ. Đúng lúc này, Bạch Lý Trạch ho khan vài tiếng, ngại ngùng cười nói, Sở Cô Nương, lực của ngươi ngăn chặn ta. 809 chương 808, vong ân phụ nghĩa. Trường sinh giới xôi trào, nhất là khi biết hạ vệ xuất hiện thời điểm. Tiên khí bảng xếp hạng đệ ngũ tiên khí, có thể chu sát thần hồn cùng mục thân, hơn nữa chân chính hạ đang thúc dục động thời điểm, lại là ẩn hình trạng thái. Theo Lý Tuyết chân chính hạ mẹ là không nhìn thấy. Trường Sinh Điện. Cái gì? Trường Sinh chết người khoác chiến bào màu và nóng, tóc một nửa trắng, một nửa đen, nhìn hết sức quỷ dị. Sư tôn, thật sự, tiểu thư bị tử vong thú khống trụ, chỉ sợ là không kiên trì nổi. Những cái kia từ hư hồn giới trốn ra được tu sĩ, đều cùng nhau quỷ lệ trên mặt đất, kiên kỵ nói. Trường Sinh chết lông mày đông lại một cái nói, các người ở đây làm hộ pháp cho ta, ta muốn tự mình đi một chuyến. Ba. Trường Sinh chết cách không nắm lên một thanh kiếm, không mà đi. Không thể không nói, Trường Sinh chết dáng dấp vẫn đủ trai, tư thế cũng coi như vô cùng hoa lệ có thể gặp gỡ tử vong thú, cũng chung quy là cái bi kịch. 3000 ba đạo viện trên không lơ lửng lấy một đoàn ngân quang, giống như là hộ sơn đại chiến, từ giờ khắc này, toàn bộ 3000 ba đạo viện giới nghiêm, tất cả tu sĩ đô không thể tự tiện tiến vào hư không nữa. Lại tiếp như vậy, 3000 ba đạo viện chân truyền đệ tử sẽ chết tuyệt. Thiên đạo đỉnh núi, đứng trước lấy một cái xương gầy như que tủi lão đầu, lão đầu kia xóa mái tóc màu đen, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng hư không một chỗ, hai tay phía sau lưng, một mặt nghiêm trọng, đứng phía sau một đám trưởng lão. Không bao lâu, thiên đạo núi chỗ sâu truyền đến một tiếng thú hống. Sơn chủ, thật chẳng lẽ muốn mời ra bạo liệt thú sao? Có trưởng lão lo lắng nói, một kiếm lao nhân một mặt bất đắc gì nói, không có cách nào, e rằng chỉ có bạo liệt thú mới có thể phá vỡ Tử vong thú tử vong thần cháo. Bạo liệt thú, tiên thú bảng xếp hạng đại bác, am hiểu phân liệt, hầu như bất tử bất diệt, cho dù là tử thần liêm đao cũng chưa chắc có thể giết chết nó, bởi vì nó có thể vô hạn phân liệt, vô hạn chúng sinh. Tại tất cả tiên thú bên trong, bạo liệt thú là khó khăn nhất dây dưa một cái. Gần như đồng thời, trường sinh giới các đại thế lực đều mời ra đồ đẳng đến đây trợ trận. Lúc này, đã không cố được nhiều như vậy. Nếu là hư hồn giới những đệ tử chân truyền kia chết đi, đối với Trường Sinh Điện, 3000 đạo viện cùng với Thiên Đạo Sơn đẳng thế lực tới nói, tuyệt đối là một lần đã kích nghiêm trọng. Hư hồn giới. Tại hồn chủ bị giết một khắc này, Bạo Liệt thú liền thay thế hồn chủ vị trí, tiềm nhập hư hồn giới. Bạo Liệt thú dáng dấp cùng con mực một dạng, toàn bộ thân thể cũng là màu đen, phần bụng lớn rất nhiều xúc tu. Tử vong thú, còn xin ngươi cho ta cái mặt mũi, nhường bản tiên mang mấy người rời đi. Bạo Liệt thú trên dưới rung rung mấy lần, lạnh lùng nói ra. Tại Bạo Liệt thú xuất hiện một khắc này, Tử vong đã chú ý tới nó. Bất quá đây là hư hồn giới. Tự vong thú không cần sợ bất kỳ tu sĩ nào. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì nhường bản tiên nghệ mặt ngươi? Còn chưa chịu chết. Chỉ nghe siêu một tiếng, không khí ba động một chút, giống như là có một loại kình phong thổi qua. Bất quá đáng tiếc, tất cả trong tu sĩ cũng chỉ có Bách Lý Trạch cùng với số ít mấy vị tu luyện đồng thuật người có thể nhìn thấy. vẹ. Bạo liệt mặt thú sắc biến đổi, vội vàng lấy ra một kiện hình trang huyết tiên khí, cái kia tiên khí hiện lên hình quên, nhưng lại càng giống hình trang bên trong có một cái năm tay. Bạo liệt gió lốc lượi lao. Bạo liệt mặt thú sắc lại biến, vội vàng đem trong tay tiên khí đánh ra ngoài. Siêu xiu xiu. Tất thì, vô số hình chăng khuyết quang trạm rơi xuống, như mưa rơi cùng hạ bệ đối ngược lại với nhau. Ấm ầm. Theo một tiếng vắt rọi, hư không ra hiện liêu nhất đạo màu đen đậm quăn văn, đem bạo liệt thú cơ thể từ giữa đó bổ ra. Hừ, bạo liệt thú, bản tiên không muốn giết ngươi, vẫn là cút nhanh lên ra hư hỗn giới, từ giờ trở đi, hư hỗn giới chính là ta tử vong thú thiên hạ. Thử vong thú thử nhai răng, bá khí đạo. Côn vọng. Vô hạn phân liệt. Bạo liệt thú dù sao cũng là xếp hạng cực kỳ cao tiên thú, cái nào nhận qua loại hủy khuôn này? Xoát xoát xoát. Chỉ thấy bạo liệt thú bắt đầu phân liệt, càng ngày càng nhiều bạo liệt thú rơi xuống, đánh vào tử vong thần phóng lên. Tại liên tục không ngừng công kích đến, đỉnh đầu lồng ánh sáng cuối cùng bị đánh ra một lỗ hổng. Mau nhìn, thần cháo bị phá ra. Lúc này, có tu sĩ liền muốn hướng trên không bay đi, dự định từ nơi này chạy đi. Thế nhưng là, tử vong thú thần hồn đều sớm phong tỏa phiến khu vực này, bất kể là ai, đều khó có khả năng theo nó ngay dưới mắt đạo tẩu. Nếu quả thật phải trốn, đó thật đúng là mất hết mặt mũi. Xoạt Những cái kia vốn là muốn thừa cơ chạy trốn tu sĩ, cũng đều bị hạ vẻ chém ngang lưng. Tử vong hỏa âm lần nữa tiến hành. Từng cái một tu sĩ chết tại hạ vệ phía dưới. Làm sao bây giờ? Sở Tiêu Tiêu hơi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Bạch Lý Trạch Đạo. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu nói, thực sự là quá hiểm, thiếu chút nữa thì treo, còn tốt có Thiên chú thú chẳng tử vong thú công kích. Thiên chú thú thú, tiên thú bảng xếp hạng đệ tứ, có thể thôn phệ nguyên lần rửa, so hạ vệ xếp hạng còn phải cao hơn. Cái này tử vong thú quá ngu ngốc, ta nhất định phải hàng phục nó. Bạch Lý Trạch thử nhẹ răng đạo. Sở Tiêu Tiêu trợn trắng mắt đạo, nói đùa cái gì, ngươi cho rằng hàng phục là giựt vào miệng sao? Ngươi nghĩ sao? Bạch Trạch thử nhẹ răng đạo, các ngươi chờ ở tại đây. Ta đây liền đi đem tử vong thú xử lý. Trường Hận Thiên, con lường ngốc nhỏ cùng nhau trợn tròn mắt, gương mặt không tin. Tiểu tử này không phải uống loạn thuốc chứ? Còn tuyên bố muốn giết chết tử vong thú. Nói đùa cái gì? Hắn cho là tử vong thú là cái gì? Rác rưởi sao? Khoan lạc. Con lường ngốc nhỏ mặt coi thường nói. Trường Hận Trời cũng phải không tin, nói, "Bách Lý Trạch, ta hay là tìm cái địa động chui đứng lên đi, vừa vặn trong tay của ta có một loại có thể che đậy thần hồn tiên khí, chờ tử vong thú sau khi rời đi, chúng ta liền mau chóng rời đi hư hỗn nhát. Bách lý Trạch chừng chừng Trương một cái nói. Trạng thế trách lớn như vậy, vẫn là lưu manh. Người sáu. Trương Hận Tiên tử nhếch răng, cả giận nói, hỗn đàn. Siêu. Một đạo hát quang bay lên, Bạch Lý Trạch lơ lửng ở trên không, cùng Tử Vong thú tại cùng một trên mặt phẳng. Tử Vong thú, mau đem hạ vẻ giao ra, đó là ta tổ truyền. Bạch Lý Trạch cau mày nói, Hào tiểu tử, vậy mà không chết. Tử Vong mặt thú sắc biến đổi, lui về phía sau một chút, hoàng sợ nói, giải sinh tỏa. Chẳng lẽ? Tất nhiên giải sinh tỏa tại Bạch Lý Trạch trong tay, như vậy thú cũng cần phải tại Bạch Lý Trạch thể nội. thú Đây chính là so tử vong thú xếp hạng còn phải cao hơn tồn tại, lần này không xong. Vất giọt ta, đây là hư hồn giới, không ai có thể giết chết bản tiên. Thử vong thú thử nhế răng, há miệng hướng Bạch Lý chậc cắn. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Bạch Lý chậc cánh tay bị tử vong thú gắt gao cắn. Người dám cắn ta? Bạch Lý chậc giận dữ, há miệng cắn đi lên. Cứ như vậy, một người một thú đối với cắn lấy cùng một chỗ. Chỉ là chỉ trong chốc lát, tử vong thú liền rơi xuống phía dưới. Thương vị vẫn được, thiên chủ y đúc công. Bạch Lý chậc dự định đem tử vong thú thú hồn luyện hóa, dung hợp tại hồn họa bên trong, tiếp đó ngưng luyện ra hồi qua. Phía dưới vây xem tu sĩ cũng đều ngây mẩn cả người, chỉ kiến nhất người thiếu niên, há miệng cắn xé, không đến mấy hơi thở, tử vong thú liền bị hắn cho nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy, lại là vô số truy ảnh rơi xuống, đùng đùng đánh tại bạch lý trạch trên thân. Không phải chứ? Này cũng đi. Thiên Vũ hóa trận tròn mắt, rung động đạo. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thật đúng là nuốt tử vong thú. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì hạ vẹ không đả thương được hắn? Trường Sinh trăng sáng đem nội Lôi Tiên Truy ngăn tại trước ngực, tự bẩm. Ở trên Tiên Truy hồn công đánh xuống, tử vong thú dần dần cùng bạch lý trạch thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Tử vong thú cảm thấy rất bất khuất, nó cái này mới vừa vào bách lý trạch thể nội, liền bị thiên chú thú cho cô lấy. Ở trên thiên chú thú thú nguyên rủa ăn mòn phía dưới, tử vong thú ý chí càng ngày càng yếu. Không bao lâu, Hạ vẽ liền dần dần thoát ly khống chế của nó. Hạ vẽ bên trên cũng bị đánh lên liếu bách lý trạch thần hồn ấn ký, theo lý thuyết, bây giờ Hạ vẽ là bách lý trạch. Cuối cùng làm xong, bách lý trạch cũng là thở phào một cái, tại hắn luyện hóa tử vong thú chi phía trước cũng không phải rất có sức mạnh. Bất quá có thiên thú thú hỗ trợ, bách lý trạch ngược lại là tiết kiệm không thiếu thời gian. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là luyện hóa tử vong thú Con lượ ngốc nhỏ một mặt hối hận đạo, sớm biết tử vong thú sợ cắn, ta đều sớm sông lên. Trường Hận Thiên không nói gì, cũng chỉ có hắn tin tưởng, Bạch Lý Trạch Sở dĩ có thể luyện hóa tử vong thú, chủ yếu là dựa vào thiên chú thú hỗ trợ. Chờ Bạch Lý Trạch bình yên rơi xuống đất, Thạch Tiểu Man, Sở Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào một cái. Nhất là Thạch Tiểu Man, nàng cũng Bạch Lý Trạch thế nhưng là bãi đường, xem như Bạch Lý Trạch đời thứ nhất thế tử. Người không sao chứ? Thạch Tiểu Man quan tâm nói. Bạch Trạch đánh ngự một cái đạo, không có việc gì, chính là cảm thấy chưa ăn no. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Kiến Bạch Trạch nhìn chừng chừng cùng với chính mình. Dọa đến con lường ngốc nhỏ vội vàng giúp về phía sau co lại. Bạch Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái đạo, "Con lường ngốc nhỏ, ngươi có phải hay không nóng trong ta bị hạ vệ chết?" "Làm sao có thể?" "Hai ta thế nhưng là kết bái qua." Con lường ngốc nhỏ mặt mơ đỏ ửng đạo, "Ừ, thật sao? Vậy ta Phục Thiên Ti Luân, chín hồn đỉnh còn có thần đạo kiếm đâu?" Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, mặt đen lại nói, "Con lường ngốc nhỏ có chút e ngại, vội vàng đem hắn từ Bạch Lý Trạch trên thân trộm được đồ vật trả trở về. Hắc hắc, ta liền là cho bảo tồn phía dưới, dự định tại sau khi ngươi chết đốt cho ngươi." Con lường ngốc nhỏ chợt dạ nói, "Trương Hàn Thiên Sở Tiêu Tiêu còn có Thạch Tiểu Man đều kinh bị nhìn con lượng óc nhỏ một mắt, đồng thời cùng con lượng óc nhỏ kéo ra một khoảng cách. Chết. Bạo liệt thú cũng là biến sắc, nó một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Lý Trạch, làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà nuốt tử vong thú. Giang giặc. Đột nhiên, hư không bị chém ra một cái khe, tiếp theo từ trong cái khe chui ra ngoài trên dưới 100 đạo thân ảnh. Bạch Lý Trạch quét một vòng, phát hiện những thứ này tu sĩ đơn là Trường Sinh Điện, 3000 đạo viện, Kim mô thần điện cùng với tiên đạo sơn tu sĩ. Ngươi chính là Bạch Lý Trạch. Lúc này, Trường Sinh chết rơi xuống Liễu Địa bên trên, trong tay ngân kiếm run rẩy mấy lần. Tiểm khí bán phá, hình thành liêu nhất tầng tầng phòng ngự. Lại nhìn Trường Sinh chết tóc, bốn phía bay loạn, giống như thác nước một dạng rủ xuống. "Cha, chính là hắn phá ngươi ghi chép." Trường Sinh Trăng Sáng oán độc nói. "Trăng Sáng, ngươi trước rời đi hư hồn giới, chờ vị phụ thân tay giết hắn, lại đem thất thải tiên đàn mang về cho ngươi." Trường Sinh chết cuồng nạo nói. "Cha, ta muốn nhìn xem ngươi giết chết Bạch lý Trạch." Trường Sinh Trăng Sáng oán độc nói. "Cũng tốt." Trường Sinh chết khẽ gật đầu, phân phó nói, "Tất cả Trường Sinh điện trưởng lão, Trăng Sáng an toàn liền giao cho các ngươi." Tuân mệnh. Đối với trường sinh chết mệnh lệnh, những trưởng lão kia không dám chống lại, tại trường sinh điện, trường sinh chết thế nhưng là trời tồn tại, bằng không trường sinh chăng sáng cũng không dám làm như vậy vì làm phúc. Trường sinh chết, ngươi phải hiểu rõ, là ta cứu được con gái của ngươi, nếu như không phải ta, con gái của ngươi còn có đám kia cậu thí trưởng lão đều sớm bị tử vong thú giết chết, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết các ngươi trường sinh điện xạ Sapiro sao? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt tức giận, phía trước thế nhưng là hắn ra tay giết tử vong thú, nếu như không có hắn, ở đây tất cả tu sĩ đều phải chết. Sapiro, hư hử, ngươi xứng sao? Đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Ngươi chẳng qua là ma linh nhi tử? Ngươi thật sự cho rằng Thủy Ma Đại Đế chỉ là con ác tu tộc đệ tử đơn giản như vậy? Trường Sinh chết hử một tiếng, mặt coi thường nói: "Ma linh nhi tử? 810 chương 809, bá ba khí chinh phục. Ta không phải là ma linh nhi tử." Bạch Lý chậc lòng bàn tay lơ lửng một đoàn tử khí, tiếp theo chính là một cái sắc bén liêm đao hiện ra. Hạp vẹ, tiên khí bảng xếp hạng đệ tử." Mà trường Sinh tử thủ bên trong sinh tử kiếm, cũng là tiên khí trên bảng nổi danh tiên khí, xếp hạng thứ 215. Sinh tử kiếm kỳ thực là hai thanh, một thanh là dùng để chu sát thân hồn, mà đổi thành một thanh là dùng để chu sát thân thể. Nam tân nhân, ngang ngược càn rỡ, ngươi lại có lòng tin theo ta đấu. Không biết lượng sức. Trường Sinh chết vung lên Sinh Tử kiếm, chỉ thấy bốn phía tử khí cùng nhau vọt tới, hội tụ tại Sinh Tử trên thân kiếm, kiếm mang đâm xuyên qua toàn bộ hư hồn lần giới. Ha ha, Bạch Lý Trạch chết chắc, bằng hắn cũng nghĩ cùng bản công chúa tranh thất thải tiên đàn. Trường Sinh chăng sáng cười như điên nói: "Vá." Đột nhiên, Trường Sinh chết huy kiếm rơi xuống, mấy ngàn mét trường kiếm mang chém về phía Liêu Bạch Lý Trạch đầu. Mà Bạch Lý Trạch cũng không có trốn, mà là chậm rãi vung lên hạ bệ. phụ nữ, sớm biết như vậy, ta nên nhìn xem tử vong thú giết sạch các ngươi Trường Sinh điện tu sĩ. Mạch Lý chạch vung lên hạ vệ ngăn cản một cái, chỉ thấy Trường Sinh chết bị đẩy lui. "Ân, có chút thực lực, xem ra ngươi có tư cách để cho ta lấy ra mười thành thực lực." "Sinh tử thiên công." Trường Sinh chết cau mày, chuyển động một chút sinh tử kiếm, chỉ thấy cái kia sinh tử kiếm bắt đầu phân liệt, nứt ra từng trôi lưới kiếm. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, toàn bộ hư hồn giới đều giống như bị loại này Lưới kiếm bao trùm, kéo dài ngàn vạn dặm. Tất cả lưỡi kiếm đều tản ra hào quang màu đen, đều ở đây hấp thu từ khí, dần dần, những cái kia lưỡi kiếm càng ngày càng ngưng luyện, dần dần đã biến thành tự thể. "Quá kinh khủng, không nghĩ tới Trường Sinh chết thế lực sẽ mạnh như vậy." Thật không hổ là trường sinh giới xếp hạng đệ cựu Linh vị thực lực này thật đúng là không phải bình thường kinh khủng đúng nha trường sinh giống như chết rất ít xuất kiếm nhưng chỉ cần hắn chịu xuất kiếm tất nhiên là tử thi khắp nơi trung quanh tu si đô bắt đầu nghị luận mà thiên Vũ hóa thì tại bạo liệt thú bảo vệ dưới chậm rãi lui về phía sau bây giờ bạo liệt thú là hội chủ tự nhiên không thể dễ dàng rời đi, điống hồ nó đối với một trận chiến này rất chờ mong chết theo trường sinh tử thủ trung nhân kiếm rơi xuống tất cả lưỡ kiếm cùng nhau nhắm ngay liễ B bácý Trạch như mưa rơi mũi tên rơi xuống cùng nhau đánh phíaêu B bácý Trạch nhưng vào lúc này Từ Bạch Lý Trạch thể nội bắn ra một đoàn bóng đen, bóng đen kia chính là tử vong thú. Những cái kia lưới kiếm cũng là dùng tử khí ngưng luyện, mà tử vong thú vốn là có thể hấp thu tử khí, cho nên những mũi tên kia vũ đều bị nó cắn nuốt mất rồi. Haha, ha, Trường Sinh chết, ngươi không nghĩ tôi à? Kỳ thực ta cũng không có giết chết vong thú, mà là đưa nó hàng phục. Bạch Lý Trạch lại không đốc, có tử vong thú tại, hắn liền có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhất là tại hư hồn giới, tử vong thú thế nhưng là hạ bệ thú hồn, chỉ có thể hàng phục, lại không thể giết chết, bằng không hạ bệ lực cũng sẽ đại đại giảm bớt. Cái gì? Trường Sinh chết trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới Bạch Ly Trạch vậy mà hàng phục tử vong thú, vậy hắn hồn hỏa sẽ có bao nhiêu mạnh. Nói không chừng so với ta còn phải mạnh hơn 3 phần. Nghĩ tới đây, Trường Sinh chết quay đầu nói, "Nhanh, tất cả mọi người dẫn dắt Trường Sinh điện tu sĩ rời đi hư hồn giới." "Tuân mệnh." Tất nhiên Bạch Ly Trạch hàng phục tử vong thú, như vậy Bạch Ly Trạch cùng tử vong thú cũng không có cái gì hai loại, lại thêm Bạch Ly Trạch tu luyện cựu chuyển hồn công, có thể yêu biến thành bất luận cái gì thú hồn hình thái. Theo Bạch Ly Trạch hồn biến hình, tất cả tu sĩ si đều ý thức được khắc lực. ầm, không trung mây đen nổ ra, càng ngày càng nhiều tử khí rơi xuống. Nư luyện thành liêu nhất đạo màu đen đậm tử vong thần cháo. Trường Sinh chết, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ta cứu được con gái của ngươi, ngươi không chỉ có không cần cảm ơn ta, ngược lại muốn giết ta, sau đó lại cướp đi hạ vẹ. Bách Lý Trạch Ha mồm phun ra một đoàn tử khí, chỉ thấy dậm đạp chẳng trị hạ vẹ rơi xuống, như mưa rơi hướng Trường Sinh Điện tu sĩ đánh tới. Tại loại này mật độ công kích đến, Trường Sinh Điện tu sĩ tuyệt đối không có sống sót có thể. Cha, cứu ta. Nhìn xem hạ vẹ rơi xuống, Trường Sinh sáng cảm thấy cổ lạnh siêu siêu. Dỗ Bất quá trường sinh chăng sáng ở bên trong tất cả trường sinh điện tu sĩ cũng đều bị hạ vẹ cho hành sát. Nữ nhi, trường sinh chết biến sắc, cả giận nói, Bạch Lý Trạch, ta với ngươi liều mạng. Liều mạng? Ngươi lấy cái gì theo ta liều mạng? Thực sự là chê cười. Bạch Lý Trạch hóa thân tử vong thú, lại há miệng nổ ngụm từ khí, chỉ thấy hạ vẻ hiện lên hình đinh ốc xoay tròn, từ trường sinh chết bên hông sẽ qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường sinh chết bị chém năng lưng. A! Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trường sinh hồn hỏa dần dần tắt. Bất quá trường sinh chết tu luyện sinh tử huyền công, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Bạch Lý Trạch, ngươi chờ, thủ này, ta nhất định sẽ báo. Trường Sinh chết còn sót lại hồn hỏa lao nhanh lao vụt, muốn xông phá đỉnh đầu tử vong thần cháo. Có thể Trường Sinh chết nghĩ đến quá đơn giản, Bạch Lý Trạch đều sớm tính tới hắn sẽ trốn, cho nên đều sớm ở nơi đó chờ. Còn không chết. Bạch Lý Trạch vung lên hạ vẹ, bổ về phía Trường Sinh chết hồn hỏa, liền nghe rỗ một tiếng, cái kia hồn hỏa liền bị chém vỡ. Cứ như vậy, Trường Sinh chết bị truy sát. Tê. Thế lực các tu sĩ cũng đều nín thở, ngây nhìn trước mắt đây hết thảy, thật đúng là ứng câu nói kia, người đó được đạo tử thần liêm nào, người đó là hư hồn giới chúa tể. Hiện tại Bạch Ly Trạch tuyệt đối có thể chúa tệ bất luận người nào sinh tử, cho dù là hồn chủ. Đang hấp thu này sao nhiều tàn hồn phía sau, Bạch Ly Trạch thể nội cũng đều ngưng luyện ra hơn quả. Còn có ai? Bạch Lý Trạch quét một vòng, trong tay hạ vệ đem hắn bảo hộ ở ở giữa, lưỡi hái lưỡi đao hiện lên hình cùng chắn trước ngực của hắn. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đồ đần, sẽ không có người dám ngỗ nghịch Bạch Ly Trạch. Những cái kia vốn là muốn đoạt hạ vệ tu sĩ cũng đều trận tròn mắt, này làm sao đoạt? Không phải đang tìm cái chết sao? Hạ nha, không nghĩ tới hạ vệ sẽ mạnh như vậy. Con lường ngốc nhỏ một mặt hậm hụa nói. Trương Hận Tiên nuốt nước miếng một cái đạo. Đúng nha, đây là hư hồn giới, vốn là dùng hồn hỏa chế tạo đi ra ngoài thế giới, có thể nói, hạ bệ tại hư hồn giới có khả năng phát huy ra được uy lực, tuyệt đối không kém hơn xếp hạng thứ 3 tiên khí. Bá khí. Bách Lý Trạch chậm rãi rơi xuống đất, quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Thiên Vũ Hóa, lạnh nhạt nói, "Thiên Vũ Hóa, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nha, ta chấp ngươi một tay." "Thảo, tiểu tử này quá vô sỉ, trong tay ngươi có hạ vẹ, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi?" Nhìn xem trong tay vong linh ma cùng, Trương Hận Tiên đột nhiên có loại tự tin cảm giác. "Cái gì vong linh ma cùng, cùng hạ bệ so ra, chính là trong rác rưởi rác rưởi." Không được, chờ ta có thời gian đi noi theo người xưa núi tìm ngươi. Thiên Vũ Hóa lại không đốc, dưới loại tình huống này, không cần thiết cùng Bạch Lý Trạch tranh chấp. Vớt nói nhảm, nhanh lên đem vong linh mà cung giao ra. Bạch Lý Trạch nhất cái tuấn đi, giơ xuống Thiên Vũ Hóa trước mặt, lạnh lùng nói: Dựa vào cái gì? Thiên Vũ Hóa giận cười nói: Bạch Lý Trạch nhất bản nghiêm chỉnh nói: Chỉ bằng ta vừa rồi cứu được ngươi, nếu không thì chết ta, ngươi đều sớm bị tử vong thú nuốt, chẳng lẽ ngươi không nên ta ân ta sao? Ngươi xấu, ngươi đây là ăn quả quả rọ dẫm. Thiên Vũ Hóa nhếch răng đạo: Đùng đùng. Bạch Lý Trạch đi lên chính là hai cái bậc hai, cả giận nói, nói nhăng gì đấy, ngươi dám ngươi xem thường ta phẩm, cái gì rựa dẫm. Đó là ta cố gắng có được. Vặn. Bạch Lý Trạch nhất chân đạp đến thiên Vũ hóa trên người, tức giận đạo, ta thật sự là không muốn đánh. Chấp chập, cái này ma cũng không tệ, đến lúc đó cho nhi tử ta xạ điêu dùng. Nói, Bạch Lý Trạch liền đem Vong Linh Ma Cung thu vào. Lão đại, đây là nộ lôi tiên truy. Lúc này, chiến tịch diệt ôm nộ lôi tiên truy, cùng với mấy khối thanh sắc mảnh đồng đi tới. Lại thêm Tiên Vũ hóa trên người thanh đồng tản phiến, vừa liệu mạng thành liêu nhất đầu thanh đồng vương hoàng. Có những thứ này thanh đồng tán tiến, Bạch Lý Trạch lại lấy được Thất Thải Tiên Đàn, cái này tiên đàn là đưa cho Thác Bá Tiên Nhiên. Nộ Lôi Tiên Truy. Bạch Lý Trạch trước lượng mấy lần, tiếp đó thu vào đầu tiên. Kế tiếp, 3000 đạo viện chư vị trưởng lão đều đưa trên thân bảo bối đáng tiền lấy ra. Ai dám không theo, đều bị Bạch Lý Trạch dùng hạ vệ tiêu diệt. Không phải Bạch Lý Trạch hung tàn, mà là những người này vốn chính là tới đối phó Bạch Lý Trạch, chỉ là tại đánh giết trường sinh sau khi chết, những tu sĩ kia mới tới tấp phản bội, hướng Lý Trạch đầu hàng. Bạch Lý Trạch biết, những người này chỉ là mặt ngoài quy hàng, chờ chờ lại trưởng sinh giới nhất định sẽ soán suất nhân mã đến đây tiến đánh noi theo người xưa sơn. Bất quá Bách Lý Trạch không thèm để ý chút nào, hắn còn sợ những người kia không tới đâu. Đang quyết định này chút tu sĩ phía sau, Bách Lý Trạch liền khiêng hạ bệ, tại hư hồn giới quét sạch một vòng, phàm là gặp phải trở ngại, đều hoàn toàn bị Bách Lý Trạch cho xử lý. Liên Bạo liệt thú cũng không dám cùng Bách Lý Trạch đối nghịch. Bạo liệt thú khỏe miệng co quắp súc mấy cái nói, cái này hung tàn ra hỏa, sớm sẽ bị Vĩnh Sinh chi môn để tới, dám y đánh đội chính là tử vong. Có thể Bách Lý Trạch lại không biết chút nào, vẫn như cũng làm theo ý mình. Ba ngày sau, Bách Lý Trạch bọn người cuối cùng thắng lợi trở về. Con lường ngốc nhỏ, trường Hận Trời cũng đều được riêng phần mình mong muốn, cũng đều đi theo Bạch Lý Trạch già hư hồn giới. Kỳ thực con lường ngốc nhỏ cùng trường Hận Thiên lại muốn tại hư hồn giới vớt một cái, có thể cửu nhân quá nhiều, nếu như không còn hạ bè, con lường ngốc nhỏ cùng trường Hận Thiên tại hư hồn giới tuyệt đúng là nửa bước khó đi. Ra hư hồn giới, Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ còn có thạch tiểu man bọn người, từ sâu trong lòng đất bỏ ra. Hư hồn giới một ngày, ngoại giới đã qua nhiều năm. 3 ba năm này, nhân tộc cùng zombie thai cũng coi như là đã đạt thành mặt trận thống nhất, thế lực cũng tại không phát triển. Nhân tộc tại hỏa diễm Bình phụ trợ, có không thiếu tu sĩ đô thành công đốt lên thần hỏa. Không thể không nói, hỏa diễm này bình thật đúng là một cái tốt đế binh. Tại nhân tộc cùng zombie thay liên thủ, Vu Dạ cũng bắt đầu rút lui thần linh núi, cuối cùng bị u minh giới triệu trở về. Các ngươi cuối cùng đi ra. Lúc này, công chúa yêu nguyệt mang theo một đám thần vương đi tới. Bạch Lý Trạch khiêng hạ quệ, trên đầu châm gài tóc cũng bị nộ lôi tiên truy cho thay thế, mặc trên người da rồng náo khoác, trên chân đạp lên da hổ dày, toàn thân tản ra thu hồn khí tức. Lại nhìn con lường ngốc nhỏ, trên thân treo đầy đế binh, còn có không thiếu tiên khí, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là xem như thu hoạch rất tốt. Ân. Trạch gật đầu một cái, đáp mặc nói: Mời chẳng cung chủ lông mày ngưng lại, trầm giọng nói, "Bạch Lý Trạch, Tông Bá đại nhân cho ngươi đi một chuyến." "Thì ta?" Bạch Lý Trạch như mày, nghi ngờ hỏi. Công chúa Yêu Nguyệt gật đầu nói, "Ừm, Tông Bá đại nhân mạnh khỏe giống có chuyện gì phải giao trợ." Đối với Tông Bá thân phận, Bạch Lý Trạch vẫn là rất tò mò, cho nên liền khiêng hạ vẻ tiến vào thần miếu. Chờ Bạch Lý Trạch tiến vào thần miếu thời điểm, đã thấy Tông Bá đại nhân đang đưa lưng về phía cửa ra vào. Lao đầu, tìm ta có chuyện gì?" Bạch Trạch tùy tiện nói. "Ha đại nhân cười quẻ dị một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành liêu nhất đoàn hỏa, trên thân nhiều hơn một cái trường bả màu đen là ngươi." Bạch Lý Trạch há to miệng, hắn không nghĩ tới trước mắt tông bá lại chính là cái kia người thủ mộ. 811 chương 810, noi theo người xưa sơn hùng hải tử. Thân đạo giới, noi theo người sơn núi. Lúc này nói theo người xưa sơn dã là đại biến dạng, vong linh giới chúa tể còn có thần mâu giới chủ làm thịt đều cấp đến đây trồng cây, hai hàng này tại Nam Hải trồng cây trồng nghiệm. Ký thực cũng không phải dạng này, mà là bị quán tự tại ép. Nhìn xem khắp núi chim hót hoa nở, Bạch Lý Trạch cảm thấy nơi này không tệ. Các các, du côn tử mã, có gan đến truy ta nhà. Trong núi đang chạy vội một con gấu con, Hung hài tử kia khiêng một khối 10 vạn cân cự sơn, Mạn Sơn biến ra chạy, hung tàn vô cùng. "Hôn tiểu tử, ngươi đừng chạy." Du côn tử Mã thử lấy một ngụm đại bắp răng, hướng hùng hài tử kia nhào tới. "Cho ngươi." Hung hài tử kia tiện tay đem khối cự thạch này ném ra ngoài. Ầm ầm. Dù côn tử Mã kêu thảm một tiếng, liền bị cự thạch kia đặt ở liễu địa bên trên, chỉ có đầu cùng đùi ngựa lộ ở bên ngoài. "Hỗn đản, ra xúc! Ngươi dám đối ngươi như vậy tiến mã đại gia." Du côn tử Mã thử nhế răng, toàn thân bắn lấy ngân mang, liền đem đặt ở trên người nó tảng đá bay. "Khì hỉ." Hung hài tử bĩnh bĩnh khiêu khiêu rời đi. Cái đó nhanh như chớp nhảy vào Liễu Địa Thức Chất, đem địa tinh thú ôm ra. Địa tinh thú đánh một cái a lại, người nhắc cười nói, "Trầm Lý Trường Sinh, ngươi lại muốn náo chỗ nào? Cái kia, đây là Du côn tử Mã đưa cho ngươi lễ vật." Trầm Lý Trường Sinh tử nghe rằng, đem mấy cây lông bẩm đưa tới. Địa tinh thú khẽ miệng co quắp xúc rồi một lần, chuyển trong mắt nói, cho ta làm gì?" Du con tử Mã nói, "Nó thích trí ngươi rất lâu." Trầm Lý Trường Sinh ôm bụng, biệt hồng nghiêm mặt. Bay nhảy. Địa tinh thú một đầu đâm vào Địa Thức Chất, nôn mấy ngụm máu đạo, "Không thể nào!" Thật sự Công tiện ngươi đi xem Du côn tử Mã cái mông, mặt trên còn có ngươi hình sam đâu." Trầm Lý Trường Sinh liếc qua đầu, cố nén ý cười nói, "Ngươi chờ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, mà là đại sự, Du côn tử Mã lại có loại này đam mê, không làm rõ ràng sao được. Vạn nhất ngày nào đó bị Du côn tử Mã đâm phải máu thịt bé bè làm sao bây giờ?" Không bao lâu, Du côn tử Mã cùng địa tinh thú trăm huyết, giương phần mình thi triển thần thông, bí pháp, hung hăng đối phanh cùng một chỗ. "Ai, thực sự là quá ngịnh ngợm. Thiên Lôi heo cũng không ăn Trầm Lý Trường Sinh một bộ kia, một quyền đánh vào liễu bạch Lý Trường Sinh trên trán. Trong lý Trường sinh toàn thân khẽ run rẩy, liền quay người trốn. "Tiểu thương, ngươi nói Bách Lý Trạch có thể ngưng luyện ra bia mộ sao?" Diệu Liên có chút lo lắng nói. Diệu Thiện ngồi ở bên hồ nước, đi lại hai chân nói, "Hẳn là có thể." "Ai nha." Diệu Liên một mặt xấu hổ giận dữ, toàn thân khẽ run rẩy. "Diệu Liên, ngươi thế nào?" Diệu Thiện biến sắc, chật quay người, lại kiến nhất cái đậu đinh lớn hùng hài tử đang đưa ma thủ hướng Diệu Liên bờ mông chụp tới. Thì ra là ngươi tiểu hôn đàn này, thật là có cha hắn tất có con hắn, còn không tới đây cho ta. Diệu Thiện một mặt hắn ý, một phát bắt được Liễu Bách Lý Trường Sinh, tức giận đạo, nói, "Tại sao muốn bắt rượu liên cái mông? Cái mông của ngươi là cha, ta không dám trạo." Trong Lý Trường Sinh chọc chọc ngón trỏ, chọ, yếu ớt nói, "Cái gì? Ngươi nói nhăng gì đấy?" Diệu Thiện một mặt bỏ bừng, hừ hừ nói, "Ta làm sao lại thích ngươi cha? Ai nha, hảo thất là nha, xem ra lão cha không được nha." Trong Lý Trường Sinh thở dài, móc trong ngực ra một tờ giấy, phía trên viết là rất ngớ ngáy thư tình. Diệu Thiện chỉ là liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa bị chán ghét ra. Bất quá nét chữ này, xem xét chính là Bách lý Trạch. "Ha đi đi." Trầm Lý Trường Sinh lón léo cái mông, quay người trốn. Tiểu hôn đàn này. Diệu Liên thử nhếch răng đạo, Diệu Thiện phân phó nói, "Diệu Liên, về sau ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị na tiểu hôn đản chiếm tiện nghi." "Đã biết tiểu thư." Diệu Liên phòng Mã Tử, một mặt phấn ứng. "Không tệ, cái này chọc người hận hùng hài tử chính là Bạch Lý Trạch cùng Thác Bà Tiên nhiên hài tử, Trầm Lý Trường Sinh. Danh tự này cũng là lấy từ giải Sinh Tỏa." Trầm Lý Trường Sinh trên cổ mang theo Dải Sinh Tỏa, đang đứng ở đỉnh núi ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thật nhàm nha." Chậc Đúng lúc này, con lường nóc nhỏ cười qué dị một tiếng, môi đi tới. Con lượng óc nhỏ nhìn nhìn bốn phía, gặp trước mặt không có người, cũng chỉ có địa tinh thú, dù côn tử mã cái kia hai nào tản tại tranh chấp không ngừng. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể lừa gạt đến giải sinh tỏa là được. Trường Sinh nha, ngươi như thế nào một người ngồi ở đây? Con lửa ngốc nhỏ híp mắt, giống như lao sói sáng một dạng nhìn xem trăm lý Trường Sinh, khỏe miệng nước bọt chảy tràn nào nào. Đồng dạng, trăm lý Trường Sinh khỏe miệng nước bọt cũng là chảy trà nào nào. Lão cha nói qua, con lựa chọc thúc khắp người đều là bảo vật. Trên chân ăn mặc là da rồng trường hoa dây bó, năm nay thần đạo giới lưu hành nhất, nghe đồn giá trị một kiện đạo khí. Trên người tăng bảo là dùng thần quốc tổ thú ra lông là chế, đông ấm hè mát. Còn có trên cổ Phật châu, cờ mờ tất cả đều là đế binh, gia hỏa này từ chỗ nào khiến cho nhiều như vậy ngưng kết công đức khí vận Hà Châu. Con lửa ngốc nhỏ toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy bị một thất sói con cho tập trung vào. Thật là có cha hắn tất có con hắn. Trọng thúc, sao ngươi lại tới đây? Trong lý trường sinh lướt lướt trên cổ dài sinh tỏa, một mặt hồn nhiên vấn đạo. Ai, là như vậy, ngươi chọc thúc thọ nguyên sắp hết, đoán chừng ngày mai ngươi chỉ thấy không đến ta. Con lượng lốc nhỏ giả vờ một mặt dáng vẻ bi thống, làm bộ đáng thương nói. Hảo a, hảo a. Chọc thúc vừa chết ta liền là người duy nhất pháp định người thừa kế đến lúc đó trên người ngươi bảo bối đều là của ta trong lý trường sinh hai mắt tỏa sáng vô tay nhỏ nói phúcc con lường gốc nhỏ một đầu đâm vào liêu địa thực chất phí hết đại kính mới từ lòng đất rút ra đầu không phải ta liền phải chết ngươi sẽ không có loại vẻ mặt này con lường ngốc nhỏ mà sao lại khỏe miệng cơ bắp có quắc mấy lần khiến trách nói hoa hoa! trăm lý trường sinh một cái nào vào con lường ngốc nhỏ trong lực gào gào khóc lớn đạo đối với loại vẻ mặt này mới đúng chứ con lường ngốc nhỏ âm thầm tán thường nói cho thúc người chết thật tốt tham nhà Trầm Lý Trường Sinh nước mắt phun ra, giống như suối phun một dạng. Ta đi, tiểu tử này diễn kịch có phải hay không có chút quá. Đừng Cốc Nha, kỳ thực ta còn có cứu, chỉ cần ngươi cho ta một giọt trường sinh dịch, trong chốc ta liền có thể kéo dài tính mạng." Con lượm ngốc nhỏ làm xấu cười nói, "Có thật không?" Trầm Lý Trường Sinh lau nước mắt, nước nở nói, "Đương nhiên." "Cắt, vẫn là trẻ tuổi nha, chó má gì hôn thế ma vương, còn không phải bị Phật ra ta kỹ thuật diễn xuất tinh xảo cho lựa gạt đến, đến rồi." Nói xong rồi chỉ cần một giọt. Trầm Lý Trường Sinh mở ra giải sinh tỏa, yếu ớt nói, "Con lượm lốc nhỏ liên tục gật đầu đạo, "Đương nhiên." Cho, Trầm Lý Trường Sinh đem một lọ xích kim sát chất lòng đưa tới. Màu vàng. Con lường ngốc nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, Trường Sinh dịch không phải nũ bạch sát sao? À, nghe lão cha nói, đây là tiến hóa bản Trường Sinh dịch, một giọt có thể kéo dài tính mạng 100 năm. Trầm Lý Trường Sinh nghiêm trang nói, thật hay dạ. Con lường ngốc nhỏ như mày, một mặt hoài nghi nói, ngươi không phải muốn hô ta? Hảo lo tâm nha, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy nhìn ta, vậy ta sống sót còn có cái gì ý tứ? Trầm Lý Trường Sinh gào gào khóc lớn đạo. Con lường ngốc nhỏ vội la lên, tốt tốt, tốt đừng khóc, trọng làm sao sẽ tin tưởng ngươi đây? quản nó thật hay giả, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói, con lường ngốc nhỏ há miệng liền đem trường sinh dịch nuốt vào. Có thể qua hơn nửa ngày, cũng không có cái gì phản ứng. Chọc thúc, mùi vị gì? Trầm Lý Trường Sinh một mặt mong đợi nói. Rất quái lạ, có chút mặt, còn có chút tao. Con lường ngốc nhỏ nhẹ nhàng gật đầu đạo. Ha ha ha ha, thật ưu suần. Vậy căn bản không phải cái gì trường sinh dịch, đó là không có dễ hoàng kim thủy. Trầm Lý Trường Sinh ồ bụng, đều nhanh cười ra, hơn nửa ngày mới từ bò dưới đất lên. A, không có dễ hoàng kim thủy, đó không phải là nước tiểu đi. Con lường ngốc nhỏ giận điên lên, Hắn không chút do dự lấy ra một cái kim sắc vàng sáng, hướng trăm Lý Trường Sinh đột tới. Có thể chờ con lường ngốc nhỏ túi đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, dạy của hắn, ra rồng tăng bảo, còn có đeo trên cổ công đức châu đều không thấy. Hỗn loạn, hỗn loạn, nhất định là trăm Lý Trường Sinh tên hôn đản kia đột đi. Cứu Mạc Nha, nương, có người muốn giết ta, Trường Sinh thật là sợ nha. Trâm Lý Trường Sinh toàn thân run dậy, hướng một cái hỏa diễm động toán đi qua. Cái gì? Ai dám khi dễ con của ta? Bá, chỉ kiến nhất đoàn hỏa ảnh vọt vào, thát bà tiên nhiên hai tay chống lại, chỉ vào vung hàng ma vòng con lường lóc nhỏ. Cả giận nói: "Con lừa chó kia, ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra, tiểu tử này quá xấu rồi, lại dám gạt ta uống nước tiểu." Con lừa ngốc nhỏ răng cắn ken két vào dọi, oán hận đạo. "Hừ, nói mò, Trường Sinh hắn mới 3 tuổi rưỡi, nào có quỷ kia ý tưởng, ta xem là ngươi nghi đánh giải sinh tỏa chủ ý a." Tháp bà tiên nhiên vung roi ra, nhếch răng đạo: "Nhớ kỹ tại Trường Sinh chăng tròn thời điểm, ngươi liền mượn ôm hắn cơ hội, muốn thừa cơ trộm đi giải sinh tỏa." Nói mò: "Không có, tuyệt đối không có, đây tuyệt đối là bách lý trạch ghen Con lừa ngốc nhỏ vội vàng gật bỏ đạo. "Xéo đi, nhanh đi tìm Ly cô đi." Tháp bà tiên nhân vung roi ra, đem con lửa ngốc nhỏ đánh bay ra ngoài. A, tiểu hỗn đản, ngươi cho trọc thúc chờ lấy, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Con lửa ngốc nhỏ tức giận tới mức mày răng, nhưng lại không thể làm gì, tại nói theo người xưa núi cùng thác bà tiên nhiên động thủ sẽ rất to thiệt. Chờ con lửa ngốc nhỏ sau khi rời đi, tháp bà tiên nhiên nhíu trăm lý trường sinh lốt hai. Ngươi đi vào cho ta, ngươi một cái hùng hại tử, ba ngày không đánh đều không được. Tháp bà tiên nhân vung lên roi, chiếu vào trăm ly trưởng sinh cái mông liền tới. Ba, ba, ba Liên tục 3 ba tiếng vang trầm trầm truyền ra, đau đến trăm ly trưởng sinh o khóc. Ngậm lại khóc, ta liền đem ngươi mất hết nghĩa địa. Thác bà tiên nhiên cả giận nói: "Nương, ta sai rồi." Trầm Lý Trường Sinh bị lấy lốt hai, ủy trên mặt đất, tội nghiệp nói: "Thác bà tiên nhiên tức giận đến không được, đem roi bỏ lên bàn, chất vấn, nói: "Rốt cuộc là ai dạy ngươi những thứ này?" "Không xấu." "Không thể nói, bằng không hắn sẽ giết ta." Trầm Lý Trường Sinh toàn thân khẽ run dậy, lắc đầu liên tục nói: "Không có việc gì, có nương làm cho ngươi chủ, ngươi cứ việc nói." Thác bà tiên nhiên vô ngữ nói. Trầm Lý Trường Sinh vẫn có chút không tin, khẩn trương nói: "Nương, ngươi cũng không thể cả ta, bằng không ta thật là xong đời." Tiên tâm đi, nương dù sao cũng là hoàng thất sau đó, làm qua công chố người, nào giống cha người lớn như vậy bị. Thác bà tiên nhiên mặt coi thường nói. Là cha. Trăm lý trường sinh yếu đất nói, cha nói, chỉ cần ta theo phân phó của hắn đi làm, liền cho ta bà thành chỗ tốt. Cái gì? Thác bà tiên nhiên thử nhai răng, cả giận nói, nói như vậy, lần trước tàn sát đồ trang sức cũng là người trộm. Ừ, là cha chỉ để ta, hắn nói muốn đi biết mấy cái bằng hữu Trăm lý trường sinh tương bách lý trạch bán đứng rất nhiều chết để, đem tất cả sự tình từng cái ra bằng hữu Thất bà tiên nhân khẽ miệng co quắp xúc mấy lần, trầm giọng nói: "Tiểu tử này ở đâu ra bằng hữu gì, khắp thế giới cũng là cựu nhân, cũng trách ta nhi tử quá đơn độn nha." "Hảo a, cuối cùng lửa qua lão nương." Trong lý trường sinh cho mình đánh một cái tư thế chiến thắng. 812 chương 811, vĩnh sinh chủ ấn. Ầm ẩm. Chỉ nghe một tiếng vang rợ, nó theo người xưa trên núi khoảng không nứt ra một đầu cái khe to lớn, giống như là có đồ vật gì từ bên trong trôi ra. Chờ Thất bà tiên nhân ngẩng đầu nhìn lúc, lại kiến nhất cái cự cử đại cửa đá hiện ra. Trên cửa quấn đầy màu đen xích sắt, những cái kia xích đột nhiên nứt động. Giống như cảnh liễu mờ dạng, rủ xuống giữa không trung, theo gió chập chờn. Cửa đá kia toàn thân tản ra u quang, trên trụ đá khắc đầy hùng thú đồ văn. Giống giống. Đương nhiên, trên trụ đá hiển hóa ra bốn đầu hung thú, cái kia bốn đầu hung thú nhìn xuống nơi theo người sườn úi, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Á thú. Con ác thú. Hỗn độn. Còn có cùng kỳ. Nương, là Vĩnh Sinh Chi Môn tứ đại thủ hộ hung thú, nghe con lửa trong tộc, cha tại ngưng luyện thời điểm, nhất định sẽ gọi đến Vĩnh Sinh Chi Môn. Trong lý Trường sinh miệng, "Thật đúng là Vĩnh Sinh Chi Môn!" Thất bà tiên nhiên biến sắc, trầm giọng nói, làm sao có thể? Theo lý thuyết, tại dung hợp đạo quả cùng hồn quả thời điểm, thì sẽ không chịu hồi ra Vĩnh Sinh chi môn. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này, từng cái màu đen xích sắt rơi xuống, bắn về phía Liêu Bạch lý trách bế một chỗ. Tại Vĩnh Sinh chi môn trước mặt, tất cả đều là vô ích. Căn cứ Thất bà tiên nhiên biết, từ xưa đến nay, có thể đang chịu hoán ra Vĩnh Sinh chi môn điều kiện tiên quyết, nâng luyện ra biểu mộ, cơ hội không có. Bởi vì đó quá khó khăn. Nghe nói chỉ có thủ hộ giả tại đột phá phong thần cảnh lúc, mới có thể triệu hồi ra Vĩnh Sinh chi môn. Kỳ thực đối với có tu sĩ tới nói, triệu hồi ra Vĩnh Sinh Chi Môn cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ cần chịu quy thuận Vĩnh Sinh Chi Môn, trở thành Vĩnh Sinh Chi Môn khối lỗi, không chỉ có thể trở thành một phương chủ thể, còn có thể nhận được Vĩnh Sinh Chi Môn truyền pháp, lấy được đại đạo tuyệt đối là xếp hạng trước người. Còn không mèn vẹn như thế, liền một chút cấm kỵ thiên công cũng có thể tu luyện. Có thể thắc bà tiên nhân biết, lấy Bạch Ly Trạch Tính Tính là tuyệt đối không có khả năng đi nương nhờ Vĩnh Sinh Chi Môn. Kỳ thực Vĩnh Sinh Chi Môn chỉ là muốn mượn thủ hộ nhất mạch sức mạnh, dùng để khống chế một cái tiểu thiên giới, lại có lẽ là đại thiên giới, liền xếp như một giới chủ thể, thấy thủ hộ giả cũng phải bớt đỡ. Bởi vì hơi bất lưu thần, liền có khả năng bị phế. Bạch Lý Trạch, thân đạo giới thủ hộ một mạch, nắm giữ con nghe hư hồn, con ác thú huyết hồn, vừa chính vừa tà, tu luyện hai môn cấm kỵ thiên công, bộ thiên công, 89 ngày công, còn có mấy môn huyền công. Bây giờ bản tiên cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu bái bản tiên vi sư, bản tiên liền bàn cho ngươi khác mấy môn thiên công, hơn nữa phong ngươi làm thần đạo giới chúa tệ chân chính, tay cầm bằng hay không. Lúc này, Từ Vinh Sinh chi môn đạo hơi thường, cùng, hơn nữa mang theo đầu, đầu vị. Thất bà tiên nhiên vội vàng che Liễu Bạch Lý Trường Sinh lỗ hai, khẩn trương nói, nhanh đóng lại lỗ thai, đừng đi nghẹt thành đầm kia. Ân. Trong Lý Trường Sinh sắc mặt hơi khó coi, toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy, nhịn không được trốn đến Liễu Thác bà tiên nhiên sau lưng. Lúc này, con lượn ngốc nhỏ, Diệu thiện còn có Vô Lại Mã, địa tình thú, thiên lôi heo chờ tu sĩ lao đến, theo sát phía sau là Bạch Lý Tỷ. Ta nhìn thấy Vĩnh Sinh chi môn thời điểm, Bạch Lý Tỷ sắc mặt hết sức khó coi, nhịn không được cắn cắn nát răng. "Da da, Trường Sinh thật là sợ." Trong Lý Trường Sinh rụt rẻ nói. Bạch Lý Tỉ nắm lấy trăm Lý Trường Sinh tay nhỏ, ngưng đạo, "Trường Sinh không sợ." Có ra gia, gia tại, không, có người có thể tổn thương ngươi. Cha, rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Tháp bà tiên nhiên vội vàng hỏi. Bạch Lý Tỷ trầm giọng nói, "Vĩnh Sinh Chi Môn để mắt tới Liêu Bạch Lý Trạch, nó nghi tương Bạch Lý Trạch luyện chế thành khối lõi, nghe theo sắp xếp của bọn hắn, theo xương, nghịch thì chết, cái này cũng là Vĩnh Sinh Chi Môn trước sau như một cách làm, sớm tại thần cổ phía trước, liền có một nhóm thực lực cường đại tu sĩ, từng liên thủ tiến đánh quá Vĩnh Sinh Chi Môn, nhưng đều bị Vĩnh Sinh Chi Môn thu vào, cũng không biết là sống hay chết, vô cùng có khả năng cũng bị luyện chế thành khối lõi." Thể nội bị đánh vào Vĩnh Sinh chủ ấn. Tháp bà nhiên vội la lên, Cái gì là Vĩnh Sinh Chú ấn? Đó là một loại nguyên rủa, kỳ thực Bạch Lý Trạch thể nội đã bị đánh vào Liêu Vĩnh Sinh nguyên rủa, cái này cũng là vì cái gì hắn vừa ra đời liền nguyên rủa cơ thân, suýt chút nữa chết đi, ta đây mới liên thủ Thủy Ma đại đế, lợi dụng bổ để thủ, thay Bạch Lý Trạch nghịch thiên cải mệnh, chính là vì tạm thời đem Vĩnh Sinh Chú ấn phong ấn lại. Vĩnh Sinh Chú ấn sức mạnh quá mạnh mẽ, giống Thiên Nhân Ngô Suy, Thiên Chú Công, còn có Đại Thiện Giáo Vãng Sinh Chú trở, cũng là từ Sinh ấn bên trong diễn sinh ra tới, nếu như ta đoán không sai, Đại giáo, giáo chủ Đề Ma Phật liền đi nương Sinh chi môn, Hắn tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành tiên nhân ngũ suy. Bạch Lý Tỷ một mặt không cam lòng nói, Nguyên Lai Thủy Ma Đại Đế tại ngưng luyện bia mộ thời điểm, mà muội triệu hồi ra Liễu Vĩnh Sinh Chi môn, về sau tấn thăng chúa tệ thất bại, nhưng lại bị Vĩnh Sinh Chi môn đánh vào một đạo Vĩnh Sinh Chủ ấn, về sau tu vi giảm lớn, không thể không thua chạy ra ngoại, đi tới thần đạo giới tị nạn. Sau đó gặp gỡ Liễu Bách Lý Tỷ, hai người yêu nhau, đồng thời có Liễu Bách Lý Trạch. Nhưng Ma Đại Đế không có tới là, trong cơ thể sinh ấn bị Bách Lý còn tốt ra tay, lúc này mới tạm thời áp chế lại Liễu trong cơ thể Vĩnh Sinh ấn. Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch dự định đột phá phong thần cảnh, tiến vào thần đạo cảnh, liền tất nhiên sẽ triệu hồi ra vĩnh sinh trí môn. Phía trước Thác Bá tiên nhiên còn tưởng rằng là trùng hợp, chỉ là bởi vì Bạch Lý Trạch là thủ hộ một mạch hậu duệ nguyên nhân. Không nghĩ tới là bởi vì hắn thể nội đều sớm có một đạo vĩnh sinh chu ấn. Không có khả năng. Từ lòng đất trong sơn động chuyển ra liễu Bạch Lý Trạch thanh âm quyết tuyệt, cả giận nói, cùng lắm thì ta không đột phá chính là. Hừ, không đột phá. Sâu kiến, chỉ cần bản tiên nguyện ý, có thể nhường bất luận kẻ nào trở thành chủ thể, chỉ cần bản tiên ý, có thể nhường bất luận kẻ nào trở thành giới chủ chỉ cần bản tiên nguyện ý, cho dù là một cái tuổi mục, cũng có thể trong nháy mắt trở thành chỗ tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là, hiệu trung bản tiên, trở thành chó rơm. Tại bản tiên trong mắt, vạn vật đều là chó rơm. Vĩnh sinh chi môn bên trong lần nữa chuyển đến nhiên âm thanh, tiếp lấy lại là một trận cười điên cùng, chỉ thấy toàn bộ noi theo người xưa núi đều bị tử khí bao trùm. Phu đô đạo hoa. Chúng sinh vì ta, ta vì chúng sinh. Lúc này, từ bạch lý trạch thể nội bắn ra một đóa màu đen đậm đạo hoa, cái kia đạo hoa giống như hoa sen mở không ngừng xoay tròn lấy, rất nhanh liền giống những cái kia tử khí thôn vệ. Cái gì? không ý tới trên người ngươi sẽ có phủ đồ đạo hoa, xem ra mạng ngươi không có đến tuyệt lộ nha. Vĩnh Sinh Chi môn nhẹ nhàng run dậy mấy lần, sau đó lại lần nữa lui phía sau đi, biến mất ở hư không trong cái khe. Không bao lâu, bầu trời lại khôi phục an bình, thái dương lại lộ ra đầu, chiếu toàn bộ noi theo người xưa núi. Dần dần, noi theo người xưa trên núi trống không mây đen cũng dần dần tiêu tán. Bầu trời lần nữa trở nên tinh lãng. Quả nhiên cùng lão nhân coi mộ nói đến một dạng, bằng vào thực lực bây giờ của ta căn bản không có khả năng luyện ra mộ, trừ phi đem trong cơ thể Vĩnh Sinh chủ ấn triệt để loại trừ. Cần phải loại trừ Vĩnh Sinh chú ấn, nhất định phải dùng đến Vĩnh Sinh lệnh. Vĩnh Sinh lệnh là thiên địa sắc khai, Vĩnh Sinh chi môn ban thưởng lệnh bài, chỉ cần cầm loại lệnh bài này thì có tư cách tiến vào Vĩnh Sinh điện. Nhưng hôm nay chỉ có trường Sinh điện, lại không có Vĩnh Sinh điện. Bất quá lao nhân coi mộ nói cho Bạch Lý Trạch, kỳ thực trường Sinh điện chỉ là Vĩnh Sinh điện ngoại môn, chỉ có trở thành trường Sinh điện nội môn đệ tử mới có tư cách tiếp xúc đến chân chính Vĩnh Sinh điện. Nghe Vĩnh Sinh điện là tiếp cận nhất Vĩnh Sinh chi môn tồn tại, cho nên hàng năm đi tới Trưởng Sinh điện tu luyện tu sĩ có rất nhiều muốn hóa giải vĩnh sinh chủ ấn, nhất định phải tu luyện vĩnh sinh điện truyền thừa đại đạo nhược thủy đại đạo, thu thập chín loại vô thượng thần thủy, ngưng luyện gia nhược thủy, tiếp đó ngượn nhờ nhược thủy sức mạnh triệt để loại trừ vĩnh sinh chủ ấn. Xem ra có phải đi một chuyến trường sinh điện, bất quá trước khi rời đi, Bạch Lý Trạch dự định đem hết thảy tai họa ngầm loại trừ. Tại Bạch Lý Trạch thu hồi đạo quả cùng hồn quả thời điểm, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Bạch Lý Trạch cũng là tính công kích, hắn cũng không sự ngưng luyện Bởi sớm tại zombie lúc, nhân coi mộ liền đã nói với hắn ại không có loại trừ trong cơ thể vĩnh sinh chủ ấn phía trước, tuyệt đối không thể mạo muội ngưng luyện biên mộ, nếu không thì sẽ bị vĩnh sinh chi môn luyện hóa thành khối lỗi. Người không sao chứ?" Kiến Bạch Lý Trạch từ trong địa động bay ra, Thác Bà tiên nhiên vội vàng tiến lên, quan tâm nói. Bạch Lý Trạch lắc đầu nói, tạm thời không có chuyện làm, bất quá ta thể nội có vĩnh sinh chủ ấn, đời này e rằng cũng không thể ngưng luyện ra bí mộ. Lúc này, Bạch Lý tỷ đi tiến lên, an ủi, "Ai, hết thảy đều làm ở nha. Cha, ngươi cuối cùng đi ra, vừa rồi hù chết Trường Sinh." Trong Lý Trường Sinh nịu lôi kéo Bạch Lý Trạch cánh tay, nhăn nhó nói: Tiểu Hôn Đản, ngươi có phải hay không lại đã gây họa?" Bạch Lý Trạch liếc qua rượu liên bả mông, nếu mày vấn đạo. "Không có xấu. Không có, tuyệt đối không có, ta liền là quan tâm cha." Trầm Lý Trường Sinh lắc đầu liên tục nói. "Bạch Lý Trạch nếu Trầm Lý Trường Sinh lỗ thai, nghe xem đạo, cái kia rượu liên trên mông giấu tay nhỏ là chuyện gì xảy ra?" Ai nha, nương sáu. Nương, cứu ta." Trầm Lý Trường Sinh liều mạng giấy rủa, tay nhỏ không ngừng đuốt Bạch Lý Trạch. Diệu Thiện biến sắc, Bạch Lý Trạch làm sao biết Trầm Lý Trường Sinh rượu liên mông? Chẳng lẽ là minh đồng tử? Xem ra tiểu tử này Minh đồng tử đã có thể trông thấy trước đây một ít hình ảnh. Nếu như Bạch Lý Trạch đem Minh đồng tử tu luyện tới lĩnh phong, liền có thể tại nhất định trong khu vực bố trí xuống lĩnh vực, tạo thành một cái lĩnh vực thời gian, có thể nhường thời gian lưu lại, tỉ như nói đối phương đánh lén Liễu Bạch Lý Trạch, đã đâm xuyên Liễu Bạch Lý Trạch ngực. Có thể Bạch Lý Trạch có thể thi triển Minh đồng tử, nhường thời gian đảo lưu, từ đó thay đổi loại kết quả này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại có hạn trong khu vực. Xem ra tiểu tử này thực lực lại mạnh không ít, nếu như không có đoán sai, Bạch Trạch hẳn là dự định rời đi thần giới, đi tới trường sinh giới. Cha ngươi ta một thân chính khí. Làm sao lại sinh như ngươi loại này hùng hài từ đâu? Thực sự là mẹ chiều con hư. Bạch Lý Trạch nhất cái đá bay, hướng về phía trăm lý trường sinh cái mông chính là một cước. Ầm ẩm. Cách đó không xa một cái gò núi, trực tiếp bị trăm lý trường sinh đụng sập. Tê. Diệp Tiện, Bạch Lý tì đều là mặt đầy kinh ngạc, thực sự là hung tàn nha, liền giáo dục tay của con trai đoạn cũng là như vậy hung tàn. Khánh khách, Bạch Lý Trạch, người mới vừa nói cái gì? Ta đây tính lực có chút không tốt lắm. Thác bà thiên nhiên cười quẻ dị một tiếng, lôi trong tay giòi ra nói. Từ ngực. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, nhanh trấn chạy. Hỗn đảo Ngươi đứng lại đó cho ta. Sinh ra như thế tên hỗn đản, là ta một người sai sao? Thật là có cha hắn tất có con hắn. Ai bảo ngươi hồi nhỏ như vậy hung tàn. Tháp bà tiên nhiên vung đọ dược roi ra, vòng quanh noi theo người sườn núi đuổi ba vòng. Tháp bà tiên nhiên cũng là bạo tình khí, nàng một roi này tự xuống, vong linh chúa tể cùng thần mâu chúa tể tân tân khổ khổ trổng chọt đi ra ngoài cây tối cứ như vậy bị hủy. 813 chương 812, tao ngộ câu hồn làm cho. Nghiệp chúng nha, xem ra hai ta là không nghỉ ngơi được. Vong linh chúa tể một mặt khổ bức đạo. Ủi, ai nói, không có cách nào nha. Hai ta thế nhưng là trở về không được, vong linh giới cùng thần mâu giới đã bị thủ hộ một mạch chiến đoạt, trở về cũng là không chết, vẫn là đợi ở chỗ này tương đối an toàn chút. Vong linh chúa tể gật đầu phụ họa nói, "Đúng nha, ta nghe nói Vĩnh Sinh Điện đã bắt đầu chiêu thu đệ tử, lần này chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải ngưng luyện ra đạt quả." Liền một chút chúa tể cũng nhao nhao đi tới. "Thật hay dạ." Thần Mâu chúa tể có chút không tin. Vong linh chúa tể gật đầu nói, "Đương nhiên là thật sự, nghe nói Vĩnh Sinh Điện dự định chọn lựa đệ tử vào Vĩnh Sinh chi "Vĩnh Sinh chi môn?" Thần mặt hồ đạo, không thể nào." Âm nhu Đây tuyệt đối là âm u. Diệu Thiện âm thầm bất quyền, liếc mắt nhìn đang tại lẫn nhau truy đổi Bạch Lý Trạch, Tháp Bạt Tiên Nhân, trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi. Giờ đi thần đạo giới phía trước, Bạch Lý Trạch có cần thiết đi một chuyến đại địa giáo, cũng chính là Phật Châu. Mặc dù Bạch Lý Trạch đã đoán được, Thủy Ma Đại Đế sớm đã không ở Tháp 7 Bất Tháp, nhưng không có tận mắt nhìn đến, Bạch Lý Trạch thì sẽ không tin tưởng. Bạch Lý Trạch tin tưởng, bây giờ nói theo người xưa chân núi cơ bản bất ổn, khó tránh khỏi sẽ có trưởng sinh giới tu sĩ lẻ vào, cho nên chỉ mang theo con lường ngốc nhỏ cùng Thiện. Bởi vì này hai người thực lực không kém, hơn nữa át chủ bài cũng có co như gặp gỡ nguy hiểm gì, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Cẩn thận một chút." Thác Bà Tiên Nhiên sửa sang lại bách lý trạch cổ áo của, lo lắng nói. "Ba." Bách lý trạch tại Thác Bà Tiên Nhiên trên mặt hôn một cái, cười nói, "Yên tâm đi, Lưu manh. Thác Bà Tiên Nhiên đỏ mặt, "Gia hỏa này thật sự là quá lớn mật, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy hôn nàng, chỉ vì một mình ngươi lưu manh. Bách lý trạch chẳng biết xấu hổ nói, "Hẹ hẹ." Một bên trong lý trường sinh nôn nhẹ vài tiếng, lẻ lướt nói, cha, chào ngươi ác tâm nha, thật buồn nôn." Lan. Bách lý trạch nhất chân đã tới, liền tương bách lý trưởng sinh tát bay. Thực sự là hùng hải tử, gia hỏa này tương lai tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Phật Châu, Đại Thiện Giáo. Chờ Bạch Lý Trạch mang theo DiỆT Thiện, con lường ngốc nhỏ đi tới Đại Thiện Giáo thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Đại Thiện Giáo trống rỗng, đều sớm không có bóng người. Đang hỏi liệu Phật Châu tu sĩ khác phía sau, Bạch Lý Trạch thế mới biết, Nguyên Lai Bồ Đề Ma Phật mang theo tháp 7 bậc tháp tiến Liêu Vĩnh Sinh Chi Môn. Xem ra mãi mãi Sinh Chi Môn đang biến mất tại nơi theo người xưa phía sau núi, trực tiếp đi Phật Châu, đem Bồ Đề Ma Phật đón đi. Nghe nói Giới Sinh Điện tử, mặc kệ cái nào giới tu sĩ, chỉ cần thông qua khảo hạch, cũng có thể bái nhập Giới Sinh Điện. Phật Châu tu sĩ một mặt âm mộ nói: "Quả nhiên, xem ra vong linh chúa tể cùng thần mâu chúa tể cũng không hề nói dối." "Bây giờ đi đâu?" Diệu Thiện nhìn xem Bạch Lý Trạch đạo. Bạch Lý Trạch ngẩng đầu nhìn chăm chú Tây Mạc, trầm giọng nói: "Đi, đi Tây Mạc, ta muốn bổ nhào chiến thánh hoàng tiền bối nghe ngóng một sự kiện." "Chuyện gì?" Diệu Thiện tò mò hỏi. Bạch Lý Trạch nói: "Việc tư." Kỳ thực Bạch Lý Trạch là muốn nghe ngóng thạch thần sự tình, có lẽ đấu chiến thánh hoàng biết đạo thạch thần dấu vết. Cứ như vậy, Bạch Lý Trạch, con lượm ngốc nhỏ còn có Thiện một đường đi về phía Tây, tại xuyên qua vô tận sa mạc phía sau, rốt cuộc đã tới Tứ Linh Sơn. Đứng tại dưới núi, Bạch Lý Trạch mẳng đầu nhìn Tứ Linh Sơn, chỉ kiến nhất vòng vòng kim sắc gọn sóng bắn ra. Có thể nhượng Bạch Lý Trạch kinh ngạc chính là, Tứ Linh Sơn bên trong tựa hồ không có đấu chiến thánh hoàng khí tức. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nói không chừng thật là có khả năng này. Siêu. Một vệt kim quang xẹt qua, Bạch Lý Trạch vững vàng rơi xuống Tứ Linh Sơn trung ương, đã thấy Tứ Linh Sơn công chính phát sinh đại chiến, phía trước nhìn thấy kim sắc gọn sóng chính là tiên khí bắn ra. Xuyên qua minh đồng tử, nhìn kiến sĩ, hương hương. Hương hương tiểu Na tiểu nha đầu cùng trăm lý trường sinh niên kỵ không sai biệt lắm, thể nội lại là hiếm thấy kim viên huyết hồn, chẳng lẽ là trăm dặm điên cuồng đầu chọc kia nữ nhi. Huệ Tiên, cùng chúng ta trở về đi, chủ thượng sẽ tha thứ cho ngươi. Dẫn đầu hắc bảo nhân mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, giống như là không có nhục thân mở dạng, hắn tạo hình ngược lại là cùng lao nhân coi mộ mở dạng. Nếu như là cái này phía trước, Bạch Lý Trạch có thể còn có thể cảm thấy một tia kinh ngạc. Có thể kể từ tại không chết tộc thần miếu nhìn thấy lão nhân coi mộ phía sau, Bách Lý Trạch thế mới biết, lai lão nhân coi mộ đã từng đi vào quá vĩnh sinh chi môn. Về sau trốn thoát, nhưng nhục thân lại lưu lại liều Vĩnh Sinh chi môn, được luyện chế trở thành khối lỗi. Lúc đó lão nhân coi mộ thoát khỏi bách Lý Trạch chuyện chính là đoạt lại nhục thân, mà lao nhân coi mộ nhục thân ngay tại Vĩnh Sinh điện chỗ sâu. Những người này cùng lao nhân coi mộ đều là giống nhau cha phục, cũng không có nhục thân, chỉ có thần hồn, trong hốc mắt lập lòe hai đoàn màu trắng hun hỏa, nhìn mười phần quỷ vị. Mỗi cái tu sĩ trong tay đều cầm một cái màu đen đậm liêm đao, những cái kia liêm đao là Vĩnh Sinh điện thượng dụng nhất, gọi là câu hồn liêm đao, là dùng để câu hồn, phàm là bị liêm đao đánh trúng, mặc kệ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, thần hồn đều sẽ bị bóc ra. Cái này cũng là Vĩnh Sinh Điện thường dùng thủ đoạn. Hoàng Bét là Vĩnh Sinh Điện chân truyền đệ tử Hắc Vô thường, thập đại câu hồn làm cho một, xếp hạng đệ cửu. Lúc này, Diệu Thiện kinh ngạc nói, Người tại sao biết bọn hắn?" Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt hầu nghi nhìn xem Diệu Thiện, nhíu mày vấn đạo. Diệu Thiện khổ tâm cười nói, "Kỳ thực ta liền là Vĩnh Sinh Điện chân truyền đệ tử, chỉ bất quá bị người hãm hại, lúc này mới không thể không chạy trốn tới thần đạo giới." Bạch Lý Trạch vấn đạo, "Vậy ngươi cùng quán tự tại tiền núi là?" "Kỳ thực ta theo nàng." Ngay tại Diệu Thiện dự định nói cho Bạch Lý Trạch tình hình thực tế lúc, Trong núi cái kia hắc vô thường đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Diệu Thiện bên này. Vù vù, hắc vô thường tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống Liêu Bạch Lý chạch trước mặt. Bạch Lý Trạch chú ý tới, tại hắc vô thường ngực, theo lên Vĩnh Sinh chi môn ấn ký, vậy chắc là Vĩnh Sinh Điện tiêu ký. Căn cứ vào lão nhân coi mộ nói tới, Vĩnh Sinh Điện địa chủ cũng chia là mấy mạch, mỗi một mạch đều thuộc về bất đồng chúa tể trường quản. Áo bào đen là ma tu, bạch bào là tu, mà kim bào nhưng là yêu kỳ thực tại Vĩnh Sinh Điện bên trong, còn có một loại màu sắc trường bào, đó chính là màu tím. Màu tím đại biểu linh tu, cũng là Vĩnh Sinh Điện tôn quý nhất. Quán tự tại, đã lâu không gặp nha, không nghĩ tới người còn sống. Hắc Vô Thường hai tay nhấc câu hồn liêm đao, ở giữa dùng một sợi dây xích liền mới, phát ra đinh đinh giòn vàng âm thanh. Hắc Vô Thường, đấu chiến thánh hoàng đâu? Diệu Thiện nhíu mày, chất vấn. Hắc Vô Thường lắc lắc câu hồn liêm đao, cười quái gì nói, "Chậc chậc, các ngươi tới chậm một bước, đấu chiến thánh hoàng cùng hắn đồ đệ bị người bắt đi." Cái gì? Là ai? Chẳng lẽ là một vị nào đó thần hoàng ra tay rồi? Diệu Thiện một mặt kinh ngạc nói. Hắc Vô Thường gật đầu nói, "Đương nhiên, ngươi cảm thấy rựa vào chúng ta có thể bắt đi đấu chiến thánh hoàng sao? Chẳng lẽ là vong linh sơn thần hoàng?" Diệu Thiện hỏi dò, "Chậc chậc, Diệu Thiện, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hắc Vô Thường lắc lắc liêm đao, cười lạnh nói, "Ngươi chạy trốn nhiều năm như vậy, có phải hay không cần phải trở về? Cha ngươi thế, nhưng là rất nhớ ngươi." "Hừ hừ, nếu như ta nói không thì sao?" Diệu Thiện liên tục hừ lạnh, trầm giọng nói. Hắc Vô Thường cười nói, "Đơn giản, mang đi." Là ba bá ba, ba, hơn 10 đạo bóng đen rơi xuống, nhao nhao vung lên liêm đao, cuốn con lượn lốc nhỏ cùng Bách Lý Trạch bổ tới. Hu chỉ kiếm nhất tay cầm liêm đao rơi xuống, bổ về phía Liêu Bách Lý Trạch đầu. Không biết sống chết. Bạch Lý Trạch đưa tay bắt được câu hồn liêm đao, dùng sức kéo một phát, sau đó một trường bộ tới, liền đem những cái kia áo bào đen tu sĩ luyện hóa. Thao thiết khí tức, Hắc vô thường sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Ngươi chính là Bạch Lý Trạch." Bạch Lý Trạch nhất phất tay, liền đem những cái kia câu hồn liêm đao bóp nát, kỳ thực những cái kia câu hồn liêm đao chính là dùng hồn hỏa luật chế, cùng tu sĩ thần hồn vốn là một thể. Nếu như bản tôn bị giết, như vậy câu hồn liêm đao cũng sẽ tiêu thất. Cái này cũng là vĩnh sinh điện mới có thủ đoạn. Những cái kia câu hồn làm cho đỉnh đầu đeo áo bào đen gọi hồn bảo, là một loại hết sức cổ quái áo bào đen, có thể nhường tu sĩ thần hồn thời gian tồn tại. Đi. Hắc Vô Thường sắc mặt đại biến, quay người liền hướng nơi xa bay đi. Trở lại cho ta. Bạch Lý Trạch đưa tay vung ra, chính là một cái màu đen đậm liêm đao, cái kia liêm đao chừng mấy trăm mét dài, chỉ kiến Bạch Lý Trạch dùng sức vung lên, sắc bén kia liêm đao liền đem Hắc Vô Thường cắt lại. Hạpệ. Hắc hạ Vô Thường sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới vừa tới thần đạo giới liền sẽ gặp gỡ khó chơi như vậy nhân vật. Không nên giết hắn. Hiện tại Bạch Lý Trạch dự định hạ sát thủ lúc, Diệu Thiện vội vàng ngăn cản. Hạpệ chuyên môn khắc chế thần hồn, nếu như Bạch Lý Trạch ý, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay giết chết Hắc Vô Thường. Lương, ngươi không sao chứ?" Tôn Hương Hương tự ảo một cái, nắm lấy Huệ Tiễn tay nói. Huệ Tiễn một mặt lo lắng nói, "Không có việc gì, nhưng ta sợ cha ngươi sẽ xảy ra chuyện." Lúc này, Bạch Lý Trạch nắm lên hắc vô thường đi tới Huệ Tiễn trước mặt. "Bạch Lý Trạch đạo, Huệ Tiễn tiền bối, ngày đó tại Tây Thiên miết bản lúc, toàn bộ nhờ ngươi ra tay ta mới có thể trốn ra được." "Ha ha, tiện tay mà thôi, huống hồ vậy cũng là nhiên đăng cổ Phật trước đó an bài tốt." Huệ Tiễn vừa cười vừa nói. Bạch Lý Trạch khó hiểu nói, "Có ý gì?" Huệ Tiễn nói, "Về sau ngươi sẽ rõ, kỳ thực nhân đăng cổ Phật cũng không có chân chính chết đi, trong tương lai Ngươi nên gặp được hắn. Nhiên đăng cổ Phật tu luyện là vãng sinh kinh, nghe đồn hắn có thể trở lại quá khứ. Chẳng lẽ phía trước tại Tây Thiên Niết Bàn nhìn thấy Nhiên đăng cổ Phật chỉ là một đạo thần hồn? Nếu thật là như vậy, như vậy Nhiên đăng cổ Phật thực lực cũng quá mạnh. Theo lý thuyết, Nhiên đăng cổ Phật sở dĩ trở lại quá khứ, chính là vì cho mình phù đồ đạo hoa. Tiên đối, tiểu nha đầu này là? Bạch Lý Trạch méo méo tiểu nha đầu cái mũi nói. Huệ Thiên cười nói, nàng gọi Bạch Lý Hương, là thơm thơm cùng chăm dưỡng điên cuồng nữ nhi. A, không nghĩ tới đầu chọc đều có nhi. Bạch Lý chậc lên tiểu nha đầu cái mũi nói. Tôn Hương Hương ôm tiểu nha đầu Nói, thơm Thơm, mau kêu ra ra, hắn chính là cha của ngươi thường nhắc lên Bạch Lý Trạch ra ra. Ra ra hảo." Bạch Lý Hương run giọng nói, nhìn cái này Bạch Lý Hương rất sợ Bạch Lý Trạch, tựa hồ không dám nhìn Bạch Lý Trạch mắt. "Thất bại, thực sự là quá thất bại." Con lượng ngốc nhỏ thử nhai răng, hôn đản, không nghĩ tới Bạch Lý Trạch cũng làm ra ra, có thể Phật gia ta vẫn thiên hiếu." "Nương, hắn cũng là đầu trọc." Bạch Lý Hương chỉ vào con lượng ngốc nhỏ nói, "Thương Thơm, không cho phép nói lung tung." Tôn Hương Hương sụ mặt, "Cửa trạch, cẩn thận hắn đào ngươi mộ tổ con lượ ngốc nhỏ một mặt không được tự nhiên, mặt đen lên tối lui đến Liễu Bạch Lý chạch sau lưng. Ha ha, tốt, có chuyện gì, trở về noi theo người xưa núi rồi nói sau. Bạch Lý chạch lông mày ngưng lại, thuận tay tiêu diệt các câu hồn làm cho, tiếp đó nắm lên Hắc Vô Thượng, hướng noi theo người Sưn núi phương hướng bay đi. 814 chương 813, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng. Thân đạo giới, noi theo người Sưn núi. Tư Huệ Tiền trong miệng biết được, nguyên lai đấu chiến Thánh Hoàng cùng trăm dặm điên cuồng là bị Vĩnh Sinh Điện vong linh sơn tu sĩ bắt đi, mà Hắc chính là vong linh sơn hồn làm cho. Ngoại trừ Hắc Vô Thượng bên ngoài, còn có trắng vô thượng Hai người này một tính chất là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh. Quả nhiên, chờ Bạch Lý Trạch trở lại noi theo người xưa núi lúc, lại kiến Bạch Lý Trường Sinh đang dùng roi giáo huấn một người mặc trường bảo màu trắng tu sĩ. Nhắc tới cũng kỳ, trắng vô thường mặc dù cũng là câu hồn làm cho, nhưng hắn vẫn có nhục thân, chỉ là nhục thân tản ra từ khí, trong hốc mắt lập loè quỷ màu trắng hỏa. "Cha, ngươi cuối cùng đã trở về, ra hỏa này muốn giết chúng ta, cuối cùng bị ta chế phục." Trầm Lý Trường Sinh khoe khoang tựa như giơ quả đấm lên nói. "Ngươi?" Bạch Trạch nhất chân đạp bay liễu Bạch Lý Trường Sinh, nghiêm mặt nói, tuổi con nhỏ không học tốt, liền biết nói dối gạt người, trưởng thành có cái gì tiền đồ. Đối với Bạch Lý trạch loại hành vi này, các bà tiên nhân mấy người cũng đều thường thấy, dù sao trăm lý trường sinh trời sinh thể phách cường đại, điểm này lực đạo giống như cụ lê mờ dạng. Kiến thức liêu Bạch Lý trạch thô bạo, Bạch Lý hương dọa đến oa oa không lớn. Quá tàn nhẫn, liền tiểu hài tử cũng không dung tha. Tiểu nha đầu này là ai? Các bà tiên nhiên một mặt địch trí nhìn xem Tôn Thơm Thơm nói. "Tới, Thơm Thơm, bà nội." Tôn thơm, thơm Thơm nói. "Mạn mại." Các bà tiên vẫn cảm thấy chính mình rất trẻ trung vẫn rất có sức sống, lúc nào trở thành mãi mãi. Bà nội khỏe. Bách Lý Hương nước nợ nói, nàng là Thất bà tiên nhiên vấn đạo. Tôn Thơm Thơm đỏ mặt nói, nàng gọi Bạch Lý Hương là trong dặm điên của nữ nhi, cũng chính là cháu gái của ngươi. Hai nữ nhân ở cùng một chỗ chủ đề vẫn là rất nhiều, thấy Bạch Lý trạch nhất trận im lặng. Nói theo người xưa núi, diễn võ trưởng. Bạch Lý trạch, Bạch Lý tỷ, huệ tiền còn có dự thiện, con lường ngốc nhỏ vây tại một chỗ, đang thương lượng lấy như thế nào nghĩ cách cứu viện trong giặm điên của quổng bổ chiến hoàng. Tại Bách Lý trạch hung phía dưới, vô thượng cùng trắng vô thượng cuối cùng tiết lộ một chút tin tức. Nguyên Lai Vong Linh Sơn chủ ghi nhớ thần viên tộc bảo tàng, nghe đồn thần viên tộc có một cây có thể thẳng tới Vĩnh Sinh Chi môn kim côn. Cây vậy kia thế, nhưng là siêu việt tiên khí tồn tại, vô cùng sắc bén, hơn nữa có thể hấp thu đến từ Vĩnh Sinh Chi môn tiên khí. Bây giờ Vong Linh Sơn chủ tu vi đã đến đỉnh phòng, nhu cầu cấp bách tiên khí tu luyện. Kỳ thực cái gọi là tiên khí chính là thiên địa mỗ khí, đó là bổn nguyên nhất khí tức. Thông thiên côn. Huệ Tiền than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói: "A, nói như vậy, thật là có thông thiên côn." Bạch Lý trách tỏ mở hỏi: Vệ Thiên gật đầu nói: "Ân, chỉ sợ các ngươi còn không biết, Vĩnh Sinh Tiên môn ngoại trừ có tứ đại thủ hộ hung thú bên ngoài, còn có tứ đại thủ hộ thánh thú, tức Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cùng với Bạch Hổ, trừ cái đó ra, Vĩnh Sinh Tiên môn còn có 108 thánh hoàng, 36 thần hoàng, nội tình thập phần cường đại, bọn hắn mới thật sự là chúa tể, chỉ bắt quá trước kia phát sinh nội loạn, số đông thánh hoàng, thần hoàng hợp lực phản kích, tiến đánh Liêu Vĩnh Sinh Tiên hoàng. Không quá Vĩnh Sinh Tiên lực mạnh, cuối cùng thất bại, bất dĩ, những tu sĩ kia mới nhao nhao đi đạo giới cùng trưởng sinh giới. Cái kia đấu chiến là Bạch cả kinh nói: Huệ Thiên nói, đầu chiến Thánh Hoàng chính là lúc đó 108 Thánh Hoàng đứng đầu, chỉ bất quá đã trải qua 6 lần luân hồi. Luân hồi? Lúc này, Diệu Thiện vấn đạo, sư thúc, trên đời này thực sự có luân hồi sao? Huệ Thiên trọng trọng gật đầu đạo, đương nhiên là có, chỉ cần tiến quá Vĩnh Sinh chi môn, nhận được luân hồi thạch, liền có thể tiến hành luân hồi, đồng thời tại đột phá tu vi vốn có thời điểm, liền sẽ thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng bởi vì Lao Hầu tử đột phá, lúc này mới bị Vĩnh Sinh điện chỗ sâu lão quái vật phát giác, nếu như không phải tại đột phá phía sau, Đấu Chiến Thánh Hoàng có một thời kỳ suy yếu, chỉ bằng cái kia vong linh khô lâu cũng nghĩ bắt đi Đấu Chiến Thánh Hoàng. Nói như vậy, Đấu Chiến Thánh Hoàng đã tu luyện ra biên mộ. Xem ra trong thời gian ngắn, Đấu Chiến Thánh Hoàng thì sẽ không có cái gì nguy hiểm tới mạng. Bất quá Bạch Lý Trạch vẫn là muốn mau sớm đi tới Giải Sinh Điện tham gia đệ tử khảo hạch, bởi vì chỉ có dạng này mới có cơ hội tiến vào Vĩnh Sinh Điện tu luyện. Trạch Nhi, lần này đi trường sinh giới, ngươi nhất định tìm cơ hội hỏi thăm một chút Bồ Đề Ma Phật Hành Tung, chỉ có tìm được hắn, chúng ta mới có thể biết tâm tích của mẹ ngươi. Bạch Ly Thái Dương tóc bạc lưu động mấy lần, chính đạo. Bạch Ly một ma sát khí đạo, biết. Còn có, người sau này có thể còn có thể gặp phải môn hình muôn vẻ nữ nhân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nói theo người xưa núi có lấy thê tử của ngươi cùng nhi tử. Bạch Lý Tỷ nhìn chăm chú Bạch Lý trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ chắc chắn phân tập. Khu khụ. Bạch Lý trạch ho khan vài tiếng, cười nói, yên tâm đi Lao Trà, ta nhất định hướng Lao Trà học tập, đối với thê tử trung trinh như một. Bạch Lý Tỷ cười khan vài tiếng đạo, cũng không hẳn, cha ngươi ta đối với ngươi nương thế, nhưng là rất trung trinh. Cắt, đừng cho là ta không biết, ngươi bị thủy ma đại đế làm pháp, đã biến thành thiên suy sụp. Con lường ngốc nhỏ không chút khách khí đã đạo. Ha ha, Bạch Lý Tỷ cười quái dị một tiếng, vung lên năm đấm hướng con lường ngốc nhỏ nhào tới. Con lửa ngốc nhỏ cũng thật là có thể, hố Liêu Bạch Lý nhà mấy lời người, có thể cuối cùng lại bị Bạch Lý trách cùng chăm Lý trường sinh dọn dẹp phục phục thiết thiết. Thật đúng là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Huệ Thiên nhìn một chút con lường ngốc nhỏ, dặn dò, "Các người cẩn thận một chút, ta nghe lão hầu tử nói, con lửa ngốc nhỏ có thể là vĩnh sinh tiên môn bên trong một vị nào đó tiên hoàng luân hồi." Tiên hoàng? Bạch Lý trách nhất mặt kinh ngạc, hỏi, "Không thể nào, có cái nào tiên hoàng là đầu trọc?" Con có chẳng lẽ Vĩnh Sinh Tiên môn bên trong ra Liếu Vĩnh Sinh Tiên Hoàng bên ngoài, còn có khắc tiên hoàng sao? Đương nhiên, nghe lão hầu tử nói, Vĩnh Sinh Tiên môn bên trong vốn là có ngũ đại tiên hoàng, về sau không biết nguyên nhân gì, mấy người náo sợ, cuối cùng đại đại xuất thủ, không quá Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cao hơn một bậc, liên hợp phù đồ tiên hoàng đem mặt khác mấy vị tiên hoàng cho trấn áp. Phù đồ tiên hoàng. Bạch Lý trạch lần nữa bị kinh động, hắn tự tay tế ra phù đồ Đạo Hoa, vấn đạo, tiền bối, vậy cái này phù đồ Đạo Hoa. Không tệ, cái này phù đồ Đạo Hoa kỳ thực chính là phù đồ tiên hoàng lưu lại. Trước kia hắn vẫn là lúc, vì không để Vĩnh Sinh Tiên môn thương tổn tới thần đạo giới, lúc này mới thi pháp dùng phù đồ đạo hoa diện hóa ra luân hồi bàn, phong tỏa toàn bộ thần đạo giới, vàng không thần đạo giới đều sớm bị diệt. Huệ Tiên gật đầu nói, xem ra phù đồ tiên hoàng giã là bị Vĩnh Sinh Tiên hoàng giết chết, bất quá hai người tu vi hẳn là chênh lệ không lớn, vàng không Vĩnh Sinh Tiên hoàng tại nhìn thấy phù đồ đạo hoa lúc, cũng sẽ không rời đi. Vậy ta nên đâu? Ngươi biết lai lịch của nàng sao? Thừa dịp Bạch Lý tỷ không ở trước mặt, Bạch Lý chạch vội vàng hỏi. Huệ Tiên mày, mẹ ngươi, ngươi nói là thủy ma đại đế a? Ừm. Bạch lên tiếng, Nhớ ký trường sinh chết từng để gặp tới, nói hắn là ma linh chi tử. Huệ Thiên nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta ngờ tới, mẹ ngươi vô cùng có khả năng cùng vực sâu địa ngục có liên quan. Vực sâu địa ngục. Không thể, vực sâu địa ngục lại gọi địa ngục Ma môn, cùng Vĩnh Sinh Tiên môn tương đối, chỉ bất quá địa ngục Ma môn bị Vĩnh Sinh Tiên môn áp chế, không thể không có đầu rút cổ tại u minh giới chỗ sâu, nếu như ta đoán không sai mà nói, Huyên Ngục Chúa tể vô cùng có khả năng chính là địa ngục Ma môn thế hệ này đẩy ra nhân tuyển. Cái gì? Bạch Trạch rất kinh ngạc, không nghĩ tới Chúa sẽ cùng địa ngục Ma có liên quan. Thế gian âm dương tương đối, Cố đang thì của ta, tại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng trong mắt, Địa Ngục Ma Môn chính là tà, nhưng tại Địa Ngục Ma Môn trong mắt, Vĩnh Sinh Tiên Môn chính là ta. Kỳ thực Địa Ngục Ma Môn đã từng còn đẩy ra qua một người, dự định đem hắn bồi dưỡng thành Địa Ngục Ma Hoàng, nhưng cuối cùng thất bại. Huệ Thiên một mặt tiếc hờ nói, Bách Lý trạch vội vàng hỏi, "Ai? Minh Sông lão tổ?" Hắn sở dĩ gọi Minh Sông lão tổ, chủ yếu là bởi vì Địa Ngục Ma Môn ngay tại Minh Sông Bờ sông, Minh Sông chính là Địa Ngục Ma Môn tổ địa. Huệ lại nói, chỉ tiếc Minh Xung lão tổ tâm lý tố chất không được, quá mức nhân nhã, không muốn khiến cho sinh linh đồ thán. Khi biết Vĩnh Sinh Tiên Hoàng dự định phái người hết tẩy thần đạo giới thần đế trở lên tu sĩ lúc, Minh Song lão tổ lợi dụng khiêu chiến danh nghĩa, đem những tu sĩ kia phong ấn tại Bắc Hải, Nam Hải chờ trí âm chí địa, vì chính là trốn quá Vĩnh Sinh Tiên Hoàng truy sát, vốn là hắn muốn đợi đánh lui những cái kia mình Tôn phía sau đang thả ra những tu sĩ kia. Nhưng ai có thể tưởng, Minh Sông lão tổ bên trong liễu Vĩnh Sinh Tiên Hoàng giàn kế, nguyên lai like Vĩnh Sinh Tiên Hoàng chính là nghĩ tiêu hao Minh Song lão tổ lực, cuối cùng bị Vĩnh Sinh Tiên Hoàng chết, không quá Vĩnh Sinh Tiên Hoàng già cũng không khá hơn chút nào, hắn thụ rất nặng thương, những năm này một mực tại bế quan, bất quá tính toán thời gian Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng gần như nên hồi phục Thì ra là thế. Chẳng thể trách Phật vô lượng, Khương Thần Vương chờ tu sĩ sẽ bị phong ấn tại Bắc Hải Minh Vực, nguyên lai là vì bảo vệ bọn hắn. Theo lý thuyết, trước kêu Minh Sông Láo Tổ đã có nhường Vĩnh Sinh Tiên Hoàng kiềng kỵ thực lực, lúc này mới không thể không cần kế giết Minh Sông Láo Tổ. Cùng Minh Sông Láo Tổ so ra, huyết ngục chúa tể càng thêm hung tàn, cũng càng thêm tâm ngoan thủ lạc, động một chút thì là đổ sát một châu tu sĩ, đây tuyệt đối là địa ngục ma môn tắc phong Kỳ thực mấy năm này, Địa ngục Ma môn đã có không thiếu tu sĩ bị huyết ngục chúa tệ thi pháp cải biến khí tức trên thân, mượn nhờ trấn ma tháp sức mạnh, đem Địa ngục Ma môn tu sĩ đưa đến Giải Sinh Điện tu luyện. Lấy vinh Sinh Tiên Hoàng thực lực, bọn hắn không có khả năng không biết ngục Ma môn âm u, chính là nghĩ từng chút một từng bước xâm chiếm Vĩnh Sinh Điện, cuối cùng khống chế Vĩnh Sinh Thần Điện. Xem ra lần này trường sinh giới hành trình cũng không nhẹ nhõn nha. Bách Lý Trạch Nghị hóa giải trong cơ thể Vĩnh Sinh ấn, nhất định phải tu luyện Nhược Thủy Đại Đạo. Mà loại đại đạo, ngay tại Vĩnh Sinh Thần Điện, có vẻ như Bách Lý Trạch không thể không đi. Tú hổ trăm lý Trường sinh thể nội cũng di chuyển liệu Bạch Lý Trạch Vĩnh Sinh chủ ấn, không bị mình, hắn cũng phải vì trăm lý Trường sinh suy tính một chút. Đừng nhìn trăm lý Trường sinh cả ngày hi hi ha ha, nhưng trong lòng biết tất cả mọi chuyện, hắn chỉ là không muốn nhượng Bạch Lý Trạch cùng Thác Bà Tiên Nhiên lo lắng. Nhưng hắn điểm tâm tư này, làm sao có thể giấu giếm được Bạch Lý Trạch đâu? A. Đúng lúc này, trăm lý Trường sinh trên trán ra hiện liệu nhất đạo ngân sắc tiên môn, cái kia tiên môn hình dạng cũng Vĩnh sinh tiên môn giống. "Trường Sinh, Trường Sinh, ngươi thế nào?" Thác Bà Tiên Nhiên ôm lấy trăm lý Trường Sinh, một mặt hoảng sợ nói, "Không tốt, là Vĩnh Sinh chủ ấn." Huyễn Tiên biến sắc, vội vàng bay đi, ngón tay ngọc điểm hướng Liễu Bạch Lý Trường sinh bay chán. Thế nhưng là, "Bành!" Từ trăm Lý Trường sinh mi tâm bắn ra một đạo ngân quang, đem Huyễn Tiên đánh bay. Haha, ha, Lý ha, bản Tiên cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, bản tiên liền thả ngươi như tử." Lúc này, trăm Lý Trường sinh đứng lên, phía sau hắn lơ lửng vỗ một cái ngân sắc tiên môn. Mà trăm Lý Trường sinh con mắt bắn ngân mang, giống như là bị khống chế ý thức. 815 chương 814, mập đầy lão. "Trưởng sinh, trưởng sinh." Các Bạo Tiên nhiên kêu không nói. Trong Lý Trường Sinh thế nhưng là thắc bạn tiên tâm độ đục, nàng có thể nào không lo lắng. Con lửa ngốc nhỏ cũng là biến sắc, có chút sợ hãi lui về phía sau một chút. Nhất là khi nghe đến Vĩnh Sinh Tiên Hoàng thanh âm thời điểm, con lường ngốc nhỏ biểu hiện vẻ không tự nhiên. Chỉ tiếc bây giờ con lửa ngốc nhỏ thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, bằng không hắn nhất định có thể nhớ tới thân phận của mình. Nằm mơ giữa ban ngày, Bách Lý Trạch Nhất trường đập tới Liễu Bách Lý Trường Sinh cái trán, quả thực là đem cái đóa kia phù đồ đạo hoa bước đi ra, chồng chọt tại Liễu Bách Lý Trường Sinh thềm nội. TT Tại phù đồ đạo hoa bắn vào trăm lý trường sinh trong cơ thể thời điểm, từ trăm lý trường sinh trong mắt thoát ra rất nhiều hư khí, liền giống bị hủ thực một dạng. A. Trăm lý trường sinh kêu thảm một tiếng, ống đầu mất đi. Ha ha ha ha, Bạch Lý Trạch, không còn phù đồ đạo hoa, bản tiên nhìn ngươi như thế nào ngưng luyện bí mộ, chỉ cần ngươi không thể ngưng luyện bí mộ, ngươi đời này nhất định sẽ bị bản tiên dâm ở dưới chân. Vĩnh sinh tiên hoàng cuống tiếng một tiếng, khinh thường nói, ngươi cho rằng bằng nhược thủy đại đạo liền có thể hóa giải vĩnh sinh chú ấn sao? Thật sự là ngây thơ, nhược thủy đại đạo chỉ có thể chế, nhưng lại không thể chân chính hóa giải, muốn hóa giải bản tiên luyện chế vĩnh sinh ấn Trừ phi là địa ngục ma hoàng tự mình ra tay mới được, có thể ngươi đã sớm bị địa ngục ma hoàng theo dõi, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ ra tay cứu ngươi? Hừ, ngươi liền chờ chết đi, không ngoài 10 năm, sinh mệnh lực của ngươi liền sẽ không ngừng trôi qua, cuối cùng ra đi, nếu có phù đồ đạo hoa, ngược lại là có thể sống lâu mấy chục năm, đáng tiếc nha, ngươi vị cứu ngươi như tử, đã không có sống sót cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu đi nương nhờ bản tiên hoàng, bản tiên hoàng vĩnh sinh thời vì mở ra. Ha ha ha, ha ha ha Theo một tiếng không chút kiêng kỵ tiếng cùng thiếu, vĩnh sinh tiên Môn hư ảnh dần dần biến mất không thấy. Quả nhiên ại phủ đồ đạ hoa rời đi, Bạch Lý Trạch nục thân phía sau không đến bao lâu, Bạch Lý Trạch thái dương liền có thêm mấy cây tóc bạc. Bất quá rất nhanh, Bạch Lý Trạch hay dùng giải sinh tỏa bổ sung một bộ phận sinh mệnh lực. Bây giờ giải sinh tỏa bài tiết ra tới trường sinh dịch, đối với Bạch Lý Trạch tác dụng đã rất nhỏ. Cái này cũng là vì cái gì Bạch Lý Trạch sẽ đem giải sinh tỏa giao cho trăm lý trường sinh. "Cha, ngươi thế nào?" Trăm lý trường sinh thế nhưng là rất cơ trí, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Lý Trạch đang bước ra phủ đồ đạ hoa hậu, Bạch Lý Trạch khí tức trên thân rõ ràng hư nhược mấy phần. Bạch Lý Trạch cười nói, "Không có việc gì, trưởng sinh, ngươi đi cùng tơm tâm chơi." 200 Lý Trường Sinh cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng lúc nào cũng có chút lo lắng Bạch Lý Trạch. Thất bà Tiên Nhiên xoa xoa nước mắt, chỉ khẽ nói, tại sao có thể như vậy? Là Vĩnh Sinh chủ ấn, tại ta ngưng luyện bia mộ thời điểm, Vĩnh Sinh chủ ấn phát tác, lúc này một môn rất khủng đố nguyên rủa chi ấn, có thể hấp thu sinh mệnh lực. Bạch Lý Trạch không có giấu diếm, lại nói, phía trước có phủ đồ đạo hoa áp chế, cho nên ta liền không có như thế nào để ở trong lòng. Thất bà Tiên Nhiên vành mắt đỏ lên, nói, vậy ngươi tại sao muốn đem phù đồ hoa giao cho Trường Sinh? Cũng chỉ có dạng này mới có thể áp chế Vĩnh Sinh chủ ấn, bất quá đây không phải kế lâu dài nhất định phải mau chóng nhận được dược thủy đại đạo, dùng dược thủy áp chế vĩnh sinh chủ ấn mới được." Bách Lý Trạch nói, "Giống như Vĩnh Sinh Tiên Hoàng nói như vậy, dược thủy đại đạo chỉ có thể áp chế, lại không thể chân chính loại trừ Vĩnh Sinh chủ ấn. Nếu như trên đời này có ai có thể loại trừ Vĩnh Sinh chủ ấn mà nói, như vậy chỉ có một người, đó chính là Địa Ngục Ma Hoàng. Chỉ tiếc, hiện tại Ngục Ma môn đều sớm tương Bách Lý Trạch liệt vào tất sát danh sách, nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia một nửa trấn ma tháp. Tại không chết tộc thời điểm, Lão nhân coi mộ từng gọi cho Bạch Lý Trạch nhất tấm lệnh bài, lệnh bài kia chỉ là một loại thân phận chứng nhận, chính là nhường Quy Khư Sơn đệ tử nghe theo Bạch Lý Trạch căn bài, mà lão nhân coi mộ duy nhất mong muốn chính là của hắn Mục thân. Nghe lão nhân coi mộ nói, nhục thể của hắn vô cùng có khả năng tại vong linh núi. Xem như điều kiện trao đổi, lão nhân coi mộ nói cho Liễu Bạch Lý Trạch áp chế vĩnh sinh chủ ấn phương pháp, tại Quy Khư núi có lấy một kiện phù đồ tiên hoàng trước kia sử dụng qua tiên khí, có thể tạm thời áp chế vĩnh sinh chủ ấn. Cho nên Bạch Lý Trạch tại đi trưởng sinh giới chuyện thứ nhất chính là đi Quy Khư núi. Nói theo người sơn núi, đỉnh núi nhỏ. Trong Lý Trường Sinh nhìn phía xa, Hai thanh thở dài nói, "Ai, lão cha cũng không biết lúc nào mới có thể trở về." Lúc này, Bách Lý Hương chạy tới, vỗ trăm Lý Trường Sinh bả vai nói, "Tiện thúc, ngươi ở đây nghĩ gì thế?" "Tiện thúc?" Chăm Lý Trường Sinh mặt đen lên, phùng má tử nói, "Ta mới không phải tiện thuốc đâu, ngươi một cái tiểu thí hại, bảo ta trưởng sinh thuốc. "Hử, gọi ngươi tiện thúc đã rất cho mặt mũi ngươi, ngươi vẫn chưa lớn bằng ta đâu." Bạch Lý Hương hừ một tiếng, không phục nói, "Tiểu nha đầu xuý tử, có tin ta hay không có ngươi?" Chăm Lý Trường Sinh thử nhẹ giang đạo. Bạch Lý Hương lắc đầu nói, "Không tin, ngươi nếu dám cốt ta." Ta sẽ nói cho ngươi biết mãi mãi, nhường mãi mãi dùng roi con ngươi. Được được được, sợ ngươi rồi. Trầm Lý Trường Sinh toàn thân một cách sóng, đem trên cổ dài sinh tỏa hai xuống, hào sảng nói, cái này cho ngươi. Giải sinh tỏa. Bạch Lý Hương hai mắt tỏa sáng, kích động nói, ngươi cho ta giải sinh tỏa làm gì? Trầm Lý Trường Sinh vô ngữ nói, ta mà là ngươi thúc, cho ngươi ngươi liền lấy bên trên. Không đúng, ngươi nhất định là trộm cái gì tốt hơn tiên khí. Đối với trăm Lý Trường Sinh tính tình, Bạch Lý Hương vẫn rất hiểu. Trầm Lý Trường Sinh vội vàng phủ nhận nói, không có, không có, tuyệt đối không có. Lấy Bạch Lý trách con lượng ngốc nhỏ còn có dịu thiện thực lực, rất thoải mái liền xuyên qua tiết lộ, đi tới Trường Sinh giới. Tại Trường Sinh quốc phủ cận, có không thiếu thế lực khác tu sĩ, tựa hồ cũng đang hỏi thăm Bạch Lý Trạch tin tức. Nguyên lai like Vĩnh Sinh Tiên môn hạ xuống pháp chỉ, ai có thể giết chết Bạch Lý Trạch, người đó liền có thể tiến vào Vĩnh Sinh Tiên môn tu luyện. Không thể không nói, Vĩnh Sinh Tiên Hoàng chiêu này đủ hung ác, ai không muốn tiến Vĩnh Sinh Tiên môn tu luyện. Tại Vĩnh Sinh Tiên môn tu luyện cả ngày, tuyệt đối bù đắp được Trường Sinh giới 10 năm, càng đi Vĩnh Sinh Tiên môn sâu, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Cái này có thể so sánh cái gì tiên khí càng thêm có sức hấp dẫn. Bất quá còn tốt, đến Liêu Bạch Lý Trạch cảnh giới này, đã có thể dịch hình hóa cốt. Rất nhanh, Bạch Lý Trạch cứ dựa theo lão nhân coi mộ phân phó, ngay đầu tiên chạy tới quy khư dưới núi. Quy khư dưới núi, một tòa tiểu lâu. Bách Lý Trạch, con lửa ngốc nhỏ còn có rượu thiện vây quanh ở trước bàn, chính đang thương nghị sau này an bài. Đến nỗi vô lại mã, tự nhiên bị cái chốt ở chuồng ngựa. Không có cách nào, tiểu lâu này là cao đẳng tiểu lâu, cũng là quy khư sơn sản nghiệp, là không cho phép hung thú tiến vào. Ai nha, con lường ngốc nhỏ sờ lên ngực, máng thầm, đáng chết tiểu hỗn đản. Bạch Trạch trợn trắng mắt đạo, thế nào? Con lường ngốc nhỏ mặt đen lại nói, "Hừ, còn không phải con của ngươi, thừa dịp theo ta ôm thời điểm, cướp đi Hóa Thiên Đoạn. Cắt, không phải liền là một cái sứ men xanh chén bể sao?" Bạch Lý chậc nhẹ xoẹt một tiếng nói, "Con lường ngốc nhỏ nhè răng đạo, ngươi biết cái gì? Hóa Thiên Đoạn có thể thôn phệ thực vật tinh hoa, chỉ từ bổ sung thọ nguyên tới nói, nó có thể so sánh giải sinh tỏa mạnh hơn nhiều, những năm này ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Hóa Thiên Đoạn." "Cái gì? Hóa Thiên Đoạn còn có năng lực này?" Bạch Lý chậc nhếch mặt khó chịu, gia hỏa này ẩn đủ sâu nha, đồ tốt như vậy, dĩ nhiên thẳng đến cất dấu ổ lấy. "Không có sáu. Không có, đó chính là vậy bác." Con lửa ngốc nhỏ ý thức được nói lộ ra miệng, vội vàng thể thoát phủ nhận nói. Lúc này, từ dưới lầu đi tới mấy người mặc đan bào tu sĩ, dẫn đầu là một cái lao đầu, lao đầu kia mặc màu đỏ đan bào, ngực vẽ lấy một cái tiểu tháp, đi theo phía sau mấy chục cái đệ tử, là cổ đan tháp tu sĩ. Bạch Lý Trạch có chút hiếu kỳ, cổ đan tháp tu sĩ làm sao sẽ tới Quy Khư núi? Sư thúc, ta nghe nói Quy Khư núi sơn chủ đế quỷ là một cái rất khó đối phó lao đầu, nghe đồn hắn không có nhục thân, chỉ có thân hồn, khó đối phó vô cùng. Lúc này, cổ đan tháp chân truyền đệ tử Cổ Phi nói: Trước ngưỡng sân cổ tháp đổ văn chính là cổ đàn tháp phó tháp chủ, gọi là cổ gió tây, là một cái đàn đạo đại sư, tinh thông luyện đàn, môn hạ đệ tử vô số kể, hứa thích được người lĩnh nọ cảm giác, là hắn. Diệu Thiện biến sắc, trầm giọng nói, không nghĩ tới lao nhân này còn sống. Bạch Lý Trạch khỏe miệng co quắp xúc mấy lần, nói, ngươi, đầy đủ bại lộ tuổi của ngươi. Lan. Diệu Thiện nhất thời xấu hổ giận dữ, chiếu vào Bạch Ly chậc chân đã một cước. Có thể Bạch Lý chậc nhất điểm phản ứng cũng không có, này đối đã kích rất lớn. Lại nhìn con lượng ngốc nhỏ, hắn toát mồ hôi lạnh, đau đến má nhíu, chút nữa tê liệt trên mặt đất. Nhớ vậy, hai người chơi trò mờ mờ, đừng đem ta kéo đi vào được không? Con lượ ngốc nhỏ một mặt khó chịu, xem ra là nên tìm cái Nico, con lựa chọc phối Nico, thật đúng là mẹ hắn là tuyệt phối. Nghe xong con lượ ngốc nhỏ mà nói, Diệu Thiện mặt ngọc đỏ lên, thử vài tiếng, tiếp đó nhìn về phía Cổ Gió Tây cùng Cổ Phi Dương. Cổ Gió Tây nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói, "Không sợ, lần này ta mang đến nhân hồn định, chính là vì luyện hóa hắn, nhân hồn định chuyên môn khắc chế thần hồn, thế nhưng là một kiện hiếm, có tiết khí. Vẫn là sư thúc đạo hạnh xấu a." Cổ Phi Dương lệnh đạo. Cổ Gió Tây uống trà nói, "An ngo Đợi chút nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến. các cổ đan tháp đệ tử cũng bắt đầu bổ sung thể lực. Nhân hồn đỉnh Mẹ của ta nha, con lường ngốc nhỏ kích động hỏng. Hắn nhưng là tại quá cổ đàn giới đào được thiên hồn côn. Nếu như tề địa hồn ao, nhân hồn định. Hắn liền có thể đem bạc kiện tiên khí hợp. Chế tạo ra không kém gì hạ vẹn khí. Ta. Con lừa ngốc nhỏ một mặt địch dí nhìn xem bách lý trạch. Bách lý trạch không hề nhượng bộ chút nào đạo. Con Con lường ngốc nhỏ cả giận nói: "Ta, ta, đánh rắm, là ta trước hết nghe gặp." Bạch Lý Trạch cùng con lường ngốc nhỏ đầu đối với đầu, bắt đầu hợp lực. Một bên Diệu Thiện cũng là say, chứ bắt này đều không con lên đâu, làm sao lại bắt đầu chia lên tăng vào tới? Rang rắc. Bởi vì hai người dùng quá sức, tấm tiêu bàn rượu bị tức tình làm vỡ nát. Tức thì, tiểu lâu tu sĩ khác cùng nhau nhìn về phía con lường ngốc nhỏ cùng Bạch Lý Trạch. Diệu Thiện trên trán nổi lên hai chữ: "Mất mặt." Làm cản. Cổ Phi dương mặt mũi tràn đầy cũng là nước trà, hắn lau một chút mặt, nhếch răng đạo: "Hai người thật to gan nha, còn chưa cút tới quỳ xuống Cổ Phi Dương có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa vô cùng tốt mặt mũi, ngay trước nhiều tu sĩ như vậy bị bắn tung tóe một mặt nước trà, trà kia diệp còn tại ngoài miệng mang theo đầu. Đối với Cổ Phi Dương tới nói, đây tuyệt đối là một kiện không thể tha thứ sự tình. Người nói cái gì? Bách Lý Trạch, con lượm ngốc nhỏ cùng nhau quay đầu, châm miệng một lời, tự tìm cái chết. Ngay cả ta mập gầy nhị lão cũng dám gây. Bay ngay. Diệu Thiện lão đảo một cái, làm sao hai hàng này là cố ý kích động Cổ Phi Dương. Con mập gầy nhị lão? Hảo xoa tiên nha. 816 chương 815, xoán mệnh châu. Tác thay đổi. Cổ Phi Dương cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, có vẻ như hắn mới là người bị hại a. Thân là Cổ Đan Tháp chân truyền đệ tử, tinh thông luyện đan thuật, mặc kệ tới nơi nào, Cổ Phi Dương đều sẽ bị người nâng ở trong lòng bàn tay, sau lưng thường thường đi theo một đám linh hót. Coi như đây là quy khứ núi, biết hắn tu sĩ không nhiều, nhưng hắn bộ ngực hình cái tháp hoa văn thế, nhưng là bên trên thực sự. Cái kia bạch bào thế nhưng là Cổ Đan Tháp tự trưng. Tại trường sinh giới, ai thấy mặc Cổ Đan Tháp áo dài trắng tu sĩ không phát sợ. Sư huynh, ngươi ở đây ngồi, nhường sư đệ ta tự tay giết hắn. Lúc này, Cổ Đan có đệ tử nhịn không được. Bản tung tóe cổ phi dương một mặt nước chả không nói, còn dám uy hiếp cổ phi dương. Cái gì mập gầy nhỉ lão? Xem xét chính là hai thần côn, như loại này thần côn bọn hắn thế nhưng là thấy cũng nhiều. Xem ta kim đan thiên công. Đệ tử kia trong xương cốt vẫn cảm thấy chính mình rất ngu bước, lúc nói chuyện mũi vịnh lên trời, trong mắt bắn ra hai đầu xích kim sắc thiên hỏa. Toàn bộ cổ đan tháp tu sĩ, cơ hồ để tu luyện loại thiên công này, cái này cũng là cổ đan tháp truyền thừa thiên công. Kỳ thực cổ đan tháp còn có một môn thiên công, lực có thể so sánh kim thiên công mạnh hơn nhiều. Đến nỗi là cái gì, Bách Lý Trạch cũng không tin tưởng. Hắn cũng là nghe con lượm ngốc nhỏ nói qua. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt Tu sĩ, kia, chỉ thấy Tu sĩ kia trực tiếp biến thành liêu nhất đoàn liễu diễm, biến mất không thấy. Kim Đan Tiên công. Cổ Gió Tây, Cổ Phi Dương cùng nhau cả kinh, gương mặt hoảng sợ, làm sao có thể? Giống Kim Đan Tiên công, cũng chỉ có Cổ Đan Tháp Tu sĩ có thể tu luyện. Người bình thường coi như nhận được Kim Đan Tiên công, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra huyền bí trong đó, chỉ cần ra một điểm sai lầm, cũng sẽ bị tiên hỏa. Nhưng trước mắt này cái béo vậy mà có thể đem Kim Đan thiên công tu luyện tới trình trạng này, chẳng lẽ hắn là Cổ Đan Tháp một vị nào đó pháp chủ? Kỳ thực Cổ Đan Tháp có không thiếu tháp chủ, phần lớn tháp chủ tại thực lực không chiếm được đột phá thời điểm, đều sẽ đi trường sinh giới một chút hung điệu bên trong thử thời vận. Sư đệ, gặp Cổ Đan Tháp đệ tử bị thiêu thành cho tàn, Cổ Phi Dương biến sắc, đưa tay hướng Bạch Lý Trạch bắt tới. Cổ Phi Dương thế nhưng là có thần đế thực lực, mặc dù còn không có tu luyện ra hồi quả, nhưng thực lực hay là rất mạnh. Cầm hồn tay, đây chính là một môn tương đối tản nhận thần thông, có thể giam cầm tu sĩ thần hồn, cũng là Cổ Đan Tháp cơ bản nhất thần thông. "Vả ngươi cũng xứng động thủ với ta." Bạch Trạch ngồi ở trên ghế không hề động, chỉ là đưa tay tại hư không vỗ một cái. Chỉ thấy Cổ Phi Dương toàn bộ nhục thân rơi vào hư không khe hở. Một bên Cổ Gió Tây sắc mặt đại biến, người này thực lực thật là mạnh nha. Nhìn xem bị hư không khe hở cuốn lấy Cổ Phi Dương, Cổ Gió Tây dọa đến nuốt nước miếng một cái, chỉ cần bách lý trạch đánh cái dùng mình, nói không chừng Cổ Phi Dương cũng sẽ bị hư không khe hở giảo sát. Thần thông này rất cổ quái, giống như có điểm giống hư không đại đạo. Hư không đại đạo, lại xưng không gian đại đạo, là một môn lợi dụng không gian đánh giết đối thủ đại đạo. Tại 3000 đại đạo bên trong, xếp hạng thứ 15 cũng coi như thấy. Nhưng loại này thần thông, hình như là hư không núi truyền thừa lại đạo. Chẳng lẽ cái này tiểu bản đôn là hư không sơn đệ tử? Cổ gió tây trong lòng dùng mình một cái, chẳng lẽ hư không sơn già theo dõi món kia tiên khí? Vị tiểu ca này, còn xin bỏ qua cho ta đây sư điệt." Cổ gió tây đứng ra lên tiếng xin xỏ cho. "Bạch lý chậc nhíu mày đạo, người là người nào? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi?" Lớn mật. Dám đối với ta như vậy nhà tháp chủ nói chuyện. Cổ đan tháp đệ tử trong xương cốt chính là cao ngạo, bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu bản đôn chế nhạo, đây tuyệt đối là tại đánh toàn bộ cổ tháp mặt của. Bánh bánh bánh. Liên tục 3 tiếng tiếng nổ đùng đoàng Ba cái kia cổ đan tháp đệ tử liền bị thiêu thành cho tàn. T. Cổ gió Tây toàn thân dùng mình một cái, nuốt nước miếng nói: "Tất cả im miệng cho ta." Khác cổ đan tháp đệ tử cũng đều bị dọa, cái này tiểu bản đôn quá hung tàn. "Đây là Long Hổ Đạc Đan, còn xin thả ta đây không hiểu chuyện sư điện. Dưới loại tình huống này, Cổ gió Tây không thể làm gì khác hơn là trước tiên chịu thua, chờ lội ra tay, lại giết hai người này. Cổ gió Tây tự tiện lấy ra cổ đan tháp nhân hồn đỉnh, vì chính là đối phó đế quỷ. Có thể đế quỷ thực lực mạnh, cũng không dễ dàng đối phó. Cho nên, Cổ gió Tây cũng không dám tự tiện vận dụng đế quỷ, vạn nhất bị đế quỷ phát giác được. Vậy coi như xong đời. Đế quỷ thực lực hay là rất mạnh, chớ nhìn hắn chỉ là thần hồn trạng thái. Xem ra ngươi sư điệt mệnh không đáng tiền nha. Đuổi ăn mày đâu. Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu, vỗ tay cái độp, liền nghe phốc phốc vài tiếng, cổ phi dương ngực bị hoạch xuất ra mấy chục đạo vết máu. Con lường ngốc nhỏ cũng phụ họa theo nói, chính là, ngươi nên dùng người hồn định đổi mệnh của hắn. Nhân hồn định. Cổ gió tây lòng sinh đề phòng, bọn hắn làm sao biết trên người của ta có người hồn định? Chẳng lẽ là vừa rồi cùng cổ phi dương nói chuyện với nhau thời điểm, bị bọn hắn nghe được. Nếu thật là như vậy, như vậy hai người này nhất định là cao thủ tuyệt thế ạ trường sinh giới, thế nhưng là có không thiếu tính tình cổ quái tu sĩ, những tu sĩ này bình thường ưa thích dấu ở chợ bữa, nhìn cùng tên ăn mày không có gì khác biệt, có thể thực lực gọi là một cái cường đại. Cuối cùng tại một phen có kẻ mặc cả phía sau, cổ gió tây ước thường dùng chín khỏa long hồ hổ đạo đan, lúc này mới nhượng Bạch Lý Trạch thả cổ Phi Dương. Bất quá vì trừng trị cổ Phi Dương, Bạch Lý Trạch còn nhượng cổ Phi Dương trước mặt mọi người quỳ xuống kính trả. Kỳ thực Bạch Lý Trạch đối với cổ Đan Tháp đồng thời không có cảm tình gì, bởi vì cổ Đan Tháp ưa thích dùng tu sĩ thần hồn luyện chế đan dược. Bây giờ gặp, như thế nào cũng phải thay trời hành đạo mới được. Môn Lai cổ gió Tây là tới cấp đoạt Quy Khư Sơn một kiện tiên khí, món kia tiên khí cũng là Quy Khư núi năm đó trọng khí, gọi là Soán Mệnh Châu, là một loại có thể che đậy hơi thở tiên khí, hơn nữa còn có thể thay đổi tên, mặc dù không bằng số mệnh thông, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Quy Khư giới núi, cổ gió Tây ngẩng đầu nhìn mờ mờ Quy Khư núi, vội vàng đưa tay nhường cổ đan tháp đệ từ ngừng lại. Bách Lý Trạch Vân Đạo, cổ đại sư, như thế nào không đi? Lúc này, Quy Khư trên núi khoảng lờ từng đoàn từng đoàn mây đen, những cái kia mây đen dần dần hình thành liêu nhất từng đạo vòng xoáy màu đen, thật lâu không thể tan đi. Tại trong mây đen Giống như là lập lòe một đôi trong mắt màu đỏ ngòm, không nháy một cái hướng bách lý trạch nhìn bên này tới. Cẩn thận, đế quỷ đã phát hiện chúng ta. Cổ gió Tây giãn môi trên khuôn mặt nhiều hơn một tí nghiêm trọng, quay đầu nói, "Mập gây nhị lao, hai ngươi ở đây bảo hộ cổ đan tháp đệ tử, đợi ta hàng phục đế quỷ hậu, cho ngươi thêm 10 khỏa long hồ đạc đan." "10 khỏa?" "Hừ hừ," Cổ gió Tây híp híp mắt, "Bây giờ chẳng qua là lợi dụng một chút các ngươi hai cái này ngu xuẩn." "Siêu." Chỉ kiến nhất cái ba chân đại đỉnh bay ra ngoài, chiếc đỉnh lớn kia lập lòe loại màu sắc bất động. "Cổ gió tây, tại sao lại là ngươi?" phu nói qua, Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, vẫn là chạy trở về cổ Đan Tháp a, Soán Mệnh Châu là ta tộc tiên khí, tuyệt đối không thể mượn bên ngoài. Trong hư không rơi xuống một đạo hắc ảnh, bóng đen kia giống như như u linh. Ha ha, ta lần này không phải mượn, là cướp. Cổ gió tây hai tay đánh kim sát hỏa diễm, chỉ thấy nhân hồn đỉnh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tức thì, từ miệng đỉnh bắn ra một đạo vòng xoáy màu xanh, vòng xoáy kia giống như là có cực mạnh hấp thụ lực, quy khư trên núi chống không đế quỷ bay đi. Làm cản? Đế quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng lên, chỉ thấy hai đạo màu đen đậm cự trưởng rơi xuống, đánh về phía nhân hồn đỉnh. Nhân hồn đỉnh bị cái kia hai đạo màu đen trưởng ấn đánh ong ong vào rồi, người kia hồn đỉnh kịch liệt xoay tròn lấy. Đế quỷ thực lực thật là rất mạnh, hẳn là ngưng luyện ra hơn quả. Theo đế quỷ trưởng lực không ngừng rơi xuống, nhân hồn đỉnh lao nhanh hạ xuống. Mập gây nhị lão, mau tới giúp ta. Cổ gió tây tính toán sai rồi một điểm, nếu như tại cái khác chỗ, nhân hồn đỉnh tuyệt đối có thể dễ dàng trấn áp đế quỷ, nhưng nơi này là quy cư núi, khắp nơi đều là tàn hồn, tử khí, đế quỷ ở đây có không dùng hết tinh khí. Đây thật là náo loạn. con lượm ngốc nhỏ thoạt đầu bay ra ngoài, đưa tay bắt được nhân hồn đỉnh, chợt hướng phía sau kéo một phát, liền thu vào túi càn côn. Bởi vì nhân hồn đỉnh cùng Cổ Gió Tây liên hệ đột nhiên gián đoạn, dẫn đến Cổ Gió Tây bị phản phệ, lúc này mới phun ra tiên huyết. Cổ Gió Tây sắc mặt tái nhợt, bị cổ phi dương đỡ. Các người muốn làm gì? Có biết hay không chúng ta là người nào? Cổ Gió Tây cảm thấy bằng vào thân phận của bọn hắn, hẳn là không người dám giết bọn hắn. Có thể Cổ Gió Tây tính sai, Bạch Lý Trạch phải không theo sáo lộ ra bại nhân. Huống chi, nếu để cho Cổ Gió Tây biết mập gầy nhị lao chính là Bạch Lý Trạch cùng con lường ốc nhỏ, cảm thấy sẽ buồn bực thổ Quỷ chỉ công kích, bởi vì không có nhân hồn đỉnh, hắn cũng không có tất yếu lo lắng, cho nên liền rơi xuống liễu Bạch Lý Trạch trước mặt không biết hai vị là. Kỳ thực Quy Khư núi đã bế quan nhiều năm, những năm gần đây, một mực ngăn cách, giống như noi theo người xưa núi mở rộng. Quy Khư núi thân là thủ hộ một mạch, cũng đã suy bại, tộc nhân không cao hơn 100, phần lớn là thần hồn trạng thái, tựa hồ không thể thời gian giải rời đi Quy Khư núi. Bạch Lý Trạch nhìn ra được, Quy Khư núi phụ cận bị người bày tụ tập đâm khí lại trận, vì chính là bảo hộ những thứ này tộc nhân không chết. Tiên bối, đây là có người để cho ta giao cho ngươi. Bạch Lý Trạch đem lão nhân coi mộ cho hắn lệnh bài đưa tiếp nhận lệnh bài, biến sắc, động đạo, cái này sao? Đây là lão tổ lệnh bài. Hắn hiện tại ở đâu? Thân ma của mộ, hắn nói ngươi tộc có một kiện tiên khí, có thể phong ấn khí tức trên thân, còn có thể thời gian ngăn xuân mệnh. Bạch Lý Trạch nói do ý đồ đến, nói, Đế Quỷ gật đầu nói, "Ân, không tệ, nó gọi xoán mệnh châu, là năm đó Đế Viễn sát lưu lại." Đế Viễn sát? Bạch Lý Trạch biến sắc, "Vấn đạo, chẳng lẽ lệnh bài này chính là?" Đế Quỷ gật đầu nói, "Ân, lệnh bài này chính là Đế Viễn sát lão tổ." Tiền bối, ta có một cái nghi vấn. Bạch Lý Trạch vấn đạo. Đế Quỷ ra hiệu nói, "Mời nói." Bạch Lý Trạch đạo, sát thực lực thông thiên, làm sao lại chỉ còn lại có hồn trách, còn có Nhục thể của hắn vì sao lại tại Vĩnh Sinh Thần Điện? Ai? Đế Quỷ Thở dài nói, trước kia lão tổ làm việc phô trương quá mức, đã từng lấy Vĩnh Sinh Thần Điện đệ nhất thực lực, bị Vĩnh Sinh Tiên Hoàng thu làm đệ tử, nhưng lại bị đánh vào Liêu Vĩnh Sinh chủ ấn, lão tổ trời sinh cố chấp, tự nhiên không cam tâm được luyện chế thành khối lõi, lúc này mới bỏ qua nhục thân, một đường quét ngang, cuối cùng giết ra Liêu Vĩnh Sinh tiên môn, nhưng nhục thân cũng chỉ đánh lưu lại Vĩnh Sinh tiên môn, sau đó liền tránh né Vĩnh Sinh tiên Hoàng truy sát những năm gần. Đây đây vẫn là hắn lần thứ nhất chủ động cùng chúng ta liên hệ. Khó trách lão nhân coi mộ sẽ trốn ở thân ma của mộ. Nguyên lai like chính là vì tránh né Vĩnh Sinh Tiên Hoàng truy sát. Đây chính là Soán Mệnh Châu. Đế Quỷ đưa tay, liền khiến nhất hỏa hạt châu màu trắng bạc lơ lửng tại lòng bàn tay, bên trong bắn ra vô số đầu ngân sắc hoa văn. Bạch Lý Trạch cũng không khách khí, ngược lại đây chính là Đế Huyễn Sắt cho hắn thủ lao, xem như giao dịch điều kiện, Bạch Lý Trạch muốn thay Đế Huyễn Sắt tìm về nhục thân. Tất nhiên Soán Mệnh Châu tới tay, đó cũng là thời điểm xuất phát đi giải sinh điện tham gia đệ tử khảo hạch. Đế Quỷ nhanh chóng giao Mệnh Châu, còn có, lập tức phóng thích cổ tháp đệ tử, không bạn một lửa đốt đi người quy cư Nhưng vào lúc này Toàn bộ khu khư núi bị một vần mặt trời chói chang bao gồm. 817 chương 816, Tuần Sơn làm cho. Khí nóng hơi thở chuyển đến, Bạch Lý Trạch, con lường ngốc nhỏ, còn có Diệp Tiện, đế quỷ cũng đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong. Chỉ kiến nhất đầu cự điểu, toàn thân mọc đầy xích kim sắc lông vũ, cái kia lông vũ giống như lẫn phiến một dạng cứng rắn, nó toàn thân đều thiêu đốt lên liền diễm, toàn bộ thân thể giống như đặt mình vào tại họa cầu bên trong một dạng. TT. Tại nơi đầu Tam Tốc Kim Ô rơi xuống đất thời điểm, hơn phân nửa khu khư núi đều bị Thái Những cái kia tử khí cũng đều hoảng sợ hướng Quy Khư núi chỗ sâu tản đi. Không tốt, là Kim Ô thần điện đại hộ pháp, nó vốn là một cái ngọn lửa thông thường điểu, cũng không biết đi vận cứ chó gì, lấy được đời thứ nhất Kim Ô huyết hồn, lúc này mới bị Kim Ô thần điện phong làm đại hộ pháp, nó cùng Cổ Đan Tháp quan hệ không tệ, thường xuyên hỗ trợ luyện đan. Đế quỷ một mặt hoảng sợ, trầm giọng nói, "Chủ nhân, ngươi chờ đi, để ta chặn lại lấy nó." "Chủ nhân, ta lúc nào thành chủ nhân ngươi?" Bách Lý Trạch vấn đạo. "Đế quỷ tiểu cái này cũng là tổ ý tứ, hắn nói phải thuộc về Khư Sơn đệ tử phối hợp ngươi, đáng tiếc ta Quy Khư Sơn đệ tử vốn là không nhiều." thực lực đâu, ngươi cũng biết, tuyệt không nhập lưu, chỉ ta thực lực mới được, không bằng ta tới hộ tống các ngươi đi giải sinh điện a. Thì ra là thế. Cái này Đế Huyễn Sát thật đúng là giả quyệt, nếu như trở thành Đế Quỷ chủ nhân, như vậy Bạch Lý Trạch sẽ không thật là quản quy Khư Sơn sự tình. Chắc hẳn Đế Huyễn Sát bản ý chính là nhượng Bạch Lý Trạch bảo hộ quy khư núi. Đến nỗi nhục thân, ngược lại là thứ yếu. Bất quá Đế Huyễn Sát liên tục căn dặn Bạch Lý Trạch, muốn hắn nhất định phải tìm đến Đế Huyễn Theo lý thuyết, Đế thân bên trong cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ là cái gì thứ không tầm thường? Vừa vặn, từ Quy Khư núi đến Giải Sinh điện đường đi xa xôi, cái này cự điệu không tệ, thích hợp thay đi bộ. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Cái gì?" Đế Quỷ toàn thân khẽ run rẩy, khẩn trương nói, "Ngươi không nói đùa chứ?" "Đương nhiên không có." Bạch Lý Trạch nhất quyền đập về phía đầu kia Kim Ô điểu, cái kia Kim Ô điểu kiến Bạch Lý Trạch hướng nó công tới, trong mắt đều là vẻ khinh thường. "Ha ha, thực sự là ngây thơ, nhìn bản tọa không đem ngươi đốt thành cho bụi." Kim Ô điểu cùng tiếng một tiếng, nó trong nháy mắt mở ra lông vũ, chỉ thấy vô số liệt diễm tử trong cơ thể hắn bắn đi ra. "Từ hôm nay trở đi, ngươi bị chấp dụng, sẽ trở thành ta chiến nô số 1." Bá, một tia o quang thoáng qua, Kim Ô Điểu cảm thấy trong đầu lóe lên một cái lưới hái hình ảnh. Cái kia Liêm Đao? Hạp̣e. Kim Ô Điểu dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, "Van cầu ngươi đừng ăn ta, ta thịt không thể ăn." Bạch Lý Trạch lợi dụng Hạp̣e, tại Kim Ô Điều trong đầu lưu lại hạ vẹ ấn ký. Theo lý thuyết, chỉ cần Bạch Lý Trạch nhất cái ý niệm, liền có thể giết chết Kim Ô Điều. Thông qua Hạp̣e, Bạch Lý Trạch còn có thể thao túng Kim Ô Điểu bộ phận ý thức. Để quỷ hoàn toàn bị dọa sợ, hắn không nghĩ tới Bạch Lý Trạch sẽ mạnh như vậy, chỉ là một chiêu liền có thể hàng phục Kim Ô Điểu. Phải biết Trước mắt đầu này cũng không phải thông thường kim ố điểu, mà là đời thứ nhất kim ố điểu, kim ố điểu bên trong đế hoàng. Có tam túc kim ố thay đi bộ, chỉ bay không đến một ngày, Bạch Lý trạch bọn người liền đi tới giải sinh địa phạm vi thế lực hiện thời. Tại giải sinh địa phạm vi ngàn dặm bên trong, là không cho phép phi hành. Cũng chỉ có vĩnh sinh thần điện nội môn đệ tử mới có tư cách ngự không phi hành. Bất quá còn tốt, có Hắc Bạch Vô Thường tại, Bạch Lý trạch ngược lại cũng không sợ. Bây giờ Hắc Vô Thường chính là đế quỷ, đế quỷ vốn chính là thần hồn trạng thái, tại luyện hóa Hắc Vô Thường phía sau, cũng liền lấy được trí nhớ của hắn. Đến nỗi con lường ngốc nhỏ Giang Hỏa này một lòng muốn tiến vĩnh sinh thần điện chống mộ, tự nhiên là thay thế trắng vô thường. Trắng vô thường không có thần hồn, chỉ có nhục thân, cho nên da của hắn tương đối tái nhuận, cùng người chết không có gì khác biệt. Bất quá con lường nốc nhỏ thủ đoạn rất nhiều, tự nhiên có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn đi tham gia giải sinh điện đệ tử khảo hạch? Đế quỷ mặc trường bào màu đen, trong tay mang theo câu hồn liêm nào nói. Bạch Lý chậc lắc đầu nói, làm sao có thể? Chờ ta tham gia xong bạn, lại trải qua không ngừng chiến đấu, món ăn cũng đã lạnh. Đế quỷ nghi ngờ nói, chủ nhân kia có ý tứ là Nghe nói giải sinh điện đang tại chiêu Tuần Sơn làm cho, ta ngược lại thật ra có hứng thú. Bạch Lý Trạch liếm môi một cái nói, "Tuần Sơn làm cho." Đế Quỷ mặt sạm lại đạo, "Chủ nhân nghĩ lại à, Tuần Sơn làm cho thế nhưng là bị đòn nghèn nghệ, cũng tử vong tỷ lệ cao nhất." Diệu Thiện lo lắng nói, "Không thể nào. Chủ mẫu có chỗ không biết, Tuần Sơn sự chức trách chính là phụ trách vinh sinh thần điện các đại đỉnh núi trị An, quyền hạn tự lớn, không nhận bất luận kẻ nào cai quản, ngoại trừ điện chủ cùng phó điện chủ, cùng với số ít trưởng lão ngoài ra, trên cơ bản không nhận giúp Có thể số nhiều dưới tình huống, những điện chủ kia, phó điện chủ, còn có trưởng lão cái gì?" đều đang bế quan, cho nên cũng sẽ không đi quản những cái kia về vạn, chỉ cần các đại sơn phong không hỗn loạn là được, cho nên các đại sơn phong tu sĩ đô mười phần hung tàn, thường xuyên cầm Tuần Sơn làm cho làm cho cười, còn đánh cược Tuần Sơn làm cho có thể sống mấy ngày. Căn cứ vào Hắc Vô thường ký ức, sự thượng sống được thời gian dài nhất Tuần Sơn sử là Thiên Đạo Sơn tiên một kiếm, hắn tu luyện đem kiếm thuật, cũng là tại làm Tuần Sơn sử thời điểm linh ngộ, chỉ bắt quá về sau thân phận bại lộ, lúc này mới bị trục xuất đến rồi Thiên Đạo núi. Đế quỷ vội hắn biết sự nói cho Trạch, hy vọng hắn nghĩ lại mà làm sao. Không có khoa trương như vậy chứ? Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt không tin. Vấn đạo, vạn nhất ta ra tay đánh chết cái nào đó đỉnh núi chân truyền đệ tử, sẽ có hay không có chấp pháp trưởng lão cái gì đứng ra đuổi bắt ta? Cái này ngược lại sẽ không." Đế Quỷ lắc đầu nói, dù sao Tuần Sơn xử là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng sứ giả, chia làm chín cấp, đẳng cấp càng cao, có quyền hạn lại càng cao, tăng cứ vào Hắc Vô thường ký ức, Tuần Sơn làm cho cũng có một trung đội đi bảng, gọi là Tuần Sơn bảng, chỉ có 9 cái danh nghịch, xếp hạng đệ cũ chính là bắt đẳng Tuần Sơn làm cho, khác 8 vị đều là cũ đẳng Sơn làm cho, nghe đồn những cái kia cũ đẳng Sơn làm cho từng, từng chiếm được Vĩnh Sinh Tiên Hoàng chỉ điểm, xem như Vĩnh Sinh Tiên Hoàng ký. Danh đệ tử Nước này thật đúng là không phải bình thường sâu nha, bất quá khi nghe đến có thể tận mắt nhìn đến Vĩnh Sinh Tiên Hoàng lúc, Bạch Lý Trạch có điểm tâm động, hiện tại hắn có xoán mệnh châu che đậy khí thức, lại thêm có tiên khí che chở, trừ phi Vĩnh Sinh Tiên Hoàng bản tôn buông xuống, bằng không không có người có thể nhìn ra hắn bản tôn. Bất quá Vĩnh Sinh Tiên Hoàng thân phận tôn quý, tự nhiên không có khả năng vận dụng bản tôn. Giới sinh điện, sơn môn khẩu. Tại chỗ ghi danh có hai cái bản tự, tham gia đệ tử khảo hạch tu sĩ cần phải giao 10 cái đạo đan. Kỳ thực lúc đầu phí báo danh chỉ cần 3 viên, cuối cùng quả thực là thêm đến rồi mới khỏi. Ai Vì cái gì liền không có người đến báo Tuần Sơn làm cho đâu. Đúng nha, chúng ta cũng chờ một ngày, cũng chỉ có một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử báo danh. Phụ trách ghi danh bên ngoài môn trường lao ghé vào trên mặt bàn. Vẻ mặt đau khổ nói: "Bành bành bành." Đế quỷ gõ bàn một cái nói, cau mày nói: "Dậy rồi." Tên hỗn đản kia quấy rầy lão tử ngủ. Cái kêu bên ngoài môn trường lão không ai bị nổi, vỗ bàn, liền muốn đối với đế quỷ ra tay. Nhưng thấy đế trong quỷ thủ cầm câu hồn liêm nào, trực tiếp sợ tè ra quần. Câu 6. Câu hồn làm cho đại nhân tham mạng nha, tiểu nhân không biết là lão nhân ra ngài đại giả quang lâm. Mấy cái kia bên ngoài môn trường lão loạng ngọng, cái này gì tình huống? Vì cái gì Vĩnh Sinh Thần Điện câu hồn làm cho sẽ đến ở đây? Chẳng lẽ là phát hiện ta ăn hối lộ trái pháp luật sự tình sao? Hẳn là sẽ không a. Đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng không đang hắc vô thường đến đây vấn tội nha. Có vẻ như hắn không thuộc về Vong Linh núi, mà là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Mặc dù Thiên Kiếm núi đã tịch mịch, nhưng trong núi đệ tử xảy ra chuyện, cũng phải có Thiên Kiếm núi người cầm lái chấp pháp. Không biết đại nhân đến đây là? Cái kia bên ngoài môn trưởng lão vội vàng ngẩng đầu lên nói: "Tiểu tử này là ta trên đường gặp phải." Thực lực vẫn được, muốn khiêu chiến một chút Tuần Sơn sự chức vị, các ngươi cho an bài một chút." Đế Quỷ chỉ chỉ Bạch Lý chậc nói: "Hắc Vô Thường đại nhân, Tuần Sơn làm cho thế nhưng là tỷ lệ tử vong cao nhất, không nếu như để cho hắn đi làm thần sư a, chức vị kia dễ dàng một chút. Cùng Tuần Sơn làm cho một dạng, thần sư cũng là mấy cái này trưởng lao phụ trách tuyển nhận. Chỉ bất quá thần sư trước vị phần lớn là dự định, cũng là các đại sơn chủ lệ tử, bởi vì đây là cái quy định, một ngày không có chuyện làm, chính là đến Vĩnh Sinh Thần Điện thế lực chi nhánh đi vòng vòng, xem bọn hắn có hay không tiến công cái gì, còn có chính là phụ trách điều tra bọn hắn có hay không bị thế lực khác can bọn." Nguy hiểm hệ số cũng có, nhưng lại không cao, trong năm qua này cũng không có gặp phải thần sứ bị giết sự tình, ngược lại là lên làm thần sứ tu sĩ, hôn mấy thập niên, đều được trong điện cao tầng trưởng lão. Cho nên nói, tại Vĩnh Sinh thần điện, thần sứ là một môn rất ăn ngon nghề nghiệp. Không cần, Liên Tuần Sơn làm cho a." Đế Quỷ Nghiêm mà nói. Một bên con lửa ngốc nhỏ vùng câu hồn liêm nào, trên bàn trọc lấy mấy lần, giống như uy hiếp nói. "Là, là. Mấy cái kia bên ngoài môn trường lão nào dám vi phạm Đế Quỷ ý tứ?" vội vàng gật đầu phụ họa. Rất nhanh, bọn hắn liền tương bách cần có Tuần Sơn sự thần bảo, còn có đeo đế kiếm đưa tới. Thật đúng là cao phối nhà. Ngoại trừ màu trắng thần bảo cùng đế kiếm bên ngoài, dẫn đầu bên ngoài môn trường lão còn cho Liễu Bách Lý trạch một cái túi Càn Khôn, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất. Tại Vĩnh Sinh thần điện, tuần sơn làm cho căn cứ vào đẳng cấp khác biệt, phát ra thả đồ vật cũng không một dạng. Tỷ như nói nhị đẳng tuần sơn làm cho, hắn thì có tư cách nhận được Vĩnh Sinh thần điện cấp phát 2 thanh đế kiếm. Đẳng cấp càng cao, phát vũ khí trang bị cũng càng nhiều. Tỷ như nói thất đẳng tuần sơn làm cho, bọn hắn thế nhưng là có tư cách nhận được một kiện tiên khí, chờ đến cửu đẳng tuần sơn làm cho, liền có thể nhận được tiên khí xảo trang, đó mới gọi kéo văn đâu. Lâm Phàm, thật tốt hỗn bản câu hồn làm cho rất xem trọng ngươi. Con lửa ngốc nhỏ vung lên liêm đao, tại Bách Lý Trạch trên mặt rút mấy lần, âm dương quái khí nói. Bách Lý Trạch hí hí mắt, cái này con lửa ngốc nhỏ thật đúng là vô sỉ, ngay trước cái này nhiều người mặt chế nhạo hắn, bất quá Bách Lý Trạch cũng không tốt phản kháng. Là, Bách Lý Trạch cố nén lửa giận, sát khí lâm nhiên nói. Con lửa ngốc nhỏ trong lòng lần sảng khoái, hắn nhưng là lấy được nhân hồn định, lần này đi vong linh núi, chắc hẳn có thể thu tập được càng nhiều thần hồn. Bách Lý Trạch, cẩn thận một chút, ta cần phải trở về. Diệu Thiện tư một chút, tiến đến Bách Lý Trạch bên tai nói. Bách Lý Trạch hiếu kỳ nói, Diệu Thiện, người rốt cuộc là ai? Người sẽ biết. Diệu Thiện vô vô Bạch Lý Trạch bà vai, an ủi, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi nghe ngóng bổ để mà Phật Thành Tung. Bạch Lý Trạch cười nói, cảm tạ. Hừ hừ, lúc nào khách khí như vậy. Diệu Thiện nũng nịu tựa như nói. Bạch Lý Trạch thử lấy một ngụm đại bạch răng, cũng không nói lời nào, mà là thật thả gãi gãi cái ót, giả vờ một mặt xấu hổ bộ dáng. Ai, tiểu tử này dáng dấp quá thật thà, Đoan Trường ăn thiệt rồi. Có trưởng lão than thở đạo. Đúng nha, tiểu tử này hay là ta gặp qua thành thấp nhất, tối thật người, hiếm thấy nha, mấy ngàn năm mới ra một cái như vậy. Mấy cái khác bên ngoài môn trường lão cũng đều bắt đầu phụ họa. Bảy ngày, vừa đi chưa được mấy bước Đế Quỷ cùng con lường ngốc nhỏ, còn có Diệp Thiện, cùng nhau ném tới Liễu Địa bên trên, chất phác. Trung thực, có vẻ như những thứ này từ cùng Bạch Lý Trạch căn bản cũng không dính dáng a. 818 chương 817, Tiểu Lôi Đế. Bạch Lý Trạch làm Tuần Sơn làm cho cũng là đi qua nghiêm túc suy tính, bởi vì Dại Sinh Điện đệ tử khảo hạch quá nghiêm khắc, liền cốt kính đều đã vận dụng. Coi như Bạch Lý Trạch dịch dung, cũng có khả năng bại lộ thân phận, đây nếu là bại lộ thân phận, sợ là rất khó còn sống rời đi Dại Sinh Điện. Tại hư hồn giới thời điểm, bách lý trạch thế nhưng là dùng hạ bẹ rất không thiếu đại sinh điện tu sĩ, liền trường sinh chết loại cấp bậc này tu sĩ đô giết, nếu là thật bại lộ thân phận, còn có sống sót cơ hội. Mặc vào vinh sinh bên dưới thần điện phát thần bảo phía sau, liền kiến nhất trong đó môn đệ tử đi tới, đi theo phía sau một chiếc chiến xa. Không nghĩ tới Tuần Sơn xử phối trí vẫn rất cao, liên chiến xe đều đã vận dụng. Cái kia nội môn đệ tử rõ ràng tương bách lý trạch loại này dựa vào quan hệ tiến vào Tuần Sơn làm cho cũng không có hảo cảm gì, tại tương chiến xe tất phía sau, đệ tử kia đứng ở một bên. Tuần Sơn làm cho đại nhân, tiểu tử này là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, gọi là Kiếm Tam tập lục, từ giờ trở đi Hắn chính là của ngươi thần buộc, phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, xử lý một chút việc vặt vãnh. Mấy cái kêu bên ngoài môn trường lao đối với Bạch Lý Trạch vẫn là rất kiêng kỵ, muốn chỉ là hắc bạch vô thường thế, nhưng là trên bảng nội danh câu hồn làm cho, từ bọn hắn lên làm câu hồn sử một khắc này, từ đó đến giờ không có thất bại qua, mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành vô cùng tốt. Kiếm Tam thập lục. Bạch Lý Trạch nhảy lên trên xa, liếc qua Kiếm Tam thập lục, nói: "Ta gọi Lâm Phàm, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta ngự, ai khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi." "Cắt, ngươi cho rằng ngươi ăn ai?" Kiếm Tam thập lục mảy kiếm vẩy một cái, nhẹ xoẹt đạo Gần vài chục năm nay còn không có cái nào Tu tuần Sơn làm cho có thể sống quá ba ngày ta xem chừng không ra một ngày ngươi cũng sẽ bị những đệ tử kia giết chết kiếm Tam thập lục chú ý ngươi cách diễn tả ngươi đã không còn là thiên kiếm núi lớn sư minh mà là Lâm Phạm đại nhân thần buộc lúc này thiên kiếm ngoài núi môn trường lao sụ mặt khiển trách là kiếm Tam thập lục rõ ràng không có đem mấy cái kia bên ngoài môn trường lao để vào mắt chỉ là thuận miệng qua loa lấy lệ một tiếng Lâm Phạm đại nhân Chúc mừng ngày năm trước chúng ta còn có sự tình khác xử lý liềnờ đi mấy cái kia bên ngoài môn trường lao cùng nhau hướng B lý Trạch bái một cái nói ân Đi thôi." Lâm Phạm khách khí ôm quyền đầu đạo. Chờ những cái kia bên ngoài môn trường lao sau khi rời đi, Kiếm Tam thập lục mặt coi thường, mắng thầm, "Bọn này tiểu nhân, đừng chờ lao tử tu luyện ra bí mộ, bằng không để các ngươi hết thể đi nữa heo." Vì, Kiếm Tam thập lục nhổ ngụm nước miếng, tiếp đó liền cùng ở cạnh chiến xa bên cạnh. "Ngươi vì cái gì gọi Kiếm Tam thập lục, tên thật kỳ quá nha." Bạch Lý Trạch nhảy lên chiến xa, vừa cười vừa nói. Kiếm Tam thập lục một mặt khó chịu nói, "Có cái gì kỳ quái, Thiên Kiếm Sơn tử phần lớn họ Kiếm, cũng đều tu luyện thuật, ta sở gọi Kiếm Tam lục, cũng là bởi vì ta tu luyện sao bắt đầu công." Sao bác đấu 36? Nguyên lai like đây chính là tên hắn từ đầu tới. Bất quá gia hỏa này hẳn là người có chuyện xưa, nhất là cái kia một đôi chán trường ánh mắt, không có nửa điểm thần thái, giống như là có tâm sự gì. Bạch Lý Trạch tính tưởng, lần thứ nhất gặp mặt hỏi lòng của người ta chuyện, lấy kiếm tam thập lục cao ngạo tính tình, tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết, cho nên Bạch Lý Trạch cũng không có hỏi nhiều. "Tốt, người ở đây chờ lấy, ta đi lĩnh một đầu phi cầm." Kiếm Tam Thập Lục như mày, trầm giọng nói, "Không cần, ta có kèm theo phi cầm." Bạch Lý Trạch thổi hú hí sáo, liền chỉ hỏa diễm điệu bài tới. Con này hỏa diễm điệu chính là đời thứ nhất Tam Túc Kim Mô, nguyên lai ra hỏa này còn không có hoàn toàn nắm giữ Kim Mô điệu thần thông, cho nên chỉ có hai cái chân, tại quy khư núi thấy con Kim ô kia chảo chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Bất quá như vậy cũng tốt, thích hợp che giấu thân phận. "Cắt, hỏa diễm điệu." Cấp thấp kiếm Tam Thập Lục khẽ cười một tiếng, hắn hiển nhiên là có hơi thất vọng. "Ai thằn nói? Ai? Xem ra lại phải thay đổi chủ nhân." Bạch Lý trạch mặt đen lên, "Tiểu tử này có ý tứ gì?" Khiến cho hắn giống như sắp treo giống như. Lúc này, từ lại điện phương hướng đi tới hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu là một cái đầu bên trên mọc ra kỳ lân nam tử, nam tử kia mặc trường bào màu tím. Xóa mái tóc dài màu tím, tư thế hiên ngang, chỉ bất quả hắn ánh mắt rất tâm lệ, nhất là đang nhìn hướng kiếm tam thập lục thời điểm. Không tốt, là kỳ lân sơn kỳ lân phong. Kiếm tam thập lục có chút khẩn trương, nói, ngươi trước đi thôi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Bách Lý Trạch tò mò hỏi, kỳ lân phong ăn người nào. Nhìn lại rất phách lối nha, liên tùy tùng cũng là lươn đế. Hắn là kỳ lân sơn đệ tử chân truyền thứ nhất, ta theo đại ca hắn kỳ lân lôi có khúc mắt, tại ta ngưng luyện bịa mộ sau khi Cho đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới biết được, nguyên lai kiếm tam thập lục là bởi vì ngưng luyện bia mộ thất bại, lúc này mới bị trục xuất kiếm tam thập lục. Bất quá nghệ tình giảm 36 đã từng vì Vĩnh Sinh thần điện làm cống hiến, nhờ vậy mới không có bị đổi ra sư môn, mà là được đưa đến Giải Sinh điện. Đối với Giải Sinh điện tu sĩ tới nói, cái này kiếm tam thập lục chính là phỏng tay khoe tây, đồng dạng Tuần Sơn làm cho cũng không dám lý tới. Đã từng có Tuần Sơn làm cho không nghe kỳ lân phong cảnh cáo, cuối cùng trực tiếp bị Kỳ L Sơn đệ tử đi. đây không phải Thiên kiếm đệ nhất cao thủ sao? Như thế nào trở thành sa Kỳ Lân Phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, chế nhạo lấy nói. Kiếm Tam Thập Lục nhắm mắt lại, không nói gì, giống như là đã thành thói quen loại cuộc sống này. Tại Dài Sinh Điện, Kiếm Tam Thập Lục thường xuyên lọt vào không thiếu tu sĩ khiêu khích, mỗi lần đều bị đánh máu thịt bé bết, cho nên hắn cũng đã quen loại cuộc sống này. Bây giờ Kiếm Tam Thập Lục ngưng luyện bế mộ thất bại, chỉ có nhục thân cường độ còn tại, trong cơ thể lạ quả, đầu tiên, trực tiếp hỏng mất. Nếu như đặt ở trước đó, lấy Kiếm Tam Thập Lục tu sĩ, tuyệt đối có thể miểu sát Kỳ Lân Phong 100. Nhớ đến lúc ấy, Kỳ Lân thường xuyên ghé vào thai hắn gọi hắn kiếm ca, ai, thực sự là cảnh còn người mất nha. Thảo Ngươi một cái phế vật, dám không để ý tới ta, đánh cho ta." Lý Lân Phong sắc mặt phát lạnh, khu tay nói, "Đánh chết ta phụ trách, một cái phế vật, rảnh cái gì chứ? Ngươi cho rằng vẫn là năm đó Thiên Kiếm núi đệ nhất? Đừng nói giỡn, ngươi chính là cái rác rưởi, còn nghĩ lại giải Sinh Điện làm cái gì? Kiếm Tam thập lục tin tưởng, chỉ cần tại giải Sinh Điện một ngày, sẽ không có người dám giết hắn, dù sao Kiếm Tam thập lục là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, vẫn là dòng chính, hắn lao tổ bây giờ bế quan không ra, nếu như vị lao tổ kia thực lực tiến thêm một bước, khi biết Đồ Tôn bị giết phía sau, không thể thiếu một gió tanh mưa máu." Cho nên Kỳ Lân Phong cũng chỉ đánh giáo hắn một chút kiếm tam thập lục. Nhưng nếu như kiếm tam thập lục rời đi dài sinh điện, cái kia Kỳ Lân Phong liền có thể tại thần không biết quỹ không hay phía dưới đem kiếm tam thập lục giết chết. "Uy uy uy, các ngươi cùng qua không đem ta đây cái Tuần Sơn làm cho để ở trong mắt ta." Căn cứ vào môn quy, Tuần Sơn làm cho có quyền xử lý những cái kia gây hắn gây chuyện, ứng hiếp đồng môn đệ tử. Bách Lý Trạch Sở lỗ mũi một cái, nhìn xuống Kỳ Lân Phong nói: "Ai u. Kỳ Lân mắt vòng, cười to nói: "Ta không nghe lầm chứ? Có người theo ta Kỳ Lân Phong xách Đứa đần, nếu không muốn chết, liền mau ngậm miệng." Muôn quy là xây dựng ở ngang nhau trên thực lực cơ sở, nếu như thực lực ngươi không được, coi như bị giết, đó cũng là chết vô ích." Lúc này, Kiếm Tam thập lục mở mắt, lạnh lùng nói ra. Bạch Lý Trạch tin tưởng, Kiếm Tam thập lục cũng không muốn chính mình bởi vì hắn mà chết. Xem ra cái này Kiếm Tam thập lục là người rất có nguyên tắc, chẳng thể trách ưa thích Luyện kiếm. Ngươi chính là mới lên đảm nhiệm nhất đặng Tuần Sơn làm cho a." Kỳ Lân phong vinh báo tự đắc, hướng Bạch Lý Trạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay đạo, xuống nói cho ta lời nói, ta không ưa thích người khác nhìn xuống ta, nhưng ta thích nhìn xuống ngươi." Ha tiểu tử chớp thời nhanh chóng quỷ gối sư huynh trước mắt, nói không chừng còn có thể bảo trụ một mạng. "Đúng nha tiểu tử, người còn không biết sao? Chúng ta sư huynh đại ca chính là Vĩnh Sinh Thần Điện yêu đế bảng xếp hạng đệ nhất kỳ lân lôi, có tiểu lôi đế thanh danh tốt đẹp." "Hừ, muốn sống, liền nhanh chóng quỷ xuống tạ tội, bằng không, có chào người quả an." Đi theo Kỳ Lân Phong sau lưng một đám lâu la, cũng đều phụ hòa theo, khiến cho chính mình giống như chính là Kỳ Lân Lôi bản thân một dạng. "Cái gì? Tiểu 6? Tiểu Lôi Đế?" Bailey chậc giả vừa một mặt hoảng sợ bộ dáng, vội vàng từ trên chiến xa nhảy xuống tới, khẩn trương nói, "Ta hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao?" Ai, Kiếm Tam thập lục liếc qua Bạch Lý Trạch, một mặt thất vọng nhắm mắt lại, tự lo tự ở trên chiến xa, chẳng hề nói một câu. Tiểu tử này đoán chừng là từ trước tới nay mềm nhất xương một vị Tuần Sơn làm cho. Ai, ta thật hoài nghi ra hỏa này là Thiên Kiếm núi phái ra đủ số. Ân, có khả năng này, Thiên Kiếm núi là khác trong ngọn núi thực lực yếu nhất một cái, nếu như là Kỳ Lân Sơn Tuần Sơn làm cho, đoán chừng liền không có người dám lớn lối như vậy. Nghe thế, Bạch Lý Trạch mới rõ ràng, nguyên lai Tuần Sơn làm cho cũng chi là rất nhiều phi phái. Có Tuần Sơn làm cho sẽ nhanh chết, đó là bởi vì không có tìm được hảo chỗ dựa. Bạch Lý Trạch có lý do hoài nghi. Đây là con lửa ngốc nhỏ cái kia hôn đảng cố ý dẫn hắn ngày nửa kiếm sơn. "Ân, không tệ, thượng đạo, muốn mạng sống, vậy phải xem ngươi cụ thể biểu hiện, nếu như ngươi bây giờ như chó lôi kéo chiến xa, chở ta vòng quanh dài sinh điện đi một vòng mà nói, có lẽ ta có thể không giết ngươi." Kỳ Lân Phong gật đầu một cái, sửa sang lại một cái cổ áo, lắc lắc cổ, mũi vệnh lên trời, lười đi nhìn Bạch Lý Trạch loại rác dưới này. Lúc này, Kiếm Tam thập lục đột nhiên mở mắt, sắc khí lâm như nói, "Kỳ Lân Phong, như thế nào đối với ta là được, nhưng ngươi không thể khi nhục Tuần Sơn làm cho, bất kể nói thế nào." Lâm Phàm cũng là ta Thiên Kiếm Sơn Tuần Sơn làm cho, ngươi nhường hắn cho ngươi kéo xe, đây chẳng phải là đánh ta Thiên Kiếm Sơn khuôn mặt. Hừ, ta liền là muốn đánh ngươi Thiên Kiếm Sơn khuôn mặt, như thế nào? Không phục." Kỳ Lân Phong khẽ nói. "Kiếm Tam thập lục khí đạo, ngươi sáu." Kiếm Tam thập lục cũng có tâm bất lực, hắn đành phải nhắm mắt lại, bởi vì hắn không muốn xem lấy Thiên Kiếm núi Tuần Sơn làm cho chịu đủ. Bởi vì Tuần Sơn làm cho chịu đụng, vậy thì tương đương với Thiên Kiếm núi chịu đụng. tiểu tử." Kỳ Lân Phong cười lạnh một tiếng, một mặt đắc ý nói. Bạch Lý Trạch Nghiêm mà nói, "Nhưng ta không biết như thế nào quỷ. Nếu không thì ngươi làm mẫu một chút." Cái gì? Tiểu tử, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói?" Kỳ Lân Phong biến sắc, lạnh giọng nói. "Ba." Bạch Lý Trạch nhất cái bàn tay trở tay vô qua, liền đem Kỳ Lân Phong đánh bay ra ngoài, trong miệng mấy quả răng hàm đều bị rút sạch. Lại nhìn Kỳ Lân Phong má trái, đều sớm sưng không còn hình dáng. "Sư Minh. Bên trên, mọi người cùng nhau ra tay giữ hắn. Kỳ Lân Sơn đệ tử cũng là gương mặt phẫn nộ, cùng nhau xuống tới. 819 chương 818, một cái tắt trục chết. Giống. Bạch Lý chạch hướng về phía những đệ tử kia rống lên một tiếng. Liên kiến nhất đầu kim sắc của sư hiện lên ở đỉnh đầu hắn, không trung bạch vân cấp tốc phi hành, phụ cận vây xem tu sĩ cũng đều bị khủng bố sóng âm đánh bay. Phốc phốc, tất cả Kỳ Lân Sơn đệ tử cũng là thất khiếu chảy máu, sủi lơ quỷ gói liễu địa bên trên, ánh mắt ngốc trệ, toàn bộ thần hồn đều bị cường đại sóng âm bắn cho nát. Tê. Tất cả tu sĩ đô hít vào một ngụm khí lạnh, thiên kiếm núi từ chỗ nào tìm đến nhân vật hung ác, chỉ là giống lên một chút, liền đem Kỳ Lân Sơn đệ tử cho giống phải thất chảy máu. Theo Lý Tuyết, trước mắt vị này Tuần Sơn làm cho có ít nhất thần đế thực lực, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại thần đế. Theo Bạch Lý Trạch như thế vừa hô, Đem Vương Viên chăm dặm tu sĩ hấp dẫn tới. Tất cả tu sĩ đô tại chuyển, trường sinh điện tới một cái hung tàn tuần sơn làm cho, đem Kỳ Lân Phong người mang tới toàn bộ cho giống hôn mê bất tỉnh. Hỗn đảo. Kỳ Lân Phong bộ mặt, giấy rửa từ dưới đất bò dậy, rút ra bên hông trường kiếm màu tím, đâm về Liễu Bạch lý trạch. Kỳ Lân kiên quyết. Tại Kỳ Lân Phong thi triển kiếm quyết sau lưng, chỉ thấy những kiếm khí kia ngưng luyện trở thành màu tím Kỳ Lân hư ảnh, còn truyền ra tê tê lôi điện âm thanh. Cẩn thận. Đây là Kỳ Lân Sơn bá đạo nhất quyết, có thể đem lôi điện diễn hóa thành Kỳ Lân, uy lực rất mạnh. Cảm nhận được Kỳ Lân kiếm khí tức, Kiếm Tam thập lục vội vàng mở mắt, nhịn không được nhắc nhở. 3. Bách Lý Trạch thân hình lóe lên, liền vọt tới Kỳ lần Phong trước mặt, rũi ngón kẹp lấy chuôi này trường kiếm màu tím, dùng sức một cái ra, liền đem răng rắc một tiếng, chuôi này đệ kiếm liền từ giữa ở giữa rách ra ra. Siêu xiu. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, Kỳ Lân Phong đầu gối liền bị đánh nát. A. Kỳ Lân Phong hét thảm một tiếng, cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám đối với ta như vậy. Nói nhảm nhiều quá, ngươi không phải ưa thích kéo xe sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Bạch Lý Trạch cũng không khách khí, tương chiến xe đặt ở Kỳ Lân Phong trên bờ vai. A. Kỳ Lân Phong kêu thảm một tiếng, phát hiện đầu gối rơi vào liêu địa thực chất, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Tuần Sơn làm cho sẽ mạnh như vậy. "Đi." Bạch Lý Trạch đứng tại chiến xa phía trước, gơ roi hô, "Tuần Sơn đi." "Ngươi sáu, ngươi dám đối với ta như vậy?" Kỳ Lân Phong tức nổ tung, đỏ mắt quát, "Ngươi biết ta là ai sao?" "Và miệng." Bạch Lý Trạch vung lên roi, quất về phía Kỳ Lân Phong trên mặt, lạnh nhạt nói, "Lại không đi, ta liền chém tứ chi của ngươi." "Ngươi?" Kỳ Lân Phong suýt chút nữa bị Bạch Lý Trạch ở nơi này câu nói cho sặc chết. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, hết thảy đều chờ hắn đại ca tới hay nói. Tin tưởng, không cần thời gian bao lâu, đại ca hắn tiểu lôi đế sẽ chạy tới. Yêu đế bảng xếp hạng đệ thất, thực lực hay là rất mạnh. Cái này Tuần Sơn làm cho cỡ nào lợi hại nha? Thật mạnh. Liên ký Lân Phong trong tay hắn đều không chạy được một cái chiêu, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thiên kiếm núi bí mật bồi dưỡng ra được? Khó nói, Thiên kiếm núi tuy tịch mịch, nhưng bọn hắn vẫn có chút nội tình, nghe nói Thiên kiếm núi có lấy một môn thiên công, có thể đem nhục thân tu luyện thành kiếm thể, từ đó làm đến người thật kiếm hợp nhất. Kiếm thể? Ừ, nói đơn giản dễ dàng, trên đời này có ai có thể đem nhục thân tu luyện thành kiếm thể? Quá khó khăn. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Bạch Lý Trạch có ý định liếc mắt nhìn Kiếm Tam thập lục, gia hỏa này không đơn giản nhà, trong cơ thể hắn giống như là ẩn nút một đạo xích kim sắc kiếm khí, kiếm khí kia tổng cộng có 36 đầu. Chỉ tiếc, Kiếm Tam thập lục chỉ tu luyện ra 18 đạo, còn có 18 đầu không có kiếm khí. Kiếm mạch. Kỳ thực tại tu sĩ thể nội có rất nhiều mạch lạc, phương thức tu luyện cũng rất nhiều, có tu sĩ cũng không có tu luyện ra đầu tiên, tỉ như nói thể tu, bọn hắn chính là tại thể bên trong tu luyện kiếm mạch, đan mạch lại có lẽ là cái gì khác bên mạch. Lâm Phàm, này, ta nhất định sẽ báo, ngươi chờ ta. Kỷ Lân Phong từng bước một đi về phía trước đi. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, không phải hắn không ổn, mà là cổ của hắn bị quân lấy lực. Thử, nhục nhân giả, nhân hàng nhục chi." Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, ba khí quét một vòng, quấn lên, thân là Tuần Sơn làm cho, chức trách của ta chính là giữ gìn một quy, có ai không phục, đều có thể tiến lên khiêu khích ta." T. Tu sĩ khác cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, mẹ nó, có dám hay không phách lối nữa điểm. Thật cùng nha. Nhưng bản đế chiếu của ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu." Nói chuyện là vong linh sơn đệ tử, đệ tử kia toàn bộ thân thể giống như Ưu Linh, xuyên thẳng qua tại Bạch Lý Trạch bốn phía, tốc độ cực nhanh. "Ần Ần." Hừ, đối với nắm giữ Minh đồng tử Bạch Lý Trạch tới nói, cái kia Vong Linh Sơn đệ tử đơn giản cực kỳ yếu đất. Tất nhiên, Bạch Lý Trạch đưa tay chộp một cái, liền đem Vong Linh Sơn đệ tử cổ nắm lại. Hừ, thực sự là yếu đến ta muốn khóc. Đối với cái này loại khiêu khích hắn uy nghiêm người, Bạch Lý Trạch tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Quá mạnh mẽ, liền Vong Linh núi lớn đế đô không phải là đối thủ. Đúng nha, Vong Linh núi am hiểu nhất chính là ân thân. Hừ, tiểu tử này có chút quá đắc ý, không muốn hưởng. Kỳ Lân Sơn thế, nhưng là có không giới 10 vị lục đẳng tuần sơn làm cho, còn có mấy cái bắt đẳng tuần sơn làm cho, càng là có một người tiến nhập tuần sơn bảng chín vị trí đầu. Cuối cùng, có tu sĩ tỉnh lộ lại. Bá. Lúc này, từ đằng xa bay tới một chiếc chiến xa màu tím, trên chiến xa đứng một cái cầm cái kéo khôi ngô hán tử, hán tử kia cùng bạch lý trạch đồng dạng trang phục, bất đồng duy nhất là, hắn thần bảo bên trên nhiều năm ngôi sao. Theo lý thuyết người đến là một cái lục đẳng tuần sơn làm cho. Làm cản, còn không theo ta xuống. Cái kia hán khôi ngô giận dữ, hắn nhưng là Sơn tu sĩ. Cũng kỳ Lân Phong quan hệ cũng xem là tốt, bây giờ kỳ Lân Phong bị Bạch Lý Trạch dâm ở dưới chân, đây quả thực là tại đánh kỳ Lân Sơn mặt của. Đối mặt đại hán khôi ngô rơi xuống cử trượng, Bạch Lý Trạch nhất quyền đánh tới, hắn toàn bộ thân thể từ cái kia lục đẳng tuần sơn làm cho ngược xuyên qua. Chết. Đối với cái này loại tuần sơn làm cho, Bạch Lý Trạch thế nhưng là không lưu tình chút nào, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể mau chóng dựng nên uy tín, cũng chỉ có dạng này mới có thể nhận được cao tầng xem trọng. Nay đối Trạch tu luyện thủy đại đạo, tuyệt đối là làm ít công to. Cái gì? Tiểu tử này liền tuần sơn làm cho cũng dám giết. Tất cả tu sĩ cả kinh nói, căn cứ vào môn quy, phàm là đánh giết cao đẳng tuẩn sơn sư, liền có thể thay thế đối phương đẳng cấp, cái này cũng là vì khích lệ những cái kia tuần sơn làm cho. Theo lý thuyết, hiện tại Bạch Lý Trạch đã là lục đẳng tuẩn sơn sư. Quả nhiên, tại Bạch Lý Trạch đánh giết vị kia tuẩn sơn làm cho không lâu, bộ lực hắn nhiều năm ngôi sao, đã biến thành 6 viên tinh. Sớm biết cứu trực tiếp giết cựu đẳng tuẩn sơn sư. Bạch Lý Trạch than thở đạo: "Cái gì? Tiểu tử này quá ngông cuồng. Đường Đường Kỳ Lân Sơn lục đẳng sơn làm cho, cứ như vậy bị miểu sát lặc. núi. Chiến hồn núi tính là cái gì chứ? Tiểu tử nhanh chóng quỳ xuống, "Vàng không, ta đánh liền đánh gãy hai chân của ngươi." Lúc này, từ đằng xa chuyển đến mấy đạo gầm thét. Có phân tranh. Chờ Bách Lý chạch đuổi tới trước mắt lúc, đã thấy mấy cái trường sinh điện chân truyền đệ tử đang tại đối với một cái chiến hồn núi tu sĩ ra tay. Là hắn? Chiến Tịch Diệt. Không nghĩ tới chiến tịch diệt vậy mà lại giải sinh điện bái sư. Vừa vặn, có thể mượn cơ hội này hỏi thăm một chút Thạch Tiểu Man tin tức, có vẻ như Thạch Tiểu Man đi ngay chiến hồn núi, còn mang theo nguyên lai chiến tộc tu sĩ, xem ra là đi đi nhờ vào chiến hồn núi. Dương tay, "Sẽ ở đó chút chân truyền đệ tử xuất thủ thời điểm, Bách Lý chạch lại xuống." Tiểu tử, ngươi tính là cái gì chứ? Biết ta là ai không? Nói chuyện là thần thạch sơn người, thần thạch sơn tu sĩ có thể nhường nhục thân hóa đá, đạo thương bất nhập, tại Vĩnh Sinh thần điện có chút thực lực, so kỳ Lân Sơn còn phải mạnh hơn một chút. Quý xuống, không cho phép gây hấn gây chuyện. Bạch Lý Trạch nhất bàn tay vô qua, liền đem thần thạch sơn đệ tử cho đập tới Liễu Địa bên trên. 820 chương 819, đối chiến tiểu Lôi Đế. Một cái tắt làm nằm thần thạch núi đệ tử. Phải biết, mấy cái kia thần thạch núi đệ tử đều là đại đế nha, đầu Thạch Hạo Thiên càng là tu luyện mấy chục năm đại đế. Có thể tại Bạch Lý Trạch trước mặt, Thạch Hạo Thiên liền lực hoàn thủ cũng không có. Không cho phép gây chuyện, bằng không ta liền giết các ngươi. Bạch Lý Trạch bá khí quét một vòng, nói, dãy núi này là bản Tuần Sơn làm cho phụ trách, ai dám tại lãnh địa của ta ngang ngược, vậy sẽ bị coi là đối ta khiêu khích, khiêu khích ta đánh đổi không phải chết. Hô. Tất cả tu sĩ đô thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may không phải là chết, mà là sống không bằng chết. Giống như dạng này. Bạch Lý Trạch nhất trưởng vô hướng về phía Thạch Hạo Thiên, cái Thạch Hạo Thiên phản ứng cũng rất nhanh, chỉ thấy nhục thân bị từng tầng màu xám thạch hàng mã bọc. Nhưng những này thủ đoạn tại Bạch Lý Trạch xem ra chính là nhà trời. Bách Lý Trạch cũng lười nói nhảm, một quyền đánh bể những cái kia thái giáo, liên đối Thạch Hạo Thiên trên người Bạch Bảo đều bị chấn trợ thành mảnh vụn. "Ngươi sáu?" Thạch Hạo Thiên có chút ngộng, hắn cảm thấy thế giới một mảnh lờ mờ. Thân là Thần Thạch Sơn đệ tử, tư nhiên bị nhất đẳng Tuần Sơn làm cho đánh thành bộ dạng này thảm trạng. "Ngươi cái gì ngươi?" Cút nhanh lên, lại để cho bản Tuần Sơn làm cho nhìn thấy ngươi ứ hiếp nhỏ yếu, ta sẽ nhịn không được giết ngươi." Bradley Trạch một lần nữa nhảy lên trên xa, lạnh lùng nói, "Ứ hiệp yếu?" Chiến Tịch đấm, thân là nhất nhân, hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Bây giờ Chiến Tịch Diệt đã tu luyện ra hồi quả, Hắn giải sinh điện tu luyện, cũng là vì tìm kiếm ngưng luyện bia mộ phương pháp, hắn tự nhận là thực lực không tệ, cùng yếu căn bản vốn không dính dáng. Đối với Tuần Sơn làm cho, chiến tịch diệt cũng có hiểu rõ nhất định. Nhất đẳng Tuần Sơn làm cho thế nhưng là yếu nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít bị giết. Nhất đẳng Tuần Sơn làm cho căn bản không có địa vị có thể nói, trước đó cũng xuất hiện qua không thiếu cùng Bạch Lý Trạch nhất dạng, bốn phía nhảy nhóc nhân. Nhưng cuối cùng, đều bị tàn nhẫn giết chết. Có ngũ mã phinh thây, có chém thành nguân mảnh, còn có chỉ, gọi là cái nha. Chiến tịch diệt đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Lý Trạch, ai nói, ai, lại một cái sói ca phải chết. Không thể không nói, chiến mất đi ánh mắt để cho người ta miên man bất định. Có một chân. Thật không nghĩ tới, chiến tịch diệt cổ lão như vậy nam nhân, sẽ thích một cái tiểu mập mạp. Ngươi xem chiến tịch diện ánh mắt kia, nhu tình bên trong mang một ít phong tao, phong tao bên trong mang một ít phóng đãng, ánh mắt cùng ánh mắt giao lưu, tựa hồ đã giao dung nhiều lần. Còn tốt Bạch lý trạch không biết những tu sĩ kêu ý nghĩ, bằng không tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Đây có mọc thành rừng, gió vẫn tuổi bất dễ. Kiếm Tam lục hảo tâm nhắc nhở, Tuần Sơn làm cho đại nhân, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Trường sinh điện thế nhưng là có không ít môn nhân, có không thiếu trưởng lão cũng là thần thạch sơn tu sĩ. Hừ, thân là Tuần Sơn làm cho, nên Tuân Thủ nghiêm ngặt một quỳ, vị vĩnh sinh thần điện tận một phần lực, chạy khô một giọt máu cuối cùng, sao có thể bởi vì một điểm ác thế lực liền chịu thua đâu? Đây không phải là ta Lâm Phàm phong cách." Bạch Lý trạch hừ một tiếng, khiển trách, "Mà ngươi thân là kiều tu, nên minh bạch điểm này, Tha Lam Ngọc vỡ không làm ngói lành, chỉ có dạng này, kiếm của thể mới có thể lại thành, bằng không đời này đều thành không là cái gì lại sự." Chú định tại ngơ, ngơ ngác ngác ngác trung độ qua. Luyện kiếm chính là luyện tâm, chỉ cần nắm giữ một khoảnh kiếm tâm liền có không gì không phá chí lực, không nên bị thế tục luân lý đạo đức bó bó, thủ vững bản tâm, chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm thể. Bạch Lý trạch chỉ điểm, kỳ thực kiếm thể cũng chia là thật nhiều loại, người tu luyện kiếm thể có chút lại âm, có thể với ngươi tính tình có liên quan, trên đời này cô âm bất trưởng, cô dương bất xanh, một vị nhường nhịn, ngược lại đã mất đi phòng mang, cũng khó trách ngươi sẽ ngưng luyện bia mộ thất bại. Cái gì? Kiếm tam thập lục biến sắc? Hoàng sợ nói, làm sao có thể? Người sáu, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì theo ta gia lão tổ nói đến giống nhau như lúc, hắn cũng là dạng này giáo dục ta. Phải biết Kiếm Tam thập lục thế, nhưng là tận lực cẩn giấu đi khí thức, vì chính là không muốn để cho người nhìn ra thực lực của hắn. Nhưng trước mắt này cái Tuần Sơn làm cho vậy mà có thể một mắt nhìn ra tu vi của hắn, hơn nữa còn chỉ ra thiếu suất của hắn, cũng chỉ có thể chứng minh, trước mắt cái này Tuần Sơn làm cho có bất phàm thực lực, kém nhất cũng tu luyện ra hơn quả. Không nghĩ tới tùy tiện bịa chuyện một chút, liền để kiếm Tam thập lục như vậy bội phục. Đây chỉ là ta một điểm tâm đắc tu luyện mà thôi, ngươi bây giờ hẳn là học được phong thích, mặc dù ngươi bây giờ chỉ có phong thần cảnh tu sĩ, nhưng chỉ cần cố gắng, cũng có thể ngưng luyện ra đạo quả. Bạch Lý chợt nói, Kiếm Tam thập lục vội vàng quỳ lạy một chút nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Đứng lên đi. Bạch Lý Trạch Lãnh đạm liếc mắt nhìn Kiếm Tam thập lục, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ giữ gìn môn quy, à. ai dám khiêu khích môn quy, giết chính là, ngoại trừ chuyện ta phụ trách, không nên do dự, luyện kiếm kiêng kỵ nhất chính là do dự, tại ngươi mỗi lần xuất kiếm thời điểm, trong óc của ngươi chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết đối phương. Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống sót." Kiếm Tam lục hồ có hiểu ra, hắn chậm rãi rút ra bên hông một cái kiếm đá, chậm rãi vào bên trong rót vào tinh khí chỉ thấy chuôi này kiếm đá bên trên nước ra vô số khe hở. Đệ tử khảo hạch, tiếp tục. Bạch Lý Trạch quét một vòng, chỉ vào những cái kia loại môn trưởng lão nói, nếu như có chuyện, đều có thể báo ta Lâm Phẩm tên, ta liền là vì môn quy mà thành. Nói thật, chờ câu nói này nói ra được thời điểm, Bạch Lý Trạch cũng có chút đỏ mặt, thật không tốt ý tứ. Chó má gì môn quy, Bạch Lý Trạch chỉ bất quá muốn cho chính mình tìm động thủ lý do mà thôi. Bất quá cái này ở kiếm tang thập lục xem ra, Bạch Lý Trạch nghiễm nhiên trở thành chính nghĩa hóa thân. Tiên bối, ta đời này chưa bao giờ dễ dàng đội phụ người, nhưng ta bây giờ có mục tiêu, ngươi chính là ta sau này mỗ mục. Kiếm Tam thập lục kích động nói, "Dễ nói." Bạch Lý Trạch sủ mặt, cau mày nói, "Đi, đi địa phương khác xem." Ba ba ba. Bạch Lý Trạch liên tục rút ba roi, quất lên, Kỳ Lân Gió, ngươi không phải Kỳ Lân đi, nhanh chóng khôi phục bản tôn, ngươi tốc độ này thật sự là quá chậm." Giống. Kỳ Lân Gió nổi giận gầm lên một tiếng, yêu biến thành liêu nhất đầu màu tím kỳ lân, nó thử nhe răng, quay đầu căm tức nhìn Bạch Lý Trạch. "Nhìn cái gì vậy, tiếp tục bay." Bạch Lý Trạch nhất quyền đập trúng Kỳ Gió trên đầu, liền tiến nhất đạo tiên huyết bắn ra, giống như suối phun một dạng. "Không phải chứ?" Tu sĩ khác cũng đều trợn tròn mắt, tiểu tử này không phải là muốn cùng Kỳ Lân Sơn khai chiến đi. Đúng lúc này, nơi xa một tòa trong tự sơn, bắn ra một tia chớp, cái kia lôi điện tốc độ cực nhanh, hướng Bạch Ly chạch đầu rơi xuống. Cẩn thận! Là Kỳ Lân lôi lôi điện phát thân. Kiếm Tam thập lục biến sắc, vội vàng huy kiếm lên đón tiếp lấy, chỉ thấy vô số kim sắc quang mang bắn ra, lộ ra là như vậy chói mắt. Ba thình thịch. Kiếm Tam thập lục huy kiếm ngăn cản ba lần, rất liền bị lôi điện bay ra ngoài, liền cầm tay cũng bị lôi điện bắn khủng. Tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, dám can đảm giết ta Kỳ Lân Sơn sơn làm cho. Càng làm cho đệ đệ ta thay ngươi kéo xe, ngươi đã đến ta không cách nào tha thứ tình cảnh, cho nên ta muốn đưa ngươi chém thành cho tàn. Nơi xa trong dãy núi, bắn ra một đạo tử mang, cái kia tử mang hóa sinh thành một đầu màu tím kỳ lân, vòng quanh kỳ lân sơn xoay mấy vòng, tạo thành quần quần lôi vân. Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn lần nữa rơi xuống lôi điện, đưa tay bắt đi lên, quất lên, làm cản. Còn không quy xuống tạ tội, căn cứ vào môn quy, tận lực khiêu khích Tuần Sơn sự uy nghiêm, đó chính là phạm vào đại bất kính chi tội. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, nếu như ngươi chịu quy xuống tội lời nói, bạn Tuần Sơn làm cho liền mở một mặt. T. Tất cả tu sĩ lần nữa đến rồi một ngụm hơi lạnh, tiểu tử này đơn giản liệu lĩnh không biên giới nha. Một cái nho nhỏ Tuần Sơn làm cho, há miệng im lặng chính là một quy, hắn cho là mình là ai? Thủ hộ ra đi. Đi, bên kia có đại chiến tướng muốn phát sinh, Lục đảng Tuần Sơn làm cho huyết chiến tiểu Lôi Đế, lần này có đáng xem rồi. Gấp cái gì, ta còn không có thông qua khảo hạch đâu. Khảo hạch bao nha, có thể nhìn thấy tiểu Lôi Đế tự mình ra tay, đây tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Những tu sĩ kia tụ ba tụ năm hướng Bách Lý Trạch vị trí dũng mãnh lao tới. Không chỉ có như thế, liền ngay cả những thứ kia gọi môn trưởng lão cũng đều đi theo. Bạch Lý Trạch đứng ở đầu xe, một tay cùng những cái kia lôi điện đối với lại với nhau, nhìn thành thạo điều luyện. Đùng đùng. Từng tiếng giòn vang truyền ra, nhìn không tốn sức chút nào dáng vẻ. Ngô Sở̉m ở sau lưng Kiếm Tam Thập Lục cũng là cực kỳ hoảng sợ, mặc dù đây chẳng qua là kỳ lân lôi lôi điện pháp thân, nhưng lại có thể miểu sát vậy thần đế. Tại Kiếm Tam Thập Lục trong trí nhớ, Bạch Lý Trạch cũng chính là thần đế tu vi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, hắn sai rồi, hơn nữa sai rất triệt để, có thể dễ như trở bàn tay đẩy lui kỳ lôi lôi điện pháp thân, vậy đã nói rõ Bạch Trạch có không kém gì kỳ thực lực. T. Kiếm Tam Lục hít vào lấy hàn đã có lấy thực lực mạnh như vậy, làm sao sẽ tới nơi này làm Tuần Sơn làm cho đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này cùng một kiếm lão nhân một dạng, chính là muốn thông qua Vĩnh Sinh Thần Điện đệ tử để rèn luyện chính mình. Phải biết, Vĩnh Sinh trong thần điện thế nhưng là có không thiếu yêu nghiệt tu sĩ, tỉ như yêu đế bảng, thần đế bảng còn có ma đế trên bảng tu sĩ, những người này cũng là rất mạnh, hơn nữa có chút tu sĩ còn đánh giết qua linh vị, yêu chủ cùng với ma chủ. Túc trên, Kỳ Lân Lôi liền từng dùng lôi điện giảo sát qua một cái linh vị, một tia xuống, trực tiếp đánh bể đối phương điên mộ. Đối với Kỳ Lân Lôi, kiếm tam thập lục ngoại trừ bên ngoài, còn có sâu đậm kiếm kỵ. Điều trùng tiểu kỵ. Lý Trạch nhất đem nắm được đạo kia lôi điện, lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, bằng không ta liền làm thật." Thử, cỡ nào quân vọng." Lúc này, lơ lửng tại Kỳ Lân Sơn bầu trời màu tím kỳ lân bay ra, tốc độ cực nhanh, há miệng chính là vô số đạo lôi điện rơi xuống, sắc bén kỳ lân chao rơi xuống, có chừng mấy chục mét vuông vắn, phô thiên cái điệu rơi xuống. Lúc này, Bách Lý Trạch cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị lôi điện phong tỏa. Thật là mạnh khí tức nha, cái kia Tuần Sơn làm cho chết chắc. Ai, đáng tiếc nha, thực sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Có không ít tuẩn sơn làm cho cũng là chết oan. Nhìn xem dần dần rơi xuống màu tím kỳ lân trảo, tất cả tu sĩ đô liều mạng ra mà rả, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái kia kỳ lân trảo uy lực quá mạnh, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ, trực tiếp bị miểu sát. Minh ngoan bất linh. Bạch Lý Trạch nhất đưa tay, liền khiến nhất đạo cự hình trảo ớn bay ra, đem kỳ lân trảo cho bẻ vụn. Bên hai thổi qua hô hô phong thanh, còn sót lại lôi điện, cũng đều bị Bạch Lý Trạch thu. Lúc này, Bạch Trạch phát hiện trong cơ thể hắn ngũ lôi ngọc tỷ cũng đã đột phá, vậy mà trở thành binh, nếu như có thể dung hợp thú hồn lại hấp thu điểm lôi điện, viên kia Ngũ Lôi Ngọc tỷ liền có khả năng tấn thăng làm tiên khí. 821 chương 820, Thông Thiên kiếm chủ. Bởi vì Ngũ Lôi Ngọc tỷ vốn chính là tiên khí, là năm đó đại phản giáo đời thứ nhất lôi đế quản lý tiên khí, trấn áp vô số cường giả. Mà Bạch Lý trạch cảm ứng được, tại Kỳ Lân Sơn có một mảnh lôi trạch, cái kia phiến lôi trạch ẩn chứa vô cùng lôi điện chi lực, nếu như có thể đem Ngũ Lôi Ngọc tỷ ở bên trong ngâm một chút, liền có khả năng đem Ngũ Lôi Ngọc chế thành khí. Đương nhiên, cái này e rằng còn phải phiền phức một chút trường hận ngày sư Tôn tử bất quá khi vụ tri cơ bách, vẫn là mau chóng tìm được một đầu nắm giữ thuộc tính sấm sét tiên thú mới được. Hừ, cái gì tiểu lôi đế, cũng bất quá như thế. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, tiếp tục đi tới, ta xem ai dám ngăn trở bước chân của ta. Người có thể không thể khiêm tốn một chút, cẩn thận chọc giận kỳ lần sơn bên trong láo quái vật, những người kia đều là nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt. Kiếm Tam thập lục nhịn không được nhắc nhở. Sợ cái gì, thả chết đứng, tuyệt không quy xuống sinh. Bạch Lý chậc nói, đi, đi tuần sơn làm trò chỗ ở. Nếu không thì ta hay là chớ đi à. Kiếm Tam thập lục có chút lo lắng nói, mặc dù ngươi là Lục Đẳng Tuần Sơn làm cho, nhưng tại chút bất đặng, Cửu Đẳng Tuần Sơn làm cho trước mặt, ngươi căn bản không có sức hoàn thủ, bởi vì bọn hắn trong tay có Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tự tay luyện chế tiên khí. A. Bạch Lý Trạch Kinh ngắt nói, còn có tiên khí. Kiếm Tam thập lục gật đầu nói, Tuần Sơn trong bảng, thực lực mạnh nhất là Vong Linh Sơn cựu Đẳng Tuần Sơn làm cho, hắn được xưng là Vĩnh Sinh thần điện đến nay trong năm, chiến lược tối cường, tư chất người mạnh nhất, nghe đồn trong tay hắn có tiên khí bảng xếp hạng thứ 13 tiên khí, Vong Linh Colo. Vong Linh Colo. Bạch Lý Trạch nhất sửng đạo, Vong Linh Colo là đồ vật gì? Kiếm Tam thập lục nói, vong linh khô lâu là tiên khí, nghe nói là vĩnh sinh tiên hoàng dùng vĩnh sinh tiên trong môn, một vị nào đó tiên hoàng hài cốt chế tạo, là nhân hình tiên khí, có thể tự chủ chiến đấu, bị vong huyết tế luyện thành phát thân, có thể tự chủ chiến đấu. Ngoại trừ vong huyết bên ngoài, Tuần Sơn trong bảng còn có không thiếu nắm giữ tiên khí nhân, bọn họ đều là các đại sơn phong đại gia, có vẫn là hố các đại đỉnh núi đích hệ đệ tử. Kiếm Tam thập lục thấp giọng nói, đích hệ đệ tử? Không nghĩ tới các đại sơn phong vẫn đủ ngoan, ngay cả mình hạ đệ tử đều ác như vậy. Phải biết Tuần Sơn làm cho thế, nhưng là tỷ lệ tử vong rất cao nghề nghiệp. Bất quá nói đi thì nói lại, Tuần Sơn làm cho vẫn có không ít chất béo. Có rất nhiều tuần sơn làm cho cũng là hướng về phía những cái kia chất béo đi. Phạm là gây vấn gây chuyện tu sĩ, tuần sơn làm cho đều có quyền hạn xử trí bọn hắn, nếu như không nghĩ bị giết, liền phải đánh đổi một số thứ. Giám ở Vĩnh Sinh thần điện gây hắn gây chuyện, vậy đã nói rõ những người kia rất có bối cảnh, cũng không kém mấy món đế binh. Bất quá đối với Bạch Lý Trạch tới nói, nhiều hơn nữa đế binh cũng không cho ích lợi gì. Đúng, ngươi biết nơi nào có lôi thuộc tính tiên thú thú hồn sao? Ở một tòa sơn phong phía trước, Bạch Lý Trạch ngừng lại, vấn đạo. Kiếm lục nhíu mày, chính đạo, lôi thuộc tính tiên thú thú hồn. Ngươi muốn làm gì? Lôi thuộc tính tiên thú vậy nhưng rất mạnh, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Bạch Lý Trạch trận trắng mắt đạo, nói nhảm nhiều quá, ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi. Kiếm Tam Thập lục đạo, ngươi xem như vấn đối người, theo ta được biết, Kỳ Lân Lôi Chi tròn nên có thể đủ lĩnh ngộ ra Lôi Điện phát thân, cũng là bởi vì hắn tại một chỗ trong di tích lấy được một đầu lôi thuộc tính tiên thú tinh huyết. A. Bạch Lý Trạch cả kinh nói, mau nói, đầu kia tiên thú ở nơi nào? Ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể dùng Kỳ Lân gió tới trao đổi. Giảm 36 đề nghị. Ý kiến hay. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, nắm lên Kỳ gió Liên hướng Kỳ Lân Sơn bay đi. Mẹ, dạng 36 cũng là say, phách lối người hắn đã qua, nhưng giống Bạch Lý Trạch phách lối như vậy người, hắn vẫn lần đầu gặp. Lốt buốt. Chỉ thấy vô số lôi điện bắn ra, đem Kỳ Lân Sơn Sơn môn bắn cho mở. Chơi ạ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tu luyện lôi đạo, có vẻ như hắn tu luyện là Ngũ Lôi đại đạo." Kiếm Tam thập lục hít vào một ngụm khí lạnh đạo, chẳng thể trách hắn lại dò la lôi thuộc tính tiên thú. Đang kéo dài gần tới 1 giờ chiến đấu phía sau, Kỳ Lân Lôi cuối cùng thỏa hiệp. Không có cách nào, Kỳ Lân Lôi không thể làm gì khác hơn là đem đầu kia tiên thú trú ẩn thân nói cho Liễu Bạch Lý Trạch. Trở Kiếm Tam Thập Lục nhìn thấy Bạch Lý Trạch cùng Kỳ Lân Sơn Sơn chủ trạm nhau một trường phía sau, kinh ngạc trong mắt đều rơi ra. Rõ ràng chỉ là thần đế tu vi, lại có thể đánh lui yêu chủ cấp bậc tu sĩ. Phải biết Kỳ Lân Sơn Sơn chủ thế nhưng là trường sinh giới chín đại yêu chủ một trong, xếp hạng đại bác, cũng là một cái nhân vật hung ác. Thật không nghĩ đến bị Bạch Lý Trạch nhất trường đánh bay, cái này cũng là vì cái gì Kỳ Lân lôi muốn thỏa hiệp nguyên nhân. Nguyên lai đầu kia tiên thú gọi ngũ lôi thú, có thể thôn phệ điện, tốc độ cực nhanh, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Trạch lẩm bẩm một tiếng nói, lần này xem như đã kiếm được. Kiến Bạch Trạch bay trở về. Kiếm Tam thập lục vấn đạo, Lâm phàm đại nhân, ngươi biết đầu kia tiên thú chỗ ẩn thân. Bạch Lý Trạch gật đầu nói, "Ân, đã biết, đầu kia ngũ lôi thú liền dấu ở Thánh Thụ thần đỉnh." "Thánh Thụ thần đỉnh?" Kiếm Tam thập lục biến sắc, trầm giọng nói, "Khương hồn nha." "Bạch Lý Trạch vấn đạo, thế nào?" Kiếm Tam thập lục chính đạo, "Đại nhân có thể còn không biết, Thánh Thụ thần đỉnh đã cùng Trường Sinh Điện quyết liệt, còn tuyên bố, chỉ cần Trường Sinh Điện tu sĩ dám tiến nhập Thánh Thụ thần đỉnh bước, không tha." Bạch hiếu nói, "Đây là vì cái gì?" Trường Sinh Điện sau lưng sát lại thế, nhưng là Vĩnh Sinh thần điện, mãi mãi sinh thần điện sau lưng sát lại thế, nhưng là Vĩnh Sinh môn. Mặc dù thánh thụ thần đình nội tình không tệ, có thể cùng vĩnh sinh thần điện so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ai, còn không phải bởi vì trường sinh chết cùng trường sinh chăng sáng chết, trường sinh chăng sáng ngỗ phi là thánh thụ thần đình trưởng công chúa, tạm thay thần hoàng chi vị, xử lý triều chính, khi biết trường sinh chết cha con bị giết phía sau, lão yêu kêu bà suýt chút nữa dẫn binh đến đây tiến đánh trường sinh giới. Kiếm Tam thập lục thán thanh nói, thì ra là thế. Bạch Lý Trạch Sở lỗ mũi một cái, không nghĩ tới kẻ đầu tiêu vẫn là mình, có vẻ như trưởng sinh chết chính là bị hắn dùng hạ bệ giết chết. Ầm ầm. Lúc này, trên không hạ xuống một cái kim sắc quần trụ. Quần chục kia chậm rãi dương ra, trên quần chục nổi lên từng cái một kim sắt chữ viết, là phát chỉ. Kiếm Tam thập lục biến sắc, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngay cả Vĩnh Sinh Thần Điện cao tầng đều kinh động. Quần chục kia tựa như là một trương da thú, sát được nói, hẳn là dùng tiền thú ra lông là chế. Có lẽ cũng chỉ có Vĩnh Sinh Thần Điện mới có đại thủ bút như vậy. Lục Đảng Tuần Sơn làm cho Lâm Phàm nghe lệnh, trước tiên mệnh ngươi lập tức đi tới Thánh Thụ Thần Đỉnh, huyên, kỳ hạn là 3 ngày. Theo ầm một tiếng truyền ra, trong hư không quanh quẩn từng tiếng thanh âm Ta nhìn thấy quần chục kia thời điểm, tất cả tu sĩ đều vui vẻ. ha ha. Na tiểu tử quá ngu ngốc, dám ở Kỳ Lân Sơn đại náo, quả thực là không biết sống chết. Đúng nha, chẳng lẽ hắn không biết Kỳ Lân Sơn đời trước sơn chủ chính là Vĩnh Sinh Thần Điện chín đại phó điện chủ một trong sao? Chẳng lẽ quyển trục này là vị kia tự tay ký phát? Người nói xem, nghe đồn mỗi vị Vĩnh Sinh Thần Điện phó điện chủ đều có tư cách ký phát 3 tấm quyển trục, không người nào dám không tuân theo, bởi vì không tuân theo đánh đổi chính là bị toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Điện tu sĩ truy sát cho đến chết mới thôi, bởi vì những cái kia quyển trục là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tự tay chế, đại biểu cho vô thượng uy. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Bạch Lý Trạch Thế mới biết chính mình gây đại họa. Bất quá khi nghe đến thánh thánghthụ thần đ thời điểm bác lý Trạch trên mặt lại nhiều một chút thoải mái ngược lại bác lý Trạch lần này chính là hướng về phía ngũ lôi thú đi đến nỗi đuổi bắt yếu hậu cũng chỉ là thuận tay sự tình còn có chính là chỉ cần ra raễu vinh sinh thần điện phạm vi bác lý Trạch liền có thể vận dụng nội lôi tiên truy hạ vệ đại sát khí như vậy hơn nữa chỉ cần tại vinh sinh thần điện chờ lâu một ngày nguy hiểm như vậy cũng liền nhiều một ngày nhanh chóng vì xuống kiếm Tam thập lục xoa xo mồ hôi lạnh trên đầu nhắc nhở bácý Trạchư một tiếng nói ta xưa nay sẽ khôngỷ haha kỹ lân điện chủ cùng tiếu một tiếng Chỉ thấy toàn bộ hư không cũng là từ lôi thần liên, theo từng cái lôi điện rơi xuống, Bạch Lý Trạch chỉ cảm thấy bị một cố cường đại ý chí phong tỏa. Cỡ nào chứ cùng? Cái kia Kỳ Lân Điện chủ nổi giận, liền gặp vô số từ sắc lôi điện hướng Bạch Lý Trạch công tới. Vù vù, dâm dạp chẳng chịt từ lôi lôi điện rơi xuống, tốc độ cực nhanh, mà lại cũng vô cùng cường đại. Pháp thử, chỉ thấy sông lên phía trước nhất từ sắc lôi điện đâm xuyên liễu Bạch Lý Trạch ngực, cho bản tọa quy xuống. Kỳ Lân Điện chủ cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngang ngược càng hơn tự cho là vô địch thiên hạ, cho dù Tuần Sơn làm cho, cũng không thể khiêu khích bản tọa áp. Chúng chỉ quyển trục này là Vĩnh Sinh Tiên Hoàng tự tay luyện chế, ngươi dám công quỷ, đó chính là đối với Vĩnh Sinh Tiên Hoàng khiêu khích. Soạt soạt. Chỉ kiến Bạch Lý chạch hai chân rơi vào Liễu địa thực chất. "Lão cẩu, ngươi dám động thủ với ta?" Bạch Lý Trạch ký thức được nguy hiểm, hắn nhíu chặt lông mày, âm thầm tôi động hạ vẻ. Xem ra muốn động thật sự, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Coi như mưu phản Liễu Vĩnh Sinh thần điện lại như thế nào, chỉ cần chạy trốn tới Thiên đạo núi, tin tưởng có thể bình yên vô sự. Dương tay. Đúng lúc này, chỉ kiến nhất đạo kiếm màu bạc rơi xuống. Liền nghe ken két thanh âm chuyển đến ra, chôi phi kiếm tốc độ cực nhanh, như mưa rơi rơi xuống, liền đem những cái kia tử lôi thần liên chặt đước. Thông Thiên kiếm chủ, ngươi nghĩ cùng bản tọa đạo thủ? Kỳ Lân điện chủ lông mày trầm xuống, lại nhặt nói: "Thông Thiên kiếm chủ khẽ nói, Lâm phàm chính là ta Thiên kiếm sơn tuần sơn làm cho, phải quy cũng là quy ta, ngươi thì tính là cái gì, cho bản tọa lăn đi." Siêu. Chỉ thấy ngân kiếm bay qua, đâm xuyên qua kim sắc quần chủ. A. Kỳ Lân điện chủ kêu thảm một tiếng, cả giận nói, rất tốt. Thông Thiên kiếm chủ, ngươi ngươi sẽ phải hối hận." Bây giờ tiểu tử này bị đánh vào Liễu Vĩnh Sinh chú ấn, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy thì mơ tưởng thoát khỏi Vĩnh Sinh chú ấn. Trên không trung tử vân tản ra phía sau, chôi này ngân kiếm dần dần bện trưởng, cuối cùng đã biến thành hình người. Chỉ kiến nhất cái tóc trắng phơ lao đầu, còn lưng đang ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Sơn. Kiếm Tam thập lục trên mặt vui mừng, vội vàng lễ bái đạo, đệ tử Kiếm Tam thập lục tham gia tổ sư ra. "Đứng lên đi." Thông Thiên kiếm chủ liếc qua Kiếm Tam thập lục, như nói, "Phá rồi lại lập, rất tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, liền nhất định có thể tu luyện thành kiếm thể." Lạ, Kiếm Tam thập lục một mặt kích động. Lão nhân này khí tức trên thân thật mạnh nha, Bạch Lý Trạch cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổi. Kiếm Tam thập lục, ngươi trước đến phía trước chờ lấy, ta có lời đối với Lâm Phàm nói." Thông Thiên Kiếm chủ đạm mạc nói. "Tuân mệnh." Khi lấy được Thông Thiên Kiếm chủ cổ vũ phía sau, Kiếm Tam thập lục lòng tìm tăng gấp bội, nâng lên chiến xa liền chạy tiến đến. Chờ Kiếm Tam thập lục sau khi rời đi, Thông Thiên Kiếm chủ lúc này mới chậm rãi xoay người qua. 822 chương 821, Thánh thủ thần đỉnh. Thông Kiếm chủ ánh mắt rất sắc ra lấy kiếm chính là Bách Lý Trạch." Thông Kiếm chủ cau mày nói. Bạch Lý Trạch tâm phía dưới lộ bộ một tiếng, hắn biết dấu dếm nữa cũng không có tác dụng gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu thừa nhận. "Ân, rất tốt, coi như có chút đảm lương, yên tâm, bốn phía đã bị lao phu kiếm khí khóa chặt, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nghe lén được người ta nói chuyện." Thông Thiên kiếm chủ hài lòng gật đầu nói. Bạch Lý Trạch khẩn chứng nói, "Cái kia Vĩnh Sinh Tiên hoàng đâu?" Hắn cũng không được, trừ phi Vĩnh Sinh Tiên cửa mở ra thời điểm, Vĩnh Sinh Tiên hoàng mới có thể xuất hiện ở Trường Sinh giới, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng tự động hiện thân Trường Sinh giới." Thông Thiên kiếm chủ đạm mạc nói. "Còn tốt." Bạch Lý Trạch thở phào một cái, vỗ ngược nói, Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, mặc dù Vĩnh Sinh Tiên Hoàng không có cách nào bông xuống, nhưng hắn thế nhưng là có không ít tuần sơn làm cho đệ tử, ngươi vẫn như cũ rất nguy hiểm." Thông Thiên Kiếm chủ như mày, hảo tâm nhắc nhở. Bạch Lý Trạch Khinh thường nói, yên tâm đi, chỉ cần ta gia liệu Vĩnh Sinh thần điện, liền có thể không sợ bất luận kẻ nào. Bạch Lý Trạch, thân thể ngươi cường hãn, nếu như có thể tu luyện thành binh thể, như vậy thực lực của ngươi liền có thể tăng gấp mấy lần." Thông Thiên Kiếm chủ nói thẳng không kiêng kỵ. Binh thể? Chẳng lẽ không phải kiếm thể sao?" Bạch Trạch hiếu kỳ nói. Thông Thiên Kiếm chủ nói, đối với tư chất bình thường tu sĩ tôi nói, tu luyện kiếm thể đều được, nhưng ta trong tay có một môn cấm kỵ thiên công, gọi là Bất Diệt binh thể công, tu luyện môn này thiên công nhất định phải không ngừng luyện hóa đế binh, tiên khí trợ, tiêu hao quả lớn, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Sau đó, Thông Thiên Kiếm chủ liền đem Bất Diệt binh thể công chuyển cho Liễu Bách Lý Trạch. Tại Bách Lý Trạch nhận được hoàn chỉnh pháp môn tu luyện phía sau, Bách Lý Trạch lại hỏi môn này thiên công lai lịch. Nhưng Trạch không có nghĩ tới là, môn này thiên công lại là phụ đồ tiên hoàng đã từng tu qua, cũng là duy nhất có thể lấy khắc chế vĩnh sinh chủ ấn đang cùng Thông Thiên kiếm chủ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nguyên lai like Vĩnh Sinh thần điện cũng chia làm mấy mạch, phân biệt lệ thuộc Vĩnh Sinh tiên môn ngũ đại tiên hoàng, tức Vĩnh Sinh tiên hoàng, Đa Bảo tiên hoàng, Phù Đồ tiên hoàng, Pháp Tương tiên hoàng cùng với Tiên Mục tiên hoàng. Mấy cái này tiên hoàng vẫn là phía sau, tại Vĩnh Sinh tiên môn lưu lại không ít tiên công, mặc dù bị coi là cấm kỵ, thứ nhất là bởi vì quá khó tu luyện, thứ hai là bởi vì những ngày này công đối với Vĩnh Sinh tiên hoàng có nhất định khắc chế. Bây giờ Vĩnh Sinh hoàng định đoạn, tự nhiên không muốn nhìn thấy đặc biệt truyền thừa xuất hiện. Đa tạ bối truyền công. Trạch cảm kích nói, Thông kiếm chủ mày đạo: Chớ vội cảm ơn, ta là có điều kiện." Tiền Bối Mời nói. Bạch Lý Trạch cung kính nói. Thông Thiên Kiếm chủ ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, sắc khí lâm nhiên nói, "Thay ta giết một người." "Ai?" Bạch Lý Trạch trịnh trọng nói. Thông Thiên Kiếm chủ trầm tư một chút, xoay người nói, "Thánh Thụ Thần Đỉnh thần hoàng Sở Thiên." "Nguyên nhân?" Bạch Lý Trạch thuận miệng hỏi một tiếng, chẳng lẽ Thông Thiên Kiếm chủ cùng Thánh Thụ Thần Đỉnh thần hoàng có thủ? Thông Thiên Kiếm chủ cũng không có dấu giếm, mà là nói rõ sự thật. Nguyên lai Thông Kiếm chủ là sở tiêu tiêu ông ngoại của, mà Thánh Thụ Thần thần hoàng Thiên nhận được bất diệt binh công, vậy mà dùng Thông Kiếm chủ làm yết. Về sau Thông Thiên Kiếm chủ nữ Nhi tự vận, nàng tự trách mình tin là người. Mà Sở Tiêu Tiêu mặc dù bị mang đến tiên đạo núi, cũng là bởi vì một kiếm lão nhân cùng Thông tiên Kiếm chủ là bản thân, lẫn nhau tại kiếm pháp lên tạo nghệ đều rất sâu, xem như cùng chung chí hướng A yên tâm đi tiền núi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Lý Trạch ôm vừa nói, "Ân, còn có, thay ta chiếu cố Sở Tiêu Tiêu." Thông Thiên Kiếm chủ lên tiếng, quay người liền bay đi Liễu vinh Sinh thần điện. "Hảo lập đánh, vậy mà có thể đem nhục thân tu luyện thành binh thể." Bạch Trạch có chút ít ý, nếu như đem nhục thân tu luyện tới tiên khí cấp bậc, có phải hay không liền có thể ngăn trở tiên khí công kích? Lật ra công pháp nhìn một chút, Bạch Lý Trạch cũng là lòng tràn đầy vui vẻ mà bắt đầu tu luyện. Kỳ thực bất diệt binh thể công tu luyện cũng không phải rất khó, nó tổng hợp chính là hai chữ, thôn phệ. Không tệ, chính là thôn phệ, thôn phệ hết thể có thể luyện hóa binh khí, lên tới tiên khí, xuống đến khoáng thạch trợ, tóm lại, chỉ cần là cùng binh khí có liên quan, cũng có thể tu luyện. Tại trải qua một ngày lặn lội đường xa, Bạch Lý Trạch cùng Kiếm Tam tập lục, còn có Vô Lại mã cuối cùng chạy tới Thánh Thụ thần đỉnh. Vì không chống dương, Bạch Lý Trạch cùng Kiếm Tam thập lục không thể làm gì khác hơn là đổi trang phục, nên ngang tiến vào Thánh Thụ hoàn thành. Thánh hoàn thành Cái hoàng thành này khắp nơi đều trở đầy cây, nguyên lai thánh thụ thần đỉnh đồ đằng là một cái cường đại thụ yêu. Đến nỗi là cây gì yêu, liền Kiếm Tam Thập Lục cũng không tin tưởng. Cây có thần thụ cùng yêu thụ phân chia, giống Bạch Lý Trạch trên người thất bảo lưu ly cây chính là một loại thần thụ, nó có thể hấp thu âm dương ngũ hành chi lực. Như tử, nhanh chóng bay bay, có thể hay không nhóm lửa thần hỏa, liền toàn bộ nhờ đồ đằng sa ma. Tại Bạch Lý Trạch sau khi vào thành không lâu, chỉ thấy không thiếu tu sĩ hướng về phía những cái kia thánh thụ lễ bái. Thánh, thánh trên núi, to lớn cung điện lập lòe hào quang và nóng, lộ ra trang nghiêm vô cùng. Lâm Đầu nhìn một mắt nơi xa trên thánh sơn cung điện, Bạch Lý Trạch không khỏi nhíu chặt lông mày, thật là lân đồng đậm yêu khí nha, không nghĩ tới lại là Cựu Vĩ Thiên Hồ. Đối với Cựu Vĩ Hồ nhất tộc tới nói, đua cáo số lượng càng nhiều, như vậy thực lực của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Không nghĩ tới thánh thụ thần đỉnh trưởng công chúa lại là Cựu Vĩ Hồ. Nói như vậy, trước kia thần hoàng sở thiên có thể là bị trưởng công chúa Mộ Phi mê hoặc. Sở Phi Uyên. Danh tự này cũng không tệ. Bạch Lý Trạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước đi. Lâm phàm nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kiếm Tam lục quét một vòng, trầm giọng nói: Cái kia kỳ lân điện chủ rõ ràng chính là mượn đao giết người, theo ta được biết, thánh thụ thần đỉnh thế nhưng là có không thiếu linh vị, yêu chủ muốn ở ngay dưới mắt bọn họ đánh giết sợ phi huyên gần như không có khả năng. Bạch Lý chậc gật đầu nói, đúng nha, đích sắc rất khó đối phó, bất quá ta đáp ứng sư tổ ngươi, nhất định muốn mang sợ phi huyên trở về. Lúc này, ngoài hoàng thành vọt tới một đoàn bóng đen, bóng đen kia tốc độ nhanh vô cùng. Kiếm Tam thập lục ngẩng đầu nhìn một mắt, không khỏi hoảng sợ nói, hoàng bét, thân người của Ma môn. Đoàn mây đen hình dạng giống như là một cái to lớn sân môn, chu vi đầy màu đen xích sắt. Địa ngục Ma môn bên trên còn khắc lấy một đầu địa ngục Tam đầu huyền. Cuối cùng, địa ngục Ma môn tại thánh trụ trên hoàng thành khoảng không ngừng lại. Chẳng thể trách sở phi huyên giám hướng Trường Sinh Điện tiến chiến, nguyên lai là dựa vào Liễu Địa ngục Ma môn. Kiếm Tam thập lục một mặt kiêng kỳ nói, lần này không xong, địa ngục người của Ma môn đều là nhân vật hung ác, tu vi kém nhất Ma vương cũng có thần đế tột cùng thực lực, ma chủ càng là vô số kể, đáng chết, xem ra chúng ta là không thể quay về Trường Sinh Điện. 3. Bách Lý chậc trở rút kiếm một chút, khiển trách, không có tiền đồ, này cũng còn chưa bắt đầu đánh đâu, làm sao lại rút lui? Không phải, người xem Kiếm Tam thập lục một mặt ủy khuất chỉ chỉ đỉnh đầu địa ngục Ma môn, ủy khuất nói: "Khoảng chừng năm cái ma chủ, 18 cái ma đế, còn có 36 vị ma vương, 108 cái ma thần, trận thế này, đủ để diệt đi vậy thế lực." Trờ Bạch Lý trạch ngẩng đầu nhìn lúc, thiếu chút nữa cũng bị hù dọa. Dẫn đầu là 5 cái ma chủ, vừa vận đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Nghe nói địa ngục Ma môn có một cái thói quen, mỗi lần xuất hành thời điểm, đều sẽ làm rất lớn trận thế, vì chính là khoe khoang một chút. "Đại nhân, đến rồi." Lúc này, đi theo Ngũ đại ma chủ sau lưng một vị ma đế kính nói: "Cái ma đế mặc màu đen chiến giáp, Đỉnh đầu mọc ra một đôi ma sừng, tựa như là sừng ma tộc tu sĩ. Cùng zombie thay một dạng, địa ngục ma môn cũng chỉ là một cái cách gọi. Kỳ thực địa ngục ma môn cũng là ma tộc gọi chung là, đồng dạng, bọn hắn cũng chia là rất nhiều mạch. Nội tình mạnh nhất tự nhiên là minh ma tộc, cũng chính là huyết ngục chúa tể đại biểu thế lực. Chẳng lẽ lần này địa ngục ma môn cũng là hướng về phía ngũ lôi thú tới? Tại tiên thú trên bảng, ngũ lôi thú thế nhưng là xếp hạng trước 10 lôi thú, không có ai sẽ không động tâm. Từ kiếm tang lục trong miệng biết được, dẫn đầu kia ma đế nhiên ma đại ma một chồng, Hách, đã từng chém qua không ít tiên kiếm núi lệ tử. Cùng Thiên Kiếm núi có lấy sâu đậm mối thù triệt tiếp. Hắn gọi Sừng Quá Thần, là một cái hiếm thấy thể tu, nhục thân cực kỳ cứng hãn, có thể so với Đế binh, một đôi nắm đấm đã từng đánh chết quá chúa tể cấp bậc tu sĩ. Cái kia Ngũ Đại Ma chủ cũng không đơn giản, tất nhiên Ngục Ma môn Ngũ hành Ma chủ, tại địa ngục môn, địa vị của bọn hắn rất cao, dưới tình huống bình thường, chưa bao giờ tùy tiện rời đi địa ngục Ma môn. Trừ phi là có cái gì đặc thù nhiệm vụ muốn thi hành. Ngũ hành Ma chủ, tức sao kim Ma chủ, một ma chủ, thủy ma chủ, hỏa ma chủ cùng với tổ ma chủ, năm người này cũng là minh ma tộc cường đại nhất chúa tể. Thiếu chủ, đến rồi. Lệnh Bạch Lý Trạch Kỳ quái thời điểm, cái kia Ngũ Đại Ma chủ hướng đoàn kia mây đen không người lại, một mặt nghiêm nghị nói: "A." Lúc này, từ địa ngục trong Ma môn truyền ra một đạo lưỡi biếng âm thanh, không bao lâu, từ bên trong đi tới một người, người kia mặc trường sam màu đen, đầu đội xương rồng búi tóc, trong tay ôm một thanh kiếm. "Minh Ngũ Hành." Bạch Lý Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lần này dẫn đầu lại còn là người quen biết cũ. "Minh Ngũ Hành, tự chế cửu cửu thiên công, dung hợp chín loại vô thượng thiên công, là một cái cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Đi, đi hoàng cung." Minh Ngũ Hành gật đầu một cái liền rơi xuống liễu địa bên trên, chỉ thấy Siu Siu thanh âm truyền ra, rất nhanh, Minh Ngũ Hành liền mang theo một đám ma tu hướng hoàng cung đi đến. Xem ra địa ngục ma môn toan tính không nhỏ nha, cũng không biết bọn hắn đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì. Thấy kia chút ma tu đi xa, Kiếm Tam thập lục hẩn chư hỏi, làm sao bây giờ? Muốn hay không theo sau? Không đợi, tất nhiên Minh Ngũ Hành tới, như vậy hắn nhất định là hướng về phía Ngũ Lôi thú đi. Bạch Lý trạch tự tin nói, cái này Minh Ngũ Hành cũng coi như không đơn giản, ngắn mấy năm không thấy, thực lực vậy mà đến trình độ này. Kiếm nói, nghe nói Minh Ngũ Hành lấy được đợi trước địa ngục ma hoàng truyền thừa. Bạch Lý Trạch Đạo, đời trước địa ngục ma hoàng? Kiếm Tam thập lục gật đầu nói, "Ừm, đời trước địa ngục ma hoàng chính là Minh Xung lão tổ, ta cũng là nghe lão tổ nói." "Minh Sông lão tổ?" Bạch Lý Trạch lông mày nhướng lại, "Cái này Minh Ngũ Hành làm sao lại nhận được Minh Sông lão tổ truyền thừa? Chẳng lẽ Minh Ngũ Hành biết Tây Hoàng đi nơi nào?" Tây Hoàng thế nhưng là Minh Sông lão tổ cháu gái ruột, tính ra cũng là địa ngục ma môn tu sĩ. Xem ra có cần thiết gặp một lần Minh Ngũ Hành. Dọc theo con đường này, Bạch Lý Trạch không ngừng luyện hóa đế binh cùng đạo khí, còn có linh khí cái gì? Bạch Lý Trạch vốn là nắm giữ con ác thú huyết hồn, bắt đầu tu luyện bất diệt binh thể công, tốc độ cũng nhanh không ít. Chương 322, đi, chúng ta trực tiếp đi hoàng cung, lợi dụng ta tuần sơn sứ thân phận. Bạch Lý Trạch hạ quyết tâm, tất nhiên không biết ngục ma môn làm cái quỷ gì, không bằng trực tiếp gặp mặt một lần. Bay nhảy, Kiếm Tam thập lục trực tiếp dọa mềm nún, tuần sơn sứ thân phận. Ai sẽ để ngươi? Ngươi cho rằng đây là trường sinh địa. 823 chương 822, binh ma chủ, thánh tụ thần đỉnh, hoàng cung. Hoàng cung. tọa lạc tại trên núi, tại hoàng cung sau lưng có một góc yêu thụ, cái kia yêu thụ cao vút trong mây không ngừng tại nơi thổ nạp, tựa như có thể hấp thu trong vòng nghìn giảm tinh khí. Lúc này, Minh Ngũ Hành chờ tu sĩ cơ hồ có thể nghe được cây kia yêu thụ tổ nạp thanh âm. Cây kia yêu thụ toàn thân ngâm đen, vỏ cây là màu đen đậm, giống như vậy rồng mở dạng, nó là cây rất cổ quái, hiện ra đủ loại đủ kiểu bộ dáng, có giống kiếm, có giống đao, nhưng có chút lại giống chiến kích. Cái này yêu thụ thật đúng là kỳ lạ. Thiếu chủ, cái này yêu thụ gọi vạn binh yêu thụ, nó là cây có thể biến thành đủ loại binh khí, hơn nữa thể phách vô cùng cường đại, có thể so với vậy khí, cũng là thánh thụ thần thủ hộ Dẫn đầu Kim Ma chủ nói. Minh Ngũ Hành nhíu mày, Phân phó nói: "Cẩn thận, ta cuối cùng cảm thấy cái kia yêu thụ không đơn giản, có thể đã bị người đã khống chế." "Bị người khống chế? Làm sao có thể?" Kim Ma chủ biến sắc, khẩn trương nói, "Vạn binh yêu thụ có ý thức của mình, trên đời này có ai có thể khống chế Vạn binh yêu thụ?" "Có, tỷ như nói Sở Phi Uyên, nàng tinh thông mị đạo, một thân mị thuật xuất thần nhập hóa, cơ hồ có rất ít tu sĩ có thể tránh thoát ánh mắt của nàng." Tại sắp tiến cung phía trước, Minh Ngũ Hành dừng bước nói, "Đợi chút nữa tiến vào cung điện, tuyệt đối không nên đi xem Sở Phi Huyên ánh mắt, ánh mắt của nàng quá mị hoặc, liền thân hoàng sở Thiên đều bị nàng mê thần hồn điên đảo, nghịch loạn luân đem chính mình phụ hoàng giam lòng, từ đó trưởng không toàn bộ thần đình, nữ nhân này thật không đơn giản. Hô, Kim Ma chủ thượng vào một cái, cung kính nói, yên tâm đi thiếu chủ, chúng ta sẽ chú ý. Ân, đi thôi." Minh Ngũ Hành gật đầu một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng vào lúc này, từ trong cung điện bắn ra chín đầu đôi cáo, mỗi một cây đôi cáo đều có cỡ thùng nước, cuốn lượn xoay quanh tại thánh trụ thần đỉnh bầu trời, thanh sắc đôi cáo mang theo cường đại mị hoặc khí tước. Cùng lúc đó, trong không khí dư ly mùi thơm, những cái kia mùi thơm tựa hồ có thể mê hoặc tu sĩ tâm trí, cho dù là hít vào một hơi, cũng sẽ không thể tự thoát ra được. Trưởng công chúa điện hạ, đây chính là người đạo đại khách. Minh Ngũ Hành vùng tay lên, sau lưng một đám ma tu liền ngừng lại, mà cái kia ngũ đại ma chuột thì đem Minh Ngũ Hành bao bọc vây quanh. Khách khách, cái này nói đến lời gì, bản cung chỉ là muốn thăm dò một chút tiểu ma hoàng thực lực, nhưng bạn cung xem, rốt cuộc là ngươi mạnh, vẫn là huyết ngục chúa tệ mạnh. Sở Phi Huyên mị tiếng một tiếng, vô số thanh sắc khí tức lao vùng vụt, rất nhanh liền đem Minh Ngũ Hành mang tới ma tu cho bả ba phụ. Giống, những cái kia ma vương, ma đang hút vào khí phía sau, toàn thân như ra, bừng, trong đã biến thành sắc, giống như là sắp mất đi đã khống chế. Cái này mỹ thuật quả nhiên rồi đi. Minh Ngũ Hành bất động thanh sắc, chân phải trên mặt đất một chuyện, chỉ thấy vô số huyết khí sung ra, sáp nhập vào sau lưng một đám ma tu thể nội, đem những cái kia thanh sắc mùi thơm cho loại trừ. Tiếp lấy, Minh Ngũ Hành đỉnh đầu nổi lên một cái biển máu. Máu kia hải một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về phía trước cung điện dũng mãnh lao tới. Minh Ngũ Hành tính tưởng, đây cũng là Sở Phi Huyên thăm dò. Sở Phi Huyên thế nhưng là lão hồ ly, ưa thích tính toán, hơn nữa nàng nâng lên huyết ngục chúa tể, đó chính là nói, Huyên ngục chúa cũng phái người cùng với nàng tiếp xúc qua. Địa ngục ma môn mục tiêu rất đơn giản, đó chính là không để lại dư lực suy yếu vĩnh sinh thần điện thực lực. Phạm là có thể đánh đánh tới vĩnh sinh thần điện thế lực, cái kia đều sẽ trở thành huyết ngục chúa để hợp tác đối tượng. Minh Ngũ Hành tính tưởng, vì nhận được sở phi nguyên tán thành, hắn nhất thiết phải lấy ra thực lực chứng minh chính mình. Đỉnh đầu huyết hải càng tụ càng nhiều, đây chính là minh sông lão tổ huyết hải chiến tiên đạo, là một loại mười phần kinh khủng đại đạo. Những cái kia đua cáo tựa hồ rất sợ huyết hải, không thể không một lần nữa tu hồi cung điện. Hừ. Minh Ngũ Hành hừ một tiếng, cũng thu hồi đỉnh đầu Nơi xa, Bạch Lý chậc ngẩng đầu nhìn một mắt huyết hải, cũng là ca kinh. Thật không nghĩ tới minh ngũ hành thực lực sẽ mạnh như vậy. Huyết Hải Chiến Thiên Đạo, môn này thiên đạo huy lực không tầm thường, chẳng thể trách dám cùng Huyết Ngục Chúa Tể tranh phong. Đi, chúng ta cũng đi vào." Nghĩ nghĩ, Bạch Lý Trạch nói. "Kiếm Tam 16 khẩn chúng nói, cũng không cần đi." Cái kia yêu hồ đối với Trường Sinh Điện đệ tử có oán hận, nàng vẫn cho là là Trường Sinh Điện hại chết Trường Sinh chết, chúng ta cứ như vậy đi vào, nói không chừng sẽ bị miễu sát. Tiến tâm đi, hẳn là sẽ không." Bạch Lý Trạch cao thâm mạn nói. "Không có cách nào." Kiếm Tam 16 con hảo bội tiếp Bạch Lý Trạch tiến vào cung điện. Tại đến cửa cung điện thời điểm, Liên kiến nhất nhóm hộ vệ lao đến, những hộ vệ kia đều cưới kim lân quân sư, Huy Kiếm ngăn lại nói, "Dừng lại, các ngươi là người nào?" Lúc Đảng Vân Sơn làm cho Lâm Phàm đến đây bái kiến Sở Phi Viên. Bạch Lý Trạch Ôn cười nói, "Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không nao tản nhà? Ngươi một cái trường sinh điện Tuần Sơn làm cho, có tư cách gì thấy chúng ta trưởng công chúa?" Ngây thơ, mấy ca, làm sao bây giờ? Nếu không thì trực tiếp giết tiểu tử này được. Những cái này cùng sư quân đoàn tu sĩ đơn là rất hung tàn, đều cùng nhau rút ra trưởng kiếm màu vàng lỏng, tướng Bạch Lý Trạch bao bọc vây quanh. Kiếm Tam 16 một mặt cần chương, liền muốn đánh tính ra tay, nhưng lại bị Bạch Lý Trạch ngăn cản. Bạch Lý Trạch trong mắt bắn ra một mảnh huyết mang, rất nhanh, những tu sĩ kia liền bị đã khống chế. Những tu sĩ kia thể nội đều bị đánh vào hạ bệ ân khí, hạ bệ ngoại trừ có thể luyện hóa thần hồn bên ngoài, còn có thể khống chế thần hồn. Chủ nhân, những cái kia cùng sư quân đoàn tu sĩ mặt không thay đổi nói. Ân. Bạch Lý Trạch gật đầu một cái, vấn đạo, các người biết lần này địa ngục ma môn tới thánh thụ thần đỉnh đến cùng cần làm chuyện gì? Hồi bẩm chủ nhân, giống như cùng ngũ lôi thú có liên quan, nghe nói minh ngũ hành nghĩ luyện hóa ngũ lôi thú. Hộ vệ thống linh nói. Một bên kiếm tam 16 cũng nhìn ngây người, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đã khống chế nhiều như vậy tu sĩ, ngay cả này Kim Lân cổn sư đều bị đã khống chế. Cái này Lâm Phàm rốt cuộc là ai? Có vẻ như trường sinh giới cũng không có cái nào Lâm thị gia tộc tương đối lợi hại a. Nhìn Lâm Phàm Niên kỷ, cũng liền hơn 20 tuổi. Thực sự là tự ti nha, đừng nhìn kiếm tam 16 nhìn trẻ tuổi, nhưng hắn đã hơn 40 tuổi. Ngũ Lôi thú ở nơi nào? Vừa vặn, Bạch Lý Trạch chính là hướng về phía Ngũ Lôi thú tới, chỉ cần luyện hóa Ngũ Lôi thú thú hồn, như vậy Ngũ Lôi Ngọc tỷ tỷ có cơ hội thăng. Tại địa lao bên trong, hộ vệ thống linh nói: Bách Lý Trạch nói: "Mang ta đi." Hộ vệ thống lĩnh xoay người, nói: "Đi thôi." Tại hộ vệ thống linh dẫn đầu dưới, một đường cũng coi như là thông suốt. Đợi đến Liêu địa cửa nhà Lao Nghiệp lúc, Bách Lý Trạch liền nghe được tiếng kêu thảm thiết kia lương. Thanh em này rất quen thuộc nha. Có thể Bách Lý Trạch nhất lúc hồi lâu cũng nhớ không nổi tới. Phụ trách trong coi địa lao chính là hai cái trưởng lao, thực lực đại khái tại thần đế đỉnh phong. Có thể tại Bách Lý Trạch trước mặt căn bản không đủ nhịn, tay giải quyết đi phía sau, Bách Lý Trạch liền cùng hộ vệ thống lĩnh phía dưới Liêu Điệu lao. Vừa rồi kêu nữ nhân là ai? Bách Lý Trạch vấn đạo. Hộ vệ thống lĩnh nói: 18 công chúa Sở Tiêu Tiêu. Cái gì? Bạch Lý Trạch Biến Sắc, Kinh Hải Đạo, 18 công chúa. Sở Tiêu Tiêu làm sao sẽ bị nhốt tại địa lao? Ngoại trừ Sở Tiêu Tiêu bên ngoài, trong địa lao còn nhốt không thiếu trưởng lão cùng với không ít thần tướng. Từ hộ vệ thống lĩnh trong miệng biết được, Sở Phi Huyên dụng kế đem Sở Tiêu Tiêu còn có những cái kia ủng hộ Sở Tiêu Tiêu trưởng lão tất cả đều bắt, dự định luyện chế thành khối lỗi. Có thể Sở Phi Huyên không am hiểu luyện chế khối lỗi, cho nên nàng liền nghĩ đến Liễu Địa Ngục Ma Môn. Địa Ngục Ma Môn chế tạo ma binh, là tại khôi lỗi một đạo bên trên có cực cao tạo nghệ. Lần này cùng Minh Ngũ Hành cùng đi Kim Ma Chủ Hắn chính là một cái rèn đúc đại sư, nghe đồn hắn đoán tạo thuật không kém hơn Âu gia tử. Chờ Bách Lý trạch ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ kiến nhất bóng người đẹp đẽ bị gián tại giữa không trung, toàn thân đều bị xích sắt khóa lại, trên xích sắt còn khắc dấu lấy không thiếu đạo văn, giống như là dùng 18 loại đại đạo giam cấm. Thủ bút thật lớn nha, không nghĩ tới sợ phi huynh vậy mà lại có người bắt Thiên đạo tỏa. Kiếm Tam 16 tấm lớn miệng, Hoàng sợ nói. Bách Lý trạch vẫn đạo, tựa như là một kiện ma khí. Không tệ, bắt thiên đạo tỏa nhiên ngụp tự chế, quần chứa hoa cây tối 18 loại đại đạo có thể giam cầm bất kỳ tu sĩ nào thần hồn cùng nhập thân, loại này ngày tháng đạo tỏa cứng rắn vô cùng, liền xem như tiên kiếm cũng chưa chắc chém được, trừ phi là xếp hạng trước 10 tiên khí mới được. Kiếm tam 16 nuốt nước, nước miếng một cái đạo, theo ta được biết, cái này mới bắt thiên đạo tỏa tất nhiên ngục trong ma môn, hắc ám ma hoàng tất cả. Hắc ám ma hoàng? Bách Lý trạch tỏ mờ hỏi, kiếm tam 16 giờ đầu đạo, ân, nghe đồn địa ngục ma môn may mắn còn sống sót ma hoàng còn có 3 vị, theo thứ tự là hắc với La ba người này bối phận cao, tư lịch cũng so huyết chúa ra nhiều, giống như cũng không làm sao phục hết ngục chúa tệ. Cái này cũng là vì cái gì huyết mục chúa tể chậm chạp không dám đối với Vĩnh Sinh Thần Điện xuất thủ nguyên nhân. Bạch Lý Trạch dống nhân đạo, thì ra là thế. Minh Ngũ Hành xem như Tu La Ma Hoàng hậu duệ, nhưng này mới bắt Thiên Đạo tỏa nhưng là Hắc Ám Ma Hoàng tất cả. Theo lý thuyết, Sở Phi Huyền đều sớm cùng Hắc Ám Ma Hoàng đã đặt thành hiệp nghị, bằng không, Hắc Ám Ma Hoàng như thế nào có thể đem 10 Bắt Thiên Đạo tỏa cho Sở Phi Huyền sử dụng đâu? Xem ra Sở Phi Huyền toán tính không nhỏ nha, vô cùng có khả năng chính là hướng về phía Tu La Ma Hoàng đi. Ngươi một cái tiện nữ nhân, lao tử sung sướng cũng không chịu. Lúc này, trong địa lao chuyển ra thanh âm khô cổ, chỉ kiến nhất cái giống như cột điện cự nhân cơ trưởng tiên, nhếch răng đạo: Chờ Kiếm Tam 16 quay đầu nhìn lên, lần nữa ngây dại. Đáng chết." Bạch Lý trạch mắt lộ sát ý, liền nữ nhân của lão tử cũng dám đánh. Liền tại Bạch Lý trạch dự định ra tay lúc, Kiếm Tam 16 vội vàng ngăn cản hắn. Kiếm Tam 16 khẩn trương nói: "Đừng xung động nha, nếu như ta không nhìn lầm, người khổng lồ kia chính là Hắc Ám Ma Hoàng Ngự Tiền Tứ Đại Ma Chủ một trong, nhục thân cực kỳ cường hãn, danh binh ma chủ, nhục thân cường đại đến điểm, có thể so với khí, cũng không cần trêu chọc Ba Bách Lý Trạch nhất bàn tay rút tới, nổi giận mắng, hèn nhát, làm chuyện gì đều ý ý xúc súc, chẳng thể trách không luyện được kiếm thể. Ngươi xấu, Người ngươi. Kiếm Tam 16 khóc, hắn thật muốn một kiếm đánh chết đi Bách Lý Trạch, nhưng hắn lại sợ đánh không lại Bách Lý Trạch, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy kiếm trên mặt đất vẽ lên tới vòng vòng. Bành! Chỉ nghe một tiếng vỡ rọi, dùng huyền thiết kim luyện chế lồng giam, cứ như vậy bị Bách Lý Trạch phá vỡ. Ngươi nào? Binh Ma chủ chợt quay người, một mặt sát khí đạo. Ngươi giết ngươi. Siêu, Bách Lý Trạch thân hình lóe lên, huy quyền xung tới. Ha, ha thực sự là Lão tử danh xưng binh Ma chủ, ngươi dám theo ta đối quyền. Binh Ma chủ cuồng tiếu một tiếng, nhế răng đạo, nhìn ta không giống nhau quyền đả bạo ngươi. Dỗ, một lớn một nhỏ hai năm đấm đối với lại với nhau, thế nhưng là, Bạch Lý Trạch thân hình đột nhiên biến mất, nguyên lai cùng binh Ma chủ đối quyền chỉ là Bạch Lý Trạch ngương luyện ra phân thân. 824 chương 823, 10 đôi ma hổ. Phép thuật. Một đạo tiên huyết phù ra, từ binh Ma chủ trên cổ bắn ra ngoài, nguyên lai là Bạch Lý Trạch dùng hạ bệ cắt đứt binh Ma chủ cổ họng. Liên binh Ma chủ cũng không có nghĩ đến Bạch Lý Trạch sẽ có hạ bệ, đây chính là tiên khí bảng xếp hạng đệ tử tiên khí. Binh ma chủ che lấy cổ họng, một mặt không cam lòng quỷ gối liếu địa bên trên, hắn khó tiếp thụ hiện thực này, hắn nhưng là binh ma chủ, nhục thân thế nhưng là rất cường đại. Nhưng binh ma chủ không có dự liệu đến là, bách lý trạch xì nhì gậy mì liêm đào càng mạnh hơn. Người sáu. Người là bách lý trạch. Binh ma chủ bưng cổ, một mặt không cam lòng nói. Con hạ vẽ bên trên nhiều mấy đạo dòng máu màu đen, những cái kia huyết dịch giọt giọt rơi xuống liếu địa bên trên. Không phải chứ. Kiếm tam 16 lần nữa ngây dại, nguyên lai lâm Phàm chính là bách lý Trạch cơ hội tất cả mọi người đều biết, Bạch Lý Trạch lấy được Hạ Bệ, càng là dùng Hạ Bệ giết chết trường sinh chết, cùng với không thiếu trường sinh điện đệ tử. Không thể không nói, Kiếm Tam 16 tại trong đấy lòng vẫn là rất bội phục Bạch Lý Trạch, ra tay quả quyết, làm chuyện gì cũng không có lo lắng. Đây chính là Kiếm Tam 16 mong muốn sinh hoạt, có thể Kiếm Tam 16 lại không có Bạch Lý Trạch quyết đoán. Nhìn xem bị 18 ngày đả khóa khóa lại Sở Tiêu Tiêu, Bạch Lý Trạch sắc mặt hơi khó coi, hắn không chút do dự vùng lên Hạ Bệ, đem Sở Tiêu Tiêu cứu lại. Mặc dù Bạch Trạch chặt đứt 18 ngày lão khóa, có thể những cái kia khóa sắt đều đâm xuyên qua Sở Tiêu Tiêu nhục thân. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Lý Trạch Nghĩ hoàn toàn chặt đứt 18 ngày đả khóa, nhất định phải chém tới Sở Tiêu Tiêu nhục thân. Nhưng này dạng vừa tới, Sở Tiêu Tiêu liền không có thân thể. Thật không hổ là Hắc Cám Ma Hoàng luyện chế tiên ma khí, uy lực thật đúng là không phải bình thường mạnh. Bạch Lý Trạch Siu tập một chút binh ma chủ thứ ở trên thân, phát hiện có một thiết truy, thiết truy này cũng là tiên ma khí, chỉ là không có xếp tại trong bảng. Ô okay, Ma Truy, nguyên lai like cái này ma truy là dùng để chế tạo, không nghĩ tới binh ma chủ vẫn là một cái giàn độc đại sư. Nhưng vào lúc này, từ binh ma chủ trên thân toát ra từng luồng khói đen, nguyên bản chết đi binh ma chủ giống như là lại còn sống tới. Cẩn thận. Đây là binh ma chủ binh giải, có thể liên tục binh giải 9 lần, theo lý thuyết, ngươi nhất định phải giết hắn 9 lần mới được. Tại nhìn thấy binh ma chủ lúc đứng lên, Bạch Lý Trạch cũng bị sợ hết hồn. Theo lý thuyết, binh ma chủ không có thần hồn, nhục thân là không thể nào động. Nhưng bây giờ binh ma chủ vậy mà sống lại, nhục thân trở nên cứng ngắc vô cùng, càng là ẩn chứa không thiếu sát khí. Binh giải. Đây là bách Lý Trạch không có dự liệu đến, phàm là có thể binh giải tu sĩ, nhục thân đều hết sức cường đại. Giống như Bạch Lý Trạch tu luyện bất diệt binh thể công, nó liền có thể binh giải, cái gọi là binh giải chính là đem nhục thân xem như binh khí, chỉ cần trên thân có lưu một đạo tân nghiệp, sẽ chả có thể tiếp tục chiến đấu. Đây chính là binh giải kinh khủng. Không nghĩ tới binh ma chủ nhục thân cường đại như vậy, cũng khó trách sẽ trở thành hắc ám ma hoàng ngữ tiền tứ đại ma chủ một trong. Đi. Bách Lý Trạch vung lên hạ bệ, ôm lấy Sở Tiêu Tiêu, giết ra ngoài. Náo loạn động tính lớn như vậy, đều sớm kinh động đến hoàng cung trong đại điện Sở Phi Uyên. Lúc này, Sở Phi Uyên nằm nghiêng tại trên long ỷ, một đôi hổ ly mắt quét mắt một vòng, sau lưng chín đầu đôi áo không đề cập tới đông đưa, mà đại điện hai bên thì ngồi minh ngũ hành cùng một đám ma tu. Ngũ đại ma chủ cũng phát giác khí tức kinh khủng đang hướng bên này chuyển đến, hơn nữa này khí tức còn rất quen thuộc. Là Binh ma chủ dẫn đầu Kim ma chủ sầm mặt lại, sát khí lâm như nói, "Sở Phi Huân, ngươi vậy mà cấu kết hắc ám ma hoàng?" Sở Phi Huân cười biếng rỗi lưng một cái, mặt coi thường nói, "Hử, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng bản cung nói tới yêu cầu gì? Ngươi cho rằng bản cung sẽ đáp ứng các ngươi? Còn vọng tưởng yêu cầu ngũ lôi thú, ngươi khi các ngươi là ai? Chớ quên, đây là Thánh trụ thần đình, còn chưa tới phiên các ngươi chủ, tức thời liền nhanh chóng đầu hàng, quy thuận cùng ta, bằng không, giết không tha." TT Lúc này, từ Sở Phi Huyền trên thân toát ra vô số khói đen, những khói đen kia càng ngày càng nhiều, đợi đến khói đen tiêu thất, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng Phi Huyền Chân Diệt Ngục. Mười đôi ma hồ. Minh Ngũ Hành biến sắc, nói như vậy, yêu hổ cũng chỉ có thể tu luyện ra chín đầu đột cáo, đó đã là cực hạn của nó. Có thể để Minh Ngũ Hành bọn người không có nghĩ tới là, trước mắt đầu này ma hồ vậy mà tu luyện ra để thập đầu đột cáo. Cái này khiến Minh Ngũ Hành bọn người cảm nhận được chưa từng có áp lực. Nguyên lai like đây là một hồi âm u. Minh Ngũ Hành bóp chặt lấy chén trà, khí lẫm nhiên nói, ngươi căn bản không phải sợ Phi huyên, mà là hắc ám ma công chúa phên khách, coi như không quá đẩn, không tệ, bản cung chính là Hắc Ám Ma Hoàng chi nữ, sớm tại nhiều năm trước, ta liền chiếm cứ sở phi nguyên một thân, đã khống chế nàng, càng lai nhốt thần hoàng sở tiên, theo lý thuyết, bây giờ Thánh Thụ thần đỉnh đã là bản cung thần đỉnh, bản cung một câu nói, liền có thể gọi đến thiên quân vạn mã, còn có Thánh Thụ thần đỉnh tất cả trưởng lão, thần tướng cùng với thần đế, cho nên nói, tức thời liền dám đầu hàng, quy thuận phụ hoàng ta, tin tưởng ta phụ. Hoàng cung có thể trở thành chân chính địa ngục ma hoàng, mà ngươi minh ngũ hành nhất định sẽ trở thành phụ hoàng ta bản đạo, đáng ngươi lại còn muốn mượn thánh thụ thần đỉnh tay đối phó phụ hoàng ta, thực sự là không biết sống chết, đừng cho là ta không biết, các ngươi muốn ngủ lôi thú, chính là vì khắc chế phụ hoàng ta hắc ám thiên công. Sau khi nói xong, 10 vị công chủ vung tay lên, liền gặp lòng bàn tay lơ lửng một cái màu vàng ngọc tỷ. Ngọc tỷ này bắt đầu xoay tròn, gia hiện liêu nhất hỏa yếu thụ, cái tia yếu thụ toàn thân tản ra ma quang, đâm xuyên qua cửu thiên tập địa, toàn bộ cung điện cũng bởi vậy bị tẩm mờ. Chư vị ái khanh, ta đỉnh, bây bạn cũng phát động quốc chiến, mỗi từ trở đi, vạn tướng nghe ta điều lệnh hỏa tốc tập kết, ngựa tiền tứ đại thần đế, bát đại thần vương nhanh chóng đến đây tương trợ. Ầm ầm, chỉ thấy ngọc tỷ bay đến trên không, đem đầu đỉnh thái dương che khuất che ở, liền hoàng cung sau lưng vạn binh yêu thụ cũng bắt đầu run rẩy, hóa thành vô số bóng nhện, bay lượn khắp nơi lấy. Giống giống. Lúc này, toàn bộ thánh thụ thần đình hưng động, tất cả thần tướng đều cùng nhau hướng bên này bay tới, càng là có một chút yêu chủ đến đây trợ trận. Ngọc tỷ, thánh thụ thần đình có ngọc tỷ gọi là vạn yêu ngọc Tỉ. nó có thể ngưng kết yêu lực, còn có thể nhường yêu tu môn tướng thực lực tăng lên tới phong. Hơn nữa cái này Vạn Ưu Ngọc Tỷ còn có thể trưởng khống những thần tiên em, thần đế, bởi vì Vạn yêu Ngọc Tỷ bên trong có lưu thần hồn của bọn hắn hạt, giống nếu như ai dám không nghe theo điều lệnh, cũng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Thánh tụ thần đình nội tình vậy nhưng rất mạnh, có không thiếu yêu chủ, linh vị còn có ma chủ, càng là có 10 vạn thần tướng, những thứ này thần tướng đều là phong thần cảnh tu sĩ. Đây chính là Thánh tụ thần đình nội tình. Kinh khủng cương phong cắn nát toàn bộ hoàng cung, lúc này, Thánh tụ thần đình tất cả tu sĩ đô phủ thêm chiến giáp, tuần hoàn thành bên này vây tới. Phát động quốc chiến, vậy thì mang ý nghĩa Thánh thần đình muốn bị công hãm. Trở Bạch Lý trạch ôm sở Tiêu Tiêu giết ra địa lao thời điểm, quả thực bị sợ một cái nhảy, mẹ của ta Tanya, không phải liền là cứu được Sở Tiêu Tiêu đi, đến nỗi trận thế lớn như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp nơi đều là cưới kim lân quần sư thần tướng, những thần kia đưa trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh ma đao, kinh khủng sát khí sông về bầu trời, che khuất che ở dương quang. Còn có cây kia vạn binh yêu thụ, cũng bắt đầu rung động, nó là cây đã biến thành đủ loại ma binh, lơ lửng tại hoàng cung bầu trời, kết xuất một cái sát trận. Thái cổ xếp hàng thứ 2 sát trận vạn binh sát trận, chính là dùng đủ loại binh hồn luyện chế sát trận. Là sáu, là quốc chiến. Cái kia yêu hồ dám vận dụng quốc chiến, quả thực là dao động nền tảng lập quốc. Lúc này, Sở Tiêu Tiêu hư nhược mở mắt, run giọng nói, "Kiếm Tam 16 khẩn chương nói, Lâm phàm đại nhân, làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, chạy trước nói sau." Bạch Lý Trạch ôm lấy Sở Tiêu Tiêu, liền muốn giết ra ngoài, nhưng lại bị Sở Tiêu Tiêu ngăn cản. Sở Tiêu Tiêu yếu ớt nói, "Không thoát được, toàn bộ hoàng thành đều bị vây, yêu hồ vận dụng 10 vạn thần tướng, càng là có tứ đại thần đế, Bát đại thần vương trợ trận, cơ hồ không có giết ra ngoài có thể." "Vậy làm sao bây giờ?" Bạch Trạch lo lắng nói. Sở Tiêu Tiêu một mặt sát khí đạo, "Cấp 6." "Cấp 4." chỉ cần lấy được vạn yêu ngọc tỷ, liền có thể khống chế những người này. Cái này cùng ngọc tỷ có quan hệ gì? Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt ngậm nghiến đạo. Kiếm Tam 16 nhẹ xoẹt đạo, điều này cũng không biết, buộc cho ngươi còn tự xưng Bách Lý Trạch đâu, giống một chút thần đỉnh, mẹ tọ tọ Lý đem quốc nhân thần hồn hạt giống lưu lại ngọc tỷ bên trong, vì chính là có thể trường khống, cái kia vạn yêu ngọc tỷ thế, nhưng là tiên ma khí, tiên ma khí trên bảng xếp hạng đệ thất, cái kia vạn bin yêu thụ chính là nó khí hồn. Bành. Bách Lý Trạch nhất quyền tát bay kiếm tam 16, Khe nói, ai nói ta không biết, ta liền là muốn dò xét ngươi một chút. Ngươi Kiếm Tam giận. Không chút do dự hóa thành kiếm thể, toàn bộ nhục thân trở nên ánh vàng rực rỡ, đem mũi kiếm nhắm ngay Liễu Bạch Lý Trạch. Thử, vừa vặn, mượn kiếm dùng một chút." Bạch Lý Trạch nhất đem bắt được kiếm kiếm, toàn bộ thân thể đạp không mà đi, hướng hoàng cung bầu trời bay đi. "Hưu hưu hưu." Lúc này, 10 vạn thần tướng đồng thời bắt đầu công kích, vô số đao khí rơi xuống, đánh về phía Minh Ngũ Hành chờ ma tu. Ngũ Hành ma trận, kim một thủy hỏa thổ ngũ đại ma chủ liên thủ kết trận pháp, đem Minh Ngũ Hành bảo hộ ở trong đó. Lấy sừng võ thần cầm đầu ma tướng cũng đều kết xuất ma trảo, liên thủ ngăn cản những cái kia ma đạo công kích. Đứng tại trên long ỷ mười vị công chủ, ngửa mặt lên trời cười như điên nói: "Ha ha ha ha, Minh Ngũ Hành, hỏi lại ngươi một câu, đến cùng có đầu hàng hay không?" "Hừ, ngươi nằm mơ. Ta mới là chính thống, căn cứ vào môn quy, ta chiếm được Minh sông lão tổ truyền thừa, ta sẽ trở thành đời tiếp theo Ma hoàng. Mười vị công chủ, ta khuyên ngươi nhanh chóng hiệu chúng với ta, và không đợi ta trở lại địa ngục Ma môn, chính là ngươi chờ tự kỳ." Minh Ngũ Hành cắn răng khổ chống đỡ đạo: "Hừ, thực sự là minh ngoan bất linh." Mười vị công chủ tay cầm yêu ngọc tỷ, ngẩng đại đế, còn không ra tay? Đông Phương Thánh đế, Tây Phương Bạch đế, Phương Nam Viêm Đế, Phương Bắc Hắc Đế. Lúc này, hoàng Cung trên không lơ lấy bốn bóng người, bốn người kia một mặt khí, giống như là từ vực vạn trong thi thể bỏ ra tới một dạng. Kim Ma chủ biến sắc, chính đạo, các ngươi ở nơi này bảo hộ thiếu chủ, ta đi tỷ, chỉ cần cường đại ngọc tỷ, chúng ta liền có thể chuyển bại Kim Ma chủ, coi chừng. Minh Ngũ Hành quan tâm nói, tiến tâm đi. Kim Ma chủ trong nháy mắt bạo khởi, hắn toàn bộ nhục thân tản ra kim quang, huy đánh về phía 10 vị công chủ. Nhưng vào lúc này, bốn đạo ma lôi rơi xuống, đánh trúng vào Kim Ma chủ, đem hắn đánh thành tro bụi. Cái gì? Minh Ngũ Hành sắc mặt đại biến, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lúc, không khỏi cực kỳ hoảng sợ đạo, không tốt, là Ma Thiên Chiến Luận. Có thể tụ tập tất cả thần tướng sức mạnh tiến hành công kích. 825 chương 824, bị hố. Là Ma Thiên Chiến Luận. Tiên ma khí bảng xếp hạng trước 10, có thể hấp thu phụ cận sinh linh sức mạnh. Bất kể là ai, chỉ cần bị Ma Thiên Chiến vòng tia sáng bao phủ, trong cơ thể của bọn họ sức mạnh liền sẽ không ngừng trôi qua. Cuối cùng toàn bộ hội tụ tại Ma Thiên Chiến Luận bên trong, không có ai có thể ngoại lệ. Liên Bạch Lý Trạch cũng cảm thấy có vẻ cố hết sức, luôn cảm thấy tinh khí trong cơ thể bị hấp thu. Còn tốt có hạ bệ tại, bằng không thật là xong đời. Tiên ma khí uy lực cần phải không tiên khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đó Bạch Lý Trạch còn không như thế nào tin tưởng, nhưng bây giờ hắn tin rồi. Bây giờ Minh Ngũ Hành chờ tu sĩ bị ma thiên chiến luận phong tỏa, cơ hội không có tránh thoát có thể. Thử nghĩ một cái, liền kim ma chủ mạnh mẽ như vậy tu sĩ cũng đều bị vây giết, huống chi là mình Ngũ Hành đâu. Một ma chủ lo lắng nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cái kia ma hồ chính là muốn tuyệt sát chúng ta, duy nhất có thể sống cơ hội chính là dành lại vạn yêu ngọc tỷ, chỉ cần ngọc tỷ nơi tay, chúng ta liền có thể chuyển bại Minh Ngũ Hành khổ tâm cười nói, "Có thể các ngươi cũng nhìn thấy, liền kim ma chủ đều bị rớt trong nháy mắt, huống chi là chúng ta đây." Ma Thiên Chiến Luận hình dạng giống như là một cái bánh răng, xoay tròn cấp tốc lấy, hình thành liêu nhất đạo màu đen đậm vòng xoáy, mà tứ đại thần đế thì đứng tại phương hướng, điều khiển Ma Thiên Chiến Luận. Phu cận tinh khí đều bị Ma Thiên Chiến Luận hấp thu, cuối cùng hội tụ đến Ma Thiên Chiến Luận bên trong. Tinh khí càng ngày càng nhiều hội tụ, Ma Thiên Chiến Luận tốc độ xoay tròn cũng liền càng lúc càng nhanh. "Ha, ha, ha, ha Minh Ngũ Hành, bản cung cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Chỉ cần ngươi chịu thần phục bản cung, bản cung tạm tha ngươi không chết, bằng không, thủ đoạn của ta ngươi cũng biết. Mười đôi ma hổ giống như là quyết tâm muốn giết chết Minh Ngũ Hành, bất quá cùng giết chết Minh Ngũ Hành so ra, nàng càng muốn thu phục Minh Ngũ Hành. Dù sao Minh Ngũ Hành lấy được Minh Sông lão tổ truyền thừa, cho nên nói, mười đôi ma hổ cũng không muốn giết chết Minh Ngũ Hành, tối đa cũng là đem hắn phế bỏ. Hắc Ma Hoàng thủ đoạn cũng không phải bình thường đen, hắn nhưng là một cái lâu năm ma hoàng, trước kia là Minh Sông lão tổ thủ hạ chính là ma tướng, về sau thăng, tu luyện thành ma hoàng, đồng thời tại địa ngục trong Ma kéo một thế lực. Tại địa ngục trong Ma môn, Hà Cá Ma Hoàng Thế nhưng là có rất lớn ngứ quyền, liền xem Như Tân Tân Ma Hoàng huyết ngục chúa tể cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Kỳ thực tại địa ngục Ma môn, huyết ngục chúa tể cũng không định đoạn, còn có Tam đại Ma Hoàng ngăn được, cho nên huyết ngục chúa tể nghị chân chính trở thành địa ngục Ma môn chi chủ, nhất định phải hàng phục Hà Cá Ma Hoàng, Cửu U Ma Hoàng cùng với Tu La Ma Hoàng. Hự, nằm mơ giữa ban ngày. Dựa theo môn quy, người đó được đến Minh sông lão tổ truyền thừa, người đó liền có tư cách trở thành địa ngục Ma Hoàng, ngươi toàn bộ địa ngục Ma môn cũng chỉ có ta theo huyết ngục chúa tể lấy được minh sông lão tổ truyền thừa, theo lý thuyết, tương lai địa ngục ma hoàng ứng, cử viên sẽ ở ta theo huyết ngục chúa tể bên trong sinh ra, cho nên, phải thuộc về xuống hẳn là ngươi. Minh Ngũ hành hừ một tiếng, nói, "10 vị công chủ, nghiệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta tạm tha ngươi." Haha, ha, thật là điên cuồng. Đã ngươi không chịu quy hàng, vậy bản cung cũng chỉ đánh đưa ngươi giết trong ngáy mắt. 10 vị công chủ cuồng tiếu một tiếng, "Hạ lệnh, cho ta giết." Là, tứ đại thần đế cùng nhau gật đầu một cái, tiếp tục thao túng ma luận, liền gặp ma chiến luận tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Bảnh Ma Thiên chiến luân lần lượt rơi xuống, mỗi một lần rơi xuống, Minh Ngũ Hành nục thân cũng sẽ bị đánh rách tả tơi ra mấy chục đạo khe hở. Mặc dù Minh Ngũ Hành dùng ngũ hành chi lực hóa giải, nhưng Ma Thiên chiến luân phiên công kích tốc độ quá nhanh, đều sớm vượt qua Minh Ngũ Hành tốc độ khôi phục. Binh Ma chủ, lén lén lút lút làm cái gì đây, còn không đến đây giúp ta. Lúc này, 10 vị công chủ liếc qua trốn ở cây cột phía sau Bạch Lý Trạch, mặt lạnh lùng đạo: "Binh Ma chủ, ngươi chừng nào thì trở nên bị ổi như vậy?" "Binh Ma chủ, thằng đến lúc này, Bạch Lý Trạch mới phát hiện, lai lúc trước hắn dễ thành chủ vẻ." Đối với mình dịch hình hoa quốc, Bạch Lý Trạch vẫn là rất tự tin, lại thêm Bạch Lý Trạch tu luyện bất diệt binh thể công, cho nên khí tức trên thân cùng binh ma chủ cũng là cực kỳ tương tự. Cho nên liền xem như 10 vị công chủ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Cơ hội tốt. Bạch Lý Trạch trên mặt vui mừng, vội vàng xuống tới, ôn quyến nói, "Công chúa, công chúa." 10 vị công chủ một mặt hoài nghi, cau mày nói, "Binh ma chủ, ngươi trước đó nhưng cho tới bây giờ không có gọi qua bản cùng công chúa, mà gọi là ta đại tiểu thư." Bạch Lý Trạch con vòng, vội vàng nói, "Không biết vì cái gì, chỉ cần ta vừa nhìn thấy ngài nữ phong phạm, Ta liền không nhịn được muốn xưng ngươi là công chúa. Ha ha ha ha, nói hay lắm, về sau ngươi liền theo bản cung công chúa a. Mười đôi ma hồ ánh mắt lóe lên lực qua một cái hồ nghi, Bạch Lý chợt biết, nàng mới vừa rồi là đang thử thăm dò chính mình, xem ra chính mình đã bại lộ. Thật không hổ là lão hồ ly. Mười đôi nha, không nghĩ tới trên đời này còn có thể đản sinh ra 10 đôi ma hồ. 10 đôi, đó là một cái cấm kỵ, nghe đồn phóng lên trời thì sẽ không cho phép loại vật này tồn tại, trừ phi là ma phi. Tại Bạch Lý chạch trong trí nhớ, cũng chỉ có ma phi mới có tư cách ngưng luyện ra để thập đầu đôi cáo. Chẳng lẽ 10 vị công chủ chính là tương lai địa ngục mà hoàng phi tử? Bạch Lý Trạch niết miệng, suy nghĩ đạo, cũng không biết cái này hồ ly chân dung như thế nào, có phải hay không quốc sắc thiên hương. A phi, ta là tới cấp Ngọc tỷ, sao có thể suy nghĩ lung tung chứ? Công chúa, có lưu tinh. Bách Lý Trạch chỉ vào nơi xa, kinh ngạc nói, "Thế nhưng là, 10 vị công chủ căn bản không có ngừng đầu, xem ra chiêu này mất linh, không thể làm gì khác hơn là cất đoạn. Người rốt cuộc là ai?" 10 vị công chủ lùi về phía sau mấy bước, sau lưng mười đầu đôi cáo bay lên, đem nàng bảo hộ ở bên trong. "Hừ, tất nhiên bị ngươi nhìn thấu." Ta cũng sẽ không nhiều lời, nhanh chóng giao ra vạn yêu ngọc tỷ. Bạch Lý Trạch hư một tiếng, vung lên Hạ vẹ, chiếu vào 10 đôi ma hổ bổ tới. Hạ Vệ, ngươi là Bách Lý Trạch. Lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ Đô biết Hạ vẹ tại Bạch Lý Trạch trong tay. Bất nói nhảm, nhanh chóng giao ra vạn yêu ngọc tỷ, bằng không ta liền giết ngươi. Bạch Lý Trạch tay trái đánh ra chiến hồn đỉnh, tay phải nhưng là hứa ra Hạ Vệ. Để cho 10 đôi ma hồ nhẫn nhịn không được chính là, Bạch Lý Trạch trong miệng còn hàm chứa một cây nộ lôi truy. Lốt bút. mấy chục đạo lôi điện bắn ra, đem 10 đôi ma hổ đánh bay ra ngoài. Tứ đại thần đế nghe lệnh, Mười đôi ma hồ thở hổn hển, phẫn nộ quát, cho bản cung giết chết cái này hỗn đản. Bá. Nhưng vào lúc này, Bạch Lý Trạch vọt tới 10 đôi ma hồ trước mặt, gắt gao ôm lấy nàng. Thật lớn nha. Bạch Lý Trạch nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình quá bị uội. Ngươi sáu. Mười đôi ma hồ khóc, nàng một đôi ngạo nhân bộ ngực sữa, vậy mà liền như thế bị Bạch Lý Trạch cho sơ soạn. A. Mười đôi ma hồ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, sau lưng 10 đầu đôi cáo trùng tiên, hướng Bạch Lý Trạch bổ xuống. Có thể Bạch Lý Trạch nắm giữ chiến hôn đỉnh, càng là nắm giữ hạ vệ. Tại hai cái tiên khí bảo vệ dưới, Bạch Lý Trạch bình yên vô sự gia súc. Xa xa kiếm 36 tặc hề hề hướng bên này bay tới. Mẹ nó, tiểu tử này trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy tiên khí? Phúc Thiên tiên luân. Lúc này, Từ Bách Lý Trạch sau lưng bay ra hai cái ngân sắc phi luân, cùng cái kia 10 đầu đuôi cáo triển đấu lại với nhau. Ta đi, đây không phải như Ma Sơn tiên phi sao? Làm sao lại rơi xuống Bạch Lý Trạch trong tay? Kiếm 36 lần nữa bị ở, vội vàng lui về phía sau một chút. Lúc này, Ma Thiên chiến luận chậm rãi xoay trở lấy, hướng 10 đôi ma hồ cùng Bạch Lý Trạch bay đi. 10 đôi ma thế nhưng là không sợ, nàng có vạn yêu ngọc tỷ thể. Tự nhiên không sợ Ma Thiên chiến luận. Dỗ! Chỉ nghe một tiếng vang dội, mấy chục đạo ma lôi rơi xuống, bổ tới Liêu Bạch Lý Trạch trên thân. Hừ, chỉ bằng những thứ này lôi điện cũng nghĩ giết ta. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, uy hiếp nói, nhanh chóng giao ra Vạn Ưu Ngọc Tỷ, bằng không ta liền lổ sạch y phục của ngươi. Dỗ! Những cái kia lôi điện rơi xuống, từ Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đổ xuống. Có thể để 10 đôi ma hổ cùng với những thần kia đế kinh ngạc chính là, Bạch Lý Trạch căn bản không sợ, ngược lại là gương mặt hưởng thụ. Không bao lâu, từ Bạch Lý Trạch đỉnh đầu bay ra một cái màu tím ngọc tỷ, ngọc tỷ này chính là Ngũ Ngọc Tỷ. Ngũ Lôi Ngọc Tỷ Lần này đến phiên 10 đôi ma hồ kinh ngạc, Ngọc tỷ này xếp hạng so Vạn Yêu Ngọc tỷ còn phải cao hơn. Không cho đúng không? Vậy ta không thể làm gì khác hơn là chặt đứt tay của ngươi." Bạch Lý chậc cười một tiếng, vung lên hạ bệ rơi xuống. "Không muốn nha." 10 đôi ma hồ sợ, nàng vội vàng run tay, nếu như bị hạ bẹ đánh trúng, nàng tất nhiên sẽ bị làm bị thương thần hồn, đến lúc đó căn bản không cưới được Vạn Yêu Ngọc tỷ. Bất quá 10 đôi ma hồ cũng không có thua, nàng đã âm thầm thao túng yêu thụ. Cái này yêu không chỉ có là thủ, thủ hộ đẳng, là Yêu Ngọc tỷ thủ Chỉ cần 10 đôi ma hổ rút đi cấm chế, Như vậy Vạn binh yêu thụ liền sẽ công kích cấp đi ngọc tỷ người. Ha ha, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Ngươi liền chờ chết đi. 10 đôi ma hổ sau lưng đôi cáo quấn lấy Vạn binh yêu thụ, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn bóng đen, lao nhanh hướng về sau tối lui. Bách Lý Trạch không chút nào biết nguy hiểm ngay tại sau lưng, hắn lấy được Vạn yêu ngọc tỷ phía sau, lập tức hạ lệnh những thần kia đế diệt đi 10 đôi ma hổ. Có thể nhượng Bách Lý Trạch kinh ngạc chính là, những thần kia căn bản không có nghe lệnh, mà là tiếp tục công kích Bách Lý Trạch. Đúng lúc này, Bách Lý Trạch trước mắt nổi lên một gốc yêu thụ. Cái yêu thụ toàn thân nhánh, vô số binh khí không ngừng rung dậy chính là ngươi dùng tiên ma khí trấn trụ bản tiên tần hồn. Phía trước 10 đôi ma hồ mặc dù có thể thao túng vạn binh yêu thụ, chủ yếu là bởi vì 10 đôi ma hồ dùng tiên ma khí ma hồn bản khóa lại vạn binh yêu thụ thần hồn. Bây giờ 10 đôi ma hồ rút đi ma hồn bản, cấm chế trong nháy mắt giải trừ. Haha, ha, nói nhảm nhiều quá, còn không quy xuống cho ta." Bách Lý Trạch giơ lên Vạn Yêu Ngọc Tỷ, một mặt đắc ý nói, "Đứa đẩn. Vạn Binh Yêu Thụ một mặt cười lạnh, chỉ thấy vô số sợi đàn bay ra, kéo chặt lấy Liễu Bách bét, ta như thế nào đã quên, cái này Vạn Yêu Thụ là Vạn Yêu Ngọc Tỷ khí hồn, chỉ có đã khống chế Vạn Binh Yêu thụ mới có thể chân chính thao túng bạn yêu ngập tỉ. Bách Lý Trạch thầm hận một tiếng nói, "Ma hồn bạn, đáng chết, bị 10 đôi ma hồ hại." Chờ Bách Lý Trạch ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy 10 đôi ma hồ đang một mặt đắc ý nhìn xem hắn, trong tay còn vuốt vuốt màu đen luôn bạn. Haha, ha, Bách Lý Trạch, ngươi không phải danh xưng hố thần đi, cũng bất quá như thế, chỉ cần bản công chúa xuất mã, liền không có không làm được sự tình." 10 vị công chủ cùng tiếng một tiếng, phi thân hướng Minh Ngũ Hành bọn người xung phong liều chết tới. Phốc phốc. Chỉ thấy 10 đầu đôi cáo đông ra, ngăn đỡ tại Minh Ngũ Hành trước mặt đại ma chủ giết chết. 826 chương 825 nghiệt bản trang điểm. Vô số sợi đằng rơi xuống, liền tương Bách Lý Trạch của lấy, cây kia Vạn Binh yêu thụ há miệng cắn về phía Liễu Bách Lý Trạch, khóe miệng chảy nước bọt, gương mặt tham lam. Thân thể thật mạnh mẽ nha, tuyệt đối so với vậy tiên khí mạnh hơn. Vạn Binh yêu thụ vốn là am hiệu luyện hóa binh khí, để binh trợ, đối với nó no tới nói, Bách Lý Trạch độc thân chính là tốt nhất vật liệu lợi khí. Có thể Vạn Binh yêu thụ không biết, Bách Lý Trạch cùng nó mang tâm tư giống nhau, hắn tu luyện bất diệt binh công, cái này Vạn nhất định chính là phóng lên trời đặc biệt vì Bách Lý Trạch chuẩn bị. Hốt Trạch chảy đầy miệng bọn, nào tới. Dáng cắn ta Nhìn ta không ăn ngươi." Bạch Lý Trạch thử nhai răng, há mồm cắn đi lên, cứ như vậy, Vạn binh yêu thú cùng Bạch Lý Trạch đối với cắn vào nhau. Đồng thời, Bạch Lý Trạch vận khởi Bất Diệt binh thể công, toàn bộ nhục thân bao trùm lấy tầng tầng phù văn, khiến cho nhục thể của hắn trở nên cứng rắn vô cùng. Phạm là bị Bạch Lý Trạch gầm xuống Vạn binh yêu thú, đều bị Bạch Lý Trạch gầm xuống, tiếp đó liền luyện hóa. Cái gì? Bất Diệt binh thể công. Vạn binh yêu thú ý thức được nguy hiểm, vội vàng lòng ra miệng, quay người liền muốn trốn. Có thể Bạch Lý Trạch căn bản vốn không cho nó cơ hội, lên hạ vẹ, hướng nó trong cơ thể thụ tâm chém tới. ba Hắc bệ đâm vào Vạn binh yêu thụ bên trong, chém nát Vạn binh yêu thụ thủ tâm. Chỉ thấy vô số hắc khí bốc lên, nhưng hắc khí kia chính là Vạn binh yêu thụ thần hồn. "Hừ, chạy đi đâu?" Bạch Lý Trạch căn bản không cho Vạn binh yêu thụ trốn chạy liên sễ, tiện tay tương chiến hồn đỉnh ném ra ngoài, đồng thời hướng chiến hồn trong đỉnh rót vào nguyên khí. Toàn bộ chiến hồn đỉnh tản ra kim sắc quang mang, miệng đỉnh ra hiện liêu nhất vòng vòng kim sắc tiên qua. "Cho ta đi vào." Bạch Lý Trạch thi triển ra câu tay, liền nhìn thấy chỗ cũng là Ảnh, rất nhanh, Vạn binh yêu liền bị phong Đến nỗi Vạn binh yêu thụ bản tôn, Ngạnh Sinh Sinh bị Bạch Lý Trạch gầm xuống, tiếp đó luyện hóa hết. Vạn binh yêu thụ thể nội ẩn chứa năng lượng khổng lồ khí thức, theo vạn binh yêu thụ tiêu tan, Bạch Lý Trạch nhục thân cũng càng ngày càng cường đại, tản ra từng vòng hắc sắc ma quang. Xa sa kiếm 36 triệt để trận tròn mắt, làm sao có thể? Lao tổ tại sao muốn đem bất diệt binh thể công truyền cho Bạch Lý Trạch? Liền xem như hắn kiếm 36, cũng chỉ có thể tu luyện không được diệt kiếm thể công, cũng chỉ có thể tu luyện thành bất diệt kiếm thể, toàn bộ nhục thân có thể hóa thân thành lợi kiếm, từ đó đạt đến người thật kiếm hợp nhất. Bạch Lý Trạch. Mới gặp lại Bạch Lý Trạch, Sở Tiêu Tiêu phát hiện thực lực của hắn đã cao hơn nàng nhiều lắm. Sở Tiêu Tiêu cũng là một mặt trấn kinh, nàng rất bội phục Bạch Lý Trạch, lòng can đảm cũng quá lớn, dáng một thân một mình giải sinh giới, đây không phải tự tìm cái chết đi. Hiện nay, cơ hồ tất cả thế lực đều ở đây liên thủ truy nã Bách Lý Trạch. Tại hư hồn giới thời điểm, Bạch Lý Trạch thế nhưng là giết không thiếu tu sĩ, hạ bệ nơi tay, cơ hồ không có gì sức mạnh có thể chống đỡ được Bách Lý Trạch sát lục. Sở Tiêu Tiêu kết luận, giống một chút lao Ngoan Đồng e rằng đã cảm ứng được hạ bệ khí thức, tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến đây thánh tụ thần đỉnh. Đối với thánh tụ thần đỉnh, Sở Tiêu Tiêu cũng không có cái gì lòng trung thành. Dù sao nàng từ nhỏ đã ở trên thiên Đạo Sơn lớn lên, trên cơ bản không có trở lại Thánh Thụ Thần Đình. Coi như Thánh Thụ Thần Đình bị diệt, cũng cùng với nàng sợ Tiêu Tiêu không có quan hệ gì. Nhanh lên ra tay. Kiến Bách Lý Trạch luyện hóa Vạn Binh yêu thụ, mười đôi ma hồ sắc mặt đại biến, kinh hãi đạo: "Có thể những thần kia đế, thần vương căn bản không có nhìn mười đôi ma hồ. Những thứ này thần đế cùng thần vương, còn có những thần kia em, đều chỉ sẽ nghe nắm giữ Vạn Yêu Ngọc tỷ lời nói. Bây giờ Vạn Yêu Ngọc tỷ tại Bách Lý Trạch trong tay, bọn hắn như thế nào lại nghe mười đôi ma hổ mà nói?" Ha ha. Bách Trạch lục thân không ngừng biến hóa, một hồi đã biến thành kim sắc lợi kiếm một hồi lại biến thành hạ bệ. Đây chính là bất diệt binh thể công lợi hại, có thể đem lục thân biến thành đủ loại binh khí. Nhưng tiền đến lúc, thể nội nắm giữ loại lính đó khí khí hồn, bằng không cũng không thể đem lục thân biến thành binh khí. Hiện tại Bạch Lý Trạch trên tay có không thiếu tiên khí, tỉ như nói Phúc Tiên Tiên Luân, Nộ Lôi Tiên Truy, Chiến Hồn Đỉnh, Hạ Bệ, còn có đỉnh đầu Ma Thiên Chiến Luận. Đương nhiên, bây giờ Ma Thiên Chiến Luận còn tại Tứ Đại Thần Đế trong tay. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giết 10 đôi ma hổ. Bạch Lý Trạch tay cầm Vạn Tỷ, hạ lệnh. Lúc này, Bạch Lý Trạch thần hồn đã cường đại đến cực điểm, đỉnh đầu lơ lửng một quả ám sát đạo quả. Âm thanh nghiêm nghị, chấn nhiếp linh hồn, những cái kia còn tại sững sờ 10 vạn thần tướng, cũng đều bị sợ một cái nhảy, cảm thấy toàn bộ màng nhĩ đều bị làm vỡ nát. Cái gì? 10 đôi ma hổ biển sắc, 10 đầu màu đen đuôi cáo sông về tận trời, hướng những thần kia đem công tới, nhưng lại bị Ma Thiên chiến luận chặn. Thình thịch, một đầu tiếp lấy một cái đuôi cáo bay ra, đánh vào Ma Thiên chiến luận bên trên, nhưng Ma Thiên chiến luận tụ tập 10 vạn thần tướng, tứ đại thần đế cùng với bắt đại thần vương chờ tu sĩ sức mạnh, uy lực thì cơ nào mạnh. Lại thêm Bách lý trạch luyện hóa vạn binh yêu thụ. theo lý thuyết, Bách lý trạch chính là vạn yêu ngọc tỷ khí hồn. Cho ta áp. Bạch Ly chạch vung lên hạ vệ, thử nhè răng đạo. "Tuân mệnh." Mười vạn thần tướng cùng nhau chợt quát một tiếng, không ngừng vung lên ma đao, chỉ thấy vô số đao khí rơi xuống, bổ vào Ma Thiên chiến luận bên trên. Cái kia Ma Thiên chiến luận cấp tốc xoay tròn, hình thành liêu nhất từng đạo vòng xoáy màu đen, đem những cái kia đao khí tốt vệ. Thành đế, Bạch đế, Viêm đế còn có H đế, cũng đều đem thần lực dốc vào Ma Thiên chiến luận. Không bao lâu, trong Ma Thiên chiến luận bên trong bay ra vô số đạo màu đen cỡ nhỏ luận, những cái kia chiến luận giống như hạt mưa một rơi xuống, hướng mười đôi ma hổ cầm tới. Thầu thiên hốt nhặt. Đến tận sau lúc đó, 10 đôi ma hồ cũng không dám ẩn dấu thực lực, bởi vì ẩn nút thực lực chính là chết, nàng hai tay kết ấn, chỉ kiến nhất đoàn hắc quang từ trong cơ thể nàng bắn ra. Hiu hu hu. Những cái kia màu đen chiến luận như mưa rơi rơi xuống, cùng nhau đánh về phía 10 đôi ma hồ. Dỗ. Chỉ nghe một tiếng bạ hưởng, 10 đôi ma hổ nhục thân bị vây thành mảnh vụn tã bã. Chết. Cách đó không sao mình Ngũ Hành nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Thân là Hắc Ma Hoàng nữ nhi, 10 đôi ma hổ khẳng định có cái gì thủ đoạn bẩm bệnh. Đầu tiên hắn nhận, cái này 10 đôi ma hổ thật là lợi hại nha. Vậy mà tại Bạch Lý Trạch ra mặt phía dưới đem một ngọn núi lớn chuyển qua trước mắt. Theo lý thuyết, vừa rồi Ma Thiên Chiến Luận diệt hết 10 đôi ma hồ chỉ là một ngọn núi lớn. Hừ, chút tiểu thủ đoạn này cũng nghĩ giấu giếm được ta. Bạch Lý Trạch bay đến Ma Thiên Chiến Luận bầu trời, một cước đạp ra tứ đại thần đế, tiếp đó giơ lên Ma Thiên Chiến Luận, hướng về phía trên không đánh tới. Rỗ, rỗ, rỗ. Khắp nơi đều là sơn băng địa liệt một dạng âm thanh. 10 đôi ma hồ biến sắc, thâm hận đạo, tiểu tử này làm sao có thể nhìn thấy ta? 10 ma hổ sợ, chẳng thể trách nàng phụ hoàng nói, tuyệt đối không nên trêu chọc Bạch Lý Trạch. Vừa mới bắt đầu mười đôi ma hồ còn chưa tin, nhưng nàng bây giờ tin. Bạch Lý Trạch thật đúng là không thể trêu chọc, mặc kệ ai chọc tới cũng là một thân tao. Minh đồng tử? Nhất định là Minh đồng tử. Đáng chết, hồn đả này Minh đồng tử như thế nào mạnh như vậy? Mười đôi ma hồ trầm hận một tiếng, trầm giọng nói, Minh đồng tử thế nhưng là địa ngục ma môn bát đại ma đồng một trong, có thể nhìn thấu hết thảy huấn trận, còn có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhường một khu vực nào đó thời gian đảo lưu, tuyệt đối có thể sừng nguy tiên. Dỗ. Lại làm một tiếng vang thật lớn truyền ra, Bạch Lý trách cười to nói, mười đôi ma hổ, đừng lần chọc nữa, mau chạy ra đây à, hai ta nói chuyện. Không có cách nào, lại tiếp như vậy, 10 đôi ma hồ sớm muộn sẽ bị Bạch Lý Trạch mài chết. 10 đôi ma hổ rất không cam tâm, nhưng loại tình huống này, nàng lại không thể không thỏa hiệp. 10 đôi ma hồ một mặt không cam lòng xuất hiện ở trên không, mắt lạnh nhìn Bạch Lý Trạch đạo, ngươi nghĩ theo ta nói chuyện gì? Haha, ha, nguyên lai ngươi chính là Hắc Á Ma Hoàng nữ nhi nha, nhìn rất bình thường sao? Bạch Lý Trạch cười to nói, 10 đôi ma hồ cắn răng nói, thử, ngươi có bản lãnh đừng động dùng Minh Đồng tử cùng vạn yêu ngọc tỷ, nhìn bản không nực chết đôi ma hổ, ngươi có thể hiểu lầm, ta là nói ngươi tướng mạo rất bình thường. Bạch Lý Trạch sờ lỗ mũi một cái, đúng sự thật nói. Người sáu, người hỗn đản. Mười đôi ma hồ tự nhận là dáng dấp cốt sắc thiên hung, nàng trời sinh mỹ cốt, bằng không cũng sẽ không tu luyện ra đệ thập đầu đờ cáo. Có thể hiện tại Bạch Lý Trạch vậy mà nói nàng dung mạo rất đồng dạng, cái này khiến mười đôi ma hồ cảm nhận được vô tận nhục nhã. Hắc hắc, đừng nóng đuổi đi, tới, hai ta ngồi xuống tâm sự. Bạch Lý Trạch tiện tay gọt ra một cái khối cử thạch, cùng với mấy cái băng ghế đá, đồng thời mệnh lệnh những thần kia đế, thần vương còn có thần tướng đứng ở hắn sau lưng. Không thể không nói, Bạch Lý Trạch trên thân thật là có một cỗ đế hoàng chi khí. Nhất là Bạch Lý Trạch mắt, sắc bén vô cùng cho dù là 10 đôi ma hồ cũng cảm nhận được tác lực. 10 đôi ma hồ, Minh Ngũ Hành, Sở Tiêu Tiêu còn có bách lý trạch vây quanh ở trên một cái bàn, bách lý trạch theo thứ tự đổ đầy nước trà. "Tới, nếm thử, ở xa tới là khách đi, lá trà này thế nhưng là nhà ta tổ truyền, hương vị còn có thể." Bách lý trạch ra hiệu nói, "Lại là tổ truyền, còn xa tới là khách." Sở Tiêu Tiêu mặt sầm lại, tiểu tử này thật đúng là trướng của nhà, có vẻ như nàng mới là chủ nhân nơi này a, 10 đôi ma hồ một cái tát bốp nát chén trà, cười lạnh nói, "Có việc nói chuyện, bạn cung ngứa thích trực tiếp, có hứng thú cho ta làm ấm dương sao?" Bạch Lý Trạch nhẹ nhàng cười một cái nói: "Cái gì?" Mười đôi ma hồ lão đảo một cái, suýt chút nữa nhịn không được dùng nàng 10 đầu xinh đẹp đôi cáo hung hăng rút Bạch Lý Trạch nhất ngừng lại, tốt nhất treo lên đánh hắn 10 ngày 10 đêm. "Còn làm áo giường?" Mười đôi ma hồ một mặt sắc khí, nói đùa cái gì, ta 10 đôi ma hồ tương lai nhưng là muốn trở thành ma phi nhân. "Cái gì là ma phi?" Đây chính là địa ngục ma hoàng phi tử, địa vị là bực nào cao thượng. Kỳ thực tại 10 đôi ma hồ trong lòng, nàng tâm nghi đối tượng là huyết ngục chúa tể, chỉ tiết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Huyết ngục chúa tể căn bản không có khả năng vừa ý 10 đôi ma hồ. Đừng kích động, mắt của ta quang thế nhưng là rất cao, chỉ ngươi sắp việc này, một điểm cảm giác động tâm cũng không có. Bạch Lý chậc cười một tiếng, lông mày đông lại một cái nói, nói thằng A, nghe nói các ngươi địa ngục ma môn có một loại siêu việt tiên khí tồn tại, gọi là Niết bàn trang điểm. Niết bàn trang điểm? Mười đôi ma hồ mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói, ngươi nghe ngóng Niết bàn trang điểm làm cái gì? Niết trước bàn gương không người tốt, bất kể là ai, chỉ cần đứng tại Niết bàn trang điểm trước mặt, liền có thể trông thấy từ kiếp trước của ngươi, xem như một loại bảo vật hiếm thấy. Nghe đồn chỉ cần bị Niết trang điểm chiếu một chút, liền có thể loại trừ trong cơ thể nguyên rủa. Kỳ thực Bạch Lý Trạch Chính là muốn mượn Nguyệt Bản Trang Điểm áp chế hắn trong cơ thể Vĩnh Sinh chú ấn. Cái này cũng là duy nhất có thể lấy hóa giải Vĩnh Sinh chú ấn đồ vật. Bất quá Nguyệt Bản Trang Điểm đối địa ngục ma môn ý nghĩa trong đại, liền xem như những cái kia ma hoàng cũng không dám tự tiện vận dụng Nguyệt Bản Trang Điểm, huống chi là Bạch Lý Trạch Đâu. 827 chương 826, Tiên Ma chiến. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mười đôi ma hồ âm thầm cắn răng nói, liền bản cung cũng chỉ gặp một lần Trang Điểm, ma lực của nó quá mạnh, mặc dù có thể loại trừ người rùa vị tiên cải mệnh, nhưng nó cũng có thể nhường tu sĩ trở nên đi cùng, người. người bình thường căn bản không dám chiếu nguyệt bản trang điểm, cho nên ngươi liền chết cái ý niệm này à. Gặp 10 đôi ma hồ không đáp ứng, Bạch Lý Trạch cũng không có cơ bức, hắn biết bức cũng vô dụng. Dù sao 10 đôi ma hồ chỉ là Hắc Á Ma hoàng nữ nhi, tại địa ngục trong Ma môn địa vị cũng chỉ là đồng dạng, cũng không có cái gì là quyền. Căn cứ địa ngục Ma môn quy định, muốn mượn nguyệt bản trang điểm tu luyện, cũng chỉ có ma hoàng. Theo lý thuyết, địa ngục trong Ma môn, có tư cách sử dụng bản trang điểm tuyệt đối không cao hơn 5 cái, mà Hắc cá Ma hoàng chính là một cái trong số đó. Bất quá Bách Lý Trạch cũng sẽ không dễ dàng yên tâm, hắn cũng không có giết Minh Ngũ Hành, mà là đem Minh Ngũ Hành thả trở về, nhường hắn chuyển cáo Hắc Cám Ma Hoàng, liền nói 10 đôi ma hồ trong tay hắn. Bách Lý Trạch chưa bao giờ làm ra lực không được cảm ơn sự tình, đem 10 đôi ma hồ lưu lại trước mặt cũng là đi qua nghị kỵ kẽ. Chỉ cần 10 đôi ma hồ ở bên người, Địa Ngục Ma môn tại đối phó mình thời điểm, liền sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao Hắc cá Ma Hoàng tại Địa Ngục Ma môn thực lực rất mạnh, muốn đối phó Bách Lý Trạch, liền muốn đoán chừng 10 đôi ma hồ an toàn. Còn có chính là, Bách Lý Trạch muốn mượn Hắc Cám sức mạnh, cứ như vậy, cũng coi như là có chỗ dựa. Hôn Đản Thả ta ra. Mười đôi ma hổ bị Bạch Lý Trạch dùng 18 ngày đả khóa phong bế tu vi, trong thời gian ngắn căn bản không tránh thoát. Huống chi Bạch Lý Trạch mỗi ngày đều sẽ cho 18 ngày đả khóa ra cô cấm chế, cái này khiến mười đôi ma hồ trở nên tuyệt vọng đứng lên. Tại triệt để luyện hóa vạn binh yêu thụ phía sau, Bạch Lý Trạch mà bắt đầu tìm kiếm thần hoàng Sở Thiên hành tung. Có thể Bạch Lý Trạch tìm khắp cả toàn bộ thánh trụ thân đỉnh, cũng không có tìm được Sở Thiên cái bóng, này ngược lại là nhượng có chút kỳ quái. Trạch mày, trầm giọng nói, "Quái, như thế nào không thấy thần hoàn Sở Thiên?" Tại Bạch Lý Trạch nâng lên Sở Thiên tọa điểm, Sở Tiêu Tiêu trên mặt tất cả đều là sắc ý, xem ra nàng đã từ một kiếm lão nhân trong miệng đã biết Mộ thần đang chết. Trước kia Thần Hoàng Sở Thiên vì nhận được vạn binh yêu thụ, lúc này mới có ý định lừa gạt Sở Tiêu Tiêu Mộ Phi. Tại bị Thông Thiên kiếm chủ nghiêm từ cự tuyệt phía sau, mất trí Sở Thiên vậy mà dưới cơn nóng giận giết Sở Tiêu Tiêu Mộ Phi. Về sau ở trên Thiên Đạo Sơn quan hệ phía dưới, Sở Tiêu Tiêu mới bảo vệ được một mạng. Những năm gần đây, Sở Tiêu Tiêu sẽ rất ít thánh thụ thân đỉnh, một mực tại bế quan tu luyện. Xem bộ là chạy trốn. Sở Tiêu Tiêu một mặt ngưng trọng nói, người có thể không biết, Sở Thiên nhục thân đều sớm bị hủy, hắn hướng ngoại công thông thiên kiếm chủ yêu cầu bất diệt binh thể công, chính là vì luyện chế lại một lần nhục thân. Tất nhiên không có nhục thân, như vậy thần hoàng Sở thiên chỉ có hai con đường có thể đi, một cái chính là đi hư hồn giới, còn có chính là bám vào thú hồn bên trên." Thú hồn? Bạch Lý Trạch, Sở Tiêu Tiêu hai mắt tỏa sáng, cùng kêu lên nói, "Ngũ Lôi thú." Ngũ Lôi thú một mực bị giam giữ tại Điệu Lao, Sở Thiên chính là tại bắt Ngũ Lôi thú thời điểm, nhục thân bị Ngũ Lôi thú dùng lôi điện đánh chết. Bất quá Ngũ Lôi thú cũng bị đánh nát thân. Liên Ngũ Lôi thú nhục thân cũng có thể đánh nát, có thể thấy được thần hoàng Sở Thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Giống. Đúng lúc này, từ địa lao dưới đáy bay ra một đạo tử quang, tại nơi tử quang sông ra lòng đất thời điểm, khắp nơi đều là tử sắc lôi điện, nhưng cái kia lôi điện lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ. Đi ra. Tại Ngũ Lôi thú sông ra mặt đất thời điểm, Sở Tiêu Tiêu rút ra trường kiếm bên hông, chỉ kiến nhất đạo kiếm khí màu bạc bắn ra, đánh về phía Ngũ Lôi thú. Ngũ Lôi thú mở ra màu tím thú trảo, đánh tan nát đạo kiếm khí kia. Chợt chợt, các ngươi thế cơ nghiệp, bản hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thần hoàng cười quẻ dị một tiếng. Hóa thành một đoàn bóng tím, biến mất ở thánh trụ thần đỉnh. Thần Hoàng Sở Thiên tốc độ quá nhanh, đang lợi dụng lôi điện đánh nát hư không phía sau, thần Hoàng Sở Thiên liền biến mất không thấy. Quá mạnh mẽ. Tại Ngũ Lôi thú sau khi rời đi, kiếm 36 lúc này mới thở vào một cái. Sở Tiêu Tiêu thu hồi man kiếm, trầm giọng nói, "Ân, chính xác rất mạnh." Sau khi nói xong, Sở Tiêu Tiêu lại lần nữa ngồi xuống. Không nghĩ tới Sở thiên cùng Ngũ Lôi thú thú hồn dung hợp, xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tính toán, tất nhiên Sở Tiên chạy trốn, vậy trước tiên đem hắn sự tỉnh thả một chút. 10 đôi ma hộ Sở Phi Huyên đâu? Nàng ở nơi nào?" Bạch Lý Trạch cau mày vân đạo. Lần này Bạch Lý Trạch tới Thánh Thụ Thần Đỉnh chính là bị Kỳ Lân Điện chủ bức cho phải. Cái kia Kỳ Lân Điện chủ chính là muốn mượn Thánh Thụ Thần Đỉnh sức mạnh giết chết Bạch Lý Trạch, có thể Kỳ Lân Điện chủ không nghĩ tới, Bạch Lý Trạch vậy mà luyện hóa vạn yêu ngập tỉ. Bất quá vì có thể bình yên trở lại trường sinh điện, Bạch Lý Trạch không thể không mang Sở Phi Huyên trở về. Mười đôi ma hồ một thân màu đen vẫy dài, lộ ra mười phần gợi cảm, cổ áo mở rộng, lộ ra thịt trắng nõn. "Chết." Mười đuôi ma hổ lạnh nói. "Chết." Bạch Trạch có chút không tin, lần nữa xác định nói. Mười đôi ma hồ đạo, bị ta giết. Không nghĩ tới Sở Phi Viên đã chết, này ngược lại là nhượng Bạch Lý Trạch có chút bất ngờ. Tất nhiên chết, thật là như thế nào hướng Kỳ Lân Điện chủ giao phó đâu? Giao phó? Giao phó em gái hắn nha, chỉ cần ta có thể ngưng luyện ra bí mộ, liền có thể ra tay giết chết Kỳ Lân Điện chủ. Ngược lại Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng không cảm ứng được, cái kêu Bạch Lý Trạch cũng không có cái gì đáng sợ. Sở Cô Nương, đây là Vạn yêu Ngọc Tỷ, vẫn là giao cho người đi. Bạch Lý Trạch cũng không tham lam hoàn quyền, tiện tay đem Vạn yêu Ngọc Tỷ đưa tới. Sở Tiêu Tiêu một mặt mê hoặc đạo, chẳng lẽ ngươi không muốn ngồi ủng 3000 hộ cùng sao? Khô khụ. Bạch Lý Trạch bị sặc đến không nhẹ, vội vàng nói, "Không muốn, chớ quên, ta thế nhưng là có con trai người." "Nhĩ tử?" Không biết vì cái gì, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng có chút thế hẩm hư vị, bất quá Sở Tiêu Tiêu lẩn nút vô cùng tốt, Bạch Lý Trạch cũng không có phát hiện. "Thôi ta. Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy có cần thiết nhận được Vạn Yêu Ngọc tỷ, dù sao trong cơ thể nàng lưu có Thánh Thụ thần đỉnh huyết mạch, coi như sợ thiên hại chết nàng mẫu thân, có thể chờ Sở Tiêu Tiêu dự định luyện hóa Vạn Yêu Ngọc tỷ thời điểm, đột nhiên bị phản vệ. Nhất là tại dung hợp Vạn Yêu Ngọc tỷ thời điểm, Sở Tiêu Tiêu suýt chút nữa bị Vạn Yêu Ngọc tỷ trấn thương. Chuyện gì xảy ra? Phía trước Bách Lý Trạch chỉ là thông qua luyện hóa Vạn Binh yêu thụ tới trưởng khống Vạn Yêu Ngọc tỷ, nói trắng ra là Vạn Binh yêu thụ chính là một cái môi giới. Có thể sở Tiêu Tiêu khác biệt, nàng là muốn trực tiếp luyện hóa Vạn Yêu Ngọc tỷ, chỉ có dạng này, nàng mới có thể chân chính cùng Vạn Yêu Ngọc tỷ hòa làm một thể. Huyết mạch phản hệ. Mười đuôi ma hổ cả kinh nói, Bạch Lý Trạch vấn đạo, cái gì là huyết mạch phản hệ? Huyết mạch là một loại sức mạnh, cùng huyết hồn một tu sĩ cũng không nhất định nắm giữ mạch, nhưng có huyết mạch tu sĩ nhất định nắm giữ huyết hồn. Mười đuôi ma giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Thiên cũng không có quan hệ thế nào, theo lý thuyết, Sở Tiêu Tiêu cũng không phải Sở Thiên nữ nhi. Cái gì? Sở Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc, vấn đạo, làm sao có thể? Mười đôi ma hồ quan sát một cái Sở Tiêu Tiêu, nói, ngươi không cảm thấy ngươi trời sinh tóc trắng thật kỳ quái sao? Kỳ thực đó chính là một loại huyết mạch lực lượng, nghe ta phụ hoàng nói, nắm giữ huyết mạch lực lượng nhân, tổ tiên nhất định xuất hiện qua tiên hoàng. Tiên hoàng? Bạch Lý trạch hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ Sở Tiêu Tiêu vẫn là cái nào đó tiên hoàng hậu duệ? Không có khả năng, chúng ta Thiên Kiếm núi một mạch căn bản không có xuất hiện qua tiên hoàng. Kiếm 36 Kiên định nói. Mười đuôi ma hồ khẽ cười nói, "Đó là các ngươi thiên kiếm núi quá phế, sợ Tiêu Tiêu có khả năng kế thừa cha nàng huyết mạch sức mạnh." Cha nàng? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt kinh ngạc, "Vấn đạo, mười đôi ma hồ, ngươi có thể nhìn ra sợ Tiêu Tiêu lai lịch sao?" Mười đôi ma hồ đôi mắt lập loé hắc quang, nói, "Các bạc, ngân huyết, ngân đồng, nếu như ta không có đó sai, sợ Tiêu Tiêu có thể là bên trên một kỷ nguyên Sâm La Ma Môn một vị nào đó ma hoàng hậu duệ." Sâm La Ma Môn? Sở Tiêu Tiêu có chút không tin, nói, "Có vẻ như Sâm La đã bị địa ngục ma tiêu diệt à?" Mười đuôi ma hồ lắc đầu nói, "Không có." Trước kia địa ngục Ma môn thống trị phần lớn Ma môn, nhưng vẫn là có không thiếu tu sĩ không muốn quy thuận, lợi dụng bí pháp thần nấp đi. Những năm gần đây, chúng ta một mực đang tìm bọn hắn, hy vọng liên hợp bọn hắn cùng một chỗ đối phó vĩnh sinh tiên môn. Nguyên lai like bên trên một kỷ nguyên có tiên môn cùng Ma môn phân chia, giống như tông môn một dạng. Bên trên một kỷ nguyên nắm giữ chín đại Ma môn, chín đại tiên môn, bọn hắn lại thống trị không ít thế lực, tỉ như nói thần đình, thánh tòa, cùng với Chư Thiên giáo tông. Giống Sâm La Ma môn chính là chín đại trong Ma môn, xếp hạng nhất là gần trước một cái, tại tất cả trong Ma môn, bài danh thứ 3, gần với vạn tướng Ma môn cùng địa ngục Ma Sâm La Ma môn. Sở tiêu tiêu vấn đạo, mười đôi ma hồ, ngươi biết xâm la ma muôn bây giờ tại địa phương nào sao? Không rõ ràng. Mười đôi ma hồ lắc đầu, lại nói, bất quá có một người hẳn phải biết. Ai? Bách Lý Trạch tâm gấp vấn đạo. Mười đôi ma hồ một mặt cao ngạo đạo, vì xuống cầu ta, có lẽ ta có thể nói cho ngươi. Bớt nói nhảm. Không nói, ta liền lột sạch đi phục của ngươi, khiến ngươi ở đây trường sinh giới đi một vòng. Bách Lý Trạch thử nhe răng, huy hiếm nói. Ngươi sáu. Ngươi vô sỉ mười đuôi ma hồ sợ, nàng vốn cho rằng Bạch Lý Trạch sẽ ăn nói khép nép cầu nàng, có thể nàng không nghĩ tới Bạch Lý Trạch sẽ ác như vậy, đây nếu là bị khiêng lên tại trường sinh giới đi một vòng, vậy nàng địa ngục ma môn mặt của còn thả tại hướng nào? "Hảo, hảo, ta đồng ý." Kiếm 36 nuốt nước bọn, một mặt kích động nói. Mười đôi ma hồ trừng kiếm 36 một mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Tiêu Tiêu nói, "3000 đạo viện." Nghe ta phụ hoàng nói, 3000 đạo viện chính là ma môn cùng tiên môn liên thủ kiến tạo thế lực, tại 3000 đạo viện phía sau núi có một tiểu thế giới, gọi là tiên ma thế giới, bên trong ở một cái sống ba cái kỳ nguyên lão quái vật. Tất cả mọi người đều gọi nó Bạch Trạch Đại Tiên, nghe nói nó trên thông thiên văn giới dành địa lý, một mắt liền có thể nhìn hết đối phương đi qua, bây giờ còn có tương lai. Liên tại Bạch Lý Trạch bọn người dự định khởi hành thời điểm, rơi xuống từ trên không một chiếc chiến xa, kéo chiến xa là Cựu Long Hát Long. Phốc. Tại chiến xa rơi xuống đất thời điểm, vang lên vô số bụi mù, kinh khủng khí kình suýt chút nữa đem kiếm 36 đánh bay. Không bao lâu, từ trong chiến xa đi xuống một người tới. Thiên Vũ Hóa. Bạch Lý Trạch có chút không thể phỏng đoán, chẳng lẽ Thiên Vũ Hóa là hướng về phía Sở Tiêu Tiêu tới? Sư muội Sơn chủ để chúng ta đi tới 3000 đạo viện tham gia tiên ma chiến, nghe nói tiên ma thế giới liền muốn mở ra, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có khả năng nhận được cái nào đó tiên môn hay là ma môn tán thành. Thiên Vũ hóa một mặt cao ngạo, có chút khinh thường nhìn một chút 10 đôi ma hồ cùng bách lý trạch bọn người. 828 chương 827, tự nhân tộc, tiên ma chiến. Kỳ thực chính là vì chọn lựa các đại ma môn còn có các đại tiên môn người thừa kế, mỗi ngàn năm cử hành một lần, lần trước tiên ma chiến cũng chỉ có chỉ là 3 người lấy được truyền thừa, theo thứ tự là Bắc Minh ma môn, Chí Tôn ma môn cùng với Đao kiếm ma môn. Cái này Tam đại ma môn xếp hạng theo thứ tự là đệ thất, đệ bắt còn có đệ cửu, liền tổng hợp thế lực tới nói, vẫn là trí Tôn Ma môn càng mạnh hơn một chút. Trí Tôn Ma môn, tất cả đều là thiên địa Chí Tôn, cũng là một chút nắm giữ dị hồn tu sĩ, độ một chút thì là trời sinh thần lực, thể nội nắm giữ ma thai, tóm lại cũng là một đám yêu nghiệt, đơn minh năng lực tác chiến thập phần cường đại. Ngoại trừ trí Tôn Ma môn bên ngoài, kế tiếp hẳn là đao kiếm Ma môn, Ma môn này tu sĩ có thể đào kiếm cùng sử dụng, phân biệt thi triển bất đồng chiêu số, có thể cho rằng là hai người. Đến nơi Bắc Minh ma, ma môn, này tu sĩ một mực rất kỳ quái, cũng tương đối là ít nổi danh. Cho nên liên quan với bọn họ nghe đồn không nhiều, bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là lần trước Tiên Ma chiến đến đến Bắc Minh Ma môn truyền thừa là một đầu côn bằng. Không tệ, người không nghe lầm, chính là một đầu côn bằng, nghe nói nó là thế gian cuối cùng một đầu côn bằng, thực lực thâm bất khả chắc. Tương đối Ma môn tới nói, lần trước Tiên Ma chiến đến đến Tiên môn truyền thừa cũng chỉ có một cái. Kỳ thực có thể có một cái đã rất tốt, dù sao Vĩnh Sinh Tiên môn là không cho phép có những tiên môn khác tồn tại, dạng này sẽ phân đi bọn hắn không ít tín ngưỡng chi lực. Cũng may cái tiên môn có 3000 đạo viện che chở, lúc này mới may mắn vẫn còn tồn tại. Có thể cùng chí tôn Ma môn. Đao kiếm ma môn còn có Bắc Minh ma môn xò so ra, vậy thì lộ ra quá yếu. Cái kia tiên môn tên là Tinh Thần Tiên môn. 3000 đạo viện ở vào hành thủy tri tân, thập vạn đại sơn chỗ sâu, xem như tương đối chỗ khuất, cơ hội thống trị một phần sáu trường sinh giới, quy thuộc ở tại bọn hắn giới đáy thế lực nhiều vô số kể, nhỏ đến thánh tòa, lớn đến thần đỉnh, còn có rất nhiều gia tộc cổ xưa, thậm chí ngay cả một chút nắm giữ huyết mạch lực lượng gia tộc đều có. Lần này tiên ma chiến, những tu sĩ kia cũng đều rất đề bụng, chỉ cần có thể nhận được cái nào đó tiên môn, lại có lẽ là ma môn truyền thừa, vậy thì có cơ hội thoát khỏi 3000 đạo viện thống trị. Trở Bạch Lý Trạch cưỡi vô lại mã đến Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật không hổ là 3000 đạo viện. Ngẩng đầu quét mắt một vòng, chỉ kiến nhất từng chiếc trụ trời đột một từ mặt đất mọc lên, nâng từng cái một cung điện, mỗi một cái cung điện đều có trường sinh điện lớn nhỏ như vậy, chẳng thể trách đều nói 3000 đạo viện có số so trường sinh điện mạnh hơn nội tình. Khắp nơi đều là linh khí sông và mũi, dù là hít sâu một hơi, cũng có thể ngưng khí tinh thần. Nơi xa trong núi lớn ẩn nốt một đầu xích long, cái kia xích long thân thể chừng mấy ngàn mét, xoay quanh tại trên ngọn núi lớn, đầu rồng cực lớn hơi có vẻ lườm biếng, rõ ràng có chút khinh thường. Đối với tới tham gia Tiên Ma chiến tu sĩ, nó thế nhưng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Đồng thời, tại cực Tây chi địa, bò lồm lồm một đầu bạch hổ, cái kia bạch hổ thân hình khổng lồ, một đôi tinh hồng con mắt quét mắt bốn phía, khóe miệng chảy nước bọt, hốt chửa hốt chửa, gào đến những tu sĩ kia vội vàng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cũng chỉ có số ít tu sĩ không sợ con bạch hổ kia khí tức chiến thân. Cực Đông chi địa, là một con chu tước, đây vẫn là Bạch Lý trạch lần thứ nhất nhìn thấy tước, cái kia chu tước hí vài tiếng, vô số tia lửa rơi xuống, chỉ là nháy mắt công pháp, phương viên dặm chi địa liền biến thành biển lửa, một chút không kịp tránh né tu sĩ, trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Mà cái kia chu tước cũng chỉ là nhẹ nhàng nợ nụ cười, lộ ra 10 phần kinh thường. Cực Nam chi địa, nơi đó bỏ một đầu con rùa già, không tệ, chính là Huyền Vũ, đầu kia Huyền Vũ trấn áp tứ phương khí vận, khí tức trên thân lộ ra trầm trọng vô cùng, rét lạnh, giá rét thấu xương, một chút tu sĩ trực tiếp bị đông cứng trở thành băng tinh, cuối cùng giống pha lê một dạng bể nát. Hừ, nhà quê, chưa thấy qua Kiến Tiên Bách Ly trạch đều thấy choáng, Thiên Vũ hóa nhịn không được đả kích đạo, thật là không có tiền đồ, chỉ ngươi dạng này cũng nghĩ tham gia tiên ma chiến. Tiểu Bạch Kiếm, đừng quá lối, nếu không phải là xem ở sở tiêu tiêu mặt ta cần phải một cước đạp chết ngươi. Bạch Ly trách chỉ vào thiên Vũ Hóa cái mũi, cả giận nói: "Ta thế nhưng là trưởng sinh điện lục đặng Tuần Sơn làm cho, địa vị xuống bãi, càng là Thông Thiên kiếm chủ phái ta tới bảo hộ sở Tiêu Tiêu, ngươi nếu là dám có ý đồ với nàng, ta cần phải giết ngươi." "Ngươi sáu?" "Ngươi?" Tiên Vũ Hóa giận dữ, bị một cái tiểu bản đôn ngay trước nhiều người như vậy mắng, nếu như thiên Vũ Hóa không có điểm phản ứng, vậy hắn sẽ không xứng làm Thiên đạo núi đệ tử. Có thể Bạch Lý Trạch đang mắng xong thiên Vũ Hóa phía sau, trực tiếp rúc vào sở Tiêu Tiêu sau lưng, để cho Tiên Vũ Hóa hộc máu lạ, cái kia còn thỉnh thoảng ph่อ đầu ra mắng một chút Tiên Vũ Hóa. Hẹn nhát Có loại đi ra đền đấu, nhìn bản đế không giống nhau đầu ngón tay đâm chết ngươi. Thiên Vũ Hóa nhếch răng đạo: "Cắt, cũng không sợ đâm tay gãy đầu ngón tay. Bạch Lý Trạch không sợ chút nào, kêu gào đạo: "Chờ ta tu luyện thành kiếm Thể, cần phải ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái động." "Cuồng vọng, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi." Thiên Vũ Hóa vừa muốn rút kiếm, nhưng lại bị Sở Tiêu Tiêu ngăn cản. Sở Tiêu Tiêu mặt lạnh lùng đạo: "Thiên Vũ Hóa, lâm phàm thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cũng chính là ông ngoại của ta Thông Thiên Kiếm chủ đệ tử, ngươi muốn giết hắn, vậy thì trước tiên ta đấy quan." Nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu thực lực mạnh mẽ, Tiên Vũ Hóa liền có chút rút lui. "Hảo, rất tốt. Đã có Thông Thiên kiếm chủ cao đồ bảo hộ ngươi, vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi." Thiên Vũ Hóa thu hồi kiếm, mang theo một đám tu sĩ quay người rời đi. Chờ Thiên Vũ Hóa sau khi rời đi, Sở Tiêu Tiêu lo lắng nói, "Ngươi đã gây họa, cái này Thiên Vũ Hóa lòng dạ hay hỏi, hơn nữa hết sức nguy hiểm, đoán chừng đi tìm tu sĩ khác liên minh, đợi chút nữa ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ta nghe nói Thiên Vũ Hóa nhất mạch thì có tu sĩ tại 3000 đạo viện tu luyện, còn là một vị trưởng lão." "Hừ, mặt trắng thực sự là bị uế, tâm đi, còn không người có thể giết chết được ta." Bách Lý Trạch hư một tiếng, một mặt tự tin nói: "Sở Tiêu Tiêu cười khổ nói: "Tô ca, đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái thiên tài, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Thiên tài? Còn có người so với ta càng thiên tài người sao?" Bách Lý Trạch khoác lác đến. Sở Tiêu Tiêu trận trắng mắt đạo: "Ngươi nói xem, trường sinh giới cũng không phải thần đạo giới, có rất nhiều yêu nghiệt đệ tử, liền xem như ta, cũng chưa chắc lại là bọn hắn đối thủ, đợi chút nữa nhất định muốn kiêm tốn. những người kia đều cao ngạo vô cùng, vạn nhất trọc giận bọn hắn, không thể thiếu một phen đánh chiến. Yên tâm đi, khuyết điểm của ta chính là quá khiêm tốn, ưu điểm của ta chính là khiêm tốn không rõ ràng." Bách Lý Trạch tự thổi tự lôi nói, "Hẻo hẻo." Kiếm 36 nôn nhẹ vài tiếng, liền vô lại mã cũng bắt đầu miệng sủi bọt mép. "Thật là buồn nôn." Vô lại mã lau bọt mép nói, "Kiếm 36, người dắt vô lại mã theo ở phía sau." Bách Lý Trạch mặt dạn mày dày, "Nên ngang đi về phía trước đi." Sở Tiêu Tiêu dù sao cũng là Thiên Đạo núi sơn chủ đệ tử, người quen biết tất nhiên là một cái nào đó thế lực chủ nhân, lại có lẽ là cái nào huyết mạch gia tộc tu sĩ. Quả nhiên, Sở Tiêu Tiêu mang Bách Lý Trạch đi tới một ngọn núi phía trước. "Ai đu? Đây không phải sở sư tỉ sao? Như thế nào?" ngươi cũng tới tham gia tiên ma chiến. Nói chuyện là một cái thân hình khổng lồ nữ tử, nữ tử kia dung mạo rất khôi ngô, khoảng chừng cao hơn 2m, trên vai khiêng hai thanh đại truy, vẻ mặt khinh thường. Nàng gọi cự san, nắm giữ cự nhân tộc huyết mạch, tổ tiên từng xuất hiện một vị đại lực tiên hoàng, cho nên bọn hắn mạch này phần lớn thân hình khổng lồ, khí lực cũng là siêu quần suất chúng. Tại không vận dụng tinh khí điều kiện tiên quyết, chỉ bằng vào khí lực, cơ hồ không có ai có thể thắng qua cự nhân tộc tu sĩ. Đồng thời, người khổng lồ này tộc cũng là chín đại trong những gia tộc, luận nội tình cũng không so thiên đạo núi kém. Bất quá Sở Tiêu Tiêu càng ưa thích gọi nàng Cự Sơn, cái này dáng dấp cùng như một dạng nữ nhân, cùng Sở Tiêu Tiêu có thủ, hai người còn từng đánh qua mấy lần, nhưng Sở Tiêu Tiêu tốc độ cực nhanh, mỗi lần đều đem Cự San mệt mỏi như chó. Cự San. Lúc này, một người mặc quần dài màu lam nữ tử đi ra, dung mạo của nàng rất đẹp, trên đầu cột lại búi tóc, khuôn mặt cũng rất tinh xảo, xương vai xanh trắng đoan vô cùng, xương vai xanh hướng xuống cổ áo hơi hơi mở ra. Nàng gọi Hoàng, đến từ Phượng Hoàng Sơn, thuộc về Lam Điểu một mạch, trí trí Tông, Sơn mỹ nhân Hoàng hòa, Cùng với nàng tu luyện tiên công tuyệt không xứng đôi, cùng Sở Tiêu Tiêu quan hệ cũng không tệ, hai người thường xuyên chơi chung đồng địch. Lam Vương Hoàng đã lâu không gặp. Sở Tiêu Tiêu lười đi lý tới Cự San, mà là hướng Lam Vương Hoàng đi đến. Haha, giả Dạ Dịch, ngươi sao bây giờ mới đến? Ta nghe nói ngươi Thánh Thụ Thần Đỉnh xảy ra biến đổi lớn, giống như bị địa ngục ma môn tu sĩ si đánh lén." Lam Vương Hoàng lo lắng nói. "Không có việc gì, đã giải quyết." Sở Tiêu Tiêu cũng không có nhiều lời, chỉ là qua loa lấy lệ một tiếng. Lam Vương Hoàng cười nói, "Vậy là tốt rồi." Một bên Cự San khinh thường nói, "Hử, con thứ mà tôi Thật đúng là cho là mình là công chúa. Sở Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên nói, "Cự Sơn, đừng ép ta giết người, nếu không muốn chết, liền cút sang một bên cho ta, không nhìn thấy ở đây đều là mỹ nữ đi." "Sở Tiêu Tiêu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta không phải là mỹ nữ đi?" Cự San hai tay chống nạnh, thử lấy một ngụm răng vàng khẽ nói. "Sở Tiêu Tiêu ngưng thanh nào, ngươi nói xem." "Hử, vậy ta bây giờ liền hướng ngươi chứng minh một chút, hai ta đến cùng ai mới là mỹ nữ." Cự San hừ một tiếng, quét một vòng, sau lưng những cái kia nữ tu sĩ cũng đều thối lui đến một lần, cũng không muốn nhúng tay cự nhân tộc cùng thiên đạo nối truyện giữa. Có vẻ như thiên đạo núi cùng cự nhân tộc một tính chất không đối phó còn phát sinh qua mấy lần đại chiến nếu không phải là trường sinh điện 3.000 đạo viện tử trong hòa giải có lẽ cự nhân tộc liền bị một kiếm lao nhân tiêu diệt cho nên nói cự nhân tộc đối với một kiếm lao nhân hận tới cực điểm có thể một kiếm lao nhân thực lực quá mạnh lại đánh không lại không thể làm gì khác hơn là đem cựu hận áp đặt đến sở tiêu tiêu trên thân, bởi vì sở tiêu tiêu là một kiếm lao nhân đệ tử duy nhất cũng là tương lai thiên đạo núi sơn chủ một trong những người được lựa chọn cho nên nói cự san mới có thể đối với sở tiêu tiêu như vậy tiểu tử quay lại đây cự sanết qua B bách Lý Trạch ông lấy ngón tay đạo Ngươi là Vĩnh Sinh Thần Điện Tuần Sơn làm cho." Bạch Lý Trạch vội và ngẩng ngực, chỉ vào ngực sáu viên tính nói, "Không thể, ta là Thiên Kiếm núi Lục Đẳng Tuần Sơn làm cho, địa vị sùng bái, càng là lấy được Thông Thiên Kiếm chủ truyền thừa, là phụ mệnh bảo hộ Sở Tiêu Tiêu." "A." Cự San đánh lên chú ý, nếu như có thể nhường cái này, tiểu bản đôn nói nàng so Sở Tiêu Tiêu xinh đẹp, đây tuyệt đối là tại đánh Sở Tiêu Tiêu mặt của. Nghĩ tới đây, Cự San liền hướng Bạch Lý Trạch đi tới. "Tiểu tử, ngươi nói ta theo Sở Tiêu Tiêu hãy xinh đẹp." Cự San đem truy đặt tại Bạch Lý Trạch trên bờ bay, nói. 829 chương 828, tinh thần tiên môn. Lam Phượng Hoàng biến sắc, vội la lên, cự san, ngươi muốn làm gì? Hắn nhưng là Tuần Sơn làm cho, xem như vĩnh sinh tiên hoàng nửa cái đệ tử, ngươi làm như vậy, sẽ bị khắc Tuần Sơn làm cho ghen ghét. Hử, Lam Phượng Hoàng, cái này cùng ngươi không quan hệ. Cự san hử một tiếng, khinh thường nói, chó má gì Tuần Sơn làm cho, không phải liền là vĩnh sinh tiên hoàng cho sân đi. Sợ tiêu tiêu không nói gì, thậm chí lười đi nhìn cự san. Chó ai không tốt, càng muốn gây bách lý trạch. Đương nhiên là sợ tiêu tiêu, nhân ra thầm mến nàng thật lâu giáng người so với ngươi tốt gấp một và lần, làn da ngươi so hào gấp một và lần, răng so với ngươi tốt gấp một và lần, thực lực cũng so với ngươi tốt gấp một và lần, cái này còn dùng so sao? Bạch Lý Trạch núi bay, sờ lên cầm nói, "Ngươi xấu?" "Ngươi lặp lại lần nữa." Cự San cánh tay phải dùng sức, liền khiến Bạch Lý Trạch mặt đất dưới chân xuất hiện vô số vết dạng. "Tốt a." Tiếp lấy, Bạch Lý Trạch lại đem lời nói mới rồi còn nguyên nói một lần, "Tự tìm cái chết." Một cái tuần sơn làm cho, vậy mà không đem nàng cự nhân tộc để vào mắt, cự san đương nhiên sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Phần lớn nữ tử không muốn nhìn thấy máu rầm rề trắng cảnh, có chút sợ chạy mắt. Cẩn thận. Lam Phượng Hoàng vội vàng hô một tiếng, muốn lên tiếng đến cứu, nhưng vẫn là chậm một bước. Xa Sa Thiên Vũ Hóa cũng là một mặt mừng thầm, hừ hừ, chết nhà quê, thật đúng là cho là đây là 3000 đạo viện nha. Còn Tuần Sơn làm cho, tuần em gái ngươi nha. Chết đi. Cự nhân tộc tu sĩ thế nhưng là một đám gia súc, khổ người lại, khí lực lớn, cái gì cũng lớn, chỉ cần bị bọn hắn theo dõi, không chết cũng phải rất lấp ra. Thiên vũ Hóa tà đến, tốt nhất cái kia mập cô nàng vừa ý liếu bạch lý trạch, đem hắn cho hành hạ chết. Thế nhưng là Bành. Chỉ kiến bạch ly chạch một ngón tay bắn ra, liền kiến nhất đạo kim sắc khí mang bắn ra, đem cự san trong tay truy chó bắn ra ngoài. Siêu xiu xiu siêu. Cái kia truy không ngừng xoay tròn lấy, bay vụn vụt đến đập về phía Thiên Vũ Hóa. Bành ba. Thiên Vũ Hóa đầu bị đập vừa vặn, máu mũi phốc một chút chảy ra. Lan. Tiếp theo là một đạo quát trói hai, chỉ thấy cự san cái kia mập cô nàng xoay tròn lấy đập về phía Thiên Vũ Hóa. Thiên Vũ Hóa vừa định đứng dậy, liền khiến nhất đống bóng đen rơi xuống, đem hắn lần nữa vào liễu địa thực chất. Lần này thế nhưng là mất mặt quá mức rồi. Cự San bả mập kia, đặt mông ngồi ở Thiên Vũ Hóa trên mặt, không khéo chính là, Cự San thả cái giẫm, suýt chút nữa đem Thiên Vũ Hóa hun chết. Cái gì? Lam Vương Hoàng sắc mặt một mặt, bất khả tương nghị nói, quá mạnh mẽ, làm sao lại mạnh như vậy? Cự San thế nhưng là thần đế tu vi, tu luyện ra đạo quả cùng hư quả, thể phách càng là vô cùng tương đại, làm sao lại bị Lâm Phàm bắn bay đâu? Không chỉ có Lam Vương Hoàng, tu sĩ khác cũng đều là gương mặt kinh ngạc. Phía trước muốn theo Bạch Lý Trạch kéo dài khoảng cách tu sĩ, cũng đều đứng lại. Sở Tiêu Tiêu, cái này tiểu bản đơn là ai? Thật là lợi hại nha. Lam Vương Hoàng che miệng nói. Đúng nha, Sở Tư Tỷ, hắn sẽ không là người chọn lựa đạo lữ a. Ngoại trừ xấu xí một chút bên ngoài, có vẻ như không có gì khuyết điểm. Lúc này, lại có nữ tu sĩ xen vào nói, "Xấu." Bách Lý Trạch nhất khuôn mặt mất tự nhiên, "Ngươi mới xấu đâu, người một nhà các ngươi cũng là người quá gì, hôn đản, dám nói lao tử xấu, nếu không phải là nhìn ngươi là Sở Tiêu Tiêu bằng hữu, ta cần phải để cho ngươi quỳ trên mặt đất nói 3000 lần ngươi thật là đẹp trai." Liên tại Bạch Lý Trạch suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ kiến nhất cái côi tiên học lão đầu rơi xuống. Lão đầu kia mặc đạo bào màu trắng, nhìn xuống phía dưới, mặt lạnh lùng đạo, "3000 đạo viện trọng điểm, không được đỡ vỡ." Lão phu thân là chấp pháp trưởng lão, lợi dụng giữ gìn một quy, cho nên vừa rồi người động thủ cũng có thể rời đi. Cái gì? Bạch Lý Trạch nhất khuôn mặt khó chịu nói, dựa vào cái gì? Người là ai? Có tư cách gì của ta, chúng ta chỉ là luận bàn một chút, ta nhưng không có động võ, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Nói, Bạch Lý Trạch chỉ chỉ sau lưng mấy cái nữ tử, gương mặt ngang ngược. Những cái kia nữ tu sĩ cũng đều toàn thân khẽ run rẩy, cùng nhau gật đầu nói, là sáu. Là luận bàn, huống hồ là cự san động thủ trước, Lâm phàm chỉ là tự vệ. Nghe thấy được đi. Bạch Trạch cướu ngực, khẽ cười nói, ta là vô tội. Ta chỉ là cử đi phía dưới cánh tay, bà mập kia liền bị bắn bay, cái kia có thể trách ta sao? Tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng, lão phu nói ngươi độc võ, ngươi liền độc võ. Lão giả kia hừ một tiếng, cười lạnh nói, "Lúc này, Sở Tiêu Tiêu đi tiến lên, lạnh nhạt nói, "Thiên kiếm học trưởng lão, ngươi đây là công báo tư thủ sao? Chẳng lẽ là thiên Vũ hóa chỉ địa ngươi?" Thiên Vũ hóa?" "Thì ra là thế." Xem ra là thiên Vũ hóa nghĩ âm thầm thương bách lý trạch đổi ra 3000 đạo viện, đến nỗi tự tiện đấu võ, cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tử thế nhưng là Vĩnh Sinh thần điện Tuần Sơn làm cho, người đối với ta vô lễ, đó chính là đối với Vĩnh Sinh Tiên Hoàng vô lễ." Bạch Lý Trạch mười phần cường thế, nhìn chăm chú Không Trung Tiên kiếm hạt nói: "Thiên kiếm Hạc Hạc phát đồng nhan, kiến nhất cái tiểu nha ba nhi ở ngay trước mặt hắn xé ra hổ, còn Vĩnh Sinh Tiên Hoàng? Hừ, một cái nho nhỏ lục đặng Tuần Sơn làm cho, đoán chừng liền Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng chưa từng thấy à? Tự tìm cái chết." Hưu, Thiên kiếm Hạc kiếm chỉ vung lên, chỉ thấy mấy đạo kiếm khí màu bạc ra, trên không trung ra, hướng Bạch Lý Trạch đỉnh đầu đánh tới. "Hừ, động thủ với ta, đó chính là đối với Vĩnh Sinh Tiên Hoàng độc thủ." co như ta tha thứ ngươi, e rằng Vĩnh Sinh Tiên Hoàng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Bạch Lý Trạch hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem Thiên kiếm hạc đánh ra kiếm khí màu bạc mẻ vụt. Hưu. Không đợi Thiên kiếm hạc lần nữa động thủ, Bạch Lý chậc toàn bộ nhục thân biến thành liêu nhất chuôi xích kim sắc cư kiếm, xoay tròn lấy hướng lên trời kiếm hạc đâm tới. Pháp thuật. Chỉ kiến nhất đạo tiên huyết phụ ra, Thiên kiếm hạc ngực nhiều hơn mấy chục đạo tiên huyết. Bất diệt kiếm thể. Kiếm 36 cũng là quỷ, làm sao có thể? Tiểu tử này mới tu luyện bất diệt binh thể công không lâu, làm sao có thể có sâu như vậy tạo nghệ? Nhục thân đã biến thành tự kiếm, cùng thiên địa liền thành một khối, tản ra ra từng vòng kim sắc quá mang. Dỗ, Đường Đường 3000 đạo viện chấp pháp trưởng lão, cứ như vậy bị người giết. Mặc kệ đúng sai như thế nào, Bạch Lý Trạch dám như vậy chứ cùng, thật sự là phạm vào một cái tội không thể tha thứ được. Coi như Thiên Kiếm Hạc là cố ý gây chuyện, Bạch Lý Trạch cũng không nên giết hắn. Hoàng Bết, Liên Sở Tiêu Tiêu cũng không nghĩ đến, Bạch Lý Trạch dám ở 3000 đạo viện đánh giết Thiên Kiếm Hạc. Đây tuyệt đối là phạm vào cấm kỵ. Lam Vương Hoàng cũng chầm, chầm lui về phía sau một bước, truyền âm nói, Sở Tiêu Tiêu, sợ rằng phải đại họa lâm đầu, một cái chỉ là Lục Đẳng Tuần Sơn làm cho. Vẫn là Vĩnh Sinh thần điện Tuần Sơn làm cho, dám trước mặt nhiều người như vậy văn sát chấp pháp trưởng lão, đây quả thực là tại đánh 3.000 đạo viện khuôn mặt, nghe ta một lời khuyên, hay là mau rời đi a. Sở Tiêu Tiêu liếc qua Lam Vực Hoàng, kỳ thực cái này rất bình thường, ai cũng không muốn lội vũng nước đục này. Chết chắc. Na tiểu tử chắc chắn phải chết. Thiên Vũ hóa mặt lạnh lùng, sát khí lâm nhiên nói. Nơi xa mấy cái Tuần Sơn làm cho, cũng đều là một mặt kinh ngạc, bọn hắn lần này là phụng Vĩnh Sinh tiên Hoàng mệnh lệnh, đến đây tham gia tiên ma chiến, vì chính là nhận được cái nào đó tiên môn truyền thừa. Mặc dù cái này rất khó khăn, Thì thực những cái kia Tuần Sơn làm cho cũng không ôm cái gì còn sống hy vọng. Phạm là tham gia Tiên Ma chiến Tuần Sơn làm cho, cơ hội không có sống sót có thể. Đối với 3000 đạo viện tu sĩ tới nói, bọn hắn khi tiến vào Tiên Ma thế giới nhiệm vụ thứ nhất liền giết đánh giết Tuần Sơn làm cho. Đương nhiên, tại 3000 đạo viện, còn không có ai dám quang minh chính đại đánh giết những cái kia cựu đẳng Tuần Sơn làm cho. Kiếm Ma, ngươi gặp qua Na tiểu tử sao? Nói chuyện chính là Tuần Sơn bảng xếp hạng thứ nhất hung bá, hắn thân thể khôi nô, xóa một đầu đen nhánh tóc dài, liếc qua Bạch Lý Trạc Đạo. Kiếm Ma là một mặt cho thanh tú nam tử. Hắn cũng không có xuyên Tuần Sơn làm cho đặc hữu thân bảo, mà là mặc một bộ trưởng sam màu đen, mày kiếm cơ hồ cùng con mắt thẳng đứng, xem xét chính là một cái tuyệt thế hung nhân. Kiếm Ma đứng hàng Tuần Sơn bảng đệ nhị, tu luyện kiếm pháp lấy ngoan độc chữ danh, nghe nói hắn cũng lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Chưa thấy qua, Kiếm Ma khẽ như mày, trầm giọng nói, bất quá tiểu tử này tựa như là Thiên Kiếm Sơn Tuần Sơn làm cho, nghe nói là Hắc Bạch Vô Thường mang tới. Vô Thường? Thùng ba biến sắc, hầu mi Vô Thường là Vong Linh Sơn câu hồn làm cho, vậy tại sao không đem tiểu tử này tiến vào Vong Linh núi? Làm vong linh núi Tuần Sơn làm cho đâu? Có thể là vong linh núi không có danh ta Kiếm Ma phòng đoán đạo. Hùng bá khẽ gật đầu nói, "Ân, ngươi nói có đạo lý, bất quá tiểu tử này tất nhiên không có bái nhập vong linh núi, vậy chúng ta thì có lôi kéo cơ hội." Bất quá Hùng bá cùng Kiếm Ma cũng không có ra tay, mà là tại một bên nhìn cho hay. Bọn hắn cũng chỉ là muốn dò xét một chút Bách Lý Trạch chân thực thực lực. Có thể vào Thông Thiên kiếm chủ pháp nhãn, vậy đã nói do Bách Lý Trạch tư chất rất mạnh. Kiếm Ma ngược lại là một mặt động, hắn nữa thích kiếm, cũng thích lợi kiếm. Cho nên, tại Bách Lý Trạch thi triển ra nhân kiếm hợp nhất thời điểm, Hắn thì có loại muốn cùng Bạch Lý Trạch So một lần kiếm ý nghĩ. Ầm ầm. Lúc này, ba đạo đạo viện bầu trời ra hiện liêu nhất chiếc to lớn trên xa, cái kia chiến xa chừng dài 10 m, kéo xe lại là 9 loại chân long, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Phong, Lôi 9 loại chân long. Thủ bút thật lớn nha. Có lẽ cũng chỉ có 3000 đạo viện loại thế lực này mới có dạng này nội tình. Cái kia chiến xa lại là tiên khí, toàn thân lập lòe phục cổ màu sắc, lờ mờ vô cùng, bất quá tại chiến xa trên lan can, lại nạm từng cái một ngôi sao màu bạc trâu. Trên chiến xa không hoa cái là màu bạc, lựa vô số ngôi sao chi lực. Tinh thần tiên môn Không nghĩ tới ngay cả Tinh Thần Tiên môn đều tới, nhìn cũng là hướng về phía những tiên môn khác truyền thừa tới. Ai to gan như vậy, dám ở 3000 đạo viện dương oai, còn công sát đánh giết đánh giết chớp pháp trưởng lão, còn không mau mau quỷ xuống lĩnh tội. Lúc này, từ trong chiến xa truyền ra một đạo hơi có vẻ thanh nham tàn thường, tại hắn âm thanh truyền ra thời điểm, toàn bộ hư không đều có thiên thạch rơi xuống, bất quá những cái kia thiên thạch đều lơ lửng tại chiến xa bốn phía. Tt. Không bao lâu, những cái kia thiên thạch bắt đầu tiêu đốt, vô số ngôi sao liệt diễm bắn đi ra. Giống giống. Cùng lúc đó, cái kia chín đầu chân long cũng cùng nhau gầm thét một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Bạch Lý Trạch nhỏ bé, thật sự là quá nhỏ bé, là tinh thần tiên môn nhân. Sở Tiêu Tiêu bắt được chu kiếm, nàng cảm thấy trước mắt người này thực lực rất mạnh, mặc dù chỉ là thần đế, nhưng khí tức trên thân lại vô cùng cường đại, hẳn là bị người thi pháp phía sau áp chế một cách cưỡng ép đến thần đế tu vi, làm như vậy cũng là vì tham gia tiên ma chiến. Bởi vì tiên ma chiến có một cái quy định bất thành văn, đó chính là thực lực không thể vượt qua phong thần cảnh, bằng không sẽ bị tiên hoàng ý chí chớp nhoáng giết chết. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải chúa tể, không có ngưng luyện ra bia mộ cũng có thể tham gia tiên ma chiến. Liên Sếp như người bình thường, chưa có tiếp xúc qua người tu luyện Cũng có thể tham gia tiên ma chiến.